Vương Khải Niên nói tới chỗ này, vẻ mặt chuyển thành nghiêm khắc, trí dạy thần tiên thành lập pháp đàn, đó là chúng ta Vương gia thôn thiên đại công việc, sự việc. Có ai dám đối với chuyện này quấy rối cản trở, cái kia chính là toàn thôn kẻ địch, không có hai lời." Nhìn ngài nói, ai dám đối với chuyện này quấy rối a? Chính là chính là, trưởng thôn ngài cũng quá không tin được chúng ta rồi. Đến thời điểm chỉ cần có cần, để cho chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ a. Mọi người ở đây dồn dập biểu quyết tâm trạng quân lệnh trạng thời điểm. Đống nhiên trong đám người chuyển đến một tiếng thở dài. Vương Lục đưa bé kia. Làm sao bây giờ? Bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Vương Khải Niên thở dài. Vương Lục đưa bé kia. Là chúng ta trách lầm hắn. Nghe Vương Phu Quý nói, Vương Lục đã trở về núi đi tới. Đại khái cả đời không qua lại với nhau đi. Sau đó liền không nói nữa, cũng không ai ngôn ngữ. Mấy ngày trước, Vương Lục bị thôn dân xem là yêu nghiệt cùng ma đầu. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Vương Khải Niên làm trưởng thôn, còn từng đã tới Vương Phú Quý trong nhà lớn tiếng trách cứ huy hiếp qua. Bây giờ thất tinh môn âm như bị phá, từng đã là căm hận nhất thời làm người lúng túng vạn phần. Nhưng vào giờ phút này, đại gia lại có thể nói ra cái gì đến. Một lát sau, Vương Khải Niên còn nói, Vương Phú Quý trong nhà, chờ một lúc mọi người cùng nhau đến nhà nói xin lỗi đi, cũng tiết kiệm Vương Lục đứa bé kia trở về gây ra phiền phải gì. Ai, chính là không biết trong miệng hắn linh kiếm phái. Rốt cuộc là cái gì con đường? Nhớ tới mấy ngày trước ở Vương Phú Quý trong nhà cái kia chàng giết gạo, Vương Khải Niên trong lòng vạn phần bất an. Cùng lúc đó, ở Vương gia thôn ở ngoài cầu nhị trên núi, trí dạy ban lãnh đạo triệu khai một lần toàn thể hội nghị. Dựa theo Vương Lục tư tưởng, Cựu Châu thông minh thuế vụ cục quản lý đối ngoại lấy trí giáo tên cất bước, mà hội nghị cấp cao thì lại lấy trí cục thuế danh nghĩa tổ chức. Vương Lục, ngươi nói phải ở chỗ này thiết lập phát đàn là đùa thật, tôi ăn ở trong mấy người. Giám to gan cứ gọi thẳng tên húy, tự nhiên chỉ có thánh nữ đại nhân. Vương Lục cũng không ngại, gật gật đầu nói, đương nhiên là đùa thật, dầu gì cũng là cái chính quy giáo phái, liền pháp đàn đều không có như cái gì lời nói. Thánh nữ tò mò, ngươi hội kiến pháp đàn. lao dâm côn cùng xương mù tơ bông cũng rất là tò mò, pháp đàn vật này, nói đến cũng không ngạc nhiên, và tiên minh to to nhỏ nhỏ hơn một nghìn môn phái, cơ bản đều có nhà mình pháp đàn. Pháp đàn có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa ra vô cùng diệu dụng là cao cấp nhất thực dụng phương tiện, cũng là một môn phái tu hành căn cơ một trong. Nhưng mà, chính là như vậy đơn giản một vật, như thất tinh môn như vậy, ở hạ cửu lưu bên trong lăn lộn vẫn tính vui vẻ sung sướng môn phái, nhưng chết sống kiến không ra. Pháp đàn một vật, xem ra đơn giản, thế nhưng đối với kỹ thuật cùng tu vi yêu cầu, nhưng cao kinh lời, thất tinh môn trưởng môn mặc dù có hư đan cảnh giới tu vi, nhưng chết sống kiến không ra một cái hợp lệ pháp đàn. Hiện nay toàn bộ thất tinh môn, vẫn là dựa vào nhiều năm tích trữ. Từ huyền thiên quán mua được một chiếc thuyền hỏng, lợi dụng trên thuyền ngũ hành sinh linh trận đến tụ tập linh khí, chuyển hóa suất không cao, hơn nơi chuyển hóa đi ra đồ vật cũng phi thường có hạn. Liền, đã để rất nhiều những môn phái khác hâm mộ không dứt. Tránh quy pháp đàn, nghi cũng không dám nghĩ tới. Mà vương lục, tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng trung quy tu hành mới hơn 2 năm, luyện khí hạ phẩm tu vi còn tại đó, sao có thể có thể hiểu được pháp đàn kiến pháp. Sau đó liền nghe vương lục cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng quá nhỏ xem linh kiếm học mau bá rồi. Đang khi nói chuyện, Vương Lục liền từ nhận giới tử bên trong lấy ra một quyển sách đến, cơ sở pháp đàn nguyên lý, lục ly, sau đó từng tờ từng tờ là xem. Thánh nữ phong linh suýt nữa phun ra máu, ngươi, ngươi đây là muốn xuất hiện học a? Vương Lục cười gằn, xuất hiện học. Ngươi đây là đối với học phách một từ sỉ nhục. Nói cho ngươi biết, chân chính học phách chưa từng có xuất hiện học khái niệm. Ta rất lâu trước liền làm quá chuẩn bị bài rồi. Hiện tại chỉ là ôn tập mà thôi. Ngươi, nay pháp đàn nguyên lý ít nhất là trúc cơ trở lên chương trình học chứ. Ngươi rất lâu trước liền đoán thể đều không hoàn thành, học cái này có ích lợi gì? Học phách chưa bao giờ hỏi hữu dụng hay không, học phách chỉ hỏi môn học này khen thưởng điểm là bao nhiêu. Ba mẹ nó, ngươi quả thực biến thái a. Bất quá đơn sẽ lý luận có ích lợi gì? Huống chi ngươi học cái này cũng là rất lâu trước, Lâm trận mới mài gươm e sợ không kịp chứ. Vương Lục Nụ cười càng là khinh bỉ. Lấy sự thông minh của ngươi, tự nhiên lý giải không được học phách trước khi thi đột kích hiệu suất Được rồi tôn kính học phách đại nhân, ngươi này trước khi thi đột kích, muốn đột kích đến khi nào? Vương lục hừ một tiếng, cho ta hai phút. Nói xong đem sách hào hào hào một trận xoay loạn, sau đó khép lại, được rồi, gần đủ rồi. Ngươi này nhất định là tinh tương chứ. Vốn là cũng không có gì khó khăn, pháp đàn vật này, chỉ cần tính toán tốt rồi chất đặc điểm, căn cứ công thức lựa chọn kỹ càng pháp đàn chủng loại chuẩn bị kỹ càng cơ sở vật liệu, vấn đề còn lại liền là như thế nào thành lập linh khí thủy triều, tạo thành linh khí tuần hoàn. Một quyển cơ sở pháp đàn nguyên lý, có hơn 90% độ dài là ở giới thiệu linh khí thủy triều, mà cái này bộ phận mà ta đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Thánh nữ đại nhân nhăn một hồi lông mày, sau đó không phải không thừa nhận, Vương Lục nói nàng nhẹ không hiểu. Bởi vì không có tu tiên điều kiện, vì lẽ đó Phong Linh xưa nay không thâm nhập nghiên cứu qua tu tiên lý luận. Nàng đối với tu tiên hiểu rõ đơn giản là trong núi môn nhân nói chuyện trời đất trô nói vụn vặt tri thức một khi liên quan đến tránh quy lý luận nàng đã bắt ngủ nhưng lão dâm côn cùng xương mù tơ bông liền không giống đặc biệt là lão dâm côn lúc trước đã từng tham dự qua môn phái thành lập pháp đàn mấy lần thử nghiệm liên tiếp thất bại để hắn đối với cái này đạo cũng có khác sâu nhận thức thành lập linh khí thủy triều đích thật là trọng yếu nhất có thể nói cái khác tất cả như tài liệu lựa chọn trận pháp phối hợp cùng với lương thần cắt nhật chọn đều là này một mục tiêu mà thiết Mà linh khí thủy triều thành lập cũng là khó càng thêm khó, chí ít đối với một đám dã lộ tử tu sĩ tôi nói, khó như lên trời. Những kia vạn tiên minh môn phái, chỉ cần có một cái kim đan chân nhân, có thể lấy thâm nhập minh tưởng thủ pháp, độ cao khống chế thiên địa linh khí, tạo thành thủy triều tuần hoàn, thế nhưng đường đường thật nhân tu sĩ thì lại làm sao sẽ cùng thất tinh môn làm bạn? huống chi coi như kim đan chân nhân, không có vạn tiên minh môn phái tài nguyên phụ trợ, cũng không dễ như vậy tiến vào thâm nhập minh tưởng. Như vậy Lấy vương lục này chỉ là luyện khí tu vi, làm sao có thể cùng kim đàn chân nhân đánh đồng với nhau. À, cụ thể thao tác tiệu không dùng các ngươi đi quản, khoảng thời gian này, chỉ muốn các ngươi đi chuẩn bị đầy đủ tương quan vật liệu, chuyện còn lại giao cho ta tới làm. lão dâm côn gật gù tỏ ra là đã hiểu, xây dựng linh khí thủy triều, thành lập pháp đàn, đối với bất kỳ môn phái nào đều là hạt nhân kỹ thuật, vương lục không chịu nói cũng bình thường, bất quá. Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, làm sao cái chuẩn bị đầy đủ pháp. Đương nhiên phải đi mua doài, người giàu gì cũng là Thương Khê Châu địa đầu xà, tổng không đến nổi ngay cả cái vật liệu con buôn cũng không tìm tới chứ. Vừa nói, Vương Lục một bên tử nhận giới tử bên trong lại lấy giấy bút, xoạt xoạt xoạt liền hạng ra một cái tờ khai, ném cho lão dâm côn, chiếu cái này mua đi, phí không được vài đồng tiền. Lão dâm côn cầm qua tờ khai vừa nhìn, cũng cảm giác một cái lao máu chạy trên cổ họng, thất phẩm tinh kim, tứ phẩm huyền đất, lục phẩm lưu ly hỏa. ván, cục tòa, ngài đây là muốn điên a? Bên cạnh xương mụ tơ bông cũng nghe được con mắt trứng lớn, này, những thứ đồ này tùy tùy tiện tiện liền muốn trên trăm linh thạch, chúng ta sao có thể có thể mua được. Lần này ngã, cũng đến phiên vương lục giật mình, các người lúc trước chiếm một phủ phủ thành, mấy trăm ngàn linh thạch đều coi như bình thường, này mấy ngàn linh thạch ngược lại ra không dậy nổi. lão dâm côn lập tức bắt đầu kể khổ, mấy trăm ngàn linh thạch là môn phái đoạt được, không phải chúng ta cá nhân thu vào à. Môn phái kinh doanh thành phẩm giá cao không hạn Trưởng môn cùng danh sách khá cao mấy cái trưởng lão lại liều mạng cắt đoạn cuối cùng có thể phân đến trên tay ta được chứ thực không có bao nhiêu hơn nữa ta ta cũng là muốn tu hành đó a linh đan rượu dược chi tiêu cũng là không nhỏ tích góp không xuống mấy cái linh thạch a vương lục thở dài nói chung chính là không có tiền chứ đi số tiền kia ta trước tiên trên nệm sau đó nhận giới tử vừa mở một mảnh linh quang lóng lánh óng ánh ngọc thạch tránh mù mắt người này đây đều là linh thạch cực phẩm a Dù là lao dâm côn rửa vào thất tinh môn tên cấp đoạt nhiều năm, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, loại này phẩm chất rất tốt, linh khí số lượng dự trữ phong hậu linh thạch, một viên có thể chống đỡ toán tầm thường linh thạch 10 viên trở lên. Vương Lục từ trong túi tiền tùy tiện lộ ra một điểm, liền so ra mà vượt hắn quá khứ mấy năm tích lũy. Thánh nữ đại nhân cũng kinh ngạc và phần, vô tương phong thầy cho luôn luôn lấy nghèo rất mùng tơi xưng, Vương Lục chỗ nào đến nhiều linh thạch như vậy? Đương nhiên là môn phái điểm đổi đi ra, Vương Lục làm linh kiếm phân bá Cái gì đều nghèo, chỉ có phân bất tận. Này 500 linh thạch ngươi cầm cẩn thận, trong vòng 2 ngày đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ, sau đó chúng ta ngay khi vương gia thôn thiết lập pháp đàn, hắc, dầu gì cũng là trí cục thuế tổng bộ, chúng ta kinh doanh đẹp đẽ một điểm. Chương 97, nhiệt liệt hoan nên trí cục thuế phá rỡ làm lãnh đạo đến. 2 ngày sau, lão dâm côn Hà Quân cùng vụ phi hoa vội vã chạy về cầu Nhĩ núi, sắc mặt đều cực không dễ nhìn. Vương Lục cho 500 linh thạch, kỳ thực so với chọn mua cần thiết thêm ra không ít. Như vậy chuyện đương nhiên, còn lại bộ phận coi như là hai người chân chạy phí đi, Vương Lục tuy rằng không nói rõ, nhưng hai người đều muốn, lấy, ván, cục tòa khôn khéo, trả thù lao cho đến hào phóng như vậy, dụng ý còn không rõ hiện ra sao. Nhưng là hai người liên lạc với gần nhất thương nhân, chuẩn bị chọn mua lúc, lại bị người chặt đẹp một đao, thương nhân kia chỉ là liếc mắt nhìn danh sách, liền báo ra ra đến, 600 linh thạch. Này so với Vương Lục cho dự toán cao hơn nữa, Hà Quân làm sao có thể đáp ứng? nhưng mà đối phương nhưng nhìn ra hà quân nội tình có thích mua hay không không mua dẹp đi hà quân sao dám không mua vương lục định thời gian chính là hai ngày nếu là quá giờ hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả huống chi những này lộn xộn vật liệu theo lý thuyết nhiều nhất hơn 300 linh thạch lần này làm sao lại tăng gần gấp đôi chờ trung quanh nghe xong một phen mới hiểu được những tài liệu này nếu là ở huyền thiên quán tự nhưng định giá rẻ tiền có thể bằng hắn hà quân vũ phi hoa thân phận căn bản bước không vào huyền thiên quán ngưỡng cửa Liên này liền bằng chợ đêm giao dịch, giá cả tự nhiên giá cao không hạ. Bất đắc dĩ, Hà Quân cùng vụ phi hoa không thể làm gì khác hơn là túi đầu, thật một phen cãi cọ sao, cuối cùng giá sau cùng là 500 cả. Hai người bằng một chuyến tay không, trước kêu ý dâm giá trên trời chân chạy hao hết hóa bậc nước. Bất quá lúc này mới bình thường, hai người hiện nay vẫn là mang tội thân, vương lục cái nào có hảo tâm như vậy cho bọn họ phát tài cơ hội. Bất quá, nghĩ sau khi sắp sửa thành lập phát đàn, hai người lại phân chấn tinh thần. Bọn họ cho thất tinh môn bán mạng nhiều năm, đều không hưởng thụ qua pháp đàn chỗ tốt. Hơn nữa từ nơi này lần chọn mua vật liệu đến xem, ván, cục tòa đại nhân trí hướng cao xa, sở muốn thành lập pháp đàn cấp bậc khá tuyệt vời. Tuy rằng lấy học thức của bọn họ còn không nhận ra cụ thể chủ loại, nhưng coi như là kiểu phẩm pháp đàn, uy năng cũng vượt xa thất tinh môn cái kia chiếm được hai tay tích phong toa ngũ hành sinh linh trợ. Kết hợp vương gia thôn này đối lập linh khí nồng nặc, không ngoài dự liệu, mỗi ngày chí ít có thể ngưng tụ ra hơn trăm viên linh thạch nhìn như không nhiều, một năm qua cũng có số vạn. Huống chi Ngưng Tụ Linh Thạch chỉ là pháp đàn tầm thường nhất công năng một trong. Vấn đề duy nhất là, này pháp đàn thật có thể kiến lên sao? Không phải lão dâm côn bọn họ xem thường Vương Lục. Trên thực tế hai ngày trước Vương Lục từ trong thôn thu hồi khôn sơn kiếm sau, vì tiến một bước xác lập uy tín, liền cùng Hà quân đấu một hồi, chúc cơ hạ phẩm tu sĩ thủ đoạn ra hết, cuối cùng thậm chí sát cơ biểu lộ, cũng không có thể công phá đối phương ba thước kiếm dây. Từ đó trong lòng không tiếp tục ý khinh thị chỉ là luyện khí hạ phẩm, cùng kim đan chân nhân ở giữa chênh lệch, thực sự một trời một vực. Linh khí thủy triều, hắn đến tuột cùng phải như thế nào đi làm. Ngày hôm đó cuối thu khí sảng, khí trời chuyển mát, vương gia thôn bên trong nhưng một phái hừng hực cảnh tượng, chất phác thôn dân tại trong thôn răng đèn kết hoa, vui mừng nên thần tiên đại giá quang lâm. Cửa thôn còn treo câu đối, tuy rằng viết răm chó không đều, nhưng trong thôn vui mừng nên thần tiên đến chỉ đạo nhiệt tình nhưng hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Ở một mảnh nhiệt tình trong, Chí cục thuế đồng chí, không đúng, chí dạy các thần tiền chân đạp tường vân đồng bệnh mà tới. Lần này, chí giáo toàn bộ viên điều động, thánh nữ phong linh đi đầu, phó giáo chủ hạ quân, trưởng lao vụ phi hoa cùng đi theo, đi theo cuối cùng nhưng là một cái hình dáng không gì đặc biệt tên béo, khi, làm, vương khải niên hiếu kỳ báo hỏi lúc thức dậy. Một, thánh nữ nhẹ như mây gió, hả, đó là dùng đến kiến pháp đàn lực sĩ. Tên béo lệ rơi đầy mặt, dầu gì cũng là chính quy linh kiếm tu sĩ. Kết quả ở trí cục thuế địa vị còn không bằng vụ phi hoa. Cũng may hiện tại cái này cái gọi là cấp độ căn bản đều là vô nghĩa, ai làm chuyện gì đều là ván, cục tòa một câu nói. Bất quá vương khải niên đám người đối với cái này cái bụi bấm lực sĩ cũng không dám thất lễ, một hồi lâu hỏi hàn đân cẩn, tên béo gì từng trải qua loại này trận thế. Dĩ vắng khi, làm, quốc sư con trai bây giờ là là tiền hô hậu hùng, nhưng cũng không phải trước mắt như vậy bị hương giã chi dân vây xem tư thế à. Bất đắc dĩ tên béo không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, ngược lại thật sự là nhanh nhẹn một cái lực sĩ hình tượng. Ở thôn dân dọn đường Hoang lên Trong, một nhóm người đi tới Pháp đàn dự thiết địa điểm không cần phải nói, địa điểm đương nhiên là Vương Lục tự mình chọn lựa. Chính là trưởng thôn gia, như vậy tuyên chỉ. Cũng coi như là đối với mấy ngày trước Vương Khải Niên chạy đến Vương Phú Quý trong nhà rít gào một điểm báo lại. Vương Khải Niên tự không rõ ràng trong đó muôn đạo, thấy mấy vị thần tiên đứng ở cửa nhà mình, trong lòng hiếu kỳ Xin hỏi mấy vị thần tiên, đây là... Thánh nữ Phong Linh từ tốn nói, kiến pháp đàn A. Ở chỗ này... Phong Linh gật đầu, đúng vậy à, nơi này phong thủy tốt nhất, ở chỗ này kiến pháp đàn hiệu quả tốt nhất. Vương Khải Niên lúc đó liền choáng váng, cái kia, vậy ta ra làm sao bây giờ? Phong Linh nở nụ cười, đương nhiên là sách tiên, không liên quan, ta sẽ để lực sĩ cho ngươi kiến nhà mới. Có thể, nhưng là... Vương Khải Niên còn chờ giấy ruộng, kết quả còn chưa mở miệng. Liền nghe thánh nữ nở nụ cười. A, không vui hả? Không liên quan, vậy thì không xê cất rồi, lao dâm. Hà quân, chúng ta đi. Đoàn người xoay người rời đi, nhanh chóng vương khải niên tại chỗ luôn cuống. Thần tiên đừng đi, thần tiên đừng đi à. Hủy đi chính là, hủy đi là được rồi. Được, vậy thì động thủ đi. Chớ đã, nhà ta còn có đổ vật ta. Thánh nữ nhíu mày lại, ai nha, ngươi thật là phiền phức à. Một lúc hủy đi một lúc không hủy đi. Đáng tin một điểm có được hay không? Chẳng lẽ muốn chúng ta ở chỗ này chờ ngươi chậm rãi dọn nhà? Vương Khải Niên lại tròn váng, sửng sốt một hồi để liền nghe phía sau thôn dân có người nói, Trưởng thôn A, ngươi không phải đã nói rồi sao? Xây dựng pháp đàn là thiên đại công việc, sự việc, ai nếu là dám cản trở, vậy thì... Vương Khải Niên trong lòng mắng to, nhưng trên mặt nhưng vẫn là cười theo, hủy đi, hủy đi, vậy thì hủy đi. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng vang ầm ầm vang chậm, lao dâm côn quát khẽ một tiếng, Trong tay đồng thời đốt lên ba tờ linh phụ, thả ra pháp lực khổng lồ, trong khoảnh khắc liền đem nhà thôn trưởng phòng ở ép trở thành mặt bằng. Cái kia nhiều năm nện vững chắc gạch đá vách tường, thô to lương mục, chỉnh tề ngói. Trong nháy mắt liền bị áp súc trở thành hai trưởng hậu một tầng, sau đó tiến một bước rơi vào trong đất, càng cùng mặt đất đều bằng nhau. Đối với chúc cơ hạ phẩm gia tu, như vậy phép thuật hiệu quả có thể nói kinh người, lao dâm côn mặt mỉm cười vỗ tới trong lòng bàn tay lá bùa hai cốt nghĩ thầm may mắn mà có vương lục cho hắn vài tờ tu hành điện tịch bản thiếu, bất quá mới tập luyện mấy ngày, lúc trước ở vũ hầu huyện triệu đường ám thương liền hết mức khỏi hẳn, công lực đã khôi phục thất thất bát bát, một ít nhỏ bé kỹ xảo càng có tinh tiến. Nay một cái thái sơn áp đỉnh, mặc dù là mượn phụ triện lực lượng, nhưng thả ra cấp tốc như thế, lực đạo như vậy tinh diệu, coi như ở đỉnh cao thời kỳ cũng lực có chưa đến. quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc, mới mấy ngày ngắn ngủi liền có như thế tiến cảnh bỡ đỡ được loại này tên môn đệ tử quả nhiên là chỗ tốt vô cùng nhưng đáng tiếc năm đó ở thất tinh môn dù như thế nào cũng không cơ duyên kia ngay khi lão dâm côn lòng tràn đầy vui mừng lúc đầy trời trần ai là địa mặt đất bằng phẳng bên cạnh là một đoàn cảm rơi xuống đất thôn dân cùng với khóc không ra nước mắt lao thôn trưởng tui n n lão dâm côn cũng cười hắc hắc như thế nào hủy đi có phải là rất đẹp hay không vương khải niên run rẩy đáp tiên trưởng phép thuật thông thần hủy đi đẹp đẽ phi thường đẹp đẽ Hửm, thật tính mắt Ngươi yên tâm, chờ pháp đàn dựng thành, ta liền để lực sĩ giúp ngươi nắp cái phòng mới. So với này phá phòng còn muốn khí thế. đương nhiên, cái này cũng là vương lục chỉ thị, mang ý nghĩa trí cục thuế công tác muốn thưởng phạt phân minh. Vương Khải niên hai năm qua ngu muội vô tri, làm ra các loại ngu đi, với tình cùng lý phải là được xử phạt. Nhưng lão thôn trưởng mấy chục năm cẩn trọng, không có công lao cũng cũng có khổ lao, hà tất để hắn không nhà để về? Chờ hủy nhà sau khi, lão dâm côn ngón tay hơi động, vẽ ra một đạo pháp quyết. Nhận giới từ trong, từ lâu chuẩn bị tốt tài liệu chất đống như núi liền bay ra ngoài, y theo thứ tự ở trên đất bằng bày ra một cái hình tròn trận pháp. Những tài liệu này dùng số lượng, bố trí, đều là vương lục từ lâu bày ra được, lao dâm côn y theo mệnh lệnh hoàn thành bày ra sau, liền đem một cái nào đó kéo dài vận chuyển phép thuật phút chốc ngừng lại. Cũng trong lúc đó, ở hình tròn trận pháp chính giữa, hiện ra một cái thường thường không có gì lạ thanh niên bóng người. Lao dâm côn mấy người lúc này quỳ gối, bái kiến giáo chủ bị giải trừ thuật ẩn thân vương Lục, đầy đủ biểu hiện ra một cái chuyên nghiệp diễn viên tự mình tu dưỡng, vẻ mặt lạnh nhạt phất phất tay, "Được rồi, đừng lại, ta hạ giới thời gian có hạn, này liền khởi công đi, các ngươi để mãu thôn dân cách xa một chút, không muốn vướng bận." Vương Khải niên đám người thấy Vương Lục hiện thân, còn tưởng rằng đúng là thần tiên hạ giới, trong lòng kích động khôn kể, nhưng đáng tiếc không đợi bọn hắn dập đầu quỳ gối, liền bị vụ phi hoa đám người khu tản ra, dọn ra một mảnh rộng rãi biểu diễn sân khấu. Sau đó biểu diễn Hạ quân đám người vô cùng chờ mong lấy luyện khí hạ phẩm tu vi phải như thế nào thành lập linh khí thủy triều tiến tới tu thành pháp đàn mà thôi vương lục một phen tác phẩm lại là muốn tu xây cái gì chính là hình thức pháp đàn. Từ trong tài liệu xem rất có thể ở bát phẩm trở lên lão dâm côn năm đó tu tiên vị trí ngọc lâm phái cũng không quá là cái bát phẩm địa hỏa đàn liền khiến chu vi mấy cái môn phái tu tiên không ngừng hâm mộ thánh nữ phong linh trong lòng cũng tổn lấy liêu kỳ đối với pháp đàn một vật. Tuy rằng không rõ kỳ lý, nhưng ở Linh Kiếm Sơn thượng nàng cũng nhìn nhiều lắm rồi. Linh Kiếm phái chiếm cứ Thương Khê Châu linh khí rất nhiều nhất hậu nơi, đương nhiên sẽ không mặc kệ Lãng phí, trong sơn môn có tu nhiều pháp đàn, trong đó phần lớn xuất từ Lục trưởng lão Lục Ly tay, vị kia trưởng quản môn phái quyền lực tài chính trưởng lão là pháp đàn kỹ thuật thiên tài, hư đan kỳ lúc liền hoàn thành đệ nhất tòa pháp đàn, Thất phẩm Ly hòa đàn. Mà xem Vương Lục tình hình như bây giờ, chí hướng tựa hồ so với Lục Ly năm đó còn cao xa hơn mà làm vì là vạn chúng trúc mục nhân vật tiêu điểm, vương lục mặt không thay đổi ở trận pháp bên trong bước đi thông thả một vòng, đem bốn phía pháp đàn vật liệu vừa mịn hơi điều chỉnh một phen, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. trong khoảnh khắc, bốn phía khó phân thế giới biến mất không còn tăm hơi, tràn ngập ở vương lục trong đầu, chỉ có thiên địa linh khí hải dương. muốn xây dựng pháp đàn, chỉ có hai con đường, hoặc là lấy kim đan hoặc là chuẩn kim đan cấp bậc cường giả hung hãn nguyên thần điều khiển thiên địa linh khí, mấy thu mấy thả, bước bách chi hình thành linh khí thủy triều hoặc là liền muốn tinh tế tính toán thiên địa Linh khí vận chuyển khéo léo tùy thời lấy tứ lạng bạc thiên cân phương pháp vượt cấp hoàn thành này kinh ngạc dấu vết tích lúc trước Lục Ly trưởng lão cũng là dựa vào bén nhạy nguyên thần xúc giác chuẩn xác tìm tới linh khí vận động tiết điểm mới dùng hư đan hạ phẩm tu vi dựng thành pháp đàn Lục Ly trưởng lão là nhất phẩm thiên Linh căn tư chất chuyện tốt ở thiên kiếm đường thập trưởng lão bên trong cũng chiếm giữ hàng đầu thay đổi phương hạc lưu Hiển liền vạn vạn không làm được nhưng Vương Lục không Linh căn Ở nhận biết nhạy cảm trình độ trên, so với tầm thường thiên linh căn còn muốn thắng được rất nhiều. Dù cho hiện nay tu vi không đủ, nguyên thần yếu ớt, cũng có thể nhìn thấy bốn phía mấy trong phạm vi trăm mét linh khí vận động. Đương nhiên, chỉ là có thể nhìn đến còn rất xa không đủ, tiếp đó, liền muốn lấy tự thân lực lượng đi khởi động linh khí vận chuyển, khiến cho tụ lại, khuyết tán. Nương theo đặc biệt nhịp điệu, hình thành trướng rơi không ngừng linh khí thủy chiều. Bước đi này mới thật sự là chỗ khó, dựa theo lục ly trưởng lao sách giáo khoa nói. Muốn thuận lợi điều động thiên địa linh khí, ít nhất cũng phải đem nguyên thần rèn luyện ra cựu hư một thật cảnh giới, ước chừng là trúc cơ trung phẩm. Đây vẫn chỉ là lý luận giá trị, lục ly năm đó vẫn luyện đến nửa hư nửa thực, mới có vô cùng nắm tu thành pháp đàn. Vương lục bây giờ nguyên thần căn bản là hư đến rối tinh rối mù, đừng nói không có nửa điểm thực chất, thậm chí ngay cả hư thể cũng còn chưa triệt để cô đọng, đối với thiên địa linh khí giảng buộc năng lực gần như với không, thế nhưng, muốn điều khiển linh khí cũng chưa chắc phải đem lực lượng nguyên thần bên ngoài, cửu hư một thật nguyên thần có thể làm đến chuyện, Vương Lục dùng công, cụ khác như thế có thể làm. Bên trong trong phủ, Hoàng Cốt rung động, 206 dễ, cái ngọc chủ cùng nhau hít một hơi. Chương 98, pháp đàn không phải một ngày xây thành. Chí cục thuế cục trưởng Vương Lục hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, phong vân biến sắc, làn sóng mãnh liệt. Lão dâm côn Hà Quân cùng vụ Phi Hoa sắc mặt bị biến, hai người bọn họ tuy rằng tu vi không cao, càng không có thượng phẩm linh căn. Đối với thiên địa linh khí cảm xúc còn không bằng linh kiếm phái người mới đệ tử. Nhưng bên người loại này sóng to gió lớn bình thường linh khí biến hóa, thì lại làm sao không cảm giác được. Vương Lục hút một cái trong lúc đó, phương viên 300 mét linh khí gào thét tụ tập. Này một phần là hắn tự thân linh căn thuộc tính gây ra, một phần cũng là dựa vào trận pháp lực lượng, thế nhưng... Phương viên 300 mét A, liền coi như là bình thường kim đan chân nhân có thể có rộng lớn như vậy linh khí lĩnh vực sao. Lão Dâm Côn đem hết toàn lực đi thu nạp linh khí, cũng đơn giản là ảnh hưởng đến quanh người mấy thước không gian a. Cùng lúc đó, thân ở Phong vân Tế Hội chỗ Vương Lục cũng cảm thấy áp lực như núi. Loại này cuồng bạo thu nạp pháp, ở hắn luyện khí tu hành đi vào quỹ đạo sau khi cũng rất ít dùng. Bây giờ bên trong trong phủ, hắn đã tạo thành một cái vòng xoáy thức linh khí tuần hoàn, dựa vào không linh căn siêu cường thông suất tính, thường ngày linh khí tụ tập tốc độ liền đủ để thỏa mãn nhu cầu. Mà loại này cuồng bạo thu nạp, tuy rằng hiệu suất kinh người. Thế nhưng đối với thân thể thương tổn nhưng cũng không nhỏ. Cái kia sóng lớn bình thường linh khí vọt tới, đánh vào kỳ ảo chi trên vách, chỉ có thể hạ xuống bạch kim chi vũ. Thế nhưng cái kia 206 dễ, cái trùng thiên kiếm cốt, nhưng muốn thừa nhận cự mạo lớn áp lực, này vô tương kiếm cốt là cầu thông trong ngoài duy nhất con đường. Nhưng dung lượng của nó là có hạ, đối với tu sĩ bình thường tới nói hay là đầy đủ. Nhưng nếu như vương lục lấy toàn lực thu nạp linh khí 206 dễ, cái kiếm cốt ngay lập tức sẽ muốn đầy gánh nặng vận chuyển. Hiện nay lại lấy trận pháp phụ trợ, càng là siêu gánh nặng vận chuyển, kiếm cốt cuối cùng không khô ra chất lỏng màu vàng, nhưng ngọc trụ bản thân nhưng run rẩy không ngớt, dường như muốn bị no đến mức nổ tung. Đã qua không biết bao lâu, nay một vòng linh khí hội tụ mới cáo chung kết, nhét vào trong cơ thể bạch kim chi vũ bước hơi phát huy, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí đi tư tán, vương lục nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng. Đương nhiên, thả ở bên ngoài xem ra, chính là một luồng linh khí sóng lớn phả vào mặt, vừa mới bị hội tụ lên linh khí lấy mạnh liệt hơn thế xong về loại biến hóa này phi thường kịch liệt lao dâm côn cùng vụ phi hoa theo bản năng liền lui về sau hai bước đồng thời cảm thấy trong cơ thể pháp lực tuần hoàn mơ hồ nhận lấy ảnh hưởng không khỏi trên mặt biến sắc thật là bá đạo linh khí thủy triều vừa thu vừa phóng tụ tập tới tản ra liền như nước biển thủy triều thủy triều xuống chu kỳ vận chuyển bởi vậy được gọi tên thủy triều mà nếu là chu kỳ vận chuyển tự nhiên mang ý nghĩa không chỉ một lần chỉ chốc lát sau Vương lục lại một lần nữa xúc động kiếm cốt, hít một hơi thật sâu. Lần này, nhiều linh khí hơn bị hội tụ lại đây, chịu đến vừa mới một lần thu phóng ảnh hưởng, lần này thu nạp phạm vi đầy đủ phát triển 50 mét. Mà cái này cũng là linh khí thủy triều chỗ hoạch tâm. Mỗi một lần thu phóng, đều có thể kéo nhiều linh khí hơn tiến vào cái này thủy triều chu kỳ, vòng đi vòng lại, cuốn lấy linh khí liền như quả cầu tuyết giống như càng lăn càng nhiều. Như vậy chuyện đương nhiên, vương lục bản nhân áp lực càng lớn, Hơn nếu như nói vừa mới chỉ là kiếm cốt rung động, như vậy vòng thứ 2 thu nạp lúc, hắn thậm chí có thể nghe được kiếm cốt phát ra thống khổ hồng ngọng. mang ngọc phủ bên trong bạch kim vũ, cũng như là thác nước mưa tầm tã mà xuống. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vòng thứ 3 thu nạp lúc, phương viên 400 mét linh khí điên cuồng phun trào, tổng sản lượng so với vòng thứ nhất lúc hầu như mau vọt lên gấp đôi. Đánh vào cường độ cũng tăng lên 3, 4 phần 10, vương lục cảm nhận được rõ ràng xương cốt không chịu nổi gánh nặng đau đớn biết mình đã sát thực bị thương, chỉ là dựa vào linh khí thu nạp, liền để cứng rắn không thể phá vỡ vô tường kiếm cốt bị thương, có thể tưởng tượng được linh khí này thủy triều uy lực. thế nhưng dựa theo vương lục mong muốn, này vẫn cứ chưa đủ, chí ít còn phải lại thu nạp xích lô, mới có thể tích góp ra đầy đủ năng lượng, xây dựng lên một cái có thể tự mình thu phóng linh khí thủy triều, mà tới được mặt sau xích lô, mỗi một lần sợ là đều phải tan xương nát thịt. bất quá, ai bảo hắn tu chính là vô tương kiếm cốt? Vô tương kiếm cốt không sợ nhất chính là bị thương, chỉ cần không phải loại kia khó có thể khôi phục sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mỗi một lần thương tích sẽ chỉ làm kiếm cốt càng cứng cỏi, tuy rằng quá trình thống khổ chút, nhưng Vương Lục làm sao quan tâm. Liền, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu. Khi, làm, phương viên 500 mét linh khí đều bị này điên cuồng Thủy Triều phun trào cuốn vào lúc, Vương Lục biết, thời cơ gần như thành thủ. Sau đó, là đến chân chính hạt nhân phân đoạn, muốn ở sóng lên sóng xuống giao giới điểm. Gia nhập ảnh hưởng của mình, khiến cho người như thế công hình thành thủy triều tự phát vận chuyển, mới có thể hình thành chân chính thủy triều. Muốn làm đến một điểm này, không cần quá mạnh mẽ sức mạnh, nhưng cần cực kỳ tình chuẩn tính toán cùng nắm. Mà này vừa vận là học phép cường hạng vị trí. Từ lúc tự mình kết cục thực tiễn trước đó, vương lục đã tại cầu nhị trên núi mô phỏng thôi diễn mấy lần, vương tin của mình tính toán sẽ không có sai, khi, làm, vòng thứ 6 thu phóng kết thúc. Linh khí thủy triều ảnh hưởng phạm vi mở rộng đến 500m trở lên thời điểm, chỉ cần vừa đúng gia nhập xoắn ốc lực đạo, liền có thể tạo thành một cái mãi mãi linh khí thủy triều, mà cái này xoắn ốc, hắn từ lúc nội phủ bên trong chuẩn bị đã lâu. Thừa dịp vòng thứ 6 thu phong kết thúc, cái kia xảo túng tức thể chốc lát linh tĩnh, Vương Lục cố nén nội phủ đau nhức, chuẩn bị đem xoắn ốc tinh luyện ra, đỡ lấy á, vòng thứ 7 thu nạp lúc, này xoắn ốc lực đem gợi ra kỳ tích bình thường hiệu quả. Nhưng vào đúng lúc này, vu Vương lục trong tầm mắt, vốn là đã bị lục luân thủy chiều phun trào ràng bộ trụ, bắt đầu làm quy luật chu kỳ vận động thiên địa linh khí, đồng nhiên xảy ra bất quy tắc rung dậy. Ba mẹ nó, chỉ một thoáng, vương lục tâm thần không yên. Lấy luyện khí hạ phẩm tu vi kiến trúc pháp đàn, này có thể tuyệt không chỉ là dựa vào không linh căn liền có thể làm được, mỗi một bước đều là trải qua vương lục luôn mãi tính toán thôi diễn, dù cho sai một ly, kết quả cuối cùng cũng đem đi một ngạng giảm. Mà cái này bất quy tắc rung động. Vừa vận chính là cái kia chỉ trong gang tấc. Không lo được đi suy nghĩ khác biệt nguyên nhân, Vương Lục bình tĩnh lại, đem chuẩn bị tốt xoắn ốc lực thả lại nội phủ, sau đó cấp tốc đối với vô tương kiếm cốt phát sinh hiệu lệnh. Hấp cho ta. San bằng khác biệt, phương pháp tốt nhất chính là đem nhấn chìm ở linh khí thủy triều cuộn cuộn sóng lớn bên trong. Vương Lục đối với cái này pháp đàn kiến thiết ký thác hậu hy vọng, sao có thể có thể không cân nhắc đến bất ngờ phát sinh lúc lập hồ sơ. Vì lẽ đó bất ngờ thật sự phát sinh lúc, Vương Lục tuy rằng kinh ngạc, cũng nhưng không hoảng loạn. Vòng thứ 7 linh khí làn sóng, thành công xóa đi lần đó rung động vết tích, khi làm, làn sóng lùi tán, vòng kế tiếp thủy chiều sắp nổi lên thời điểm, vương lục lại một lần nữa đem xoắn úc từ giữa trong phủ nói ra, mà nhưng vào lúc này, vụ lại là không giải thích được chấn động, đem vương lục nhịp điệu hoàn toàn quấy rời. Mà lần này, vương lục cũng không chỉ là tâm thần không yên rồi. Một lần bất ngờ có thể nói là bất ngờ, nhưng liên tiếp hai lần, làm đến lại như này tà môn. Vậy thì nhất định có nguyên nhân. Bất quá, không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân, muốn ngăn ta kiến pháp đàn, môn cũng không có. Thứ Tám Luân, thiên Thủy Triều, cho ta san bằng này gặp quỷ khác biệt. Đã đến lúc này, từng vòng một Thủy Triều phun trào, đối với Vương Lục thân thể đều là gánh nặng cực lớn, dù là vô tương kiếm cốt cực kỳ cứng cỏi, đang điên cùng linh khí rội rửa dưới, cũng có toàn bộ dấu hiệu hỏng mất. Nhưng vào lúc này, Vương Lục cũng là cưới hổ khó xuống, từ vòng thứ 6 sau đó Linh khí thủy triều liền tiến vào một cái dần mạnh đường núi, không cần ngoại lực phụ trợ, thì sẽ tự mình thu phóng, hơn nữa lực đạo càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, khoảng cách chân chính hoàn mỹ linh khí thủy triều còn kém xa, nếu là bỏ mặc không quan tâm, linh khí thủy triều đang không ngừng hướng tới kịch liệt, đến cực điểm lúc, thì sẽ ẩm ẩm tàn đi. Thế nhưng ở trước đó, vương lục sớm đã bị điên cuồng vọt tới linh khí sông vỡ rơi mất. Dựa theo tính toán, vô tương kiếm cốt cường độ chỉ có thể chống được vầng thứ 10, vầng thứ 10 sau đó đứt gân gãy xương, nội phủ sốt xuống, xuống, không có hai lời. Mà bây giờ, linh khí thủy triều đã đạt tới thứ chín luân, phiên. Vương lục hy vọng duy nhất, chính là ở sau đó hai vòng trong thời gian, tìm tới khác biệt nguồn gốc, cũng đem xóa đi, bất quá công việc này thực tại không dễ. Linh khí dị thường rung động cũng không phải là người làm, bởi vì mỗi một lần rung động, đều vừa vặn là linh khí thủy triều phun trào tới trình độ nhất định lúc, tự nhiên sinh ra. Ý theo vương lục sở học, dứt như là lầm sở cái gì địa mạch tiết điểm chuyện này thực sự có chút kỳ quái vương lục mấy ngày qua sớm đem cẩu nhĩ núi phong thủy địa mạch thăm dò đến thất thất bát bát thiên địa linh khí quy luật cũng tìm tòi ra đại khái không phải vậy hắn cũng mạo không dám đơn giản ra tay đi kiến cái này phát đàn. nếu là cẩu nhĩ trong núi có cái gì ẩn nút địa mạch tiết điểm mấy ngày qua không nên không thấy được đáng tiếc sự thực như vậy muốn trách chỉ có thể trách chính mình nhãn lực không an thua ngay khi vương lục liều mạng suy nghĩ này khác biệt nguồn gốc lúc thứ 9 luân, phiên, xung kích cuối cùng đã tới. Thân thể đau nhức để hắn mắt tối xâm lại, mấy hơi thời gian trong trong đầu đều trống giống, nhưng mà này kịch liệt đâm mau kích cũng mang đến cho hắn một vệ linh quang, nếu như khác biệt thực sự không cách nào tiêu trừ, vậy thì đem nhét vào biểu thức số học bên trong đến, coi như toàn bộ linh khí thể hệ một phần không phải tốt. Gần như tương đương với siêu cường sửa sai mà thôi, đón lấy chỉ cần đem ban đầu biểu thức số học hơi hơi sửa đổi một chút, liền có thể thuận lợi tránh khỏi khác biệt, thành lập thủy triều. Mà bây giờ vấn đề duy nhất là, chính mình vẫn tới kịp điều chỉnh biểu thức số học không. Bởi vì vầng thứ 10 thủy triều, đã đến. Vương lục lý luận cực hạn, là vầng thứ 10 thủy triều sau đó, nhưng vừa mới thứ 9 luân, phiên, cường độ có thể để hắn ngắn ngủi hôn mê, mà vầng thứ 10 uy lực càng mạnh hơn, hắn rất có thể sẽ ở hôn mê trong đã bị thứ 11 luân, phiên, thủy triều nghiền nát đi. Bất quá vào lúc này, hoảng loạn cũng không có ý nghĩa, nguy cơ trước mặt, vương lục đem toàn bộ tinh thần đều nâng lên. Vô tương hoàng cốt điên cuồng chuyển động, liên tục cho hơn kiếm cốt hạ đạt chỉ lệnh, mỗi một cái kiếm cốt đều hành động lên, từng người điều chỉnh góc độ, phóng thích động lại linh khí, lấy ứng đối tương lai xung kích. Trên lý thuyết, ở thứ 10 một luân, phiên, loại kia đủ để giao động kim đan chân nhân mãnh liệt trùng kích vào, những này nỗ lực nhiều nhất tăng lên 1% sinh tồn tỷ lệ, nhưng chuyên nghiệp người mạo hiểm tố chất liền thể hiện tại cái này bên trong, dù cho chỉ là một cái điểm, cũng đáng giá trả giá 100% nỗ lực. Mà đang ở Vương Lục làm đủ chuẩn bị, nên tiếp khảo nghiệm thời điểm, lại một cái dự liệu ở ngoài biến hóa xảy ra. Kiếm cốt ra khỏi vỏ rồi. Vương Lục bây giờ vô tương kiếm cốt là tầng thứ 9 cảnh giới, toàn thân 206 gân cốt cách, kỳ thực phần lớn là vỏ kiếm chi cốt, chân chính kiếm cốt chỉ có vẹn vẹn vài gốc, phân bố ở hai cái tay trên, hữu hiệu, hiệu tăng lên vô tương kiếm pháp linh hoạt, nhưng tác dụng chân chính còn xa chưa phát huy được, bước kế tiếp hẳn là kiếm cốt ra khỏi vỏ, đổi bị động làm chủ động, tăng thêm một bước phòng ngự. Cái kia chính là tầng thứ 10 cảnh giới. Nguyên bản Vương Lục cho rằng, trước phải đem 206 gân cốt cách toàn bộ chuyển hóa thành kiếm cốt, sau đó mới có ra khỏi vỏ khả năng, điểm này cũng cùng sư phụ xác nhận quá. Mà ở nguy cơ dưới, kiếm cốt tự sinh cảm ứng, dĩ nhiên không cần hoàng xương tay vùng, liền tự mình ra khỏi vỏ, hoàn toàn ra khỏi Vương Lục dự liệu. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, kiếm cốt ra khỏi vỏ, tàng phong, hoàn toàn là hai khái niệm. Ở kiếm cốt ra khỏi vỏ trong nháy mắt, phả vào mặt linh khí sóng lớn liền Phượng phát bị một thanh vô hình lợi kiếm từ đó tách ra, áp lực giảm nhiều. Kiếm phân sóng lớn, đây chính là kiếm cốt ra khỏi vỏ uy lực. Cứ việc bởi vì cảnh giới không đủ viên mãn, 206 dễ, cái kiếm cốt tu hành không hoàn toàn, đối mặt bốn phương tám hướng gào thét mà đến linh khí sóng lớn, cũng không thể hoàn toàn trung hòa kỳ uy lực, nhưng là tổng thể mà nói, vương lục áp lực vẫn cứ bị triệt tiêu 3/4 phần 10. Chuyện này ý nghĩa là chí ít có thể nhiều chống lại hai vòng thủy triều, hơn nữa kiếm cốt đột phá trong nháy mắt trong cơ thể vỏ kiếm có cảm ứng cùng linh khí kết hợp càng chặt chẽ trước kia bị chống đỡ đi ra vết rạn nước nhất thời tiêu trừ không ít đại khái tương đương với thăng cấp sau đầy máu đầy trạng thái một thừa dịp cơ hội hiếm có vương lục cấp tốc điều chỉnh biểu thức số học thay đổi nội phủ bên trong xoắn ốc kết cấu không lâu lắm một cái hoàn toàn mới hoàn mỹ xoắn ốc liền xuất hiện ở bên trong trong phủ đón lấy chỉ cần đem để luyện ra đi một cái hoàn mỹ linh khí thủy triều liền sinh ra theo thời thế lại sau đó trong lòng lý tưởng pháp đàn cũng nên thành hình làm lập giáo pháp đàn vương lục tỉ mỉ lựa chọn một cái lục phẩm pháp đàn ngưng ngọc đàn kỳ đặc điểm đốt ở chỗ đối với thiên địa linh khí rèn luyện trình độ cực cao cho dù là ở vương gia thôn loại này nồng độ linh khí còn chưa đủ để xưng là chân chính động thiên phúc địa địa phương cũng có thể rèn luyện ra linh thạch thượng phẩm cùng với các chân quý tư liệu sống đương nhiên linh thạch cùng tư liệu sống cấp bậc đối với vương lục tới nói kỳ thực không quá quan trọng này Ngưng Ngọc đản chân chính hấp dẫn hắn địa phương ở chỗ, đây là một cái duy nhất có thể lấy hắn luyện khí hạ phẩm tu vi xây thành lục phẩm pháp đàn, cấu trúc then chốt ở chỗ thành lập thủy triều lúc đó có cực cao linh áp, mà cái này cũng là Vương Lục duy nhất có thể đem ra được sở trường. Quả thực ông trời tác hợp cho, đón một vòng cuối cùng linh khí cùng triều, Vương Lục đem nội phủ xoắn úc tinh lệ ra, thoáng chốc cùng thiên địa linh khí kịch liệt va chạm, gợi ra ra huyền diệu phản ứng, phân tán ở bốn phía pháp đàn vật liệu chậm rãi nổi lên giữa không trung. Bị linh khí cùng xoắn ốc hợp lực của lấy, tự mình phân giải, tổ hợp, tạo thành pháp đàn cơ sở, trong chốc lát, mô hình đã hiện. Nhưng vào đúng lúc này, ở Vương Lục trong tầm mắt, một đạo kinh người gợn sóng phóng lên trời. Ba mẹ nó, lại tới? Vương Lục thậm chí không lo được kinh ngạc, ánh mắt liền bị gợn sóng cái vững vàng hấp dẫn. Một vòng cuối cùng thủy triều, phạm vi mở rộng đã đến phương viên 700m trở lên, liền vừa vặn để hắn nhìn thấy linh khí dị biến căn nguyên. Linh khí dị biến căn nguyên, lại chính ở nhà hắn. Dĩ nhiên không phải thôn đông cái kia trạch viện, mà là hắn ra đời cái kia giữa phòng cũ lòng đất, một viên kỳ dị hòn đá nhợt nhạt trôn dưới đất, cùng cái khác nham thạch không khác nhau chút nào. Thế nhưng ở một vòng cuối cùng linh khí siêu cấp mãnh liệt trùng kích vào, nhưng kích tạo nên đến, gợi ra trùng thiên linh khí rung động, bản thể cũng dưới đất chui lên, giống như lợi kiếm. Vương Lục trong lòng tự giễu cười, hòn đá kia hay là hắn mười mấy năm trước tự tay trôn xuống, lúc đó trong lòng một hồi lâu thổn thức cảm khái, dường như mai táng cuộc đời của mình. Đáng tiếc khi đó thân thể còn nhỏ, đầu óc cũng không trưởng thành, ký ức mơ hồ, sau đó bất chi bất giác, lại đem nó quên hết. Đây chính là một viên cực kỳ quý báo sao chổi mảnh vỡ A. Mang theo khó mà tin nổi năng lượng, làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, đang tính toán linh khí thủy chiều lúc, lại đem trọng yếu như vậy nhân tố cho quên luôn. Quả thực là thất sách. Đáng tiếc vào lúc này nói cái gì cũng đã chậm, cái viên này mảnh vỡ bị bao phủ gào thét linh khí thúc đẩy, từ thổ nhưỡng bên trong chợ sông ra đến. Hướng về Vương Lục bay nhanh mà tới, tốc độ thật nhanh, liền ngay cả Tiểu Linh Nhi cũng không phản ứng lại. Trong ngay mắt, mảnh vỡ kia liền bị linh khí bao bọc xông vào linh khí thủy triều trung tâm. Trước kia bản đã xuất hiện mô hình ngưng ngọc đàn, bị dị vật xâm lớn, nhất thời bắt đầu vận mèo. Vương Lục mím chặt môi, giữ vững được chốc lát, trong lòng làm ra quyết đoán, tàn nhẫn tiếng nói: "Cút mẹ mày đi, lão tử mặc kệ." Chương 99: Trăm vạn hôn độ đàn. Mong muốn bên trong ngôi sao cực mới vụ nổ lớn cũng chưa từng xuất hiện. Khi, làm, Vương Lục nhắm mắt ngưng thần, đem vô tương kiếm cốt phòng ngự tăng lên tới cực hạn, lấy được chỉ là một trận quỷ dị yên tĩnh. Lại một lát sau, một cái trần trở thanh âm cô gái vang lên, Vương. Người giáo chủ kia, người đây là tại cử hành đặc biệt gì nghi thức. Vương Lục mở mắt ra, cách đó không xa thánh nữ phong linh một mặt treo tức cùng nghi hoặc, sau đó quay đầu, non xanh nước biếc, Vương gia thôn tự nhiên phong quang vẫn như cũ yêu Mỹ. Không có cái gì vụ nổ lớn, cũng không có sóng to gió lớn linh khí phong trào. Ở bên cạnh hắn, một cái cao hơn một người màu xám viên cầu lạng yên nằm trên đất. Vương Lục tăng háng một cái, phất tay một cái ra hiệu lao dâm côn đám người hành động lên. Ông lão này ngược lại cũng chi tình biết điều, gật gù, liền cùng vụ phi hoa một đạo bẩy xuống ảo thuật, đem Vương Lục quanh người mấy chục mét cảnh sắc đều che che lại. Cái này cũng là trước đó liền làm quá dự án, một khi thành lập pháp đàn trong quá trình có cái gì bất ngờ, tự lấy ảo thuật che giấu được, miễn cho bị các thôn dân nhìn ra kẽ hở. Có ảo thuật che chắn. Vương lục tiểu không có cái gì hảo tại ý, tò mò đưa tay sở một thoáng cái kia viên cầu mặt ngoài, chỉ một thoáng, nguyên thần run lên. Vương lục kinh ngạc phát hiện, nay màu xám cho viên cầu dĩ nhiên cùng nguyên thần đã thành lập nên một kia chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, đồng thời, còn có thể cảm thấy một luồng ôn hòa sức hút, chính đang cuốn lấy linh khí bốn phía, đem chậm rãi hút vào cầu trong, một lát sau, lại sẽ linh khí tàn đi. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng đây thật là linh khí thủy triều đặc thủ. Vương Lục hơi ha to miệng, hiện ra khó mà tin nổi thần. Tùy, ba mẹ nó a, đây là đặc dị hình pháp đàn sao. Lẽ ra là hoàn toàn trắng muốt ngưng ngọc pháp đàn, bị cái kia quỷ dị sao chổi mảnh vỡ lật bảo, liền liền đã biến thành cái đồ chơi này vậy. Đây coi là cái gì? Cựu châu đại lục có thể có quá hình cầu pháp đàn. Vương Lục nhớ lại một phen, trong ấn tượng lục ly trưởng lão mấy quyển pháp đàn bách khoa bên trong đều không có tương tự ghi chép, còn lại điển tịch như cựu châu kỳ vật trí các loại cũng không nhắc qua loại này hình cầu pháp đàn tồn tại a Mà lấy linh kiếm học phách bác học nhiều nhận thức, lại cũng dám định không ra này đặc dị hình pháp đàn đến cùng có cái gì kỳ diệu. Bất quá, dựa vào sách vợ tri thức không thể nào phán đoán, thực địa khảo sát là tốt rồi. Vương Lục nhắm hai mắt lại, đem Nguyên Thần dần dần rót vào viên cầu bên trong, thông qua lẫn nhau liên hệ quan sát kết cấu bên trong, lấy học thức của hắn, lẽ ra nên rất nhanh sẽ phán đoán ra pháp đàn đặc tính. Nhưng mà Nguyên Thần đi vào sau. Lại phát hiện trận banh này bên trong cơ thể lại là một mảnh hỗn độn. Linh khí bị thu nạp vào đến, lập tức hóa thành một mảnh hỗn độn đồ vật, hoàn toàn không từ quan chắc. Sách, thật không hổ là đặc dị hình pháp đàn, cao cấp phong cách tây trên đẳng cấp. Kết cấu bên trong không có dấu vết mà tìm kiếm, này pháp đàn đặc tính cũng thì không bao giờ phân tích lên. Liên vương lục chỉ có thể thông qua linh khí thủy chiều cường độ, cùng với linh khí phun ra nuốt vào giữa sai biệt, đại thể phán đoán ra cấp bậc khoảng trừng ở 6, 7 phẩm trong lúc đó Này muốn so với trong lý tưởng ngưng ngọc đàn hơi hơi thua kém A. Vương Lục hơi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Hình cầu này pháp đàn phun ra nuốt vào linh khí, cường độ tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một lần phun ra nuốt vào. Tựa hồ cũng so sánh lần trước càng nhiều hơn hơn một điểm. Vương Lục kiên nhẫn đợi mười luân, phiên, lấy bén nhạy linh khí nhận biết, kiên định phán đoán của chính mình. Loại này pháp đàn đặc tính, đúng là ở trong sách từng thấy, rất mau đơn giản ba chữ, trưởng thành hình có chút ý nghĩa. Trong giới tu tiên có cái quy củ bất thành văn, bất cứ sự vật gì, bất kể là pháp bảo, phi kiếm, pháp đàn. Chỉ phải mang theo trưởng thành hình ba chữ, giá trị cũng có thể trực tiếp tăng gấp đôi. Bởi vì cái này thuộc tính thực sự quá hiếm có rồi. Trưởng thành tiểu pháp đàn, trong tu tiên giới cũng có thật nhiều, dựa theo kinh nghiệm suy tính, như là vừa vận xây thành pháp đàn thì có 6, 7 phẩm thuộc tính, như vậy khi, làm, tiềm lực trưởng thành đầy đủ đào móc sau tăng lên 1 2 cấp bậc cũng không kỳ lạ, vậy thì so với mong muốn kết quả muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, hình cầu này pháp đàn tuy rằng có thể thu nạp linh khí, nhưng kết cấu bên trong hoàn toàn là hỗn độn thái, căn bản là không có cách khống chế sản xuất, Vương Lục liên tiếp thử 7 8 cái pháp quyết, nửa điểm phản ứng cũng không có. Ba mẹ nó, thì hưu hình pháp đàn. Bất quá, nếu tác phẩm nghệ thuật xuất sắc chiêu số tuyên cáo vô hiệu, vậy thì đến chút tiết mục cây nhà lá vườn thủ đoạn, Vương Lục thở dài, nưu đủ sức lực Ở viên cầu trên mạnh mẽ đá một cước. Sau một khắc, viên tiêu cầu chấn động mạnh một cái, tiện đà điên cuồng chuyển động, không lâu lắm, hạng bộ mở ra một cái, từ đó phun ra một vật rơi xuống đất, màu sắc có ánh, trói lỏi. Vương lục túi đầu nhìn một chút, bà mẹ nó, đây không phải linh thạch thượng phẩm sao. Từ chuyển hóa năng lực giảng, chuyện này ý nghĩa là có thể chuyển hóa ra bát phẩm trở lên linh vật, chuyển hóa hiệu suất có thể à. Mang theo một tia hưng phấn, vương lục đưa tay ra, làm cho này pháp đàn rót vào bộ phận linh khí. Sau đó đưa chân đá một cái, khiến cho viên kia cầu lần thứ hai ủng ngục cùng ngục chuyển động. Một lát sau, Phúc nói nhiều một tiếng, từ viên cầu đỉnh lại phun ra một vật, nhưng là đèn kịt cục than đá. Ba mẹ nó, lại phun ra than đá đến. nay pháp đàn cũng quá không tiết tháo đi à nha. Sau khi, vương lục lại rót linh khí, viên cầu làm thế nào cũng không chịu động. Ngâm nghĩ một phen, vương lục ý thức được, vừa mới hai lần phục lên, đại khái là pháp đàn sơ thành, bên trong còn có linh khí thủy triều tàng Hàng dư. Bây giờ chỉ dựa vào bản thân chuyển vào lượng linh khí, không đủ để hoàn thành một lần ngưng tụ chuyển hóa. Này không quan trọng lắm, tuy rằng vương lục tu vi có hạn linh khí không đủ, nhưng linh thạch còn nhiều, từ nhận giới tử bên trong lấy ra một ít linh thạch, tinh luyện sau sẽ linh khí chuyển vào pháp đàn, tiến hành rồi mấy lần thử nghiệm, đại thể liền thăm dò hình cầu này pháp đàn quy luật. Cái này pháp đàn sản xuất là hoàn toàn tùy cơ. Thế nhưng đơn lần phụt lên cần thiết lượng linh khí nhưng là cố định. Ước chừng là 130 viên tiêu chuẩn linh thạch chứa lượng linh khí. Ít hơn số giá này trị, bất kể như thế nào dùng sức đi đá, pháp đàn cũng sẽ không chuyển động. Mà nhiều số giá này trị, pháp đàn thì lại sẽ đem còn lại bộ phận chữ tồn, nếu là nhiều hơn nữa, thì lại thẳng thán phụt lên nhiều lần. Ở vương lục xem ra, hình cầu này pháp đàn quả thực chính là nhận thưởng hòm, 130 viên linh thạch có thể nhận thưởng một lần, phần thưởng tùy cơ, gọn sóng tính rất lớn, vân vân. Cái này giả thiết phảng phất giống như đã từng quen biết ta. Vương Lục sững sờ một hồi, lập tức trợn cắn răng một cái, đem ép đáy hỏm cuối cùng một nhóm linh thạch lấy ra, chừng mấy trăm, sau đó cường rót linh khi đưa vào pháp đàn bên trong, ngón này bút to lớn, khiến cho vây xem lão dâm cồn đám người con ngươi đều lùi đi ra. Lại là hơn trăm viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa là đem ra cho pháp đàn khi, làm, tế phẩm nhiên liệu. Ván, cục tòa ngài nhất định là linh kiếm phái tán tài đồng tử tới đi. Người nào không biết pháp đàn chỉ sở dĩ trọng yếu, chính là ở có thể hoa thiên địa linh khí vì là linh thạch những vật này, ngài lại nghịch một con đường riêng mà đi chi, phung phí của trời A. Mà khi vương lục đem hết thể linh thạch một mạch ném vào pháp đàn sau khi, màu xám cho viên cầu đột nhiên dâng lên, dường như muốn bị nảy kinh người linh khí nổ tung, tiện đa điên cuồng chuyển động, không cần tiếp tục phải người đi đá. Ở vương lục ánh mắt mong chờ trong, cầu hạng khi thì mở ra, làm ra mạnh mẽ phương ra, một lần, hai lần, ba lần. Liên tiếp 11 lần. Vương Lục quả thực vui vẻ, vừa mới linh thạch tổng sản lượng chỉ có 128 viên, tương đương với 1.280 viên bình thường linh thạch, liền ngay cả 10 lần phun ra đều có chút không đủ, kết quả này pháp đàn lại ưu đãi một lần. Cho tới phun ra kết quả sao? Vương Lục bất đắc dĩ nhìn một chút trên đất cái kia năm đống đá vụn cặn bã, đương nhiên, nói là thạch cặn bã không khỏi quá mức nghiêm khắc, trên bản chất là phế phẩm linh thạch, liền linh thạch hạ phẩm cũng không tính, tuy nhiên ít nhiều đựng linh khí hơn nữa số lượng không ít đối với lao dâm côn người mà nói xem như là một bữa ăn ngon nếu như không cân nhắc này trồng phế phẩm linh thạch nguyên liệu là mười mấy viên linh thạch thượng phẩm nay năm lần phun ra xem như là thiệt lớn rất thiệt ỏi đương nhiên dùng linh thạch vì là tư liệu sống pháp đàn chuyển hóa tái tạo linh thạch bản thân liền sẽ tạo thành cực tổn thất lớn pháp đàn ưu thế ở chỗ đem linh khí ổn định hóa chuyển hóa xuất phương diện trừ phi thượng phẩm pháp đàn bằng không luôn luôn làm người nắm bắt gốc Ngoại trừ này năm đống đá vụn cạn bã, còn có hai khối đen kịt khối thép, vương lục mắt sắc, nhận ra đó là thế gian võ giả tha thiết ước mơ chí bảo, huyền thiết, mập mạp huyền thiết kiếm chính là lấy này chế tạo. Bất quá phóng tới tu tiên giới đến xem, cũng không thể coi là bao nhiêu ghê gớm bảo bối. Huyền thiết bên ngoài, còn có một khối vân nghê, một đoàn vững chắc nước, một viên địa hỏa tỏa thạch, đều là bát phẩm trên dưới linh vật. Giá trị ở mấy chục mã viên linh thạch trên dưới. Nhìn thấy những thứ đồ này, Lao dâm côn đám người đã vô cùng mê tít mắt, dầu gì cũng là bắt phẩm linh vật à, bọn họ thất tinh môn tổng đàn cái kia ngũ hành sinh linh trận, liền ngay cả cựu phẩm linh vật cũng ngưng không ra. Nhưng Vương Lục căn bản không lọt nổi mắt xanh, xoay chuyển ánh mắt, liền bị cuối cùng một cái sự vật vững vàng hấp dẫn. Cái kia là một quả hoang ánh long lanh, hồn bão tròn tru nhuận linh đan, trong nội đan linh khí lưu chuyển, như là sóng nước. Vương Lục thở dài, đã đem nó nhận ra được, ngũ phẩm linh đan, thủy vân đan. Trời mới biết tại sao cái này tầm thường viên cầu, có thể lấy thiên địa linh khí vì là tư liệu sống, trực tiếp phun ra ngũ phẩm đang ăn dược, này ra công quá trình hoàn toàn không khoa học. Tập trung vào sản xuất lại càng không khoa học. Này một viên ngũ phẩm linh đan, phóng tới huyền thiên quán trí ít có thể bán cái hơn 1.000 viên tiêu chuẩn linh thạch, trực tiếp hồi vốn. Vương lục nhẫn nhịn không bật cười, lắc đầu một cái, 11 liền chấn động sao, sách, vận may vẫn tính được thông qua đi. Từ tập trung vào sản xuất dạng ngón này khí nghiễm nhiên không phải được thông qua, mà là vô cùng tốt, người tiên. Lấy linh thạch đổi linh thạch, coi như là thượng phẩm pháp đàn cũng chí ít tổn thất 2, 3 phần 10, còn 6, 7 phẩm trung phẩm pháp đàn, tổn thất chí ít đã ở một nhiều hơn phân nửa, kết quả vương lục này 11 liền phun trái lại kiếm lời không ít. Cái gọi là 11 liền chấn động, nhưng là chỉ đem cuối cùng ngũ phẩm linh đan tính toán ở bên trong, trên thực tế như là dựa theo lão dâm côn đám người tiêu chuẩn, có thể phun ra bát phẩm linh vật Cái kia đã là chấn động mạnh mà rất chấn động Vương lục này 11 liền Trên thực tế là 6 chấn động Hơn nữa còn có một lần cực phẩm chấn động Này nếu không phải người tiên Còn cái gì L À người tiên Vương lục ngoài miệng nói cái gì được thông qua Thuần túy tinh tướng mà thôi Nhưng đáng tiếc bên cạnh không ai phụ họa Để hắn tinh tướng ngụy trang đến mức còn chưa đủ đã nghiền Thu hồi trên đất linh vật linh đan sau Vương lục nhưng không có kế tục thử nghiệm hứng thú Vừa đến phúc hề họa vị trí theo Nhân phẩm thủ hàng thứ hai hiện tại chúng quy không phải nhận thưởng thời điểm chính mình làm diễn viên còn đứng ở trên sàn đấu còn cần kế tục phát huy diễn viên tự mình tu dưỡng này xuất diễn đã có quá nhiều bất ngờ là thời điểm thu chẳng liên vương lục mở miệng yếu ớt âm thanh vang rền thôn xóm phương pháp này đàn là ta thu thập tiên thiên hỗn độn kiếp lôi luyện chế mà thành bao hàm khai thiên tích địa lục vũ trụ vạn vật bản nguyên ảo diệu có thể mệnh danh là trăm vạn hỗn độn đàn bây giờ pháp đàn đã thành bọn ngươi tự lo lấy Sau đó trùng lao dâm côn liếc mắt ra hiệu, người sau lúc này hiểu rõ, thủ tiêu hào thuật, sau đó một cái thuật ẩn thân liền để giáo chủ vương lục lần thứ hai thăng tiên. Xa xa mắt thấy cảnh nầy vô chi thôn dân, nhất thời rồn dập quỳ gối. Ẩn hình bên trong vương lục cười lạnh một tiếng, bái đi, bái 11 liền sau chấn động đại thần, các người đã lệ không lỗ. Các người thông minh có hạn, cố gắng hấp hấp nhân phẩm, hay là còn có được cứu trợ. chương 100, trăm, trăm vạn người mở đường. Ở vương lục ra tay. Đem trăm vạn hốn độn đàn dựng thành sau đó, lao dâm côn đám người thuận lý thành trương vào ở vương gia thôn, địa chỉ liền tuyển ở vương lục nhà nơi ở cũ, đương nhiên, cũng là vương lục bản nhân bày mưu đặc kế. Kỳ thực dựa theo lúc đầu thiết kế, vốn định trực tiếp đem vương đại nhà giàu trạch viện chiếm đi, cái kia trong thôn đệ nhị cường hào trong hai năm này thực tại không làm chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là cái kia gấu hài tử vương tiểu hổ cấu kết tội phạm, gieo vạ không cạn, trưng thu bọn họ một bộ bất động sản, quả thực thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng ở linh khí thủy triều lúc, bị nơi ở cũ bên trong một khối mảnh vỡ quấy dày, suýt nữa ra chàng xe cắt trải qua, lại làm cho vương lục đối với cái kia giữa nơi ở cũ lại nhấc lên hứng thú. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ ghi việc không rõ ràng, hay là thật có rất nhiều manh mối trọng yếu bị sơ sót mất rồi, hơn nữa không cẩn thận kiểm tra căn bản không tra được. Lần trước về thôn thời điểm, nay biệt viện bị một cái nào đó mắt không mở tuyên truyền giảng giải đại sứ chiếm đoạn, vương lục đến nhà bái phỏng, suýt nữa tại chỗ kiếm chu đối thủ. Nhưng toàn bộ quá trình bên trong, mà lấy vương lục thiên linh căn ngại cảm, cũng không phát hiện chôn dưới đất cái viên này mảnh vỡ Như vậy trời mới biết nơi này còn có bao nhiêu bí mật. Đáng tiếc, khi, làm, vương lục dẫn đội vào ở gian phòng này phòng cũ sau, nhưng chết sống không tìm được nhiều đầu mối hơn rồi. Bất quá, vốn là cũng không làm quá nhiều kỳ vọng, cũng là không thể nói là cái gì thất vọng. Hơn nữa ở và ở sau khi, còn có càng nhiều công tác muốn làm. Khai đàn giảng pháp. Không nói pháp. Làm sao truyền giáo? Không truyền giáo, làm sao thu thông minh thuế? Nhưng giảng pháp một chuyện, lại không thể do Vương Lục đám người nói ra, tốt nhất là người trong thôn cầu tới môn. Mà thôn dân đương nhiên cũng làm đồng dạng dự định, thật vất vả có cơ hội để thần tiên trên trời tại trong thôn tạm cư, há có vương thà cơ hội đạo lý. Ở và ở cùng ngày, trưởng thôn Vương Khải niên liền mang theo không ít thôn dân, vội vội vã vã chạy đến bái phỏng, ân cần không nớt đưa lên rất nhiều nông gia thổ đặc sản, rượu thịt đầy đủ. Hơn nữa lao thôn trưởng cũng phát huy trọn vẹn trí tuệ của hắn, từ đầu đến cuối, nửa câu lời thừa thai không có, cầu tiên gì gì đó càng là để cũng không để cập tới. Đã đến ngày thứ hai, lại là một đống thổ đặc sản đưa tới cửa, lao dâm côn cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn bộ thù, điều này làm cho Vương Khải Niên hưng phấn không ớt. Đã đến ngày thứ ba, Vương Khải Niên lần thứ hai đến nhà bái phòng lúc, lao dâm côn cuối cùng mở miệng, trưởng thôn, đến tột cùng có chuyện gì muốn nhờ. Trưởng thôn không chút do dự, Cầu tiên trường ban thưởng một kia tiên duyên, Lào Dâm Côn trong lòng vui vẻ, nhưng giả vờ trần chờ chuyện này. Lào thôn trưởng lập tức quỳ gối cầu tiên trường ban ân. Ai, mấy ngày nay thừa các ngươi nhiệt tình khoản đãi, chúng ta có châu báo lại cũng chuyện đương nhiên, nhưng tiên duyên một chuyện cũng không phải ta có thể làm chủ. Đang khi nói chuyện, một người thiếu niên âm thanh nhàn nhạt truyền đến, nếu ở đây lập đàn, liền ban xuống tiên duyên cũng là không sao. Lào Dâm Côn phi thường biết điều quỳ gối, bái kiến giáo chủ, không cần đa lễ. Ta chưa hạ giới, chỉ là truyền âm mà đến, không phải làm này đại lễ. Sau ba ngày, ta ở pháp đàn giảng pháp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem vận mệnh của các ngươi. Nói xong, lại không lên tiếng, Vương Khải Niên kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía, mới vừa rồi là. Giáo chủ đại nhân. Lão dâm côn đứng dậy gật đầu, là giáo chủ từ tiên giới truyền âm lại đây. Lão thôn trưởng, các ngươi thực sự là thiên đại phúc duyên, giáo chủ lại có thể sẵn sàng ở chỗ này giảng pháp. Ai? liền ngay cả chúng ta những này dạy dỗ lao nhân, một năm cũng phải không được mấy lần cơ duyên. Lần này quá nửa là xem ở cái kia pháp đàn phân thượng, giáo chủ mặc dù là thần tiên người trong, ở nhân gian nhưng máu người đi đường giữa chi đạo, thừa hành đồng giá trao đổi nguyên tắc, chúng ta chiếm các ngươi trong thôn thiên địa linh khí, lợi dụng tiên duyên vì là báo. Vương Khải Niên có tin mừng cả người run, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái gì kia thiên địa linh khí, nói huyền diệu, nhưng hắn tại trong thôn sinh hoạt mấy chục năm. Cũng không có cảm giác ra linh khí này có cái gì đặc biệt, đúng là này tiên duyên, nhưng là chân thực A. liền ngay cả vương tiểu hổ cái kia bất thành khí đồ vật, ở thất tinh môn như vậy tên lừa đảo trong môn phái tu hành 2 năm, đều có thể phóng phóng hỏa, vẽ vời phù nếu là bực này chân thần tiên chuyển xuống tiên pháp đến. Tiên đồ không thể đo lường, chân chính tiền đồ không thể đo lường A. Sau 3 ngày, vương ra thôn tiểu quảng trường nơi đã người ta tấp nập, trong thôn mấy trăm người toàn bộ tụ tập lại đây, chờ đợi tiên nhân chuyển pháp. Trong này, thậm chí có vương phú quý một nhà bóng người, vương lục lần này hóa thân chí dạy dội chủ một chuyện vẫn chưa báo cho cha mẹ của chính mình. Dù sao đây là việc quan hệ trọng yếu tuyệt đối bí mật, cha mẹ tuy rằng thân cận, nhưng chỉ là người bình thường, khó tránh khỏi tiết lộ bí mật. Vì lẽ đó vương lục ở mấy ngày trước, liền khôi phục hình dáng cũ, nhân màn đêm về đến nhà, cùng cha mẹ khai báo vài câu, sau đó liền giả bộ trở về núi tu hành, thật một phen lưu luyến không rời. Hắn nói, cái này trí giáo vẫn tính danh xứng với thực Tuy rằng không bằng chính mình lình kiếm phái như vậy châu bỏ Thu bạo, nhưng cái khó đến đồng ý ở thế gian cất bước, là phàm nhân nhiễm tiên duyên hiếm có cơ hội. Bất quá tiên duyên một chuyện, không cần quá mức quá nghiêm khắc. Nói chung, Vương Lục vừa không hy vọng thân nhân của chính mình ở ngày sau trí giáo khai chiến công tác lúc quá mức phối hợp, cũng không hy vọng bọn họ quá mức đặc lập độc hành. Cũng còn tốt người trong nhà ngộ tính cũng còn không kém, cho dù là Vương Phú Quý Tân Thu thiếp thất, cũng so với tầm thường người trong thôn muốn thông minh chút. Rất nhanh sẽ linh ngộ vương lục dụ ý, đối với sau tất cả liền đều thờ ơ tiếp theo. Vương Khải Niên đến nhà xin lỗi, bọn họ đáp lại, sau đó bắt chuyện bọn họ cùng đi nghe trí giáo giảng pháp, vương Phú Quý cũng là bắt chuyện người nhà ra cửa. Đương nhiên, đối với cái gọi là tiên duyên, cũng không ôm quá to lớn chờ mong, quên đương là đi xem trò vui, cùng quanh người những kia hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong tiên duyên thôn dân hình thành so sánh rõ ràng. Chờ người trong thôn tập hợp, khoảng cách thời gian ước định cũng không bao lâu rồi ở lâm thời dựng trên đài cao, hà quân, vũ phi hòa, văn bảo bọn người đã đứng lại vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. lại sau một chốc, thánh nữ đại nhân cũng san san đến muộn, khi nàng đã ở vị trí ký định dừng lại lúc, trên đài phút chốc thêm ra một bóng người, chính là từ tiên giới hạ phàm, giải trừ thuật tận thân, giáo chủ vương lục. làm cả chàng vợ kịch lớn đạo diễn cùng diễn viên chính, vương lục cho thấy cực kỳ chuyên nghiệp tố dưỡng, vừa ra trận liền thả ra cường đại khí tràng, khiến cho dưới đài thôn dân cảm thấy trong lòng chìm xuống không tự chủ được muôn túi đầu. Sau đó, Vương Lục chậm rãi mở miệng, hôm nay, ta đến giảng giải một chút trên trời công việc, sự việc. Trên trời công việc, sự việc. Không riêng gì dưới đài thôn dân, liền ngay cả trên đài lao dâm côn Hà quân đám người, cũng là hiếu kỳ. Vương Lục lên đài giảng pháp, cụ thể phải nói chút gì, liền ngay cả bọn họ những này giáo phái nhân sĩ nội bộ cũng không biết, thánh nữ phong linh là không có hứng thú, Hà quân cùng vụ phi hoa là không dám hỏi thăm, mà văn bảo đánh bạo hỏi. Lấy được đáp án nhưng là, kịch thấu nhất thời sảng khoái. Vì lẽ đó lần này nghe Vương Lục mở miệng liền muốn tán phiếm trên công việc, sự việc, mấy người cũng hứng thú, muốn nghe một chút trên trời đến tuột cùng có chuyện gì. Có ở trên trời tiên, cái gọi là trên trời công việc, sự việc, dù là tiên giới công việc, sự việc, càng là tiên nhân công việc, sự việc. Phía dưới đã có người dùng sức gật gật đầu, bọn họ tụ tập nơi đây, có thể không phải là muốn nghe tiên giới công việc, sự việc, cùng tiên nhân công việc, sự việc còn mây trên trời của nguyệt, cho dù có nhiều hơn nữa về tiền diệu, cái kia cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Vương Lục thấy các thính giả khẩu vị đã nhấc lên, khẽ mỉm cười, liền bắt đầu miêu tả khiến lòng người triều mê ngông tiên giới cảnh tượng. Tiên giới to lớn, rộng lớn vô ngần, cựu châu đại lục nếu là tập trung vào tiên giới, tựa như mối bỏ biển. Nay rộng lớn trong tiên giới, tự nhiên có vô số tiên nhân. Tiên nhân không phải người, thần thông quảng đại, rời núi lấp biển, mà tiên giới và tiên cũng không có thế gian cái kia tuyến cổ bất biến lợi ích phân tranh, chúng tiên nhân hòa hài hòa ở chung, hỗ trợ tu hành, tiên giới tuy rộng lớn mỹ lệ, nhưng không có chút dùng động nào. Nghiên cứu nguyên do, liền ở chỗ, tiên giới là sản vật rất lớn phong phú nơi, bất luận loại nào lợi ích tố cầu, ở tiên giới đều có thể đạt được thỏa mãn. Thế gian xem ra giá trị liên thành bảo vật, ở tiên giới tựa như cục đá bình thường túi nhặt đều là, dưới như thế tình huống, tự nhiên khó có phân tranh, thêm vào tiên nhân tâm tình không hề tầm thường. Tuổi thọ không có điểm dừng, làm sao cần tính toán nhất thời chi tranh? Giang Ba câu giữa, Vương Lục đã vì dưới đài người phát hỏa ra một phen tráng lệ rộng lớn tiên gia khí tượng, khiến cho các thôn dân như si như say. Trước đó, bọn họ đối với tiên giới hiểu rõ, giới hạn với mọi người phán đoán, cùng với thất tinh môn tuyên truyền giảng giải đại sứ giảng thuyết. Muốn nói thất tinh môn tuyên truyền giảng giải các sứ giả cũng đều là lưỡi rực rỡ hoa sen hạng người, nhưng bọn họ miêu tả tiên giới cũng đơn giản là núi vàng núi bạc. Cách cục cùng Vương Lục nói thực sự là khác biệt một trời một vực. Bất quá, chỉ bằng vào khí thế kia lớn lao tưởng tượng, còn chưa đủ để khiến người trong thôn triệt để trầm luân, liền vương lục chuyển đề tài, bắt đầu đón ý nói hùa người nghe khẩu vị, nói về tiên nhân sinh hoạt. Vậy dĩ nhiên là khiến lòng người máu chỉ say mê, nhiệt huyết sôi trào. Những kia ở tiên giới tu hành ngàn tỷ năm cự phách cô mà bất luận, bất kỳ một tên do thế gian phi thăng mới lên cấp tiên nhân, ở đặt chân tiên giới lúc, thì sẽ có 72 tên mỹ lệ tuyệt tục tiên nữ tay nâng tiên giới Quỳnh Hoa Ngọc Lộ Phụng dưỡng bên cạnh, từ đây trở thành tiên nhân tư hữu độc chiếm. Mà tiên nhân ở tiên giới, càng sẽ có khí thế rộng rãi cung điện, rộng lớn vô ngần lãnh địa, bất kỳ thế gian đế vương quyền thế đều không thể cùng dù cho bé nhất tiên nhân đánh đồng với nhau, tiên nhân chỉ cần hơi động nghiệm, liền có thể để tiên giới lãnh địa bên trong ngàn tỷ người vì đó thay đổi. Lần này miêu tả, hiển nhiên rất lớn kéo xuống cách điệu, nhưng dưới đại người nghe nhưng vò đầu bứt tai, nghe được vui vô cùng. Đúng vậy, đây mới là tiên giới cảnh tượng, đây mới là tiên nhân đãi ngộ. Cái gì kia núi vàng núi bạc, thực sự quá thấp kém. Làm sao so được với 72 vị tiên nữ làm đến khi thế? Không lâu lắm, vương lục trên trời công việc, sự việc, liền tạm có một kết thúc, mà dưới đài người đã không thể chờ đợi được nữa. Xin hỏi thần tiên, muốn như thế nào mới có thể phi thăng tiên giới? Là mỗi người đều có thể tu tiên sao? Thần tiên, người xem ta có hay không tu tiên tư chất à? Thần tiên mọi người bàn ra tán vào, sao đến loạn sĩ bắt nháo, vương lục ở trên đài làm tâm đầu ý hợp hình cũng không ngăn lại, nhưng là chưa trả lời. chỉ chốc lát sau, lão thôn trưởng vương khải niên đem gậy dùng sức dừng lại, một trận đều yên tĩnh. trưởng thôn uy vọng vẫn có hiệu quả, rất nhanh sẽ đem thôn dân ổn ảo bình ổn lại. trưởng thôn vương khải niên cung cung kính kính đối với vương lục không mình hành lễ, sau đó trầm giọng hỏi, xin hỏi thần tiên, chúng ta phàm nhân có thể có thành tiên khả năng? vương lục khẽ mỉm cười, có. Vương Khải Niên trong lòng ầm ầm nhảy loạn, quả nhiên. Thất tinh môn cái kia ma giáo tuy rằng ác độc, nhưng người người đều có thể thành tiên lý luận nhưng không có sai. Kích động dưới, Lao Thôn trưởng Jun dậy hỏi, như vậy, ta, ta cũng có thể. Thành tiên. Ai biết Vương Lục nhưng lắc đầu, không thể. Vương Khải Niên nhất thời ngạc nhiên, không, không thể. Dưới đài cũng là nghị luận sôi nổi, mới vừa rồi không phải nói phạm nhân cũng có thể thành tiên, vì sao đã đến Vương Khải Niên nơi này, trái lại không thể. Bởi vì Vương Khải Niên không là phàm nhân. Vương Lục liền thở dài, mới vừa nói trên trời công việc, sự việc, các ngươi cũng biết đỉnh đầu mấy tầng thiên. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau, sao đáp được? Cho đến tận này, nhân gian bên trên tổng cộng có cửu trọng thiên. Này cửu trọng thiên không phải khai thiên tích điệu thời gian liền có, mà là từng cái chuyển hóa mà tới. Chuyển hóa mà đến. Đúng vậy, do thế gian chuyển hóa mà đến, cửu trọng thiên dưới ba tầng, ở một cái kỷ nguyên trước đây, đều từng như vậy giống như vậy phàm là giữa thế giới. Cái gì? Lần này, không chỉ giới đài thôn dân giật mình, liền ngay cả trên đài trí giáo các trưởng lão cũng há to miệng, giáo chủ, ngài đây cũng quá có thể giật. Vương Lục nói rằng, thế gian thế giới, trải qua ngàn vạn năm sau khi biến hóa, có thể sẽ phi thăng trở thành tiên giới. Cái kia là cả làm lớn thế giới thăng hoa lột xác, đến lúc đó người người thành tiên, từ đó tiên phàm chuyển hóa, vĩnh hưởng cực lạc. Bởi vậy, ta nói phạm nhân cũng có thể thành tiên. Cái kia muốn ngàn vạn năm sau đó. Cụ thể năm ấy cũng không phải là định sổ. Một thế giới thăng hoa, cần không phải thời gian rời đổi, mà là bên trong thế giới này, thiên thiên vạn vạn người nỗ lực tu hành. Thiên thiên vạn vạn người nỗ lực tu hành, chuyện này lại là ý gì? Vương lục thở dài, tiên giới từ xưa tương truyền, khi, làm, một thế giới hữu bách vạn phi thăng giả lúc, liền có thể toàn thể thăng hoa, hòa vào tiên giới, đến lúc đó gà chó lên trời, phàm nhân cũng có thể từ đó được lợi. Nhưng trung quy phải có trăm vạn người mở đường. Cái kia, chúng ta thế giới này, có bao nhiêu người mở đường? Cho đến tận này, không đủ trăm người. a mọi người thất vọng, nản lòng thoái trí. Vương Lục trầm mặc một hồi, chờ hủ rũ cảm xúc dần dần lan tràn lúc, mở miệng hỏi, mà các ngươi lại là vương tha cho. Vương Khải Niên cười khổ, không dám lừa gạt thần tiên, phi thăng thành tiên, chúng ta mỗi người đều muốn. Thế nhưng như vậy nhìn đến, e sợ muốn thiên thiên vạn vạn năm sau đó, có trăm vạn tên người mở đường. Những phạm nhân khác mới có thể thành tiên, đến lúc đó chúng ta sớm liền biến thành một đống nát xương nữa à? Vương Lục cười nói, vì sao các ngươi không chịu đi làm người mở đường? À, trăm vạn người mở đường, chung quy phải có người đi làm, không phải vậy mặc cho năm tháng chuyển rời, làm lớn thế giới cũng không thể thăng hoa, nếu có sai lầm, có lẽ sẽ rơi vào ma giới, vĩnh viễn trầm luân. Các ngươi nếu một lòng thành tiên, vì sao không đi làm người mở đường? Này, chúng ta được không? Không nỗ lực không tu đi. Liền vĩnh viễn không được, bất luận cái nào thế giới thăng hoa con đường, đều là ngàn tỷ phạm nhân từng bước từng bước đi ra. Người quý báu nhất đồ vật là sinh mệnh, sinh mệnh đối với người mà nói chỉ có một lần, bởi vậy, người cả đời phải làm như vậy vượt qua, khi, làm, một người nhìn lại chuyện cũ lúc, không bởi vì sống ngủng niên hoa mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Như vậy, ở hắn lúc sắp chết, có thể nói, ta đem toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều hiến tặng cho nhân sinh quý báu nhất sự nghiệp. Vì là thế giới thăng hoa mà phấn đấu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, muốn phát huy đầy đủ sức lao động thành phẩm rẻ tiền ưu thế. Tiếng nói kết thúc, dưới đài một mảnh nghiêm nghị, trầm mặt kéo dài cực kỳ lâu. Vương Lục cười chuyển động ánh mắt, nhìn thấy mấy trăm song mở mịt mắt. Vương Lục chỗ nói trên trời công việc, sự việc, cùng với phạm nhân thành tiền phương pháp, hiện nhiên cùng bọn họ mong muốn có bất đồng thật lớn. Thế nhưng... So với thất tinh môn cái kia lung tung hứa hẹn, người người thành tiên lý do, vương lục miêu tả thế giới, không thể nghi ngờ muốn thật máu thực có thể tin nhiều lắm, dù cho các thôn dân sâu trong nội tâm, càng muốn tin tưởng thất tinh môn loại kia, chỉ cần ăn chút linh dược, bị tiên trưởng điểm hóa một phen liền có thể thành tiên lý do, nhưng, trăm vạn người mở đường, thăng tiên con đường ngay khi dưới chân, nói như vậy từ xác thực có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhất thời kích ngang sau, nhưng lại không thể không đối mặt một cái thực tế vấn đề. người mở đường Chính mình có tư cách này sao? Dù cho một đời vì đó phân đấu, sợ cũng chỉ có thể đi làm người thành công dưới chân từng trồng bạch cốt đi. Có mấy người thậm chí không khỏi dâng lên từng tia từng tia oán hận, tại sao tiên giới sẽ là trí giáo chỗ nói giáng dấp, tại sao không phải thất tinh môn miêu tả dáng vẻ? Ngay khi mọi người cảm tình phức tạp tiêu hóa vừa mới trên trời công việc, sự việc, lúc, vương lục vừa đúng mở miệng lần nữa. Các ngươi không muốn trở thành người mở đường. Vương Khải Niên sửng sốt một chút, muốn, dĩ nhiên muốn. Thế nhưng, nếu nghĩ, như vậy vì sao các ngươi lúc này muốn oán hận, hoài nghi, muốn tự ti tự e sợ? Các ngươi cho là mình đảm đương không nổi người mở đường. Vương Khải Niên cùng mấy vị khác thôn dân liếc nhìn nhau, sau đó lao thôn trưởng cười khổ đáp: giáo chủ đại nhân, ngài là trong tiên giới người, hay là không hiểu chúng ta phàm nhân khổ sở, chúng ta không có như vậy thật tư chất cùng nội tính, đơn dựa vào chính mình tu hành, e sợ vĩnh viễn cũng tu không tới thăng tiên mức độ. Vương Lục nở nụ cười vì lẽ đó sẽ không sửa chữa. Vương Khải Niên nhất thời bị hỏi đến sức sở, nếu không có thứ gì, còn tu cái gì? Xác thực, ta sinh mà làm tiên, không hiểu thế gian cực khổ, nhưng ta biết cửu châu đại lục ngàn vạn năm đến, vô số tu sĩ ở trên con đường tu hành gian nan tiến lên, cũng không phải là tất cả mọi người đều là thiên tài hơn người, càng không phải người nào đều có thiên tứ tiên duyên, huống hồ mặc dù là kỳ tài ngút trời, cuối cùng cũng không có bao nhiêu người có thể đi tới điểm cuối. Như vậy, Này ngàn vạn năm tới vô số tu sĩ, lại là ở tu cái gì? Đang khi nói chuyện, Vương Lục đưa tay trùng lao dâm côn hà quân chỉ tay, người này xuất thân thế gian, chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ, không xưng được tiên. Thế nhưng, ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn đổi? Cùng hắn đổi. Đúng vậy, đổi hắn một thân tiên pháp tu vi. Vương Khải Niên sững sờ một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ, đương nhiên đồng ý. Tiên trưởng tuy rằng không phải chân tiên, nhưng tiên pháp huyền diệu, sao là ta này lão hủ thân thể có thể tương đề tịnh luận? Vương lục nở nụ cười, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, tu không tu? Tu, đương nhiên tu. Chỉ là... Vào lúc này, Lao Dâm Côn đúng lúc nói ngắt lời nói, đúng vậy, luận tư chết, luận ngộ tính, các ngươi chỉ là sẽ tìm thường bất quá người bình thường. Thế nhưng, tu hành một chuyện, thủ trọng cơ duyên, mà coi đời này, còn có cái gì so với tiên nhân lọt mắt xanh cẳng có thể xương tụng cơ duyên. Nói tới cái này phân thượng, các thôn dân như thế nào đi nữa đần độn cũng hiểu trong đó ý nghĩa, nhất thời mừng rỡ như điên. Như vậy xin hỏi giáo chủ, chúng ta phải như thế tu hành nào? Vương Lục Nhưng lắc lắc đầu, không chịu lại nói. Vương Khải niên nghi hoặc mà xứng sở ở tại chỗ, chẳng biết vì sao tiên nhân giảng pháp đến đây chấm dứt. lão dâm côn khặc mau thấu một tiếng, nói rằng, cũng không giáo chủ không muốn điểm hóa, nhưng phương pháp tu hành, là ta chi giáo từ không chuyển ra ngoài bí mật, tùy ý tiết lộ thiên cơ, giáo chủ là tiên nhân chi thân tự không đáng kể, nhưng những người khác nhưng khả năng bị thiên đạo liên lụy, giáo chủ thương cảm thuộc hạ, vì lẽ đó. Nghe được từ không truyền ra ngoài, vương khải niên lập tức trong đầu linh quan lóe lên, lúc này quỷ gối, thỉnh giáo chủ thu nhận giúp đỡ. Vương ra chúng ta thôn toàn thể, nguyện vào trí giáo, ra sức châu ngựa. lao dâm côn dở khóc dở cười, người ông già này ra cũng thực sự là. Trí giáo có thể không phải là người nào muốn vào liền vào, người dáng dấp này như cái gì lời nói. Lúc này vương lục thì lại nói, những ân tình này chân ý cắt, liền như vậy đem cự tuyệt ở ngoài cửa cũng là không thích hợp. Chúng ta ở chỗ này thành lập pháp đàn dù là cơ duyên, như vậy ngoại trừ hôm nay giảng pháp, liền lại trả lại bọn họ một cái cơ duyên. Những người này, tiện lợi làm trí dạy nhập giáo phần tử tích cực, hơi thêm chăm sóc đi. Ngày mai, liền do ngươi vì bọn họ giảng giải phương pháp tu hành, ta sinh mà làm tiên, đối với thế gian tu hành phản chẳng bằng ngươi quen thuộc tất. hà quân con người, thuộc hạ tuân mệnh. Vương lục cười cận, ánh mắt lại chuyển hướng về phía dưới đài thôn dân, mở miệng nói, làm lớn thế giới phi thăng. Hay là các ngươi nhất định vô duyên nhìn thấy, nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng, chính mình làm mỗi một phần nỗ lực, cũng không phải không cố gắng, đi về tiên giới con đường vô số gạch đá, thì có các ngươi tự tay chế tạo một hối, này chính là vĩnh hằng vinh quang. Giảng pháp kết thúc, rất lâu hậu nhân quần mới dần dần tàn đi, tuy rằng trong lòng nhưng có không ít mê man, nhưng phần lớn người cũng khó khăn giấu trong lòng kích động, nội tâm suýt nữa hồi hộp. Cùng lúc đó, trí cục thuế những người lãnh đạo cũng vô cùng phấn khởi triệu khai tiệc khánh công, vừa mới giảng pháp Hoàn toàn đạt đến hiệu quả dự chủ, dù cho tối soi mói thánh nữ đại nhân cũng là khen không dứt miệng. Ha ha, trăm vạn phi thăng giả, này giả thiết chân tâm ra sức a, quả thực thô bạo lộ ra rồi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến như thế quỷ kéo thiết định? Ván, cục tòa đại nhân khiêm tốn khoát tay háo một cái, trò mèo, không đáng gì. Thánh nữ lại như cũ đắm chìm tại vừa mới cái kia tràng trò hay bên trong, hương phấn không nứt. Hơn nữa phía sau ngươi cái kia đoạn lời nói cũng tương đương đặc sắc gải. Người cả đời phải làm như vậy vượt qua, khiến người ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nói lời này lại có thể biết là xuất thân vô tương phong, lấy sinh hoạt tác phong mục nát xa đoạ nghe tên vương lục. Mẹ kiếp, ta ở vô tương phong nghèo rất mùng đời, thậm chí mỗi ngày chạy chỗ ngươi tống tiền, chỗ nào đến tư bản mục nát xa đoạ ạ Nói chung, ngày hôm nay ngươi thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, có loại vây xem ngươi khi đó đi thăng tiên đại hội cảm rất gải. Đạt được, cái kia đoạn xả đạm lịch sử liền khỏi nói ra. Nói dứt xong Thánh nữ liền đem trong lòng vấn đề nói ra, bắt đầu không sai, nhưng đón lấy làm sao bây giờ? Vương Lục nói, còn phải hỏi. Đương nhiên là Thu thông minh thuế rồi. Làm sao Thu? Đã trải qua thất tinh môn biến cố, lại nghĩ giá cao bán linh can, e sợ không thể thực hiện được. Vương Lục liền nợ nụ cười, bằng vào chúng ta muốn phương pháp trái ngược, sáu cùng tán các loại, không những không bán giá cao, thậm chí giá vốn thậm chí lô vốn giá bán cho bọn họ, thu thuế, phải đi bên con đường. Bên con đường là chỉ thì như thiên linh điện lại tỷ như bách hoa viên tiểu linh nhi nhất thời tỉnh ngộ ngươi là muốn bọn họ bán đi sức lao động không sai giống như thế gian quốc gia người thống trị bóc lột thần dân thì dã là thuế má cùng lao dịch cùng tồn tại chờ ngày sau chúng ta đem sáu cùng tán những vật này phổ cập ra những này ngu dân dù cho tu không ra cao thâm tu vi, bao nhiêu cũng coi như nhập môn vừa vặn có thể xây dựng chút đơn giản kiến trúc đặt vững chúng ta trí cục thuế tổng bộ cơ sở tiểu linh nhi con mắt hơi chuyển động cười nói Ồ đúng, đây chính là người nói. Cái gì xa hoa tòa nhà văn phòng? Không sai, chính là ý đó. Đã như thế, không những chúng ta trực tiếp được lợi, đáng kia ngu dân cũng có thể ở xây dựng trong quá trình thông qua thực tiễn tăng tiến tu vi, hướng chi kiến trúc sau khi xây xong, tất cả mọi người cũng phải lợi ích thực tế, chân chính một lần đạt được nhiều mà. Có câu nói, giết lợn cũng phải nuôi cho mập giết, chúng ta trí cục thuế công tác, chính là muốn để ngu dân nhóm đầy đủ động, bọn họ động tắc càng nhiều càng lớn con lợn này lại càng mập càng cường tráng, chúng ta thu thuế không gian cũng lại càng lớn. Như thất tinh môn như vậy, buộc người đi bán mau huyết bán thận mới có thể đổi tiền tu hành, căn bản là tát ao bắt cá. Lời nói này, để lao dâm côn cùng vụ phi hoa đều có chút không dễ chịu, tuy rằng bọn họ hiện tại đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nhưng nghe vương lục như thế lời bình thất tinh môn, trong lòng vẫn là có chút lung túng. Như vậy kế tiếp vấn đề chính là, đi nơi nào tìm nhiều như vậy sáu cùng tán. Vương lục nói rằng, Vật kia đã sớm hư thúi phố lớn, lại không phải là cái gì cao cấp thuốc, chỉ cần có tiền có thể mua đi. Ngươi có tiền sao? Cho nên nói, ngươi cho rằng ta tu cái kia trăm vạn hốn độn đàn là đang làm gì? Trên thực tế, thật muốn mua sáu cùng tán, thậm chí chưa dùng tới tu tiên giới tiền linh thạch, loại này đã sớm tại cửu châu phổ cập ra thuốc, sớm không phải thịnh kinh tiên môn độc nhất bí dược. Bây giờ cho dù là cái hạ phẩm môn phái nhỏ, đều có thể dễ như ăn cháo chế tạo ra sáu cùng mau linh căn bão bởi vậy giá cả hạ thấp lại hạ thấp, thậm chí dùng thế gian kim ngân đều có thể đổi đến. Cũng chính bởi vì như vậy mới có tên lừa đảo nhóm thi triển không gian. Không phải vậy một bên lấy linh thạch đổi linh can, một bên lại chỉ có thể dùng linh can đổi kim ngân, vậy thì quá không hoa toán. Bất quá muốn còn nhiều hơn số lượng nhập hàng, tốt nhất vẫn là chọn dùng linh thạch những vật này tiến hành giao dịch. Ngược lại có trăm vạn hỗn độn đàn, liền bằng có quần cuộn không dứt của cải. Đối với rất nhiều hạ phẩm môn phái tới nói, một cái hợp lệ phát đản thì tương đương với một cái mỏ linh thạch, là môn phái kinh doanh then chốt. Nói đến, người hôm nay tu cái kia kỳ quái viên cầu, rốt cuộc là thứ gì? Ta nhưng chưa từng thấy như vậy pháp đàn A. Ha ha, như ta từng nói, trăm vạn hỗn độn đàn chứ, cụ thể công hiệu nha. Chờ vương lục đem pháp đàn công hiệu mảnh nói tỉ mỹ một phen, trong phòng mấy người cũng không nhịn được giật mình, một cái trưởng thành hình, thủy triều cương độ ở vào khoảng 6, bảy phẩm ở giữa pháp đàn, đã đầy đủ làm người giật mình mà sản xuất độ cao lập tức, cực khả năng phun ra thạch cạn bã, có thể phun ra ngũ phẩm linh đan. Cái này thuộc tính liền quá nghịch thiên rồi, thượng phẩm pháp đàn cũng chưa chắc so sánh được, chí ít ngươi không thể hy vọng một cái pháp đàn, chỉ hấp thu như vậy điểm, đốt, linh khí, liền phun ra ngũ phẩm linh đan, này chuyển hóa suất hoàn toàn không khoa học. Cha cha, đây thực sự là một ngày thu đấu vàng a vương lục ngươi có hay không tính qua, nếu như không dựa vào linh thạch cường chú thích, chỉ bằng vào thủy triều phải bao lâu mới có thể phun ra một lần. Vương Lục nói rằng, nói tóm lại, mỗi ngày đại khái đều có thể chơi một lần mười một liền. Lão dâm côn sửng sốt một chút, đồng nhiên đứng dậy, mỗi ngày đều có thể mười một liền. Đây chẳng phải là nói, một năm qua, này pháp đàn có thể cho chúng ta cung cấp mấy trăm ngàn linh thạch thu vào. Này bằng với nhiều hơn một tòa phụ thành, không, so với phủ thành còn muốn giàu có A. Ngày xưa thất tinh môn chiếm cứ phụ thành, một năm thu vào mấy trăm ngàn linh thạch, nhưng này loại tiền của phi nghĩa có thể chỉ lần này thôi, cũng là cai thành bao nhiêu năm tích lũy bị một khi cấp đoạn, mới có loại này phát nhanh. Nghe lão Dâm Côn cảm khái, Vương Lục chỉ là buồn cười, đó là bởi vì tay ta khí thật 11 liền dung ra ngũ phẩm linh đan, ngươi cho rằng này là hoạt động trong lúc 11 liền tất nhiên chấn động à. Cũng được, ngày mai ngươi giảng pháp trước đó, tự tay thử một lần, nếu như chấn động không ra, trên lệnh giá dùng ngươi tiền riêng đến đủ. lão Dâm Côn trong lòng tự đủ ta nếu là có ngài hào vận. Làm sao đến mức lưu lạc đến đây? Liên vội xin tha. A, nói chung, hiện tại tiền có, lòng người cũng có, bước kế tiếp. Giáo chủ vương lục nụ cười chuyển sang lạnh lẽo, đại khái một ít người cũng nên đã tìm tới cửa. chương 102, một cái tiểu trúc cơ nhà, đi tới vương gia thôn nhà. Thương khê châu đại minh quốc chủ nhà phủ, một chỗ núi hoang trên đỉnh ngọn núi, thất tinh môn hội nghị cấp cao lạng yên tiến hành. Đối với loại này liền vạn tiên minh thấp nhất ngưỡng cửa đều không đạt tới cửu lưu môn phái tới nói nhất định phát triển cùng kinh doanh hình thức không thể đi tầm thường con đường. Đầu tiên bởi vì làm chủ yếu nghiệp vụ là lừa dối cùng kinh doanh tà giáo, vì lẽ đó ở vạn tiên minh cảnh nội nhất định không thấy được ánh sáng, liền ngay cả tổng đàn đều che che giấu giấu xây ở trong núi hoang, không phải vậy ở hạ cửu lưu trong môn phái, thất tinh môn cũng coi như vui vẻ sung sướng, không đến nỗi như vậy chán nản. Thư yếu, bởi vì trung quy không ra gì, rất nhiều môn phái xứng đáng bố trí cũng xứng không đồng đều, tỉ như trưởng môn cùng còn lại cao tầng trưởng lao trong lúc đó chỉ còn thiếu cần thiết đường dây liên lạc bình thường vạn tiên minh môn phái cao tầng trong lúc đó hoặc là có tiên pháp liên tiếp hoặc là có thủy kính huyết màn lại hoặc là còn có thông tin linh phủ phi kiếm đưa thư mà những kia nhất lưu môn phái thậm chí sẽ có có thể đột phá vô số kết giới trận pháp hạn chế thực hiện tuyệt đối đưa tin thiên phủ chẳng có thể mua lại toàn bộ thất tinh môn mà tới được thất tinh môn nơi này cũng chỉ có thể dùng thế gian thủ đoạn Đúng giờ xác định địa điểm tổ chức hội nghị, cao tầng câu thông. Thất tinh môn tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng nghiệp vụ internet thực tại phiến phức, trong môn phái mấy vị trưởng lão bình thường mỗi cái có mỗi cái địa bàn, bận trước bận sau, đúng là hiếm thấy gặp nhau một lần, bởi vậy mỗi lần sẽ trước vì biểu hiện bày ra môn phái đoàn kết, chung quy phải hàn huyên một phen. Mà hôm nay, tổng đàn bên trong bầu không khí nhưng có chút quái. Một tên thân xuyên, đeo pháp bảo màu đen người đàn ông trung niên, cảnh tượng vội vã lên núi, hắn họ Tạ tên Nắm là thất tinh môn trẻ tuổi nhất sáu tinh trưởng lão, là trưởng môn những năm trước đây tự tay từ một cái vạn tiên minh trong môn phái đào tới được cao cấp nhân tài, thường ngày tối đến trưởng môn coi trọng, chỉ là lần này xử lý sự vụ gặp phải phiền toái, không cẩn thận lại đã quên lệ hội canh giờ, vội vã tới rồi, đã muộn mấy phần. Khi hắn vẻ mặt tươi cười đi vào hội trường, chuẩn bị cáo cái tội lúc, chợt cảm giác khí tức hơi ngưng lại, trên người dường như có thêm gánh nặng. Ngẩng đầu lên, người trung niên ý thức được, đó là trưởng môn lửa giận. Liên hắn thêm một cái chữ cũng không phí lời, bước nhanh đi tới vị trí của chính mình dừng lại, sau đó nhỏ giọng hỏi bên cạnh trưởng lão, làm sao vậy? Người trưởng lão kia đồng dạng truyền âm nhập mật, người không phát hiện nơi này ít đi cá nhân. Tạ chỉ sửng sốt một chút, lão hà đây. kha kha, chúng ta cũng muốn biết. Có người nói đã mất đi liên hệ thật lâu rồi, lần trước lệ hội cũng cũng không không có tới. Hai lần hội nghị không có lý do vắng chỗ, coi như trưởng môn kia dễ nói chuyện. Người cũng biết ý vị như thế nào chứ? Tạ chỉ có chút khó có thể tin, Lão Hà hắn. Không giống như là như vậy có đảm lượng người A, phản bội môn phái, hắn chán sống phải không? Tuy rằng hắn tu vi thật là không tệ, nhưng là cùng trưởng môn so ra vậy cũng. Ai biết rõ làm sao sự việc, vì lẽ đó trưởng môn mới cảm thấy căm tức A, phát sinh chuyện lớn như vậy, một mực tất cả mọi người đều bị chẳng hay biết gì. Tạ chỉ, Lão Hà bên người sẽ không có những người khác sao. Ngoại trừ cái kia nhân tình vụ phi hoa, những người khác đều là tam tinh trở xuống đệ tử. Không tư cách liên hệ chúng ta. Tạ trì, chúng ta tổng có tư cách liên hệ hắn nhóm đi. Vũ Hầu huyện danh sách ở Láo Hà cùng tơ bông trong tay, trưởng môn trong tay đều không có phó bản, liên hệ cái rắm Tạ trì chố mắt ngon mồm, chuyện này. Chúng ta thất tinh môn quản lý chế độ, làm sao như thế vô nghĩa a. Kha kha, không sánh được các ngươi vạn hoa lầu như vậy chính Mao Quy mà. Hừ, e sợ sau chuyện này, chúng ta mỗi người đều đến cẩn trọng một chút rồi. Hai người ngầm cho chuyện hài lòng. Đồng nhiên nghe đầu hạng một tiếng rên. Hừ, nói được rồi, liền câm miệng đi. Các trưởng lao nhất thời yên tĩnh lại. Trên bầu trời âm thanh hơi nén giận ý, chuyện lần này, ta đã vừa mới làm rõ ràng, may mà ta nhận thức một cái chợ đêm thương nhân, vừa vẫn biết có trước mặt người khác đoạn thời gian mua một nhóm tư liệu sống, hướng về cầu nhị núi đi tới. Vào lúc này hướng về cầu nhị núi chạy, kha kha đích thật là muốn phản á. Đang khi nói chuyện, âm thanh như lôi đỉnh, khiến cho các trưởng lao hãi hùng vía Tuy rằng trường môn tu vi cũng chỉ là hư đan, nhưng ở một đám trúc cơ tu sĩ trước mặt, hai cái cảnh giới trong lúc đó nhưng là không thể vượt qua hơn câu, không thể kìm được bọn họ làm cản. Tạ trì, chuyện này do ngươi xử lý, cụ thể làm thế nào, không cần ta nhiều lời chứ. Tạ trì trong lòng dùng mình, tuân mệnh. Sau ba ngày, tạ trì một mình chạy tới chủ nhà phủ vũ hầu huyện cầu Nhĩ Núi. Dù cho công việc, sự việc, cách ba ngày, tạ trì vẫn không quên được xuất phát trước, từ phía trên nhàn rôi chuyển tới khắc cốt sắc cơ. Trưởng môn là thật sự nổi giận a, bất quá cũng khó trách, thất tinh môn những năm này không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng nhiều nhất chỉ là bị những môn phái khác chen ép, vẫn đúng là chưa từng bên trong từng gia nhiễu loạn, lao hà trong ngày thường ngoại trừ tham hoa háo sắc, thực sự không nhìn ra có nâng cờ phản quyết đoán, vì lẽ đó hắn làm phản cho trưởng môn thương tổn sâu nhất, trưởng môn lập tức cảm thấy bên người không người nào có thể tin, nói cho cùng vẫn là thất tinh môn chế độ quá yếu, vì bí mật phát triển vì lẽ đó môn phái từ trên xuống dưới lấy một tuyến liên lạc, kết quả một cái điểm, đốt, đứt đoạn mất, toàn bộ tuyến liền toàn bộ bại liệt, hơn nữa thiếu hụt cần thiết giám sát, lao hạ như thế vừa trốn, thất tinh môn lại đã qua mấy ngày mới phát giác dị thường. Hay là bởi vì trưởng môn đối với vương gia thôn chuyện tương đương quan tâm quay đầu phát hiện tương quan người phụ trách không thấy, mới cảnh giác dị thường. Hắn đây máo mẹ đều chuyện gì a? Cũng khó trách trưởng môn muốn từ vạn hoa lầu đem mình đào lại đây, lại không có nhân sĩ chuyên nghiệp đến chỉnh đốn một cái. Này thất tinh môn sớm muộn sẽ bị chính nó gài bấy. Bất quá từ một góc độ khác tới nói, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thể xuất hiện giá trị của chính mình. Từ vạn tiên minh môn phái đổi nghề đến này địa phương nhỏ, không phải là nhìn chúng không gian phát triển cũng khá lớn. Nếu là có cơ hội chỉnh hợp tài nguyên, đem thất tinh môn này hạ cửu lưu đồ vật nắm vào vạn tiên minh, vậy cũng thật sự cá vượt long môn, tiền đồ không thể đo lường. Chính mình ở vạn hoa lầu chỉ là bất đắc trí tu sĩ bình thường. Nhưng ngày sau như trở thành vạn tiên minh môn phái thực quyền trưởng lão, thân phận địa vị nhưng L. Không bình thường rồi. Bất quá, chỉnh đốn môn phái vậy cũng là chuyện sau đó, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là vì môn phái trùng lịch tặc. Lao hả a lão hả, ngươi đến cùng tại sao bị ma quỷ ám ảnh, thiên muốn tạo phản đây. Hơn nữa còn chọn như thế cái địa phương. Nếu là rừng núi hoang vắng, sợ là trưởng môn đều lười để ý đến ngươi, nhưng linh khí nồng nạc hoa thơm chim hót, thiên nhiên động thiên phúc địa. Không phải ngươi có tư cách chiếm cự à? Một bên cười lạnh, tạ chi một bên lấy ra của mình độc môn pháp khí kinh cước hoa xuất từ vạn hoa lầu tình công phường, ngũ phẩm pháp khí, phối hợp vạn hoa tâm pháp tắc có tiếp cận thượng phẩm pháp khí không thể, hắn sở dĩ được trưởng môn coi trọng, một mình trước tới thu thập hà quân, vụ phi hoa cùng với khác khả năng kẻ địch, chỗ dựa lớn nhất chính là cái này ngũ phẩm pháp khí. Thứ yếu, hắn tuy rằng tuổi so với hà quân không lớn lắm, nhưng thực lực nhưng càng mạnh hơn một chủ đều là trúc cơ hạ phẩm. Nhưng vạn hoa lầu xuất thân hoàng ngọc dừng phái ra thân có thể rất là không giống. Vạn hoa lầu là bát phẩm môn phái, ngọc lâm phái nhưng chỉ là cựu phẩm. Hai môn phái gốc gác cách biệt rất nhiều, cùng các loại cảnh rơi xuống. Thực lực tổng hợp có thể cao hơn vừa thành, một thành. Đừng xem vừa thành, một thành không đang chú ý. Trong thực chiến thực lực kém ra vừa thành, một thành. Mang ý nghĩa trong vòng 10 chiêu liền có thể phân thắng bại. Hơn nữa kèm khởi sướng kinh cước hoa, coi như đồng thời đối mặt hà quân cùng vụ phi hoa hai người Tạ trì cũng có lòng tin ở 5 chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Lao hả, lần này liền xin lỗi ngươi rồi. Vừa dứt lời, tạ trì vẻ mặt cứng đờ, về phía trước bước ra nửa bước ngưng ở giữa không trùng, cũng không dám nữa nhúc nhích. Liền ở trước người hơn 10 mét nơi, Hà quân mang theo một mặt ý cười xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Tạ trì trưởng lão, ngươi phải như thế nào xin lỗi ta? Tạ trì vẻ mặt bất động, trong lòng thất kinh, lão già này, làm sao như vậy xuất quỷ nhập thần? Chính mình đường xa mà đến. Có thể không phải là không có nửa phần chuẩn bị, Kinh Cức Hoa là vừa vặn lấy ra đến không sai, nhưng trên cổ an tâm rơi có thể vẫn mang theo tới. Bất quá nghĩ lại, Lao Giả này hai năm trước liền được trưởng môn chi mệnh kinh doanh vũ hầu huyện, Cẩu nhĩ núi có nồng nặc thiên địa linh khí, hắn ở đây bày xung cái gì kỳ lạ trận pháp cũng không kỳ lạ, Lao Giả xuất thân ngọc lâm phái không được, trận pháp nhất đạo vẫn còn có chút thành tựu Bất quá, điểm ấy thành tiểu thì có ích lợi gì? Ngoại trừ Kinh Cức Hoa, Trên tay hắn còn có trưởng môn mượn tới ba lá bài tẩy, bất kỳ một tấm đều có thể dễ dàng đánh tan trúc cơ hạ phẩm tu sĩ. Lao hả, chỉ có ngươi một người. Thơ bông đây, tạ trì trong lòng tự tin, nhưng đối địch lúc nhưng tuyệt đối không hề thiếu cẩn thận, mắt thấy Lao già một người xuất hiện, như vậy vụ phi hoa tự nhiên là mai phục chuẩn bị đánh lén. Cũng thật là có thú, một mau cái luyện khí thượng phẩm tu sĩ, coi như đánh lén thì thế nào. Trên người mình có thể còn có một bộ cửu luyện huyền giáp, cứng rắn không thể pha vỡ Đây chính là. Thật phiên phức, nét mực cái gì hả? Phía sau vang lên giọng cô gái, để tạ trì trong lòng cả kinh, nhưng sau một khắc, sau đầu mãnh liệt xung kích để hắn thoáng chốc mắt tối sầm lại. Trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ, kiểu luyện huyền giáp, người khang đa A. Tạ trì lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trước mặt chính là Hà quân tấm kia cười bị ổi mặt. Thấy tạ trì tỉnh lại, Hà quân quay đầu lại, ván, cục tòa, giá hỏa này tỉnh rồi. Hả, thật mong mà, xem ra đây là nhóm người này bên trong tố chất tốt nhất À, không có gì, lãnh đạo chơi ngạnh ngươi không hiểu. Thừa dịp hà quân cùng một cái nào đó người xa lạ nói chuyện công phu, tạ chỉ vội vã nhìn bốn phía một phen. Chính mình vị trí, hẳn là một cái nào đó bỏ đi đã lâu nhà kho, chỉ là bị đánh lý sạch sành xanh, mình bị bỏ vào một đống vật lẫn lộn bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, cả người pháp lực đều bị tản đi rồi, bất quá căn cơ vẫn còn ngã, cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là trên người bị từng đạo từng đạo mảnh không thể nhận ra sợi tơ buộc không thể động đậy chút nào. Nói đến hắn cũng là chút cơ kỳ nhân vật, pháp lực câu thông trong ngoài, thịt mãu thân hơn xa võ giả tầm thường cường hãn, nhưng ở này tia tuyến quấn quanh dưới, nhưng lại ngay cả dãy rửa chỗ trống đều không có. Trong kho hàng ngoại trừ Hà Quân ở ngoài, còn có một cái nói chuyện cùng hắn thanh niên, xem hai người nói chuyện lúc động tác giọng điệu, người trẻ tuổi địa vị rõ ràng càng cao hơn một đoạn. Ngoài ra, còn có một vị tiếu lệ thiếu nữ đứng ở người trẻ tuổi bên cạnh, một mặt thiếu kiên nhẫn. Địa vị nhưng tựa so với tuổi trẻ người cao hơn nữa không ít. Lúc này tạ Chỉ cả người pháp lực bị tán, cũng nhìn không ra đối phương sâu cạn, nhưng tóm lại không phải nhân vật đơn giản. Tạ Chỉ kinh ngạc chốc lát, trong lòng liền là hiểu rõ, quả nhiên là có những môn phái khác người tham dự trong đó, không phải vậy Hà quân thực sự không giống như là có đảm lượng phản bội môn phái à. Bất quá, sẽ chỉ ý cầu nhĩ núi vương gia thôn nơi như thế này, nghĩ đến cũng không phải là cái gì quá có lai lịch môn phái mà thương khê châu phụ cận lại có cái nào môn phái sẽ đến xấu thất tinh môn chuyện. Ngay khi tạ trì khởi động suy nghĩ, nỗ lực tìm kiếm đầu mối thời điểm, người trẻ tuổi kia đã đem một đôi trong suốt con mắt chuyển động lại đây. Xin chào, ta là cựu châu trí cục thuế cục trưởng trí dạy dỗ chủ, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta cái này mới thành lập không lâu đại gia đình, tiếp đó, liền để cho chúng ta đồng thời vì là gom góp thật quản lý tốt cựu châu trí thuế mà nỗ lực công tác đi. chương 103, hắc thủ thánh nữ. Maji A Ozaoa. Liền, xin mọi người vỗ tay hoan nên người mới đến, vị này Tạ Chỉ đây, trước kia ở Thất Tinh Môn gánh nhâm trưởng lão, ở Thất Tinh Môn thập bát trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 7, so với lão hà cao hơn không ít, là cao cấp nhất nhân tài, sau đó đem ở trí cục thuế tích cực cống hiến tự thân sức mạnh, còn xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Ở khác viện bên trong phòng, Vương Lục Ý cười đầy mặt vô Tạ Chỉ vai lấy đó coi trọng, trước mặt Tiểu Linh, Văn Bảo, Hà Quân, vụ Phi Hoa bốn người vẻ mặt khác nhau. Mỗi cái có mỗi cái dự định. Tạ trì bản nhân sắc mặt nhưng là cứng đờ dường như sát chết di động. Ở trong kho hàng, hắn nhận được Vương Lục nhiệt tình mời chào. kết quả của nó nha. Tự nhiên là đi theo. Vừa đến, Vương Lục nói lên ba cái ưu thế sắc thực khiến lòng người động, thứ hai nha. Không theo cũng hết cách rồi, tính mạng nắm ở trong tay đối phương, lẽ nào thật sự muốn cư như vậy không hiểu ra sao vì là thất tinh môn toan trung. Nếu như hắn tạ trì thật có cái kêu bong bong thiết cốt cùng hết sức chân thành trung tâm cũng sẽ không bị thất tinh trưởng môn từ vạn hoa lầu đảo nhân tại thành công. Hơn nữa càng chết là, ở trong kho hàng, tên tiên là Vua Lục Thanh niên cho hắn ăn ăn một viên đen kịt viên thuốc, nghe nói là nam cương nhập khẩu cổ độc, tam thi nào thần đàn, ăn sau đó như không nghe lời liền có thể làm người hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đương nhiên, Tạ Chi tự không biết Vương Lục trong tay căn bản không có cái gì nhập khẩu cổ độc, huống hồ luôn luôn cần kiệm công việc quản gia Vương Lục, sao cam lòng thật đem nhập khẩu cổ độc đút cho cái không lộ ra Tạ binh Cái gọi là tam thi não thần đàn, bất quá là 11 liền linh chấn động lúc phun ra ngoài than năm thôi. Liên tạ trì cũng không có cái gì có thể do dự, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, ngược lại lưu được thanh sơn không lo không túi lốt. Mà đối với tạ trì gia nhập, thánh nữ phong linh chỉ là cảm khái trí cục thuế đám người ố hợp càng ngày càng lớn mạnh, khuôn mặt đáng ghét hạ cửu lưu bại hoại càng ngày càng nhiều, cũng không hề cái khác quá nhiều cân nhắc, vốn là nàng hạ sơn chính là vì chơi vui, mà mấy ngày nay nàng chơi 11 liền chơi đến hài lòng. Chiến tích theo thứ tự là 11 liền linh chấn động, 11 liền linh chấn động cùng 11 liền linh chấn động. Khi bại khi thắng, chiến ý kích ngang, vương lục này chí cục thuế sống hay chết nàng căn bản là không thèm để ý. Đối với văn bảo tới nói, tạ trì đến mang ý nghĩa tại trong thôn làm chuyện gây kiến lúc có thể nhiều một thành viên lực sĩ giúp đỡ, áp lực giảm nhiều, trong lòng tất nhiên là hoan nền, còn cái khác, lấy sự thông minh của hắn cũng cân nhắc không tới nhiều như vậy. Cho tới vụ phi hoa nhưng là trong lòng mừng thầm. Này tại chỉ xuất thân bát phẩm môn phái, tu vi không tính là quá cao, nhưng làm sao cũng so với hạ quân này chán nản lão nhi cao hơn một bậc, hơn nữa dòng roi phong hậu, từ trong môn phái mang ra không ít pháp khí linh vật, tướng mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất, điển hình cao giàu đẹp a. Nếu như có thể đưa hắn cám dô dường, cũng không hưởng đến vương gia thôn khi, làm, lâu như vậy cu ly rồi. Chỉ có hạ quân lòng tràn đầy lo lắng, một là lo lắng tên mặt trắng nhỏ này một dạng nhân vật sẽ giao động địa vị của chính mình. Bây giờ hắn làm trí dạy phó giáo chủ, không nói quyền thế ngập trời, nhưng trí dạy phát triển, phần lớn sự vụ đều là do hắn phụ trách chứng thực, chỗ tốt đếm không xuể. Nhưng ăn ngay nói thật, điều này cũng nhờ có vương lục trong tay không người nào có thể dùng, thánh nữ cường thì lại cường rồi, nhưng căn bản không nghe chỉ huy, văn bảo ngoan thì lại ngoan rồi, thực sự đần độn khiến lòng người nát tan, trí cục thuế cao tầng bên trong, cũng là chính mình còn có thể chấp nhận sử dụng, mà tại chỉ ở thất tinh địa vị trong môn liền so sánh chính mình vì là cao. Bất kể là tu vi ngộ tính vẫn là thực vụ năng lực đều so với mình mạnh hơn, huy hi. Vê thực sự quá to lớn máu. Thứ hai nhưng là càng sâu một tầng sầu lo, vương lục làm việc như thế trắng trận không kia rẻ, thất tinh môn không thể không phản ứng chút nào. Cùng mình loại này an phận ở một góc trưởng lao không giống, tại chi ở bên trong môn phái là bị xem thành hạt nhân vòng tròn một trong tới đối xử, trưởng môn thậm chí có ý đem bồi dưỡng làm phó giáo chủ thậm chí người nối nghiệp. Chính mình mất tích. Nhiều nhất là khiến người ta cảm khái thất tinh môn chế độ không đủ hoàn thiện, nhưng tại chỉ mất tích thậm chí phản bội, trưởng môn không phải trở mặt không thể. Sau đó thì sao? Thất tinh môn trưởng môn xuất lĩnh trưởng lao đoàn giết tới. Đánh, đại khái là đánh không lại, vương lục như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không khả năng luyện khí đấu hư đan, coi như cân nhắc trên thánh nữ nhân tố, đối đầu hơn 10 cái trúc cơ trưởng lão phần thắng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên rồi, vương lục cũng không cần cùng thất tinh môn thật đánh lên. Thời khắc mấu chốt đem Linh Kiếm Phái nhãn hiệu sáng ời, chỉ là thất tinh môn tự nhiên chỉ có thể quỷ liếm, nhưng đem lá bài tẩy như thế không chút kiên kỵ xuất lên, đón lấy đơn giản là trưởng hình trưởng lão thiên lôi dị thế, vẫn là một con đường chết. Nghĩ tới đây, liền không thể kìm được lão dâm côn không cẩn trường, mắt thấy Vương Lục Chính đang hứng thú dạt dào cho Tạ Chỉ phân phối công tác, không khỏi dùng sức cho đối phương nháy mắt ra dấu, nguyên thần truyền âm công phu hắn còn không dùng được, truyền âm nhập mật hơn nửa không che giấu nổi Tạ Chỉ. Đáng tiếc Vương Lục hay cùng không nhìn thấy như thế, làm từng bước đem phế lời nói xong, liền vỗ tay một cái, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, đại gia tản đi đi tản đi đi. Lào dâm côn còn muốn nói điều gì, nhưng Vương Lục đã bắt đầu đóng cửa, chính là phi thường mình xác lệnh chủ khách, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo lên vụ phi hoa chuẩn bị cút đi, lại phát hiện vụ phi hoa một đôi mỹ nhãn toàn bộ đều đặt ở tạ trì trên người, tức giận hắn giận sôi lên. Này, người làm như vậy, không hay làm chứ? Chờ người tất cả đều tản quan rồi, một vị thánh nữ bỗng nhiên nói như thế. Vương Lục nhiều hứng thú hỏi, làm sao không tốt? Không cảm giác mình chơi có chút không chút kiêng kỵ sao? Ngươi này đã không chỉ là đánh thất tinh môn mặt, thẳng thắn là hướng về trên mặt bọn họ ném phân, căn bản không có điều đỉnh chỗ trống. Ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi sẽ thua bởi chỉ là một đứa cầm sao, thế nhưng đem sự tình làm lớn, ngươi rèn luyện cũng là sớm đã xong. Vương Lục gật gù, hiếm thấy Linh tỷ ngươi đồng ý chăm chú động não muốn công việc, sự việc Ai? Có phải là ngày hôm nay lại 11 một liền linh chấn động? Ta sớm muộn cũng sẽ chấn động, ngươi không cần đem người xem sẹp. Vương Lục lúc này ngồi, quay đầu lại ánh mắt vừa vặn liếc về tiểu linh nhi bộ ngực, không khỏi điễu môi, xẹp không xẹp cũng không phải người ta nhìn. Ôi cha mẹ nó, ngươi thật đánh à. Từ dưới đất bỏ dậy thân đến, Vương Lục vô vô bùi bạm, nói rằng, ngươi mới vừa nói không sai, nếu như bày đặt mặc kệ, đại khái ngày mai sẽ phải chuẩn bị cùng thất tinh môn triển khai đại quyết chiến, vậy thì không chơi được Bất quá ngươi có thể nghĩ tới công việc, sự việc, ta sao không ngờ rằng. Yên tâm đi, hậu hoạn đã sớm loại bỏ, bọn họ căn bản tới không được. Tiểu Linh Nhi nhất thời tò mò, tới không được. À, một đám tự lo không xong đám người ô hợp, có tư cách gì đến tìm chúng ta gây phiền phức. Bất quá chúng ta cũng muốn dành thời gian, thừa dịp khó được chiến lược kỳ ngộ kỳ, nhất định phải đem chi giáo bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Ta cũng muốn mượn cơ hội này nhanh chóng tăng cao tu vi giáo phái quy mô cùng tu vi của ta đều nâng lên rồi. Thất tinh môn coi như muốn gây phiền phức cũng phải ước lượng mình một chút tận lực. Đến lúc đó, quyền chủ động nắm chắc, sẽ thấy cũng không có cái gì cũng lo lắng. Nghe vương lục tự mình nói hài lòng, phong linh liền vội vàng cắt đứt. Này này, ngươi nói tự lo không xong đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương lục nở nụ cười, kỳ thực cũng không có cái gì. Hai ngày trước, ta viết một phong thư, hiện tại đại khái đã đưa đến vị trí. Sản sinh xứng đáng phản ứng Tin, cho ai? Vạn tiên minh chú thương khê châu nơi làm việc trần duyên đường Đó là cái gì? Chuyên môn xử lý thế gian sự vụ bộ ngành Xét thấy thương khê châu tính đặc thù Đơn giản tới nói chính là ăn no chờ chết một đám đau bi tu sĩ Bất quá cha cứu lên Chức trách của bọn họ bên trong có một con như vậy Bảo đảm khu vực quản lý bên trong thế gian trật tự không chịu đến không hợp lý ngoại lực quấy rầy Không hợp lý ngoại lực quấy rầy là chỉ Tỷ như Chí Phong ở Bạch Nguyệt quốc hành động chính là điển hình, cái ngành này chủ yếu chính là quản tu sĩ ở thế gian hộ tác phi vi. Kỳ thực tu tiên giới quấy rầy phàm tục cũng không ngạc nhiên, chỉ cần là Vạn Tiên Minh cho phép, tiểu coi như ngươi đường hoàng thao túng một quốc gia hoàng thất thay đổi, đều toán hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là Vạn Tiên Minh không cho phép, dù cho ngươi tùy ý chỉ điểm mấy cái phàm nhân hài đồng, cũng có thể bị tìm ra phiền phức, mà không nghi ngờ chút nào, thất tinh môn không thể đạt được Vạn Tiên Minh cho phép. Tiểu Linh Nhi bông hoa một lúc, mới ý thức tới Vương Lục đi vòng nhiều như vậy vòng tròn, đến tột cùng là đang nói cái gì. Thiếu nữ trợn mắt lên, khó mà tin nổi hỏi, ngươi, ngươi này tà giáo giáo chủ, lại viết thư dễ vót. Vương Lục lời lẽ đánh thép, báo cáo tà giáo, người người có trách. Vậy ngươi trước tiên báo cáo chính mình a. Vị này nữ hiệp, xin ngươi tôn trọng chúng ta trí dạy xa đại lý tưởng, chúng ta cùng tà giáo có máu bản chất không giống. Đúng vậy a, bình thường tà giáo nào có ngươi như thế có thể lăng lư. Cảm ơn hiếm thấy nghe ngươi khen ta, cùng vương lục cái cọ thực chỉ là một kiện làm hao mòn tinh lực khổ sai, phong linh thống khổ xoa xoa đầu. Dựa theo cách nói của ngươi, cái kia chính là quần ăn no chờ chết người không phận sự, sẽ bởi vì ngươi một phong thư làm lớn chuyện, lại không phải là cái gì ghê gớm mục tiêu, chỉ là cái rắc rưởi như thế môn phái nhỏ a. Thực tên báo cáo cảm tạ, ngũ tuyệt chân truyền thư dễ vọt cũng không thể để cho bọn họ động, cái ngành này liền đừng hy vọng dự toán cùng biên chế rồi. Ba mẹ nó, ngươi thực tên. Sách, đường đường chính chính, có gì che giấu cần phải. Gặp chuyện bất bình cử bút giúp đỡ, xin mời xưng hô ta báo cáo tiểu năng thủ. Người này sát thiên đao báo cáo đảng. Thương khê châu đại minh quốc chủ nhà phủ một cái nào đó núi hoang trong mây mù, thất tinh môn triệu khai khẩn cấp hội nghị trưởng lao. Tham dự trưởng lão đại thể cũng đã đã được biết đến gần đây phát sinh cái này làm người xanh mục kết thiệt công việc, sự việc, mau kiện, tạ trì trốn tránh. Đối với phần lớn trưởng lao tới nói, Đây đều là chuyện khó mà tin nổi, tạ chỉ là trưởng môn tự mình từ vạn hoa lầu đảo tới cao cấp nhân tài, mới có thể nhập môn ngay khi trưởng lão danh sách bên trong xếp tới trung thượng, này hay là bởi vì hắn tuổi quá nhỏ, tu vi quá yếu, trúc cơ hạ phẩm thực sự khó với phía trước mấy vị kia trúc cơ thượng phẩm đánh đồng với nhau. Mà thực tế sức ảnh hưởng, càng là chỉ đứng sau vài tên tùy tùng trưởng môn lâu nhất môn phái nguyên lão. Đây là thất tinh môn hy vọng ngôi sao à, môn phái tương lai phát triển liền rơi xuống trên người hắn. Đối với hắn nghiêng tài nguyên cũng là nhiều nhất, làm sao? Cứ như vậy trốn tránh. Trường môn cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, quá nửa là muốn châm đối với chuyện này tiến hành bố trí, nhưng mà đợi được tiến vào hội đường, các trưởng lão đều cảm giác không khí có chút lạnh cả người, hơn nữa dinh dính hơi ẩm mức khiến cho người cực không thoải mái. Chuyện này, tự hồ mang ý nghĩa, trưởng môn tâm tình rất tồi tệ, hơn nữa là loại kia không thể làm gì, lòng tràn đầy vô lực gay go. Đến cùng làm sao vậy? Cũng còn tốt. Đáp án rất nhanh sẽ bị công bố, khi, làm, các trưởng lão gần như đến đông đủ thời điểm, không trung liền chuyển đến thanh âm của trưởng môn. Vạn tiên minh, Trần Duyên Đường Người, đã tìm tới cửa. chương 104, chuyên nghiệp cấp tiền kỳ phản quấy dậy. Trần Duyên Đường, không giống với một vị cao cao tại thượng thánh nữ bà chủ, thất tinh môn mọi người tại đây, đối với danh tự này đều không xa lạ gì. Bất luận có nguyện ý hay không, như thất tinh môn loại môn phái này, tránh không được cùng Trần Duyên Đường giao thế với cái nhóm này vạn tiên minh tu sĩ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu lòng tham không đáy đối với lúc trước có thỉnh kinh tiên môn chỗ dựa bạch nguyệt quốc ngàn linh giáo làm như không thấy sau lưng lấy chỗ tốt cầm đương tay nhưng đối với thất tinh môn loại này tiện giới chi hoạn nhưng thỉnh thoảng lấy ra bản lãnh thật sự chen ép bang này tán tu kêu cha gọi mẹ thất tinh môn cũng là am hiểu sâu đạo lý trong đó hoặc là nói rất được đau nhức mấy năm trước chiếm đại minh quốc một tòa phủ thành lúc đó xa hoa đổi truy thanh sắc huyễn mã không còn biết trời đâu đất đâu Nhưng không bao lâu Trần Duyên Đường các đại nhân liền giết đến tận cửa, đối mặt cao cao tại thượng hai tên hư đan đại như cùng chừng 10 tên trúc cơ tu sĩ, thất tinh môn phi thường kiên cường có cốt khí lựa chọn quý liếm, đem đoạt được lợi ích phun ra ngoài 67 phần 10, này mới đem người ra miễn cưỡng phái trở lại. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, tích cực cùng Trần Duyên Đường các tu sĩ liên lạc câu thông, định kỳ chuyển vận lợi ích, lúc này mới đem nguy cơ triệt để hóa giải, chân chính đánh ổn căn cơ. Nhưng không ngờ Vốn tưởng rằng đã động viên xuống Trần Duyên Đường lại đến gây sự. An thịt người nhu nhược bắt người tay ngắn, mấy năm trước những kia linh thạch linh vật đều cho chó ăn sao. Trường môn, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trường môn cũng là lòng tràn đầy phiền muộn, Trần Duyên Đường muốn tìm phiền thoái công việc, sự việc, vẫn là nội đường một người thấp giai tu sĩ gián điệp không cam lòng không muốn nói cho hắn biết, cụ thể nguyên do nhưng không nói được rồi. Mấy năm qua hắn trên giới chuẩn bị, cũng chỉ có thể chuẩn bị đến nội đường vài tên trợ lý đã đến tầng quản lý vậy thì ngoài tầm tay với, bây giờ gặp phải sự tình cũng là hai mắt tối thui, lúc này mới muốn triệu tập trưởng lão mở hội cùng bàn đối sách, nhưng mà liền trưởng môn đều không có chủ ý, những người khác lại có thể thế nào? Thương lượng một buổi sáng, cuối cùng cũng đơn giản vâng, trưởng môn mang theo vài tên nguyên lão tay cầm đủ loại thiên linh địa bảo cùng với linh lâu một số, tự mình đến nhà, chỉ hy vọng có thể dùng tiền tiêu thay, cho tới nói cẩu nhị núi vương ra thôn sự tình làm sao bây giờ? làm con em ngươi a bên này thiên kiếp đều sắp rơi xuống rồi ai có cái kia trứng gái tâm tư đi quản cầu nhị núi điều dân a chuyến đi này chính là một tháng trong lúc xài tiền như nước tự không cần phải nói mấy cái thất tinh môn cao tầng người quản lý môi khi mời khách uống rượu uống đất trời đen kịt ngọc phủ dao động cuối cùng mới xem như là đem sự tình chắc chắn hạ xuống cũng may mà thất tinh môn mấy năm qua bao nhiêu ở trần duyên đường bên trong có chút phương pháp một tháng này tiệc rượu mới có thể xếp đặt đến mức xuống đổi lại những môn phái khác. Coi như nắm trong tay linh thạch linh hữu, cũng không con đường yêu người đi ra uống rượu, bất quá dù là như vậy, cũng bỏ ra đầy đủ một tháng, cuối cùng mời được Trần Duyên Đường thuộc hạ phân đà đà chủ đứng ra, mấy vạn linh thạch gói qua đưa đi, lúc này mới đem sự tình kết thúc. Ngoài ra thu hoạch chính là rốt cục hiểu rõ hậu trường hắc thủ, nhắc tới cũng không thể nói là cái gì hắc thủ, cũng không biết là nhà ai gấu hài tử rối danh đau bi, cho Trần Duyên Đường viết một phong thực tên thư bọt, báo cáo thương khê châu đại minh quốc tồn tại không đứng đắn tả giáo vận động. Loại này thư dễ bọt, duyên đường hàng năm không thu được 1.000 ngàn cũng có 800, thông thường đều là khi, làm, giấy vụn đốt chơi, một mực này một phong lại không thể làm như không thấy, bởi vì viết thư chính là vạn tiên minh ngũ tuyệt đệ tử chân truyền. Càng chết là, mấy tháng trước ở Thường Khê Châu phát sinh cái kia tràng loạn công việc, sự việc, để vạn tiên minh Bùi Mão duyên đường bị cực lớn liên lụy, đường chủ và phó đường chủ đều bị trách phạt, từ đây thần kinh biến đến mức đặc biệt mất cảm. Lúc trước Ngàn Linh giáo ở Bạch Nguyệt quốc bị Linh kiếm trưởng lão đơn kiếm diệt, hậu trường hấp thủ chí phong thật người đến cửa vấn trách, đại bại mà về, bị phạt cướp đoạt thịt bao thân, lấy suốt sinh hình thái dằn vặt 10 năm. Những nội tình này, Vạn Tiên Minh cũng không hề trắng trận tuyên dương đi ra, nhưng thịnh kinh tiên môn đối với Linh kiếm phái thái độ lại có cực chuyển biến lớn, đặc biệt là ở Thương Khê Châu cảnh nội, Vạn Tiên Minh xử lý việc cơ mật cấu có thể lơn là những môn phái khác. Chỉ có không thể lơn là đến từ Linh kiếm phái âm thanh liên mới có như vậy khúc chết cũng may chỉ là một phong đến từ đệ tử Thư Dẹp Họt, hơn nữa không có đến tiếp sau, miễn cương tiêu hóa đến đi. Chỉ có điều từ Trần Duyên Đường lúc trở lại, bất kể là trưởng môn vẫn là mấy vị kia nguyên lão hoàn toàn cảm giác như là thoát lớp ra. về hài sau khi, tự nhiên là giận chó đánh mèo bị Trần Duyên Đường áp chỉnh, thất tinh môn là không có biện pháp chút nào, nhưng một cái nào đó ở cầu nhĩ vùng núi hẻo lánh một tháng bẹ lũ su nịnh hàng người, cũng là thời điểm dọn dẹp đi. Ngay tại lúc trưởng môn chuẩn bị hơi công việc, sự việc nghỉ ngơi sau, đem binh xuống núi lúc, mới phiền phức lại tới nữa rồi. Cái gì? Huyền Thiên quán? Có lầm hay không a? Chúng ta với bọn hắn có cộng lông quan hệ a, bình thường liên tiến môn cũng không vào được a. À? à, nói chúng ta liên quan đến phi pháp vật tư buôn bán, bao quát quy mô lớn tính sát thương độc vật. Có hay không thiên lý a? Chúng ta loại này cùng khổ môn phái chỗ nào làm được quy mô lớn tính sát thương độc vật a? Ngã cũng là bọn hắn huyền thiên quán không phải thường thường công nhiên bán đấu giá thượng phẩm cổ độc ư. Được xưng một con cũng có thể diệt tuyệt một cái tiểu quốc các loại, cha chúng ta làm liền gì à. Giống về giống, nhưng huyền thiên quán lai lịch có thể so với Trần Duyên Đường càng cường ngạnh hơn vô số lần. Tuy rằng bây giờ tìm phiền toái chỉ là huyền thiên quán thuộc hạ một cái loại nhỏ chi nhánh cơ cấu, thực lực đó cũng đủ để ép bình thất tinh môn 100 lần. Đối với cái này hai bay vạ gió, trưởng môn cũng là không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai triệu tập trưởng lão hội, sau đó một phen sau khi thương nghị, mang theo vài tên nguyên lão, nhấc theo linh tiểu linh thạch thượng môn tì quan hệ xã hội, đi vậy. Chuyến đi này lại là gần nửa tháng, lúc trở lại cảm giác lại thoát lấp ra, trong đó xui xẻo nhất một trưởng lão bởi vì say rượu quá độ, tu vi chịu khổ giáng cấp, ngã nhất phẩm, vô cùng thê thảm. Vào lúc này, thất tinh môn thậm chí ngay cả tức giận khí lực cũng không có. Chỉ là theo bản năng mà nhớ tới cẩu nhĩ núi còn có cái mối hoạn. Đang chuẩn bị mở miệng thảo luận cái vấn đề này lúc linh cảm sông lên đầu. thiên sư nó, không thể nào. Lắc lắc đầu, trưởng môn quyết định không tin quỷ quái vấn đề. Trưởng môn đạo tâm run lên, một luồng không rõ liền mở miệng nói cẩu nhĩ núi. Lời còn chưa dứt, một trưởng lão hồn hà hồn hển chạy vào, báo cáo trưởng môn, vạn tiên minh người lại tới nữa rồi. Ta mau thao, lại làm sao? Nói là chúng ta thất tinh môn liên quan đến thô bạo khai phá Nghiêm trọng tổn hại thương khê châu môi trường tự nhiên. Ta cái đại danh A. Đầy rốt cuộc cái gì lý do cho má thiệt thòi bọn họ còn không thấy ngại nói A. Vạn tiên minh cái nhóm này chiếm cứ linh mạch, bạo máu lực khai phá dẫn tới núi lở lở đất cũng không thấy bọn họ để ý tới, hiện tại ngã, cũng tìm đến chúng ta phiền phước. Trường môn tức giận đến hận không thể đem dâu mép của mình cùng tóc tất cả đều hao hạ xuống lấy đó án giận, nhưng đáng tiếc thất tinh môn loại này không đủ tư cách môn phái, hoán giận cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Ở nội đường phát ra một chút tinh khí, trưởng môn chỉ có thể thở dài đứng dậy ra ngoài ứng phó. Như vậy như vậy, thời gian lần thứ hai vội vã trốn. Khi, làm, thất tinh môn rốt cục đem sở hữu vấn đề đều giải quyết lúc, toàn bộ cao tầng cũng đã bị chơi đùa thở không ra hơi, lại chậm chừng mấy ngày, mới nhớ tới cậu nhĩ núi bên kia còn có cái vấn đề lớn cần phải giải quyết. Tiên sư nó, cũng không biết Hà Quân, tại chi cái kia hai cái cẩu tạc hiện tại thế nào rồi, cậu nhĩ núi bên kia, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Trên thực tế, cầu nhi núi 3 tháng qua, có thể nói lòng trời lở đất. Vương lục không tiết hóa thân báo cáo đảng, cũng phải vì trí giáo tranh thủ 3 tháng phát triển thời gian, cầu nhi núi. Thậm chí đại minh quốc quanh thân, lớn nhất cản trở chính là thất tinh môn. Chỉ cần thất tinh môn bất động, trí dạy phát triển chính là một mảnh bằng thẳng. Mà trong 3 tháng này, không có những người khác quấy rầy, trí dạy sắc thực phát triển dị thường mãnh liệt, giống như nhen lửa núi hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là giáo phái quy mô điên mở rộng. Có Vương Lục ở vương gia thôn thành công biểu diễn, Tạ Chi cùng Lao Dâm Côn, Vũ Phi Hoa ba người này cũng không phải người ngu, theo dạng học dạng, ở Cẩu Nhĩ núi quanh thân mấy cái thôn trang khai đàn dạng pháp, cấp tốc tích lũy rất nhiều tín đồ. Mà có tín đồ lan truyền hiệu ứng, giáo phái sức ảnh hưởng liền như quả cầu tuyết giống như càng thêm quang đại, đã bắt đầu đem sức ảnh hưởng phóng xạ đến quanh thân trong huyện thành. Ở thất tinh môn thời đại, tiểu lãnh làng cùng thị trấn cũng không có quá nhiều phát triển giá trị, nhưng mà đối với thuế vụ Trưng Thu đa dạng hóa chi giáo tới nói, không có bất kỳ người nào là không có phát triển giá trị, coi như không có tiền, có ít nhất thân thể, có sức lao động, có thận a. bất quá, cũng chỉ có trí giáo mới có thể đem cái này bộ phận giá trị khai quật ra. này 3 tháng qua trí giáo thu nạp tín đồ hơn vạn, lớn nhất dựa vào kỳ thực không phải là vương lục cái kia trăm vạn mão người mở đường tiên tiến lý luận, cũng không phải một cái nào đó thường xuyên phun bắn ra đắt giá linh vật hỗn độn phát đàn. trí giáo chân chính ưu thế, ở chỗ có thể đào móc ra quảng đại bình dân giai tầng tiềm lực. Chí giáo phát triển này tháng 3 giữa, hơn vạn tên tín đồ trong tu hành thành công đã vượt qua 500 người. Tỷ lệ nhìn như không nhiều, nhưng phân tán ở mười mấy thôn xóm trong lúc đó, từng cái làng chí ít đều có mấy cái người thành công tiểu mẫu. Vậy thì so với bất kỳ khẩu hiệu, lý luận đều phải có sức thuyết phục, khiến cho các tín đồ khăng khăng một mực. Lúc trước thất tinh môn ở dân gian đủ loại hoa chiêu chơi hết, hiệu quả cũng không nằm ngoài như vậy, nhưng tuyệt đối không thể có như vậy tấn manh phát triển thế. Hơn nữa một khi âm nhu bị vật trần, Tín đồ tự nhiên cũng là trôi đi hầu như không còn. Cho tới chi giáo lại như thế nào làm được như vậy kỳ tích phát triển, không ở ngoài hai điểm. Số một, rất nhiều số lượng nhập khẩu lục hợp tán, bà con linh, sau đó rộng rãi vì là tản, khiến cho người người đều có tu hành cơ hội. Bước đi này thuyết khó không khó, có hỗn độn phát đàn, ổn định tiền lợi đủ để thanh toán khoản này chi phí. Nói cho cùng, lục hợp tán cũng không phải là cái gì đắt giá thuốc, chỉ cần có thể mở ra cung hóa phân đoạn còn sót lại cũng chỉ là mặc cả vấn đề, mà vừa vận tại chỉ trong tay có như thế mấy cái tài nguyên có thể lợi dụng. Cái thứ hai là để tu hành cơ hội hóa thành thật thật tại tại kết quả, mà cái này cũng là một bước khó khăn nhất. Đối với người bình thường tới nói, lục hợp tán chỉ có thể nói là vì đó đem tu hành đại môn mở ra một cái khe, thực tế tu luyện mười mấy năm cũng chưa chắc có thể dẫn khí nhập vào cơ thể, hiệu quả gần như với không, thất tinh môn đi lửa gạt nhiều năm, cũng chưa từng tại việc này trên có quá đột phá. Thậm chí tỉnh cờ gặp phải quý khách, dốc hết vốn liếng vận dụng canh cao đương lần nhân tạo linh can, cũng thường thường tu không ra kết quả. Nhưng ở vương lục trong tay, cho dù là lục hợp linh can, đều tỏa ra không có gì sánh kịp sức sống, khiến cho một đám muốn ngộ tính không ngộ tính, muốn cơ duyên không cơ duyên sơn thôn dạ dân, dồn dập lấy được đê. Hột phá. Trong đó bí quyết nói đến kỳ thực cũng đơn giản. Kiền nguyên nhiên huyết công. chương 105, biết ta tội ta, duy xuân thu. chương 21. Biết ta tội ta, Duy Xuân Thu. Đối với kiền nguyên nhiên huyết công, thương khê châu tu tiên giới có thật nhiều người cũng sẽ không xa lạ, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá tên là ác danh, mấy tháng trước trí phong chân nhân ở Linh Kiếm Sơn Đại Bại mà về, cứ việc vì trên mặt đẹp đẽ, hai môn phái đều che giấu tinh tưởng, nhưng liên quan với kiền nguyên nhiên huyết công mặt trái đánh giá nhưng chuyển ra. Trước hết đối với này công pháp tả môn đại thêm chê bai chính là Linh Kiếm trưởng lão Nhưng mà Trí Phong ở Bạch nguyệt Quốc thông qua kiển nguyên nhiên huyết công phát triển rất nhiều tu sĩ cấp thấp nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Sau đó, vạn tiên minh phái ra rất nhiều tu sĩ tạo thành nghiên cứu đoàn đội, thông qua Trí Phong khẩu báo cung cấp cùng với ngàn linh dạy còn sót lại tư liệu sống, tư liệu các loại, đối với lúc đó sau khi cải tiến công pháp tiến hành rồi toàn diện nghiên cứu. Kết quả là làm người thở dài, đối với kiển nguyên nhiên huyết công toàn diện phân tích kết luận, vừa vạn ủng hộ linh kiếm trưởng Lao suy đoán Đây là một tồn tại quá nhiều thiếu hụt bảng môn tà đạo. Linh kiếm trưởng Lao nói lên đạo tâm dao động, người đứng xem giải thích, đối với rất nhiều người tới nói có vẻ mây mù dày đặc, nan giải chân ý, như vậy dùng đơn giản một chút để hình dung, kiến nguyên nhiên huyết công cũng không thể chân chính trợ người tu hành, giống như là một hồi sầu triền miên mộng xuân, trong ngọng sảng khoái vô biên, nhưng không thể thay đổi bất kỳ thực tế việc. Kiến nguyên nhiên huyết công cơ bản nguyên lý là đốt mau đốt, nấu, người quý báo nhất của cải, tuổi thọ. Đem đổi lấy rất nhiều pháp lực linh khí, tiến tới thúc đẩy tu vi tiến bộ. Thế nhưng, lại không để tu tiên một đạo, pháp lực cũng không phải là toàn bộ, chỉ riêng loại này trao đổi mà nói, cũng không phải đồng giá. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái sáu cùng báo linh căn tu sĩ, khổ tu 30 năm, có thể đến luyện khí thượng phẩm, mà nếu như dùng kiền nguyên nhiên huyết công, hay là ngăn ngắn mấy năm có thể tu luyện đến cùng các loại cảnh giới. Nhưng tiêu hao tuổi thọ, cũng tại 60 năm trở lên, hơi bất cẩn một chút. Thậm chí sẽ bởi vì tuổi thọ kịch liệt đốt mau đốt, nấu, mà độ tử. Chí phong đem hết toàn lực cải thiện công pháp, cũng chỉ là tránh khỏi đê. Tê tử, hơi hơi để cao chuyển hóa suất, đem 60 năm đã biến thành. 59 năm, trên bản chất cũng không hề biến hóa. Vậy thì hiện ra phải vô cùng buồn cười, kiến nguyên nhiên huyết công là bị trí phong cho rằng người người thành tiên đại thời cơ, trên bản chất nhưng căn bản là chắn người chết nhóm tiến thêm một bước khả năng. Nếu như một cái trăm tuổi tuổi thọ tu sĩ thông qua khổ tu, Cuối cùng có hy vọng chúc cơ thành công. Như vậy lấy kiền nguyên nhiên huyết công phúc, hắn ở cháy hết tuổi thọ trước đó, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện khí thượng phẩm. Hơn nữa, bởi vì tu vi tiến độ quá nhanh, tu vi như thế giống như đất mặt trên pháo đài, không đỡ nổi một đòn. Nhất định phải nói tác dụng, kiền nguyên nhiên huyết công duy nhất công dụng hẳn là ở lâm trận đột phá. tỉ như bởi vì tư chất không đủ, tu vi kẹt ở một cái nào đó bình cảnh chậm chạp không có thể đột phá, mà tuổi thọ đã hết lúc, lấy kiền nguyên nhiên huyết công đánh cuộc một cái hoặc là có thể đạt được một chút đột phá, lại kéo dài một chút tuổi thọ, thuộc về cuối cùng thủ đoạn. Thế nhưng như lấy phương pháp này phổ cập thiên hạ, làm ra tốc tu hành pháp bảo, vậy thì buồn cười quá. Nếu là ở mấy ngàn năm trước hỗn loạn thời đại, loại này ngu muội công pháp làm sao truyền lưu đều mặc kệ chuyện của người khác. Nhưng bây giờ vạn tiên minh đã thành, tu hành giới liền tuyệt không thể chịu được loại này đầu cơ trục lợi thủ pháp đại hành kỳ đạo. Nếu là mỗi người gặp phải cửa ải khó liền đốt nấu, tới mấy năm tuổi thọ, hy vọng cửa ải đột phá. Tu tiên giới sẽ không có tiền đồ có thể nói. Cho nên khi vương lục đưa ra cái phương án này thời điểm, lập tức gặp phải bánh liệt nghi vấn. Ngươi là đầu góc căng gần đi, loại này chủ ý cũng nghĩ ra được, sẽ không sợ bị sư phụ ngươi tóm lại đánh báo. Buồn cười, nàng có lý do gì tìm ta phiên phức? Đoạt lại thông minh thuế cũng không phải không chia cho nàng. Ngươi biết rõ nàng ghét nhất kiền nguyên nhiên huyết công được rồi. Có sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Vương lục nói tới chỗ này, có chút buồn cười hỏi ngược một câu. Linh Tỷ, ngươi liền không nghĩ tới, ta là từ chỗ nào học được kiển nguyên nhiên huyết công. Tiểu Linh Nhi sướng sở, từ chỗ nào? Coi như là học phách, cũng không phải sinh ra đã biết, bất kỳ tri thức chúng quy phải có cái khởi nguồn, này thay đổi quá kiển nguyên nhiên huyết công, liền ngay cả môn phái bác học nhất lưu hiển sư bá cũng sẽ không. Ngươi đoán ta là từ sản nhi học được. Không thể nào. Không lý do a. Nói tới chỗ này, Tiểu Linh Nhi ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được. Nguyên lai truyền thụ công pháp người chính là Vương Vũ bản thân. Cùng với nói sư phụ ta chán ghét kiền nguyên nhiên huyết công, không bằng nói nàng chán ghét đem kiền nguyên nhiên huyết công xem là tu tiên đường tắc ngu xuẩn, điểm này ta cùng quan điểm của nàng phi thường nhất trí, lốc xo phải chết. Tu tiên một đạo cũng không hề đường tắt có thể nói. Nhưng kiền nguyên nhiên huyết công bản thân là vô tội, huống chi coi như là đống thịt, chỉ cần vận dụng đến cũng có công hiệu dùng, ta sử dụng kiền nguyên nhiên huyết công cũng không phải là vì đi đường ta. Vậy là ngươi vì chơi vui? Cùng chơi vui hay không không quan hệ, đây là trí giáo phát triển đường phải đi. Suy nghĩ kỹ một chút đi, chúng ta phát triển đều là quần người nào. Đòi tiền không có tiền, muốn tư chất không tư chất, muốn ngộ tính không ngộ tính rác rưởi mà thôi. Người như vậy, dùng ta lời của sư phụ tới nói, không đàng hoàng ở nhà ăn cứt còn tu cái gì tiên. Trên người bọn họ duy nhất chỗ thích hợp chính là trời nhưng tuổi thọ. Như vậy, nếu là nhất định phải tu tiên lời nói, không liều mạng còn liều cái gì. Thánh nữ không rõ có thể coi là liệu mạng thì thế nào. Dung kiến nguyên nhiên huyết công đổi tu làm căn bản không đáng a. Làm sao không đáng? Sát thực sáu cùng mão linh căn khổ tu trăm năm có hy vọng chút cơ, nhưng những người bình thường này ra ai có thể có trăm năm thời gian có thể cung cấp tiêu xài. Ở vạn tiên minh môn phái, đệ tử áo cơm không lo, chỉ cần chuyên tâm tu hành, phàm là giữa chúng sinh không làm được, không canh tắc liền phải chết đói, không dệt sẽ không y phục mặc, có quá nhiều việc vặt phân tâm. Hơn nữa ta cũng không có thời gian chờ bọn hắn tu hành thành công, rèn luyện thời gian môn phái tổng cộng chỉ cấp 1 năm hải. Muốn đầy đủ nghiên ép sức lao động, đương nhiên là dùng kiền nguyên nhiên huyết công đem tu vi của bọn họ thấu chi đi ra, sớm một khắc co tu vi, mới có thể sớm một khắc vì là trí dạy phát triển làm ra công hiến. Trí giáo hiện nay nằm ở thời kỳ phát triển, có thể nha. Nhờ một bước liền liền muốn vội vàng nhanh một bước. Thế nhưng những kia đốt bao đốt, nấu, tuổi thọ người, chẳng phải là quá chịu thiệt Vương Lục cười lạnh một tiếng, linh tỷ ngươi trường nào thì ngọt như vậy. Không có tiền nhân chịu thiệt trồng cây, hậu nhân làm sao hong do à. Hiện tại trí giáo phát triển mãnh liệt, còn nhiều hơn thiệt thòi có bang này dẫn khí nhập vào cơ thể người mới. Một mặt phát huy quảng cáo hiệu ứng, một mặt khuôn vắc làm chuyện gây kiến à. Vương gia thôn những kia phụ trợ pháp đàn, linh thảo viên, địa linh điện. Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình đi kiến? Mà không có những này hoàn bị phương tiện, trí giáo thì lại làm sao hấp dẫn cao cấp nhân tài thêm mình? Tuần trước lại có 3 tên luyện khí thượng phẩm tán tu có ý định gia nhập trí giáo. Nếu là chậm gì gì chờ giúp rác rưởi tu hành thành công. Đời này cũng đừng hy vọng trí giáo có thể phát triển. Nói tới chỗ này, Vương Lục cảm khái một câu. Một cái giáo phái phát triển, nguyên thủy tư bản tích lũy đầy máu tanh mà vô nhân tính. Linh tỷ ngươi muốn học thích hướng điểm này. Nói cho cùng ngươi chính là lời lẽ đanh thép vơ vét của cái chứ. Thiệu Linh Nhi hiển nhiên vẫn còn có chút tức giận bất bình. Sách, ngươi đây liền coi khinh ta trước mắt mới chỉ trí cục thuế đoạt lại thông minh thuế ta nhưng một phần không dư thừa tất cả đều vùi đầu vào giáo phái kiến thiết chúng rồi không có rơi vào túi quần của mình đối với vương lục lời giải thích tiểu linh nhi cảm thấy khá là mới mẻ trí giáo phát triển mãnh liệt nhưng phát triển lâu như vậy đến tuột cùng tiền lợi làm sao đầu tư bao nhiêu chỉ có vương lục chính mình rõ ràng trong lòng hắn có cái sổ sách nhưng chưa từng có công khai cho người khác xem qua ngươi có như thế đại công vô tư tiểu linh nhi vạn phần hoài nghi Vương lục nún nún vai, cùng đại công vô tư không quan hệ, chuyên nghiệp người mạo hiểm cơ bản tố chất chính là muốn nhận rõ mục tiêu, tập trung tinh lực. Ta xuống núi lịch lãm không phải là vì phát tài, thành lập cái này giáo phái, cũng là vì quản tốt sử dụng tốt thông minh thuế, cũng không phải trung báo tư nàng, mục tiêu của ta vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ đến thế mà thôi. Cha cha, người đại nghĩa lâm nhiên sắc mặt thật là khiến người ta nhìn khó chịu. Bất quá, bất luận tiểu Linh Nhi có hay không nhìn vừa mắt, ở vương lục dưới sự lãnh đạo. Cái này làm giàu cầu nhĩ núi giáo phái phát triển chi cấp tốc, đã vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. 3 tháng sau khi, khi làm Thất Tinh môn rốt cục rảnh tay chuẩn bị tiến quân cầu nhĩ núi lúc, phải đối mặt liền không còn là một cái vừa cất bước, chỉ có thể dựa vào hai cái đưa làm phản tiểu trúc cơ chi giữ thể diện yếu đối giáo phái, mà là một cái tín đồ hơn vạn, phạm vi thế lực vượt qua nhiều phủ huyện quái vật khổng lồ. Ở cơ sở sức ảnh hưởng phương diện, chi giáo ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng liền đã đạt đến Thất Tinh môn 6 phần 10 trình độ hơn nữa bởi vì lý luận mới mẹ độc đáo mạo phát triển cấp tốc thực tại hấp dẫn một ít tán tu thêm ngao mình tu vi quá cao không có nhưng luyện khí thượng phẩm đến trúc cơ hạ phẩm tạp binh, nhưng thu nạp chừng mười nhân chi nhiều ở không đủ tư cách trong môn phái đội hình đã coi như là không sai cho nên khi thất tinh môn quân tiên phong tiến vào cầu nhĩ núi không nửa ngày đã bị từng đạo từng đạo bén nhọn ánh kiếm đánh cho tệ ra quần chật vật chạy trốn đến núi hoang đỉnh vẻ mặt đưa đám báo cáo kết quả thất tinh trưởng môn cũng sợ hết hồn Tuy rằng sớm đoán được sự tình có thể sẽ nát, lại không nghĩ rằng gây go đến tình cảnh như vậy. Thất tinh môn ở Đại Minh Quốc phát triển nhiều năm, phụ cận mấy cái so sánh lớn môn phái đều tương đối quen thuộc, lần này xuất phát trước cố ý chào hỏi, xác nhận không phải điểm chết người là kia mấy cái môn phái gây nên, nhưng không nghĩ hung phạm nổi lên mặt nước sau, không có chút nào so với kia mấy cái môn phái cho dễ đối phó. Luyện khí thượng phẩm trở lên tu sĩ vượt quá 10 người, chúc cơ 4, 5 người. Này ở đại minh quốc cảnh nội đã coi như là không thể khinh thường một thế lực, cứ việc cùng thất tinh môn so với còn có trọng đại tranh lệnh, nhưng đối phương cũng không hề sốc lên toàn bộ lá bài tẩy, đồng thời thất tinh môn cũng không khả năng dễ như ăn cháo lấy ra toàn bộ sức mạnh cùng nhân ra cùng chết. Một khi cùng với khai chiến, coi như thắng cũng là thắng thảm, vì lẽ đó bất đắc dĩ, thất tinh trưởng môn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Nói chuyện đi, đích thật là hẳn là trước tiên nói chuyện, cũng là đến lúc này, Thất tinh môn mới kinh ngạc phát hiện kỳ thực chính mình không có chút nào hiểu rõ đối thủ của mình, đối phương đến tột cùng là ai, đến từ phương nào, ý muốn như thế nào, hoàn toàn không biết. Như vậy, cùng ai nói chuyện? Đương nhiên là tạ trì cùng Hạ Quân, hai người này không nói tiếng nào phản chạy đi, coi như thất tinh môn không truy cứu, trong lòng bọn họ cũng nên có chút xấu hổ đi. Hơn nữa môn phái đối phương trong, thất tinh môn cũng chỉ có liên hệ hai người này còn tương đối dễ dàng. Hai ngày sau, thất tinh môn trưởng môn định ngày hẹn tạ trì. Đương nhiên là trong âm thầm gặp mặt, đối với cái kia rồi mấy năm trước thân thủ của hắn dưới đại khí lực đào tới trường lão trong lòng vẫn là tổn có mấy phần may mắn. Nhưng mà gặp mặt sau, ta chỉ chỉ là cười khổ, trường môn. Ta thành tâm khuyên ngươi một câu, trở về đi thôi, đây không phải ngươi có thể ứng phó có được đối thủ. chương 106, ta không phải ngươi nghĩ loại người như vậy. Trường môn, đây không phải ngươi có thể ứng phó đối thủ. Gặp mặt sau, ta chỉ công bằng. Nếu là ở 3 tháng trước, hay là hắn vẫn không có kiên quyết như vậy, cứ việc lúc đó đã biết rồi giáo chủ Vương Lục rất có thể đến từ Vạn Tiên Minh thượng phẩm đại phái, bối cảnh thâm hậu. Nhưng tu tiên giới cũng không phải nói bối cảnh ăn sạch tất cả. Đối mặt thế lực đối thủ mạnh mẽ, Thất Tinh môn cũng có của mình sinh tồn chi đạo, cái gọi là rắn có rắn đạo chuột có chuột đạo, chính là cái đạo lý này, đặc biệt là như Vương Lục trẻ tuổi như vậy, tu vi còn thấp tu sĩ, rõ ràng là xuống núi lịch lãm, vậy thì có quá nhiều biện pháp để hắn âm hú về núi. Thế nhưng sau 3 tháng Chính mắt thấy trí dạy điên cuồng phát triển, tạ chi đã không còn dám có bất kỳ xem thường, vị này trẻ tuổi tên môn tử đệ cũng không phải hạ sơn chơi phiêu vé, mà là thật sự muốn làm, cũng thật sự có năng lực làm ra một phen sự nghiệp. Bây giờ trí giáo, coi như không dùng tới vương lục bối cảnh, cũng không phải tùy ý mặc người nào nặng nhược môn phái nhỏ, gia nhập liên minh đám tán tu, ở vương lục chỉ điểm tu vi mỗi người có tinh tiến, đặc biệt là những kia trưởng kỳ khốn tại bình cảnh lúc trước, thường thường bị vương lục một lời nói toạc ra then chốt, tu vi mạnh thêm mà Tạ Trì làm trước hết một nhóm gia nhập trí dạy cốt với phân tử, tự nhiên cũng không thiếu đạt được vương lục chỗ tốt, ở hắn lợi dụng trong tay tài nguyên, vì là giáo phái nhập khẩu rất nhiều sáu cùng giải tán lúc sau, liền đạt được một bản công pháp tên gọi Bạch Hoa Hư loạn, vừa vặn đền bù hắn tu vi trên không đủ, cảnh giới không có tiến bộ, nhưng thực lực nhưng chân thực tăng một đoạn. Hắn đây mẹ chính là ôm bắp đùi cảm giác ra, thoải mái, tự tại. Bây giờ Tạ Trì đã toàn bộ không hay lòng, dù cho không có tam thi nào thần đàn, hắn cũng sẽ không phản bội cái kia chỉ có luyện khí cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi. Nếu không có thất tinh trưởng môn tự mình tới rồi, hắn thậm chí đều sắp đã quên chính mình đã từng cũng là thất tinh môn một thành viên. Bất quá nếu gặp được, ngày xưa giao tình sông lên đầu, tạ chi cũng không có ý định liền như vậy trở mặt, liền cấp ra tự đáy lòng lời khuyên. Trưởng môn nghiêm túc nhìn chầm chầm tạ chi con mắt, nỗ lực từ đó tìm ra một kia một hào dối trá cùng lừa dối. Nhưng mà hắn vẫn thất vọng rồi. Tạ chi là thật lòng. Cái gia hỏa này xác thực còn độc tình cũ, tâm trạng đối với mình phi thường tôn trọng. Đồng thời sâu sắc lý giải chính mình làm là hư đan tu sĩ mạnh mẽ cùng nghiêm nghiêm. Nhưng hắn vẫn làm ra như vậy cảnh cáo. Tại sao? Tạ trí bất đắc dĩ lắc đầu, thật đáng tiếc ta không thể nói. Hôm nay mạo hiểm cùng trưởng Môn gặp lại, đã là ta có thể cực hạn làm được. Trường Môn sững sốt một chút, gật gù tỏ ra là đã hiểu, nhưng lập tức liền thở dài nói, dáng dấp như vậy, ta không có cách nào cùng đại gia bằng giao. Tạ Chi cười khổ. Ngài là trưởng môn, không cần hướng về đại gia bàn giao. Hơn nữa có cái gì chơi được đại. Thất tinh môn từ thành lập tới hôm nay, lẽ nào chính là mọi chuyện như ý, hơi có ngăn trở liền muốn bàn giao cái này bàn giao cái kia. Lẽ nào sẽ không có quá bất đắc di thỏa hiệp. Trưởng môn vẫn là không cam tâm, ta thậm chí không biết đối thủ là người phương nào. Biết thì phải làm thế nào đây đây. Có một số việc, không biết vẫn còn tương đối tốt. Trưởng môn, thất tinh môn mấy năm qua phát triển tổng thể khá là thuận lợi. Thế nhưng ở tu tiên giới, thất tinh môn còn rất xa không ra gì, những đại môn phái kia tùy ý nhúc nhích một thoáng, cũng có thể để thất tinh môn biến thành cho bụi. Phải tìm được chính xác sinh tồn chi đạo A. Nghe đến đó, trưởng môn bén nhảy bắt được mấy cái điểm mấu chốt. Đại môn phái tác phẩm. Vậy thì khó trách, bao quát lúc trước vạn tiên minh đại gia yêu tìm cớ cũng có thích hợp giải thích. Bất quá, nếu như là vạn tiên minh môn hạ, vì sao phải tới đây loại rừng núi hoang vắng? Vương gia thôn linh khí nồng nặng. Nhưng là vào không được vạn tiên minh pháp nhắn chứ. Đáng tiếc bất kể như thế nào hỏi, tạ trì cũng không thể nói càng nhiều, trưởng môn biết lại ép hỏi cũng vô dụng, ép rất gắt rồi, vậy thì liền hai người tư nhân tình cảm cũng không còn tồn tại nữa. Trước khi đi, trưởng môn muốn nói cái gì, nhưng hé miệng, cũng không biết nên nói cái gì thì tốt. Còn nhớ tới mấy năm trước ở trong vạn hoa lâu, hai người uống rượu tan phiếm, mặc sức tưởng tượng tương lai. Khi đó thất tinh môn vừa bị trần duyên đường rằn vặt chết đi sống lại, còn lâu mới có được hôm nay căn cơ vững chắc mà tại chỉ cũng chỉ là ở bên trong môn phái ăn no chờ chết, âu sầu thất bại đệ tử cấp thấp hai người rượu đến lúc này liền hẹn ước giặt tay phải đem thất tinh môn đường đường chính chính đưa vào vạn tiên minh ngày sau con đường tu hành càng rộng rãi cũng càng có thể lãnh hội trên con đường tu tiên vô hạn phong tình chỉ tức ca, ngày xưa đồng bạn hôm nay đã là đối địch thân phận mà tương lai con đường phía trước lại ở phương nào đây chính mình tu hành trăm năm phương đến hư đan này nếu như không có cơ duyên lớn sợ là tiên lộ liền chấm dứt ở đây, thật sự là không cam lòng à. Nghĩ tới đây, trưởng môn tâm tình càng là buồn bực, xoay người liền muốn rời khỏi, lúc này ngọc phủ bên trong khẽ run lên, khiến cho hắn nguyên thần một trận tình cảm giác. Người nào? Hả? Là ta? Trưởng môn chỉ nghe âm thanh không gặp hình, trong lòng thầm mắng, ta là ai à? Nhưng mặt khác, hắn lấy hư đan cảnh giới nguyên thần nhìn quét bốn phía, lại không thể phát hiện người nói chuyện phương vị. Nếu không phải chó này hai núi đã bị bố trí được như thùng sát, trận pháp đủ để áp chế nguyên thần nhận biết, liền là tu vi của đối phương càng ở trên hắn nhưng bất luận một loại nào, đều cũng không phải tin tức tốt. Trường môn trong lòng hơi động, mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng đem pháp khí hộ thân âm thẩm tế lên, thường dùng binh khí thất tinh đồ cũng nắm ở trong tay, bất cứ lúc nào có thể kích phát đi ra. À, kỳ thực ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết căng thẳng, bởi vì cái này chỉ là ta truyền âm thuật, ta bản thân rời đi, khoảng cách, còn rất xa. Ngươi không phát hiện được là bình thường, phát hiện đó là bệnh thần kinh. Trường môn nhất thời có loại ăn quả táo ăn được sâu suối khỏe, mẹ nó, thiên toán và toán, chỉ có không để ý đến cái này cơ bản nhất khả năng, thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Ngươi muốn như thế nào? Đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ mời ngươi gia nhập trí giáo. Trường môn sững sờ một hồi, lập tức cười ha ha, yêu ta gia nhập trí giáo. Ngươi này chuyện cười nói được thú vị. Chân tình ý cắt, thành tâm có thể chiêu nhật nguyệt vậy ta cũng rõ ràng nói vô ích nằm ngậm ban ngày ồ từ chối nhanh như vậy coi như dựa theo 10 động nhưng cự động tác võ thuật ngươi cũng tốt sâu do dự một phen chứ ta chỉ giao phát triển mách liệt tiền đồ rộng lớn ngươi thừa dịp hiện tại gia nhập còn có thể hỗn lăn lộn mấy phần nguyên thủy cố, ngày sau cũng không bực này tiện nghi chuyện tốt trường môn vẻ mặt hơi thu lại nếu là chịu vì người khác sử dụng bằng vào ta tu vi vạn tiên minh bên trong ngoại trừ thượng phẩm môn phái cái nào một nhà là ta không đi được Như vạn hoa lầu các loại, đi vào làm một người trưởng lão cũng không phải không thể, muốn nói mời chào, tự mình hư đan thành công, mấy chục năm qua không biết thấy qua bao nhiêu, người nho nhỏ này trí giáo, còn không có chỗ xếp hạng. Vương Lục còn chờ mảnh nói mình này trí giáo cùng truyền thống môn phái chi không giống, trưởng môn nhưng ngắt lời nói, ta biết ngươi xuất thân bất phàm, tới đây trước đó, bao nhiêu điều tra các ngươi trí giáo nội tình, ngăn ngắn mấy tháng ở giữa ở Đại Minh Quốc phát triển ra như vậy quy mô. Nói ngươi là không có dễ không có bằng chứng tán tu, ta còn thực sự không dám tin. Nhưng ngươi cho rằng có thể dựa vào môn phái bối cảnh liền muốn làm gì thì làm, vậy liền mười phần sai rồi. Trên thực tế ta ngược lại thật ra rất muốn biết, như sau lưng ngươi môn phái biết ngươi tại Đại Minh Quốc phát triển này giáo phái, là có hay không sẽ ủng hộ ngươi. Cách xa ở ngoài mấy chục giảm vương lục nghe xong lời này, rất là kinh ngạc cảm khái, lao đầu nhi ngươi thông minh so với ta mong muốn cao hơn ra mười cái điểm A. Từ 3 tháng trước ở vương gia thôn lập giáo bắt đầu, trong lúc tiếp xúc không ít tán tu cùng môn phái, cứ việc vương lục bản nhân thân phận vẫn nghiêm ngặt bảo mật, nhưng phần lớn người đều nhìn ra được hắn bối cảnh thâm hậu, mà ý thức được điểm này. Mọi người chỉ coi đây là không có gì sánh kịp ưu thế, nhưng không có mấy người có thể nghĩ đến. Nếu như vương lục thực sự là xuất thân vạn tiên minh thượng phẩm đại phái, hắn ở thế gian kinh doanh bực này tà giáo tổ chức, môn phái thực sẽ nhạ kiến. Kỳ thành, nay cũng khó trách, lấy hiện nay thế gian tán tu tầm mắt. Còn xa không đủ để lý giải Vạn Tiên Minh thượng phẩm đại phái tự hỏi hình thức, đối với những đại môn phái kia tới nói, thế gian giá trị lợi dụng gần như với không. Thất tinh môn chiếm cứ thế gian phụ thành, vơ vét của cải mấy trăm ngàn, đủ để khiến những này không chính hiệu tán tu vì đó phát điên, nhưng một cái thượng phẩm môn phái chỉ là môn phái công cộng chi, hàng năm ít nói cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch, như thịnh kinh tiên môn như vậy càng là con số trên trời mấy trăm ngàn linh thạch, còn không đủ dính răng. Vì lẽ đó bọn họ cũng liền rất khó lý giải Những tia thượng phẩm đại phái căn bản không lưu ý thế gian của cải, mấy chục hơn triệu linh thạch, kém xa môn phái mặt mũi trọng yếu. Ngươi trí giáo đồng ý làm sao phát triển? Chúng ta thất tinh môn vô ý với vượn, trong môn phái có người không nhịn được mê hoặc chuyển quang học cho ngươi. Ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày khác nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng đến trêu chọc ai. Gã chấm để đọc chuyện trưởng môn trầm giọng nói, liền muốn rời đi, nhưng mà vương lục sao có thể nhanh như vậy thả hắn đi? Trách cười, ngươi bây giờ nói rất em hay. Sau khi trở về sợ là liền muốn điểm, đốt, đủ binh mã tìm ta phiền phức nói không chừng còn muốn chúng quanh truyền phát thư report báo cáo nào đó tên môn đệ tử Hạ Sơn phát triển tà giáo, khẩn cầu vạn tiên minh ban ngành liên quan điều tra. Nếu ta nói, ngài vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Trường môn cười một tiếng, nói cho cùng, hay là muốn động thủ doài. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng tạ trì, người sau mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, lùi về phía sau mấy bước, ra hiệu việc này hắn không thể làm gì chỉ có hai bên không giúp bên nào. Trường môn trong lòng hơi cảm giác vui mừng, gật gù cũng tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút người tên này môn đệ tử thủ đoạn. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay hảo quang bảy màu lấp lóe, một đạo thất tinh đồ đem phương viên mấy trăm mét không gian bao phủ ở bên trong, hơn 10 đạo cất dấu bóng người bị bức ép đã xuất thân hình truyền đến một tràng thốt lên đom thanh. Quả nhiên là ai phục được rồi. Trường môn trong lòng nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, hắn hôm nay cùng Tạ Chỉ hẹn ước ở Cầu Nhĩ núi vụ cận gặp mặt cũng không ngây thơ đến cho rằng đối phương thực sẽ một mình đến đây, coi như tạ chỉ bản thân có cái kia phần bằng thẳng, trí dạy dỗ chủ lẽ nào cũng là quang minh lỗi lạc. Như thật không có mai phục, ngược lại là quái sự. Bất quá dù vậy, hắn vẫn phải tới, bởi vì hôm nay loại chiến trận này, thất tinh môn sáng lập tới nay cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua. Ngày xưa cắm dễ chủ nhà phủ, dù là dẫm lây trước kia đóng quân nơi này, ngựa trắng chạy hài cốt phát triển lớn mạnh, sau đó cùng ngọc khê môn vì tranh cướp địa bàn nổi lên xung đột cũng là hắn một thân một mình đến nhà bái sơn, bị đối phương mười mấy tên tu sĩ vây quanh ở ở giữa. Lần đó huyết chiến ba ngày, Ngọc Khê môn liền như vậy từ tu tiên giới xóa tên, tuy rằng trước kia cũng không phải là cái gì đăng ký trong danh sách danh môn. Trường môn tuy nặng tổn thương tại người, nhưng bởi vì trận chiến này đem bản mệnh thất tinh đổ luyện hóa thành pháp bảo, thần uy tăng gấp bội Điểm này, ngoại trừ thất tinh môn bên trong tín nhiệm nhất hai tên nguyên lão hắn còn chưa từng bảo hắn biết người. Bao quát tại chỉ ở bên trong chỉ cho là thất tinh đổ là thượng phẩm pháp khí, cũng không biết từ lúc 10 năm trước thì có thăng hoa, hôm nay đột nhiên triển khai, quả nhiên đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó sao? Trường môn khỏe miệng hơi nhất câu nhưng còn không đợi hắn chuyển động trận đồ, sau đầu chuyển tới âm thanh liền để hắn nguyên thần rung động, ngọc phủ dao động. Sách, phiền phức chết rồi, các ngươi thật đúng là nét mực A. Trường 107, đường đường chính chính cùng ngươi một mình đấu. Các ngươi thật đúng là nét mực A. Vụ. Theo sau đầu âm thanh vang lên, thất tinh trưởng môn chỉ cảm thấy cả người du lên, một nguồn sức mạnh kéo thân thể phát sinh ông Minh, tiện đà thấy hoa mắt. Cả người đã xuất hiện tại mấy ngoài trăm thước. Trưởng môn sững sốt một hơi thời gian, mới thở ra một hơi thật dài đến, đem chấn động nguyên thần vững chắc ở ngọc phủ bên trong. Lúc này sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt đạo bảo. Vừa mới phía sau đột nhiên bị tập kích, dù hắn mọi cách cảnh giác, lấy thất tinh đồ chấn áp không gian, đều chưa từng có nửa phần phát hiện Nếu không phải này bản mệnh thất tinh đồ bên trong quán chú mấy phần chân linh chi khí, bao hàm hóa ra bảy đạo thế thân tinh bao hàm, ở thời khắc nguy cấp có thể thế thân trận hai hắn lúc này sợ là đã thua. Gặp quỷ rồi, cái kia rốt cuộc là ai? tối nha, còn thật lợi hại sao, quả nhiên hư đan chính là hư đan không có thể coi như không quan trọng à. Giữa không trung truyền âm thuật, đã mang đến vương lục tán thưởng, hắn tỉ mỉ bố cục, dĩ tạ nắm làm mồi, tăng số người hơn 10 tên tán tu giả bộ trang. Chân chính sát chiêu tự nhiên là được khen là tu sĩ khắp tinh tiểu linh, lấy nàng chân không thể chết, vạn pháp không thể xâm, chỉ cần nàng hữu tâm tiềm tàng, cao minh đến đâu phép thuật cũng không có thể phát hiện, lại có một quyền phá vạn pháp lực công kích, quả thực là tốt nhất thích khách hướng cử viên. Chí giáo nhanh chóng phát triển tháng 3 thời gian trong, bị tiểu linh nhi như vậy ám hại đắc thủ ngăn trở đường chi địch không phải số ít, trong đó không thiếu chút cơ thượng phẩm cao nhân. Đáng tiếc như vậy động tác võ thuật dùng ở hư đan cấp trên người, liền có vẻ hơi không đủ dùng. Sách, lại đã thất bại. Mấy trăm mét ở ngoài, ám hại thất thủ tiểu linh nhi tay chống nạnh, gương mặt ý vị đần độn. Sau khi làm sao bây giờ? Vương Lục nói rằng, dựa theo cá cực, ngươi nên thua ta 500 linh thạch. Không hỏi ngươi cá cực chuyện, ta sẽ không quyền nợ. Ngày đều doanh nghiệp ngạch hơn vạn tư nhân người kinh doanh phi thường bằng phẳng. Ô không đáng kể, ngược lại ta đã cầm ngươi bên người quần áo làm làm thế chân, không đủ tiền ta có thể cầm bán đấu giá. Ba mẹ nó, ngươi đây là tự tìm đường chết ba Yên tâm đi, người ta quen biết nhiều năm, ta sẽ không dùng ngươi quần áo tự tìm tự tuốt. Được rồi, ngược lại nơi đây ngươi cũng không phải sử dụng đến rồi, đi đồng sơn giúp lao dâm côn bọn họ thanh lý tạp binh đi thôi. Thôi đi ba ơi, tạp binh chiến A. Khó chịu về khó chịu, nhưng không đợi vương lục nói thêm cái gì, tiểu linh nhi đã triển khai khinh công, ở trong rừng cây nhanh đi như gió, quỷ mị biến mất hình bóng. Như vậy tiếp đó, trưởng môn bạn học, liền đến phiên chúng ta tới làm trên một cuộc, người ta đều là giáo phái chi chủ. Vương đối với vương, trưởng môn cười lạnh một tiếng, thất tinh đồ ánh sáng càng tăng lên, dưới bóng đêm có ngút trời tư thế. Cầu cũng không được. Sau một khắc, từ rừng cây trong bóng tối, hơn 10 đạo ánh kiếm 4 phương 8 hướng đánh tới, trưởng môn lấy làm kinh hãi, vội vã véo lên kiếm chỉ, dĩ thân mang kiếm liên tục hư điểm, đem ánh kiếm từng cái đánh tan. Mặc dù không có thực chất uy hiếp, nhưng kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, theo sau chính là thẹn quá thành giận, đây chính là người nói vương đối với vương. Phương mới rõ ràng là hơn 10 tên tu sĩ cùng nhau phát động tấn công, căn bản là vây đánh. Giữa không trung vương lục âm thanh lười biếng chuyển tới, thật không tiện, đây là ta triệu hoán thuật. Một lần triệu hoán hơn 10 tên tu sĩ trợ chiến, có phải là rất cho lực. Triệu hoán mẹ người. Trường môn tức giận, không ngờ rằng đối phương xuất thân danh môn, so với hạ cửu lưu môn phái càng đê tiện vô liêm sỉ liền vây đánh đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá, vừa mới kéo tới ánh kiếm vi lực không tầm thường. Ước chừng đều có trúc cơ trên dưới tu vi. Này chi giao lúc nào có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, vòng kế tiếp ánh kiếm lại cùng nhau xuất đến. Lần này trưởng môn cũng không ở tại chỗ cứng răn chống đỡ rồi, thất tinh đổ xoay một cái, cùng ngoài trăm thức một đạo tinh bao hàm trao đổi vị trí, thoáng chốc xuất hiện tại một tên mai phục tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ kia kinh hãi gần chết, sao cũng không nghĩ ra cứ như vậy bị đối phương gần rồi thân vội vã muốn chuyển động ánh kiếm hộ thể, nhưng không còn kịp rồi phá! Thất Tinh trưởng môn trên bước trung quyền, miệng phun chân ôn, hư đan ở ngọc phủ bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem một đoàn độ cao cô động pháp lực ngưng tụ ở quyền thượng, chặt chẽ vững vàng đập vào tên kia trí giáo tu sĩ ngực. Chỉ thấy một đạo nửa sóng gợn trong suốt ở bộ ngực hắn lóe lên một cái lập tức phá nát, tu sĩ kêu thảm một tiếng, máu tươi phun mạnh, như giống như bùn nhão ngã xuống. Thất Tinh trưởng môn một đòn trọng thương đối thủ, trong lòng cũng là kinh ngạc, vốn tưởng rằng đối phương có chút cơ tu vi, chính mình tiện tay một đòn chỉ có thể phá vỡ. Nhưng không nghĩ có chiến quả như vậy nói đến tu sĩ kêu phép thuật kỹ xảo, tựa hồ cùng với pháp lực tu vi nghiêm trọng không hợp. Nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng lại là hơn 10 đạo ánh kiếm đánh tới, trưởng môn nhân cử động nữa thất tinh đồ, lại một lần ở ánh kiếm gần người trước thoát ly, cũng thuận thế áp sát, đã thương hai tên tu sĩ. Lần này đắc thủ sau, trưởng môn liền phát hiện vấn đề. Nguyên lai vương lục an bài này hơn 10 tên tu sĩ, tu vi thật sự chỉ có luyện khí thượng phẩm trái phải nhưng chẳng biết vì sao có thể thuyên chuyển mấy lần thậm chí mấy chục lần với vốn là pháp lực mạnh mẽ, đạt đến trúc cơ trình độ, tuy rằng cùng chính quy trúc cơ cách biệt rất nhiều, nhưng nếu là nút ở phía xa phóng thích phép thuật, lại cùng chính quy trúc cơ không khác biệt. Nếu không phải mình trong tay này Thất Tinh Đồ có gì hình hóa ảnh chi có thể, vẫn đúng là không dễ ứng phó. Chỉ là, đồng thời đem hơn 10 tên luyện khí tu sĩ cảnh giới để thăng một cấp, cuối cùng là thủ đoạn gì? Mà một bên khác, bị Thất Tinh trưởng môn lấy Thất Tinh Đồ như bẻ cảnh khô các tu sĩ, Nhưng là kinh hãi gần chết, linh khí này chi tỉnh chiến thuật, lại cứ như vậy bị phá duyệt của T -U -I -N -E -T vì ứng đối thất tinh môn, vương lục phát động thôn dân ở phụ cận khu vực chế tạo mấy cái linh khí chi tỉnh, thâm nhập địa mạch, từ đó lấy ra linh khí, có thể rất lớn cường hóa pháp lực tu vi, khiến cho luyện khí thượng phẩm tu sĩ, ở pháp lực trên trực tiếp để thăng một cấp, có thể với luyện khí thượng, phẩm đánh đồng với nhau vốn cho là bọn họ người đông thế mạnh, lại sớm tập luyện mấy chiêu cao minh ánh kiếm thuật lấy bảy trận phương pháp lẽ ra có thể cho thất tinh trưởng môn tạo thành cực phiền toái lớn nhưng không nghĩ hư đàn tu sĩ lợi hại vượt xa tưởng tượng tiện tay liền đem bọn hắn đánh cho kẽ ra quần nếu không có đất này mạch linh khí hộ thể công hiệu mạnh mẽ thất tinh trưởng môn tiện tay một đòn liền có thể đem bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán sách triệu hoán thú quả nhiên là không đáng chú ý a được rồi các ngươi lui ra đi vương lục truyền lệnh để các tu sĩ như nhặt được đại xá mà thất tinh trưởng môn cũng đình chỉ truy sát cũng không phải lòng dạ mềm yếu, thật sự là không cần thiết đem quý báu pháp lực dùng ở tạp binh trên người. nhưng mà hắn vừa mới ngừng tay, bốn phương tám hướng chính là một trận ánh kiếm kéo tới. mẹ kiếp, đây là cái gì nguyên lý? chuyển động tinh bao hàm đã tới không kịp, thất tinh trưởng môn một nửa lấy kiếm chỉ hư điểm, một nửa dựa vào đạo bảo hộ thể phép thuật mạnh mẽ chống đỡ lại, khá là chật vật. ha ha, trưởng môn đại nhân, ngươi tổng sẽ không đã cho ta thật sự sẽ đem chỉ huy mệnh lệnh thông qua truyền âm trận ở băng tấn công cộng công khai chứ? Trường môn tức giận đến suýt nữa chửi ầm lên, đối phương vẫn lây truyền âm thuật cùng mình đối thoại, hấp dẫn chính mình chú ý, nhưng đối thủ của hắn dưới phát hiệu lệnh tự nhiên có khác con đường, tuyệt đối không thể để cho mình nghe được. Loại này đơn giản xiếc chính mình rõ ràng cũng sẽ trúng chiêu. À, trung quy là coi trọng đối thủ, vốn tưởng rằng đối phương xuất thân danh môn, sẽ có chút phong độ phẩm cách, nhưng không ngờ. Đây chỉ là một chàng vũng bùn cuộc chiến A. Bất quá, làm dãy rủ với tu tiên giới tầng dưới chốt môn phái trường môn. Vừa lại không cần e ngại vũng buồn. So với những kẻ cao cao tại thượng vạn tiên minh tu sĩ, mình mới là này bùn nhau đẩm chủ nhân không phải sao? Nghĩ tới đây, Thất Tinh trưởng môn khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt một chút nôn nóng dần dần biến mất. Sau đó, hắn đem Thất Tinh đồ đảo ngược, quyết định không bảo lưu nữa thực lực, muốn dùng mang tính áp đảo sức mạnh từ ở trên người đối thủ nghiền ép lên đi. Nhưng vào đúng lúc này, Thất Tinh đồ bỗng nhiên mãnh liệt rung rung lên. Trường môn trong lòng cả kinh. Đây là pháp lực chưa đủ dấu hiệu. Vội vã thôi thúc ngọc phủ dư đan, chia lại ra bộ phận pháp lực chuyển vào thất tinh đồ. Lúc này mới đem chấn động dẹp loạn. Nhưng ngẩng đầu nhìn trời, trưởng môn trong lòng càng là chìm xuống. Trước kia cái kia trong sáng minh nguyệt, lúc này càng lờ mờ tối tăm. Bốn phía phảng phất lồng lên một tầng lụa mỏng, đem nguyệt quang cùng ngôi sao che khuất hơn nữa Thất tinh đồ thần diệu vô cùng, nhưng thôi thúc lúc pháp lực tiêu hao cũng khá là kinh người. Chỉ dựa vào trưởng môn chính mình cung cấp lực có chưa đến trong đó quá nửa là đến từ Nguyệt Hoa Tinh yếu cùng với Chu Thiên Tinh đổ lực lượng mình cùng tại chỉ hẹn nước đêm khuya gặp mặt dù là cân nhắc đến một khi ra tay đánh nhau dưới màn đêm thất tinh đổ sắp trở thành cực kỳ sắc bén chiến thắng then chốt nhưng không ngờ thất tinh đổ bí mật cư nhiên bị đối phương sớm nhìn ra cũng làm ra như vậy có độ công kích bố trí thất tinh đổ bí mật ở bên trong môn phái ngoại trừ trưởng môn ở ngoài cũng chỉ có thân cận nhất mấy tên trưởng lao biết được nếu nói là trong những người này ra kẻ phản bội thật sự là khó có thể tin, nhưng mà trước mắt tình cảnh này, nhưng không có những khác giải thích. A, của ta nguyệt lượng giếng bố trí được làm sao hả? Theo vương lục mở miệng chỉ thấy chung quanh ngọn núi đỉnh ra thỉnh thoảng lóng lánh lên ánh sáng màu bạc, ngưng thần nhìn tới, có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa tạo hình rất khác biệt dưới nước, chính tướng đầy trời rắc nguyệt quang cùng ánh sao thu lại đi vào, hóa thành trong suốt nước suối. Thấy một màn này, trường môn trong lòng càng lạnh hơn. Những tia nguyệt lượng giếng hiển nhiên không phải vội vàng chế tạo, nói cách khác. Từ lúc không biết bao lâu trước, bên người người đáng tin tưởng nhất liền phản bội chính mình. Đừng một bộ từ đây không lại tin tưởng bất luận người nào vẻ mặt mà, người này điểm bí mật nhỏ, cần gì mua được bên cạnh người người, đoán cũng có thể đoán được rồi. A trưởng môn cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin. Vương Lục cười nói, người đã có thể đoán ra ta xuất thân danh môn đại phái, liền phải biết ta đây tên môn đệ tử coi như tu vi còn thấp, luận kiến thức luận học vẫn cũng vượt xa ngươi này ở tầng dưới chót dây rủa cây cỏ tu sĩ vì lẽ đó cũng đừng lấy trình độ của ngươi đến phỏng đoán của ta năng lực trinh thám rồi sớm khi biết buồn mạng của ngươi pháp bảo là thất tinh đôi lúc ta cũng đã đoán ra lai lịch của ngươi không làm lỗi hẳn là tinh thần tông thuộc hạ môn phái toái tinh cửa truyền thừa đi ngươi hạt nhân công pháp phải làm là thoát thai từ thất diệu tinh thần quyết sau bởi vì công pháp không hoàn toàn bị ngươi bảy tu tám bù biến thành thất tinh quyết cũng coi là mở ra lối riêng lại chống đỡ ngươi đi tới hư đan cảnh giới nhưng đáng tiếc chăm khoanh vẫn cu anh một đúng chỉ cần quyết định thất diệu tinh thần quyết đến thiết kế, đều là có thể 8 9 10. Trường môn không nói một lời, nhưng sắc mặt tái nhợt, bởi vì Vương Lục nói cũng không sai lầm. Vị này ở tu tiên giới lang bạc nhiều năm, trải qua vô số sóng gió hư đan tu sĩ, lúc này rốt cục có một tia sợ hãi, dù cho đối thủ là một cái kim đan chân nhân cũng sẽ không như, như vậy dao động của mình ý chí chiến đấu, thế nhưng loại kia sâu nhất tầng bí mật đều bị người thuận miệng đào ra cảm giác, thực sự không ổn a. Bất quá trưởng môn ý chí chiến đấu dao động chỉ rằng có ngăn ngắn một hơi thời gian, một lát sau ngọc phủ bên trong tung xuống một mảnh mát mẻ, khiến cho mình có thể chấn chỉnh lại ý chí chiến đấu. Quả thật, cây cỏ tu sĩ so với bọn danh môn chính phái kia đệ tử, có như vậy như vậy không đủ, thế nhưng ở tầng dưới chót rễ rùa nhiều năm, chỉ có cái cố này tính ra là quen sống trong nhung lửa các tu sĩ không cách nào so sánh. So với trước mắt càng tuyệt vọng trải qua, không biết có bao nhiêu lần rồi, chỉ cần bỏ lên, tóm lại có đường không cần nhiều lời, thật có cao minh như vậy bản lĩnh, không cần tính toán. Thả ra ngươi kim đan đan khí, ta đây liền túi đầu chịu thua, ngươi thả ra sao? Trường môn chấn chỉnh lại ý chí chiến đấu, lãng nói, chỉ có người yếu mới chịu ỷ lại âm như quỷ kế, dựa dẫm luôn từ công lao, ngươi xuất thân danh môn chính phái, liền nắm ra danh môn chính phái phong độ đến, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Nhưng mà trường môn phép khích tướng, hơi hợt đã bị người hóa giải đi đến. Tốt, chỉ cần ngươi có thể bò đến trước mặt của ta, liền cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Ba mẹ nó, ngươi muốn mặt không muốn. chương 108, chúc mừng ngươi bỏ đến trước mặt của ta. Chúc mừng ngươi bỏ đến trước mặt của ta. Chỉ cần ngươi có thể bỏ đến trước mặt của ta, liền cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Thất tinh trưởng môn trong bóng tối cắn răng, khá lắm miệng lươi bé nhọn, đê tiện đồ vô sỉ nói thật giống như là mình xin hắn đến một mình đấu như thế. Bất quá chính nhân như vậy, trưởng môn ngược lại cũng có thể phán đoán ra tu vi của đối phương xác thực không cao. Nhất định là đại môn phái đệ tử trẻ tuổi, không phải vậy lấy vạn tiên minh tu sĩ tự tiêu, chuyện đương nhiên hẳn là lấy cao hơn tu vi, càng mạnh pháp bảo cường thế nghiền ép lên đến, cần gì nhiều như vậy còn con lượng lượng. Mà tiến thêm một bước nữa suy nghĩ, tu vi của đối phương rất có thể vẫn chưa tới trúc cơ thượng phẩm. Không phải vậy lấy vạn tiên minh tu sĩ cơ sở, tu vi đã đến trúc cơ thượng phẩm liền đủ để khiêu chiến tầm thường hư đan tán tu. Nếu tu vi bất quá trúc cơ, vậy thì do rất dùng nhiều dạng có thể chơi. Vạn Tiên Minh đệ tử sát thực thường lấy càng thấp hơn tu vi vượt cấp khiêu chiến thành công, nhưng là tu hành hơn trăm năm, thất tinh trưởng môn đánh bại vạn tiên minh đệ tử cũng không phải số ít. Cũng không hề ba đầu sáu tay, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà giữa lúc thất tinh trưởng môn muốn toàn lực ứng phó lúc, đột nhiên từ xa phương truyền đến hét thảm một tiếng. Trưởng môn trong lòng sợ hãi cả kinh, nghe ra đó là theo chính mình đến đây, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt tiếp ứng môn phái trưởng lão. Nhất thời, trưởng môn nhớ tới trước đây không lâu cái kia đoạn đối thoại Ngược lại ngươi cũng không phải sử dụng đến, đi Đông Sơn giúp Lao Dâm côn bọn họ thanh lý tạp binh đi thôi. Thôi đi ba ơi, tạp binh chiến sao? Nguyên Lai, like, vào lúc ấy trí Dạy Dỗ chủ chố nói tạp binh, dù là chỉ chính mình mang tới môn phái tinh nhuệ chẳng trách, chẳng trách nơi đây chỉ có dùng trận pháp tăng cao tu vi cho đủ số luyện khí thượng phẩm trong truyền thuyết chi giáo môn dưới cái kia vài tên trúc cơ tu sĩ, Nguyên Lai like đều chạy đi vây quét thất tinh môn người. Cũng khó trách cái này trí Dạy Dỗ chủ phí lời nhiều như vậy. Chỉ vì hắn nói tới càng nhiều, liền càng có thể kéo kéo dài thời gian. Thất tinh trưởng môn cũng không nghi ngờ đối phương vây quét thất tinh môn người lực lượng là không đầy đủ, tuy rằng từ trên lý thuyết giảng, chính mình mang đến người trong tay, chỉ cần trúc cơ kỳ trưởng lao thì có 10 người, so với trí giáo vì là nhiều, nhưng ở người ta sân nhà tác chiến vốn là không lợi. Lại nhớ tới cái kia xuất quỷ nhập thần thiếu nữ, tháng bại căn bản không có hồi hộp có thể nói. Nghĩ tới đây, thất tinh trưởng môn không do dự nữa. Thất Tinh trận đồ một lần nữa cuốn tới, bảy viên tinh bao hàm đồng thời nhanh lửa, liền muốn lấy pháp bảo công lao mạnh mẽ rời đi, rời đi mảnh này đối với mình tuyệt đối bất lợi chiến trường. Nhưng mà Vương Lục lại làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Muốn đi, không dễ như vậy. Tiếng như chắn lôi, chấn động đến mức đại địa dao động, ánh sao chập chờn, Thất Tinh Trưởng môn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai bên ngọn núi nhanh chóng mà tiến tới gần, kẹp bức thành một cái hẹp dài hành lang, chỉ cho phép mấy người song song, mà đỉnh đầu mây đen như nắp triệt để che đợi ánh sao, càng là một cái tuyệt lộ. Được lắm, địa mạch xoay chuyển thuận. Thất tinh trưởng môn bị kẹp ở bên trong thung lũng, trong lòng khiếp sợ cũng, nhưng không hoảng loạn. Thật muốn nói tới rời núi lấp biển, dù cho danh môn đại phái tu sĩ cũng phải có trên kim đan phẩm tu vi mới có thể miễn cưỡng vì đó. Còn đem phạm vi mấy chục dặm sơn mạch khép lại một chỗ, liền coi như là bình thường nguyên anh láo quái cũng khá là miễn cưỡng. Chỉ bằng trước mắt người này chút cơ thượng phẩm cũng chưa tới đệ tử trẻ tuổi, kiên quyết không làm được. Chân chính phát sinh thay đổi cũng không phải dưới chân đại địa, mà là ẩn giấu ở lòng đất đại địa linh mạch, Vương Lục đem cắm rễ trong địa mạch linh tỉnh xoay chuyển đến dùng, khiến cho địa mạch linh khí ngưng chuyển, hình thành mãnh liệt linh khí chẳng. đối với thời khắc thổ nạp thiên địa linh khí tu sĩ tới nói, tựa như hãm thân chân thật ảo thuật. Nhưng mà này một chỗ mạch xoay chuyển thuật, thất tinh trưởng môn cũng là chỉ rõ ràng kỳ lý, cụ thể nên làm gì thao tác nhưng hoàn toàn không biết. Mà lúc này hãm sâu này chân thực trong ảo cảnh, hoặc là đỉnh chỉ thổ nạp linh khí cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, toàn bộ vận dụng ngọc phủ chứa đựng pháp lực, liền ảo thuật tự phá, nhưng hắn hạt nhân công pháp không hoàn toàn, chỉ dựa vào tự thân pháp lực dự trữ hoàn toàn không đủ để chống đỡ thất tinh đổ toàn lực vận chuyển. Mà một cái khác phá trận phương pháp sao? Chỉ đánh bại chủ trì địa mạch xoay chuyển thuật người, tự nhiên liền đi ra ngoài. Đối phương khiêu khích dường như âm thanh ở giữa sơn cốc vang vọng, cùng lúc đó, thung lũng ngay phía trước, một cái thanh niên mặc áo trắng tự tiểu phi tiểu nhìn thất tinh trưởng môn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích khí vị thất tinh trưởng môn đem nguyên thần tìm tòi, quả nhiên cùng mình đoán không sai, rõ ra tu vi bất quá trúc cơ trung phẩm. Nhưng mà dựa vào danh môn thượng phẩm công pháp, cùng với nơi đây lợi thế sân nhà, có thể cực lớn trung hòa tu vi trên chiến lệnh, tin tưởng cái này cũng là đối phương có can đảm trực diện của mình lớn nhất thị trợ. Đáng tiếc, hư đan cùng trúc cơ trên lệnh cũng không hề dễ dàng như vậy truy đuổi trên, mà đối thủ cứ việc đoán được công pháp của chính mình lai lịch, nhưng chung quy không thể đoán ra bản thân ở trăm năm tu hành trong lúc đó tích lũy nắm chắc bao nhiêu bài thất tinh trưởng môn cười lạnh một tiếng tiện đà xoay tay phải lại đem thất tinh đồ đột nhiên cuốn một cái lại một run một bức trận đồ liền thình lình hóa thành dài ba thước kiếm nắm ở trong tay bảy đạo tinh bao hàm song song tô điểm ở trên thân kiếm long lánh quỷ dị ánh sáng sau một khắc thất tinh trưởng môn đem trường kiếm về phía trước một lần lượn, trên thân kiếm một đạo tinh bao hàm đống nhiên sáng lên ánh sáng trong thất tinh trưởng môn nhân kiếm hợp nhất đảo mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét trực tiếp xuất hiện tại thanh niên mặc áo trắng kia trước người, mà hắn ở tại chỗ lưu lại tản tượng nhưng chưa tiêu mất, trong phút chốc phảng phất chia ra làm hai. Thất tinh kiếm pháp thức thứ nhất tâm ra. Thanh niên mặc áo trắng không chút hoang mang, biết trước giống như vậy, ở trưởng môn Thất tinh kiếm vươn về trước đồng thời, đã hướng về rút lui nửa bước. Nay vừa rút lui, sơn cốc hẹp dài dường như bị vô hạn kéo dài, nửa bước trong lúc đó liền có xa vài trăm mét, khiến cho Thất tinh trưởng môn đệ nhất kiếm liền như vậy thất bại. Thất tinh trưởng môn một chiêu kiếm thất bại. Dung cổ tay, từ trên thân kiếm run ra một quả tinh bao hàm, cái kia tinh bao hàm rời đi thân kiếm trong nháy mắt liền nghiền nát ra, hóa thành ngàn vạn chuôi sắc bén tiểu kiếm, bao tố bình thường đánh về phía đối thủ. Thất tinh kiếm pháp thức thứ hai tâm phân. Nhưng mà Vương Lục động tác cũng mau, tay phải hư nắm, hướng ngang vạch một cái, chỉ thấy hai bên nguy nga cao vót núi đá ẩm ẩm ẩm chết rời qua đến, hóa thành một mặt kiên tuẫn che ở thân. Mưa kiếm như thủy triều va vào đá ngầm, cùng núi đá mảnh liệt va chạm, trong khoảnh khắc đá vụn như mưa. Thất Tinh Trưởng môn không đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, liền đem Thất Tinh kiếm về phía sau vừa thu lại, sau đó đạp bước về phía trước, kiếm bên người động, đột thứ như là một cây trường thương. Một đạo lóa mắt vóng ánh của sáng chiếm hết hẻm núi, tầng kia dày nặng núi đá không hề dễ rửa bị ánh kiếm xuyên thủng, liên đối ẩn thân núi đá sau bạch y nhân một đạo Thất Tinh kiếm pháp thức thứ ba tâm đột, thức thứ ba kiếm pháp đắc thủ Thất Tinh Trưởng môn cũng không thư giãn, trường kiếm lại là vừa thu lại tìm tòi, mũi kiếm hơi vươn về trước, lại là thức thứ nhất kiếm ra. Lần này, rốt cục gần sát đối thủ, bị kiếm đột trọng thương đối thủ vô lực chạy trốn, Miên Cương đưa tay hư nắm, sau đó hướng trời cao chỉ tay, tiện đà cả người liền như ảo ảnh giống như vậy, biến mất ở trước mắt. Hừ, thất tinh trưởng môn sao có thể cứ như thế mà buông tha đối thủ? Trường kiếm ở trong tay đột nhiên run lên, thân kiếm đồng dạng như ảo ảnh trong mơ giống như biến mất ở trong tầm mắt, nhưng thân kiếm cuối cùng run lên lúc mang ra chấn động mãnh liệt nhưng khắp tứ phương, cuốn lên một đạo vô kiên bất tồi vòi rồng do kiếm, bao phủ thung lũng. Thất Tinh kiếm pháp thức thứ tư tâm gió giữa không trung truyền đến một tiếng đầy cõi lòng thống khổ kêu rền, cái kia tiềm tàng địa mạch ảo thuật bên trong thanh niên bị gió kiếm cuốn ra chân thân từ không trung vô lực rơi xuống mặt đất, bạch ý đã bị máu tươi thẩm thấu. Thất Tinh trưởng môn rốt cục lộ ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười mới treo lên liền cứng ở trên mặt. Ngay khi trước mắt hắn, người trẻ tuổi kia thân hình tướng mạo phát sinh ra biến hóa, đã biến thành một cái râu tóc hoa râm ống lão, tấm kia tràn ngập thống khổ mặt vừa vặn cùng trưởng môn trong ấn tượng một người hoàn toàn tương xứng. Hà Quân, là ngươi. Thất Tinh trưởng môn trợn mắt ngoe nguẩy. Ôi a, đau trên mắt. Chính là Lão Dâm Côn Hà Quân vị này tinh thông trận pháp tu sĩ, ở điệu mạch xoay chuyển ảo thuật bên trong như cá gặp nước, dựa vào trúc cơ tu vi, vẫn cứ cùng hư Dan cảnh giới Thất Tinh trưởng môn đã qua bốn chiêu vừa mới bị thua. Hơn nữa bại mà không tử, quả thực là kỳ tích. Đổi lại tình huống bình thường, hư Dan đánh trúc cơ, một chiêu dây không xong cái kia chính là xỉ nhủ. Thất tinh trưởng môn tức giận đến cả người run, vì một con như vậy dâm côn, chính mình lại lấy ra quý báu lá bài tẩy, hơn nữa liên tiếp triển khai thất tinh kiếm pháp, còn dùng mất rồi hai viên quý báu tinh bao hàm, mà đối thủ đây, bất quá là bị đả thương một người trúc cơ lúc này hắn thậm chí không lo được với trước mắt cái này lao kẻ phản bội nổ cỏ tận ốc, mà là nhắc lên trường kiếm, hướng thiên gào thét. Đã đến trình độ như vậy, cũng không dám hiện thân đánh với ta một trận, chỉ có thể dùng loại này thấp hèn siếc đến kéo dài thời gian sau, trí dạy dỗ chủ. Một lát sau, bên trong thung lũng lại vang lên cái kia dếu cợt tâm thành. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể bỏ đến trước mặt của ta, liền ban thưởng ngươi một lần cơ hội khiêu trên ta. Thất tinh trưởng môn chửi ầm lên, cút mẹ mày đi lão tử của ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn bao lâu. Đang khi nói chuyện, thất tinh kiếm bị hắn đột nhiên ném lên giữa không trùng, trên thân kiếm ba viên tinh bao hàm đồng thời sáng lên. Sau một khắc, bên trong thung lũng bóng đêm bị như mặt trời giữa chưa cường quang lấp kín, ngàn vạn trôi, ngàn t� Vô số trôi thất tinh kiếm từ trên trời giáng xuống, vô tình mà tàn khốc rửa sạch bên trong thung lũng tất cả. Thất tinh kiếm pháp cuối cùng thức tâm diện. Chiêu thức này kiếm pháp dùng hết, hẹp dài cốc đạo biến mất không còn tâm hơi, bị mấy cái linh tỉnh mạnh mẽ xoay chuyển địa mạch linh khí, ở hư đan tu sĩ toàn lực bạo phát xuống, tránh thoát ràng buộc, quay về chính lưu, ảo thuật tự nhiên biến mất. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm pháp cuối cùng thức điên cuồng phá hoại, thì lại không giữ lại chút nào khắc ở giữa núi rừng, thất tinh trưởng môn quanh người mấy trăm mét. Xanh ung um rừng cây bị phá hủy hầu như không còn, cây cối ngang dọc tứ tung mà đi nằm trên đất đại địa trải rộng nhằng nhị khắp nơi sâu sắc vết kiếm, khi thì có bị cắt xuống núi đá từ trên vách đá chảy xuống. Hư đan chân nhân một đòn toàn lực, mặc dù không thể rời núi lớp biển, kỳ uy lực cũng đủ để trong khoảnh khắc giết chết hàng trăm hàng ngàn phàm nhân, này một cái kiếm diệt khiến phương viên mấy trăm mét bên trong không có một mạng cỏ, lấy linh khí vì là khởi động ảo thuật chi trận cũng bị thô bạo huy lực phá, ngoài ra, bị bố trí ở hảo thuật bên trong duy trì xoay chuyển hơn 10 tên luyện khí thượng phẩm tán tu, cũng bị dư âm lan đến, chấn động đến mức thất điên bắt đảo. Nguyên thần đã qua, bốn phía tất cả đều là một mảnh kêu rên kêu đau đớn, thất tinh trưởng môn hài lòng thu hồi pháp bảo, trong lòng chỉ là hơi hơi tiếc đối, nếu không có hạt nhân công pháp không hoàn toàn, vừa mới cái kia một cái kiếm diệt, phải làm còn có nguyên thần an mọn, khiến cho nhân thân tâm đều chế, rất có thể trực tiếp tử tại chỗ, không đến nỗi như hiện tại như vậy chỉ thương bất tử. Không xem qua trung quy đã đạt đến đến rồi. Ở bốn phía một mảnh thảm đạm trong không khí, chỉ có một người bóng người đặc biệt làm người khác chú ý. Người kia vừa mới ngay khi kiếm diệt trong phạm vi, lúc này lại hoàn toàn không có tổn thương mọi mệnh thái độ. Chúc mừng ngươi, rốt cục bò đến trước mặt của ta rồi. chương 109, chiêu số giống vậy đối với ta là không có. Chúc mừng ngươi rốt cục bò đến trước mặt của ta. Bất quá, hiện tại ngươi còn có lòng thanh thản cùng ta một mình đấu sao. Ở thất tinh trước mặt trưởng môn. Vương Lục rốt cục lộ ra của mình hình dáng, do một cái vóc người trung đẳng tiểu bản tử, dần dần biến hóa ra thiếu niên diện mạo thật sự, mà vừa vặn cùng với bình tĩnh như tố lên tiếng đối với phối hợp. xa xa lần thứ hai truyền đến một tên bảy tinh trưởng lão trọng thương lúc tiếng kêu thảm thiết. Thất tinh trưởng môn một bên kinh ngạc với đối thủ tuổi trẻ, một bên nhưng kiên định hơn sát tâm. Không sai, mới vừa nghe đến môn hạ trưởng lão kêu thảm lúc, hắn vốn định trước tiên đuổi đi cứu viện, thế nhưng hiện tại đã không cần. Tự từ, từ đối phương lấy bản chuân thuật đem chính mình ở chỗ này chỉ hoán mấy hơi thời gian sau, cũng đã bỏ mất tốt nhất cứu viện thời gian, mình coi như chạy tới, sợ là cũng chỉ có thể cho đồng bạn nhặt xác. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội đem thủ lĩnh của đối phương đánh bại, chỉ cần có thể bắt giữ cái này thần bí trí dạy dỗ chủ, có thể chuyển bại thành thắng. Đối phương tu vi không cao, lấy nguyên thần nhận biết linh khí pháp lực gọn sóng, khoảng trừng chỉ có luyện khí thượng phẩm, cùng mình cách biệt hai cái cảnh giới. Coi như hắn như thế nào đi nữa danh môn đại phái cũng không làm nên chuyện gì. Thất tinh trưởng môn dù cho chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót tu sĩ, chung quy có hư đan cảnh giới, lại có pháp bảo tại người, tự tin coi như là thịnh kinh tiên môn những kia tuyệt thế kỳ tài, cũng không khả năng lấy luyện khí thượng phẩm tu vi cùng hắn chống lại. Nếu không có như vậy, đối phương hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này làm ra phức tạp như thế bố trí, chính diện trên hắn là được rồi. Đáng tiếc lúc này trong tay thất tinh kiếm tinh bao hàm đã còn thừa không có mấy. Uy lực mạnh nhất Thất Tinh kiếm pháp không cách nào nữa dùng, mà chó này hai núi trong phạm vi mấy chục rằng nguyệt hoa cùng ánh sao đều bị nguyệt lượng giếng cấp đi, thậm chí không cách nào lấy Thất Tinh đổ tái diễn tinh bao hàm, 10 phần bản lĩnh chỉ còn dư lại 2, 3 phần 10, nhưng dù vậy, nằm đến bắt nạt một cái luyện khí tu sĩ cũng thừa sức rồi. Liên Trường Môn đem Thất Tinh kiếm thu đến trước ngực, hai trưởng tự trên dưới nhấn một cái, liền đem trường kiếm giải phẳng, hóa thành Thất Tinh đồ trải ra ra. Cùng Thất Tinh kiếm ác liệt sắc bén so với Thất Tinh Đồ muốn nội liễm hàm súc nhiều lắm, phong mang không lộ, nhưng là cả công lẫn thủ, thay đổi thất thường, ở vào trận đồ bên trong, Trưởng môn tự tin trừ phi kim đan chân nhân dáng lâm, bằng không dù như thế nào hắn có ít nhất tùy cơ ứng biến năng lực. Vương Lục yên Tĩnh nhìn Trưởng môn biểu diễn, mãi đến tận hắn đem Thất Tinh Đồ mở ra hoàn toàn, bày làm ra một bộ toàn lực quyết chiến tư thái, phương mới mang theo kinh ngạc hỏi: "Hả? Cho ngươi cơ hội ngươi đều không đi. Ngươi vẫn đúng là muốn cùng ta một mình đấu à?" Trường môn căn bản không cùng với phí lời, hai ngón tay phải vân về, giữa không trung liền sáng lên vô số quang mang, giống như dưới màn đêm óng ánh ngân hà. Chân chính tinh không đã bị Vương Lục bảy nguyệt lượng giếng che lại, bây giờ tinh không tự nhiên là trận đồ diễn biến. Trường môn có chút kỳ quái mà nhìn về phía Vương Lục, hắn lại cứ như vậy bỏ mặc chính mình bảy trận. Tuy nói nơi đây cũng không phải là của mình sân nhà, nhưng có thất tinh đồ nơi tay, nếu thật là buông tay bố trí, như vậy chủ khách lệch vị trí cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Bây giờ hắn đã bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu trận, sau khi chỉ muốn bốc cháy bảy viên Chủ Tinh Chi Quang, diễn biến Tinh Bao hàm, tiến tới Chu Thiên Tinh đầu vận chuyển, Tinh Bao hàm sinh sinh bất tức, vậy thì chân chính là đứng ở thế bất bại, cho dù là Kim Đan chân nhân tùy tiện xông tới, hắn cũng có thể chống lại. Mấy chiêu, còn đối phó một cái luyện khí tu sĩ, chỉ cần một cái ánh mắt là đủ rồi. Nhưng Vương Lục vẫn thật là là bỏ mặc đối thủ bảy trận, vẫn gầy tủm tỉm nhìn, thậm chí tình cờ lên tiếng chỉ điểm đối phương trận pháp chỗ thiếu sót. Đương nhiên hơn nửa cũng đều là ăn nói bịa chuyện, coi như hắn là linh kiếm học phách, chỉ là thời gian hơn 2 năm, cũng không đủ hắn trở thành trận pháp chuyên gia, càng không nói đến đi lợi bình hư đan cấp pháp bảo cùng trận pháp. Bất quá cũng bởi vì ở linh kiếm Sơn nhìn sách quá nhiều, ăn nói bịa chuyện bên dưới cũng có mấy phần nguy biện, thất tinh trưởng môn không cẩn thận vẫn đúng là bị hấp dẫn tâm thần, bảy trận tốc độ cũng chậm mấy phần, trong lòng nhất thời hoàng hốt. Này nếu là ở quyết đấu đỉnh cao trong, thường thường chính là bị thua điểm báo trước. Dù là thất tinh trưởng môn thần kinh bách chiến, trên chắn cũng diễn ra mồ hôi lạnh. Đúng là vương lục vẫn còn đang chậm rãi xem, còn mở lời an ủi, đừng có gấp, từ từ đi. Rốt cục thất tinh trưởng môn đã đem chu thiên tinh đầu diễn biến xong xuôi, bảy viên chủ tinh cũng sáng lên đặc biệt hào quang chói mắt, tinh thần linh khí bắt đầu chu thiên vận chuyển, sắp hoàn thành sinh sinh bất tức bước cuối cùng. Sau đó vương lục cười lắc lắc đầu, ngón tay ở ngạch tâm một điểm, hoàng cốt rung động, vô tương kiếm cốt như đói như khát hít một hơi thật sâu. Sau một khắc. Phương viên mấy trăm mét linh khí tuôn ra mà tới, hình thành một trận sóng to gió lớn. Thất Tinh trưởng môn sắc mặt kị biến, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có tình huống như vậy phát sinh loại này linh khí điên cuồng hội tụ, phảng phất là có một cái kim đan đỉnh cao thậm chí nguyên anh kỳ lão quái đang tiến hành triều sâu minh tưởng quá mức kịch liệt linh khí biến hóa, cứ việc bởi vì thiên địa linh khí thiên nhiên ly tán tính, cũng sẽ không tạo thành quá trực tiếp phá hoại, nhưng lúc này vừa vặn là hắn Chu Thiên trận pháp sắp thành hình, mấu chốt nhất cũng là yếu ớt nhất một. Dù cho thất tinh đồ có muôn vàng chuẩn bị, trưởng môn cũng không ngờ được như vậy biến hóa, tay trái vội vã bấm một cái chỉ quyết, đột nhiên lấy ngân hà lực lượng chấn áp linh khí, đồng thời tay phải chỉ hướng thiên không, chỉ dẫn chủ tinh linh khí hoàn thành cuối cùng tuần hoàn. Lấy tán tu tiêu chuẩn mà nói, thất tinh trưởng môn ứng biến tốc độ có thể nói ưu tú, nhưng đáng tiếc vương lục tốc độ nhanh hơn hắn. Phá. Đồng dạng là chân môn thuật, lấy vương lục tu vi dùng để, vi lực không bằng thất tinh trưởng môn 1% nhưng mà cái này chân ngôn nhưng vừa đúng dẫn để nổ rồi một cái linh tỉnh với anh linh tỉnh sụp xuống toàn bộ địa mạch đều hứng chịu tới nhẹ nhàng chấn động nay ẩn giấu ở phía dưới mặt đất không biết bao nhiêu giảm sâu linh mạch phát ra thống khổ riêng gì tiện đà run dậy một cái đối với thương khê địa mạch lần này run dậy giống như một cái người khổng lồ nhẹ nhàng nháy mắt nhưng mà phản ứng ở trên chiến trường nhưng là kinh thiên động địa kỳ biến từ sụp xuống linh tỉnh nơi Một đạo linh khí chi tuyển như núi lửa bộc phát giống như dâng trào gian này cố linh khí là như vậy mãnh liệt, thậm chí khiến mặt đất thật sự xảy ra run dậy. Mà thất tinh trưởng môn ấp ủ đã lâu trận đồ cũng rốt cục bị lần này đã kích cường liệt đánh gãy. Cứ việc đầy trời tinh thần vẫn chưa tàn đi, nhưng mấu chốt nhất chủ tình tinh bao hàm nhưng cũng không còn cách nào tạo thành tuần hoàn, khiến cho hắn một phen khổ tâm cơ hồ bị phế bỏ hơn một nửa. Vương Lục cười ha hà hỏi, kích thích đi, chơi vui sao? chơi mẹ người. Thất tinh trưởng môn lòng tràn đầy giận dữ và xấu hổ, như vậy thật sự có ý tứ. Cứ việc trận pháp không hoàn toàn, nhưng hắn tinh bao hàm đã thành, bất kể là lại hóa thất tinh kiếm, vẫn là lấy thất tinh đồ diễn biến phép thuật, chí ít ở tinh bao hàm tiêu hao hết trước đó, hắn đều có thể phát huy ra một tên hư đan hạ phẩm tu sĩ, có thể làm đến cực hạn, một mình ngươi luyện khí tu sĩ thật có thể ngăn cản được. Coi như đem hơn 10 khẩu linh tỉnh toàn bộ làm nổ, khiến cho địa mạch bị thương gợi ra trời long đất lở cũng cứu không được hắn. Tinh thần tỏa Trường Môn đưa tay trích tinh, lấy xuống một cái ngôi sao sung dài, hóa thành màu bạc xiềng xích quấn về đối thủ. Vương Lục cười một tiếng, trong miệng thốt ra linh bảo khôn sơn kiếm về phía trước bình thân. Sau đó, cái kia màu bạc xiềng xích lại bị làm cho không thể tới gần. Thất Tinh Trường Môn trong lòng thấy kỳ lạ, đối phương Tu Vi bất quá luyện khí kỳ, càng có bản lĩnh có thể ngăn cản của mình ngôi sao khóa, không khỏi trên tay liền bỏ thêm mấy phần lực đạo, ép buộc xiềng xích về phía trước cuốn đi. Vương Lục cũng không cứng rắn chống đỡ. Tướng Khôn Sơn kiếm về phía sau một vệt, tùy ý xiển xích đến gần, nhưng thật đã đến thân ba tấp phía trước nơi, ngôi sao khóa liền rồi lại bị lực vô hình cản trở một thoáng. Xiển xích một đầu khác ở Thất Tinh trưởng môn trong tay, thông qua xiển xích truyền cảm, trưởng môn chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận nhẹ nhẹ đông nhói, phảng phất bị vô số lợi kiếm đâm, nếu muốn lại đến gần, đau đớn cảm giác nhất thời gấp mấy lần trở mình tăng, dường như muốn bị từ đó bổ ra. Vương Lục vẫn như cũ cầm năng kiếm, cả người khí thế dần dần cùng Khôn Sơn kiếm hợp hai là một. Đây là kiếm cốt ra khỏi vỏ kỹ xảo, ba tháng trước từng lấy này trực diện linh khí thủy chiều mạnh mẽ áp lực, kiếm phân sóng lớn. Sau ba tháng kiếm cốt ra khỏi vỏ kỹ xảo càng thêm thành thạo, cầm trong tay khôn sơn kiếm lúc, coi như hư đàn tu sĩ phép thuật, cũng có thể trở lên ngáy mắt. Mà ngoài ý liệu cảm giác đau sắc thực khiến thất tinh trưởng môn phản ứng đã muộn nháy mắt, mà nhưng vào lúc này vương lục lại sẽ khôn sơn kiếm nâng lên, chậm rãi về phía trước dò ra, chính điểm tại siếng xích đầu. Len Ken một tiếng vang giòn. Ngôi sao khóa bị Khôn Sơn kiếm đất đối với linh khí vọt một cái, nhất thời ngôi sao trùy xuống, không cách nào nữa đi điều khiển. Thất Tinh trưởng môn này mới chính thức lấy làm kinh hãi, bởi vì Vương Lục cái kia hộ thể kiếm ý tạm thời không để cập tới, nhưng vừa mới lấy đất đối với linh khí dẫn truy tinh thần khóa liền, một khắc đó hắn triển hiện tu vi rõ ràng là trúc cơ thượng phẩm tái phối trên tinh diệu tuyệt luân tu tiên kiếm pháp, lúc này mới có thể đỡ hư đan tu sĩ phép thuật. Đối phương đương nhiên sẽ không đúng là trúc cơ thượng phẩm tu sĩ bất quá là lấy trận pháp căn cứ mạch linh khí ở trong cơ thể mạnh mẽ tăng cao tu vi thôi nhưng là từ luyện khí kỳ một hơi nhắc tới trúc cơ thượng phẩm chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy à thừa thái thiên địa linh khí đối với tu vi non nớt tu sĩ tới nói không khác kịch độc linh khí vận chuyển lúc đối với gánh nặng của thân thể nặng có thể nói cực hình nếu không có trúc cơ lúc pháp lực xuyên qua trong ngoài điều luyện thân thể trực tiếp động dùng quá lượng linh khí pháp lực sẽ trực tiếp căng nứt thân thể thiếu niên này tu sĩ tu vi mặc dù không cao thân thể nhưng rèn luyện đặc biệt cường hãn cũng không biết đến tột cùng là đường gì mấy bất quá ngôi sao khóa liền bất quá là tiện tay dùng ra cho vặt, hư đang tu sĩ si chân chính uy năng xa không chỉ dừng lại tại đây thất tinh trưởng môn hít một hơi nhất thời mãn thiên tinh sông như là thác nước rơi rụng ở ngân hà chảy nước ánh sáng che lấp xuống trong tay hắn lại xuất hiện một thanh thất tinh kiếm thứ thứ nhất kiếm ra tùy tâm mà động trong khoảnh khắc thất tinh kiếm liền đâm tới vương lục trước ngực không ngoài dự liệu bị vương lục lấy khôn sơn kiếm đỡ nhưng đỡ thì lại làm sao Hư Đan tu sĩ sức mạnh như thế nào một cái luyện khí tu sĩ có thể chống đỡ. Ách, Vương Lục thực sự không nhịn được đã mở miệng, vừa mới cứng rắn chống đỡ một chiêu kiếm, cứ việc đã làm đủ chuẩn bị, lấy trận pháp hội tụ lượng lớn linh khí cùng kiếm, trong thời gian ngắn tu vi không thua gì chút cơ thượng phẩm tu sĩ, nhưng bị Hư Đan tu sĩ kiếm pháp hơi điểm nhẹ, hắn liền cảm thấy cả người xương đều nứt ra vết rạn nước. Trên lệch thực sự quá lớn, dù cho tu vi có thể ngắn ngủi tăng lên, dù cho Khôn Sơn kiếm Vi năng hơn xa thất tinh kiếm. Dù cho vô tương kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, dù cho vô tương kiếm cốt năng lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng đối mặt hai cái cảnh giới chính lệnh, những này hết thảy đều là phù vân. Mà trải qua này một chiêu kiếm, Thất Tinh trưởng môn cũng dò ra đối thủ hư thực, cười lạnh một tiếng, Thất Tinh kiếm lần thứ hai chém xuống, mà Vương Lục nỗ lực chống đối, tại chỗ đã bị chấn động đến mức thổ huyết. Kiếm thứ ba sau, Vương Lục lần thứ hai thổ huyết, liền ngay cả cơ bản tư thế đều duy trì không được, bắt đầu lảo đảo lùi về sau. Trường môn tuy rằng thán phục sự ương ngạnh của đối thủ, lấy luyện khí chân thực cảnh giới, cứng rắn chống đỡ hư đan ba kiếm, nói ra sợ là đều không mấy người sẽ tin tưởng nhưng một bên khác, hắn cũng sẽ không buông tha đối thủ, lập tức thừa thắng sông lên, đem thất tinh đồ thu sạch về, uy năng tụ với thất tinh kiếm trên, phủ đầu chém xuống. Mà nhưng vào lúc này, thanh âm quen thuộc ở sau gãy truyền đến, Sách, các ngươi thật đúng là nét mực a, còn không đánh xong, theo một cái đòn nghiêm trọng, thất tinh trưởng môn mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Trước 110, cho thần hào quý ba. Há, thỉnh chưa? Quả nhiên là nhóm người này bên trong tố chất tốt nhất. Thất tinh trưởng môn khôi phục ý thức thời điểm, cái kia làm người ta sinh chán ghét thanh âm thiếu niên liền ở bên thai văng lên. Ngay sau đó là cái kia để hắn sởn cả tóc gáy dọn cô gái. Phí lời A, hắn là trưởng môn, tu vi cũng cao nhất có được hay không? Mở mắt ra lúc, trước mặt trưởng môn chính là kia đôi ám hại đả thương người cậu nam nữ. Muốn từ bản thân tại tiếp xúc thắng lợi lúc bị người sau lưng đánh lén, thua không minh bạch, bây giờ pháp lực tan hết, thân thể thì bị một bó trong suốt sợi tơ vững vàng trói buộc, khuất lục bị trở thành tù binh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà trước hết cửa ra vấn đề, nhưng là, của ta môn người ra làm sao? Vương lục hơi hợt khoát tay háo một cái, yên tâm, đều sống sót, với ngươi tình hình gần như. Thất tinh trưởng môn nửa tin nửa ngờ, trung quy an lòng không ít, nhưng lập tức liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Này sẽ là của ngươi đường đường chính chính một mình đấu. Vương Lục rất là buồn cười liếc mắt nhìn hắn, xác thực không phải, nhưng vậy thì thế nào? Có bản lĩnh đi cáo ta à? Ngươi, thất tinh trưởng môn thực sự không ngờ rằng đối phương lại đê tiện vô liêm sỉ như vậy lẽ thẳng khí hùng. Vương Lục vừa cười, làm sao? cảm thấy bị khuất. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đường đường hư đan cao thủ nhất định phải khóc lóc hô cùng ta một cái luyện khí hạ phẩm, tu hành bất quá 3 năm người mới một mình đấu, liền lẽ thẳng khí hùng. Thất tinh trưởng môn nhất thời sửng sốt, luyện khí hạ phẩm, tu hành không tới 3 năm. Này, này giả thiết có vấn đề a dưới cái nhìn của hắn, mặc dù đối với tay tuổi trẻ mà tu vi còn thấp, nhưng ít ra cũng nên là luyện khí thượng phẩm, tu hành hơn 10 năm, nhưng không ngờ rằng đối thủ lại còn trẻ như vậy. Mà ở thất tinh trưởng môn kinh ngạc trong lúc đó, Vương Lục còn nói, kỳ thực muốn đánh bại ngươi, phương pháp không nên quá nhiều, cho dù là thật sự một trọi một, muốn thắng ngươi cũng không có cái gì độ khó. Ta chỉ là chọn một cái đơn giản nhất, thành phẩm rẻ tiền nhất con đường mà thôi. Ngươi thua đến không oan, không cần thiết toan ước. Thấy thất tinh trưởng môn lòng có không phục, vương lục lắc lắc đầu, từ nhận giới tử bên trong lấy ra một vật ném đến trước mặt hắn. Vật này ngươi nên nhận ra chứ? Thất tinh trưởng môn ngưng thần nhìn kỹ, phích lịch tử, cửu phẩm linh vật. Kha kha, đúng là luyện khí các tu sĩ ám hại đã thương người thật tám khí, bất quá nắm tới đối phó ta nha. Không sai, nắm tới đối phó hư đan sắc thực không đủ. Vì lẽ đó ta khá là yêu thích dùng số lượng đến tập hợp. Đang khi nói chuyện, nhẫn giới tử mở lớn, từ đó ung ung cùng ngục cút khỏi mấy trăm viên phích lịch tử, khiến cho thất tinh trưởng môn lúc này biến sắc, bị mấy trăm viên phích lịch tử đồng thời làm nổ, coi như hư đàn tu sĩ cũng sẽ không dễ chịu. Phích lịch tử chỉ là món ăn khai vị, lên trên nữa lôi chấn tử, kim cương phủ, trên tay ta đều có. Ngươi nếu biết ta xuất thân làm sao, tiếc sao càng hẳn phải biết, coi như ta lúc này tu vi không cao, nhưng đối phó với ngươi Dùng tiền nện cũng vậy là đủ rồi. Sau đó một vị thánh nữ đại nhân phi thường không nghề mặt mũi cười ra tiếng. Thất tinh trưởng môn vẫn chưa phát hiện dị thường, chỉ là lạng yên không nói. Xác thực, tu tiên giới chính là như vậy không công bằng. Một cái luyện khí tiểu tu, giới hạn ở tu vi, coi như cầm trong tay tiên bảo cũng không phát huy ra nó huy năng. Thế nhưng, như phích lịch tử, kim cương phủ những vật này, cũng không quá bị hạn chế. Cứ việc đang luyện khí tu sĩ trong tay, uy lực cũng chỉ có bình thường mấy phần một trong. Nhưng nếu như hàng trăm hàng ngàn dùng đến, quả nhiên là hàng vạn con kiến thực giống như, coi như hắn có hư đan tu vi cũng chiếm không được tốt. Bất quá nói đi nói lại, dùng phích lịch tử những vật này đến mạnh mẽ chống lại kim đan, vậy căn bản là ở đốt, nấu, linh thạch, mấy trăm viên phích lịch tử mang ý nghĩa hơn vạn linh thạch, lôi chấn tử, kim cương phủ cũng cờ hở. Có càng quý hơn, tính được thật muốn bằng những này đạo cụ tới dọa đổ chính mình, không có mấy trăm ngàn linh thạch căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng nghe đối phương khẩu khí. Tựa hồ cũng không có gì lớn. Hắc, không hổ là danh môn đại phái đệ tử. Mỗi một cái đều là tử cường hảo. Vương Lục cười nói, đương nhiên, thật muốn hoa mấy trăm ngàn linh thạch tới đối phó ngươi, ta còn đau lòng đây, vì lẽ đó càng phương pháp đơn giản là hoa ba, năm vạn linh thạch, trực tiếp cố nhân đến đánh ngươi, cái giá này coi như kim đan chân nhân cũng mời được rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Thất tinh trưởng môn trong lòng chỉ là bi thảm, một lát sau thở dài, Bất quá ngươi tại cầu nhị núi bố trí xuống trận pháp khổng lồ như vậy, hao phí cũng là không nhỏ a. Hoàn toàn khác biệt, không tốn vài đồng tiền, cũng là bởi vì không muốn dùng tiền, cho nên mới bố trí phiền toái như vậy. Vương Lục giải thích một chút, nguyện lượng giếng cũng tốt, linh tỉnh cũng được, đều là mệnh lệnh của ta các giáo đầu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm được, tiêu hao vật liệu không ít, nhưng ta ở vương gia thôn xây sóng pháp đàn, phần lớn có thể tự cấp tự túc, tính được vì đối phó ngươi, tổng cộng tiêu tốn là 7,200 Cân nhắc đến chiến hậu phần lớn phương tiện còn có thể kế tục lợi dụng, chân chính hao tổn cũng là một ngàn linh thạch thật nhiều. Làm sao, có phải là cảm giác rất giá rẻ? Đâu chỉ là giá rẻ, quả thực là khó mà tin nổi thất tinh trưởng môn cũng là kinh doanh môn phái thủ lĩnh. Rất rõ ràng linh tỉnh những vật này chi phí làm sao, nếu để cho bọn họ thất tinh môn đến tạo, chỉ cần chế tạo một cái hợp dùng linh tỉnh, liền muốn mấy trăm linh thạch, còn nguyệt lượng giếng. Bọn họ liền bản vẽ đều không lấy được. trong lúc nhất thời Trưởng môn trong lòng có quá nhiều không rõ, đồng thời cũng lo lắng theo chính mình đến đây các trưởng lao khác cán nguy, tâm loạn như mà. Mà nhìn ra thất tinh trưởng môn mê man, Vương Lục nói rằng, có hứng thú hay không nhìn ta một chút giáo phái. Thất tinh trưởng môn ngẩn đầu lên, ngươi muốn ta gia nhập trí giáo, làm ngươi chó săn. Khuyên ngươi còn là đừng lãng phí thời gian. Vương Lục nói rằng, chí ít cho ta một cái biểu diễn cơ hội mà, hà tất tử chối nhanh như vậy đây. Ngươi thậm chí đối với trí giáo không biết gì cả. Thất tinh trưởng môn cười lạnh nói, đối với ngươi trí dạy sát thực không hiểu nhiều, nhưng cùng quanh thân mấy môn phái tìm hiểu qua đi, lại biết ngươi và cái kia bạch nguyệt quốc ngàn linh giáo không có gì không giống khả khả, các ngươi vạn tiên minh trong ngày thường ra vẻ đảm bạo, trên bản chất ngay cả chúng ta những này không đủ tư cách môn phái cũng không bằng, chí ít chúng ta chỉ mưu tài, không sợ mệnh. Vương lục thờ ơ nhún nhún vai, sau đó trùng thất tinh trưởng môn phía sau đưa cho cái ánh mắt, văn bảo, mang tới ra hỏa này, chúng ta đi trong thôn trượt một vòng. Được sau đó thất tinh trưởng môn cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng đã bị một con to mọng mạnh mẽ bàn tay lớn nâng lên như là một khối thịt ba chỉ dường như bị sách ở giữa không trung nội giận dưới thất tinh trưởng môn thử dãy rủa hắn dầu gì cũng là hư đan tu sĩ dù cho lúc này bị tản đi pháp lực lại có lưu vân ti giàng buộc thân thể toàn lực dãy rủa bên dưới cũng có man lưu chi lực nhưng mà bàn tay kia chỉ là ở hắn gãy trên nhấn một cái tràn trề cự lực liền để hắn không hề chỗ trống để né tránh Văn quá mức Trưởng môn nhìn thấy phía sau người kia, tuy rằng thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt nhưng tính trẻ con vị thoát, vẫn là người thiếu niên, gương mặt hàm hậu khí chất. Bị Văn Bảo nhấc theo, thất tinh trưởng môn theo Vương Lục đi ra chợt hẹp nhà kho. Ngoài phòng chính là trí giáo tổng bộ vị trí Vương gia thôn, chỉ là ánh vào trưởng môn hai mắt cảnh tượng lại lớn đại vượt quá dự liệu, làm một tên tẫn chức tẫn trách trưởng môn nhân. Thất tinh môn trong phạm vi thế lực khu vực hắn đều từng thực địa đi qua, cầu nhĩ núi tự không ngoại lệ, hơn 10 năm trước vừa trải qua nơi đây. Chỉ cảm thấy thán này linh khí đầy đủ, nhưng sơn thôn bản thân cũng không chỗ đặc biệt, cùng cái khác xa xôi làng không có gì không giống, nhất định phải nói, cũng chỉ là thoáng giàu có không ít, bởi vì cùng vũ hầu thị trấn liền nhau không xa, trong thôn có mấy cái phú gia đình. Nhưng lúc này vương ra thôn, nhưng có biến hóa nghiêng trời, làng ở giữa, một viên cao hơn một người màu xám viên cầu yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trùng, chậm chậm mà có nhịp điệu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí chính là thất tinh trưởng môn tha thiết ước Mơ Linh khí thủy triều viên, cầu phía dưới là một cái có thể ngưng tụ linh khí, gia tốc tuần hoàn tụ linh nền. Cơ tọa cấp bậc không cao, nhưng thiết kế tinh diệu, công hiệu rất tốt, thất tinh trưởng môn vẫn muốn cho mình cái kia chiếc thuyền hỏng an cái trước, nhưng trước sau không tìm được bản vẽ. Lấy viên cầu làm trung tâm, trong thôn các nơi đều sắp đặt đủ loại kiểu dáng, như tụ linh nền bình thường phương tiện, cấp bậc đều không rất cao, thế nhưng số lượng to lớn, hơn nữa phối hợp xảo diệu, thiết kế hợp lý. Thông qua ở giữa cái viên này viên cầu đưa tới linh khí thủy triều, khiến cho toàn bộ vương gia thôn đều bao phủ ở dị thường linh khí nồng nặc trong gói hàng. Ở vào tình thế như vậy tu hành, hiệu suất đâu chỉ tăng gấp bội. Vương gia thôn bản thân linh khí chỉ là khá là đầy đủ, thế nhưng trải qua lần này bố trí, ở trận pháp hiệu quả trong phạm vi, quả thực so ra mà vượt những kia vạn tiên minh môn phái tu hành nơi. Ngoài ra, trong thôn còn chuyên môn kiến tạo linh dược điển, phòng luyện đan, thôn đông lại có một cái to lớn nguyệt lượng giếng mỗi khi gặp buổi tối liền liễm tụ rất nhiều nguyệt hoa tinh yếu. Bây giờ trong giếng trong suốt nước giếng gần như tràn đầy, mấy con cá ở bên trong nước bơi, dạo đến vui vẻ. Cái kia du ngư tự nhiên cũng vật phi phàng. Trong thôn tất cả cùng vạn tiên minh những kia hạ phẩm môn phái tu tiên đã không có gì không giống. đương nhiên những này phương tiện cấp bậc không cao, cùng vạn tiên minh môn phái còn vô pháp so với, nhưng ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, như vậy phẩm loại đầy đủ hết cũng rất không dễ dàng. Làm sao còn có thể vào mắt chứ? Thất tinh trưởng môn đệ xuống trong lòng chấn động, cười lạnh một tiếng, đối với các ngươi những này danh môn đại phái đệ tử tới nói, ngược lại cũng chỉ là hoa chuốt linh thạch mà thôi. Vương Lục ngắt lời nói, vật liệu là pháp đàn rút ra, còn lại cơ bản đều là vương gia thôn thôn dân xuất lực kiến thiết, ta chỉ phụ trách bản vẽ thiết kế, chỉ bằng những kia sơn dã ngu dân. Thất tinh trưởng môn khó mà tin nổi hỏi, trong thôn những kia tu tiên phương tiện, cố nhiên cấp bậc không cao, chung bi là tu tiên giới độ vợn. Đang xây tạo trong quá trình cần đối với thiên địa linh khí có tương đương trình độ không chế, bằng phàm nhân lực lượng dù như thế nào là chế. Vương Lục cười nói, tuy nhiên đại bộ phận đều là chút đầu góc chậm chạm ngu dân, nhưng tu luyện mấy tháng, chí ít dẫn khí nhập vào cơ thể có thể làm được, thông minh chút thậm chí sắp đột phá đến luyện khí bát phẩm rồi, làm chút việc nặng vẫn là có thể. Cái gì? Thất tinh trưởng môn lần thứ hai bị chấn kinh rồi, ngăn ngắn mấy tháng liền có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Này có thể so với rất nhiều thần cư thiên nhiên linh căn hữu cơ tu sĩ tiến độ còn nhanh hơn rồi, đặc biệt là cái kia số ít có thể đột phá đến luyện khí bắt phẩm. Này, chính mình năm đó có hay không cái tốc độ này. Nhưng mà nghĩ lại, thất tinh trưởng môn liền cười lạnh nói, kiền nguyên nhiên huyết công. Vương Lục cũng không phủ nhận, một bên dẫn hướng về trong thôn lớp học đi đến, vừa nói, đúng vậy, kiền nguyên nhiên huyết công. Không có vật này, chỉ bằng bang này sáu cùng linh căn vô dụng, trong vòng 3 năm dưới đều khỏi hy vọng luyện khí thành công. Bất quá, ngươi lúc nói chuyện cũng động não được rồi. Chỉ bằng vào một cái kiền nguyên nhiên huyết công, có thể để một đám vô dụng có bực này tiến độ. Kiền nguyên nhiên huyết công thật tốt như vậy dùng, năm đó ngàn linh giáo đã sớm nhất thống thương khê rồi. Đang khi nói chuyện, vương lục xoay người lại, trên mặt mang nụ cười dễ cận, không nhìn lầm, ngươi nên cũng luyện qua nhiên huyết công, hiệu quả làm sao, chính ngươi không rõ ràng sao. MGSZK Internet Chương 111, cho người một ngày, từ từ suy nghĩ thất tinh trưởng môn sắc thực luyện qua kiền nguyên nhiên huyết công. Vậy hay là mấy năm trước đây, một cái vô tình, hắn thông qua một cái thương nhân đã nhận được kiền nguyên nhiên huyết công phương pháp tu luyện, đối với ở hư đan cựu phẩm, cửa ải nơi bồi hồi hơn 10 năm trưởng môn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên hàng phúc công. Bị khốn tại hạt nhân công pháp không tròn vẹn, trên lý thuyết thất tinh trưởng môn tu vi tối cao chỉ tới trúc cơ đỉnh cao, vẫn là một lần ngẫu nhiên ăn thượng phẩm linh quả, trong thời gian ngắn pháp lực tăng vọt, mới ở do vận may run rủi đột phá cảnh giới. Ngưng tụ hư đan, thế nhưng xa hơn sau con đường tu hành nhưng triệt để rơi vào hám, Như thầy bói xem voi giống như tu hành, lấy thiên tư của hắn ngộ tính thực sự khó có thể tiến thêm một bước, vì vậy liền nghĩ tới cái viên này thượng phẩm linh quả, nếu có thể lại phục một viên. Đáng tiếc linh quả khó cầu, lấy cơ duyên của hắn có thể được một viên dù là kiếp trước phúc báo, bây giờ nha. Cũng chỉ có cầu viện kiên nguyên nhiên huyết công rồi, cái môn này thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy lượng lớn pháp lực công pháp đúng là hắn đột phá thời cơ. Sau khi thất tinh trưởng môn đau nhức hạ quyết tâm vừa đốt 10 năm, lại phát hiện pháp lực tuy rằng không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều phá quan tắc dụng. Tinh khiết bằng tích lũy pháp lực đến đẩy mạnh tu vi cảnh giới, dùng văn nghệ một chút thuyết pháp chính là lấy lực chứng đạo. Khó khăn kia vượt xa trưởng môn tưởng tượng, muốn lấy kiền nguyên nhiên huyết công đến đột phá, e sợ muốn vừa đốt trăm năm chuyện này thực sự không phải có lợi buồn bán a. Kiền nguyên nhiên huyết công chưa bao giờ là cho người lười biếng đi đường tắt mà dùng, phát minh môn công pháp này mà giáo tu sĩ cũng là ở thử thế gian tất cả cực khổ sau, mới ở tuổi thọ đã hết lúc làm lần gắng sức cuối cùng. Trên thực tế, phần lớn người đối với môn công pháp này đều còn có nghiêm trọng hiểu lầm, chỉ có thấy được nhiên huyết công nổi mặt ngoài đáng thức, tuổi thọ bằng tu vi, nhưng không để ý đến môn công pháp này hàm nghĩa chân chính. Hàm nghĩa chân chính. Xem tên kỳ thực cũng nên nhìn ra đi, kiến nguyên nhiên huyết công, thiếu đốt chính là huyết, mà không phải mệnh. a người nghĩ hỏi trong đó khác nhau là cái gì? Rất đơn giản. Khi ngươi lạnh lùng tính toán một năm tuổi thọ bằng bao nhiêu pháp lực thời điểm, ngươi thiêu đốt cũng chỉ là mệnh. Khi làm, ngươi có thể hoàn toàn không để ý tuổi thọ, một lòng chăm chú với tiên đạo bên trên, vì có thể càng lên tầng lâu có thể không tiếp tất cả lúc. Ngươi thiêu đốt mới là huyết, nhiệt huyết. Đổi lời giải thích chính là kiền nguyên nhiên huyết công, yêu cầu tu sĩ ít nhất phải có đối với tu tiên chấp nhất cùng cùng nhiệt. Điểm này bất kể là bạch Nguyễn quốc những kia chỉ muốn dựa vào càng cao hơn tu vi đi bắt nạt đàn ông gẹo đàn bà ngàn linh tín đồ vẫn là ngươi đôi này chuyện này đối với tiền cảnh mê man chủ trừ thất tinh hư đan đều xa xa không làm được đối với kiền nguyên nhiên huyết công lịch sử cùng đặc tính trưởng môn còn lâu mới có được vương lục hiểu rõ lúc này chỉ là yên tĩnh nghe suy nghĩ vương lục vì sao phải nói với hắn những chuyện lời nói này bởi vì ta cảm thấy ngươi tất yếu suy nghĩ một vấn đề như vậy nếu ta biết rõ kiền nguyên nhiên huyết công đặc tính như vậy lại sao có thể có thể như ngàn linh giáo như vậy lạm dụng công pháp này đang khi nói chuyện Vương Lục chạy tới vương gia thôn lớp học trước đó, lão dâm côn Hà Quân trầm bổng du dương thanh âm từ trong truyền đến, là đang giảng giải phương pháp tu hành, đều là chút thô thiện kiến thức cơ bản, nhưng Hà Quân giảng giải lúc trật tự rõ ràng, tường hơi thỏa đáng, thể hiện ra cực thâm hậu kiến thức cơ bản. Nhưng thất tinh trưởng môn lại biết, lão nhân kia e sợ chỉ là máy móc, chân chính có thể chuẩn bị ra ngoài những này rằng nghĩa, chính là trước mặt vị này tuổi còn trẻ, tu hành bất quá 3 năm trí dạy dỗ chủ. Bất quá, để cho mình xem những này có ý nghĩa gì đây? A, nhìn liền biết. Sau đó, Vương Lục đẩy ra lớp học môn, nội đường mười mấy tên thôn dân ngồi yên tĩnh, tượng đá bình thường vẫn không nhúc nhích nghe láo dâm côn giảng pháp. Thất tinh trưởng môn sửng sốt một chút, nhưng lớn hơn khiếp sợ còn ở phía sau. Hán tử những thôn dân này trong mắt, nhìn thấy cùng nhiệt, cùng bàn thạch bình thường tư thế ngồi tương xứng, giống như ở sâu trong lòng đất quần cuộn thiêu đốt dung nham. Đó là đối với tiên đạo hết sức khát cầu cùng ngong trông. Xem một hồi, Vương Lục liền từ trong học đường lui đi ra, cười hỏi đã minh bạch. Thất Tinh trưởng môn trầm giọng hỏi ngược lại, tại sao, tại sao một đám nhất định vô duyên tiên đạo phàm nhân sẽ đối với tiên đạo có như thế nhiệt tình? Chuyện này hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bởi vì lý tưởng. Vương Lục nói, cũng không hề vội vã giải thích thôn dân lý tưởng là cái gì, mà là ngược lại đầu lại hỏi một câu, ngươi có lý tưởng sao? Thất Tinh trưởng môn nghe vậy sững sờ, không ngờ tới Vương Lục càng sẽ hỏi vấn đề như vậy, không biết nên nói cái gì thì tốt. người tu hành trăm năm. Sáng lập thất tinh môn, lẽ nào sẽ không có mục đích của chính mình? Chiếu cách nói của ngươi, bằng ngươi tu vi coi như vạn tiên minh môn phái cũng có thể đi, lại vì sao nhốt ở một cái nho nhỏ thất tinh môn dưới? Trong lòng ngươi liền không có bất kỳ ý nghĩ. Nghe vương lục nói đến chỗ này, thất tinh trưởng môn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang, xác thực, như không phải là vì ý nghĩ của chính mình, hắn sớm nên tìm đại môn phái nhờ và đi tới, ngoan ngoãn làm mấy năm người ta môn hạ chó săn, tự nhiên sẽ có xương ném lại đây chỉ là vương lục cũng không lưu quá nhiều thời gian cung cấp người sầu não cười cợt nói rằng đại khái là vì tự do các loại đi cùng với ở đại môn phái làm cẩu không bằng chính mình kéo ra ngoài thiền vu liền thì có thất tinh môn thành thật mà nói phát triển coi như không tệ nếu như ngươi thật đi tới đại môn phái bằng tư chất của ngươi kỳ thực không hẳn có thể có hôm nay tu vi kha kha thất tinh trưởng môn với nở nụ cười hai tiếng trong lòng không thừa nhận cũng không được đối phương nói có lý cho nên nói có lý tưởng là chuyện tốt ta, bởi vì lý tưởng, ngươi có không sai tu vi, có thế lực của chính mình, dù cho cùng tu tiên giới, những kia chói lọi đại nhân vật không thể đánh đồng với nhau, dù sao cũng hơn một đời không có tiếng tâm gì tốt hơn rất nhiều, đúng không? bất quá, lý tưởng của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. đang khi nói chuyện, vừa vặn bên đường có một cái đi sát thông thôn thôn dân trải qua, vương lục kéo hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tu tiên vì là cái gì? bởi vì vương lục lúc này vẫn chưa lấy bộ mặt thật gặp người. Thôn dân kia cũng không nhận ra, bị đột nhiên ngăn cản, một mặt kinh ngạc, bất quá nhìn thấy vương lục sau lưng lực sĩ văn bảo, liền phán đoán là trí dạy cao tầng, phi thường cung kính mà được rồi lệ sau, chăm chú đáp, vì toàn bộ thế giới thăng hoa. Nói năng có khí phách, khiến cho người chố mắt ngoan mộm. Vương lục cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn, trẻ nhỏ dễ dạy. Liền thả hắn đi rồi. Quay đầu, thất tinh trưởng môn tuy rằng thán phục với vừa mới thôn dân kia trả lời to lớn khí, nhưng ngẫm nghĩ ra nhưng là đầu góc mơ hồ. Thế giới thăng hoa. Liên vương lục đơn giản đều đem chính mình trăm vạn người mở đường lý luận cùng với nói rồi, thất tinh trưởng môn trận mắt ngoát mồm, này, như thế xả đạm lý luận ngươi cũng nghĩ ra được. Lập tức cười lạnh nói, cho nên nói đến cùng, cái gọi là lý tưởng, bất quá là nhân tạo chuyển vào âm nhu thôi. Vương lục cười hỏi, đích thật là cái âm nhu, nhưng có cái gì không được chứ? Nếu như kiểu châu đại lục thật có thể xuất hiện trăm vạn phi thăng giả, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu mà để một đám hồn hồn ngạc ngạc ngu dân có thể có được một phần đáng tin lý tưởng cùng phấn đấu nhiệt tình, chuyện này quả thật thiện mạc đại yên a. Thất tinh trưởng môn lời chót lưỡi đầu môi ngươi bất quá là dùng một cái nói dối như cội gây nên ngu dân nhiệt tình, lại dùng kiền nguyên nhiên huyết công đến thiêu đốt phần này nhiệt tình. Cuối cùng nói tới chỗ này, thất tinh trưởng môn bỗng nhiên sững sờ rồi. Vương lục lạnh lùng nhận xuống, cuối cùng ta đem sở hữu đoạt được đầu nhập vào bọn này ngu dân trên người, Vương gia thôn chỉ dùng 3 tháng liền kiến thiết thành dáng dấp như vậy. Nói đến ta tiền kỳ tập trung vào cũng không phải con số nhỏ, cho tới nay còn một viên linh thạch đều không thu hồi đến. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ chỉ trích ta cái gì? Quá mức đại công vô tư sao? Thất tinh trưởng môn lặng lẽ hồi lâu, hỏi, tại sao? Vương Lục hỏi ngược lại, ngươi đoán, những thôn dân này ngày khác phát hiện chân tướng, sẽ hận chết ngươi. Vương Lục cười ha ha nói, chuyện cười, ngươi giàu gì cũng là cái hư đan tu sĩ, trên tu hành chuyện không đến nỗi như vậy vô chi chứ? Khiến nguyên nhiên huyết công thứ này thiêu đốt tiên thiên tuổi thọ, người tu hành sao nhận biết không tới. Cần gì ngày khác, người bây giờ đi hỏi những thôn dân kia, xem xem bọn họ có phải hay không biết đạo chân tướng. Vì một cái mịt mờ lý tưởng, bọn họ liền mệnh cũng không cần. Ha ha, chỉ dựa vào lý chắc hẳn phải vậy không thể thành sự, nhưng vương gia thôn biến hóa là thật thật tại tại. Bọn hắn tu hành thành quả cũng không phải giả dối, cố nhiên chỉ là ở trên con đường tu tiên bước ra bé nhỏ không đáng kể một bước nhỏ, chung quy là bước lên tiến lộ. Đối với đám kia ngu muội cả đời người mà nói, đầy đủ bọn họ kích động rồi. Vương Lục nói tới chỗ này, lại nở nụ cười, nói đến thú vị, hai ngày trước có một nhóm nhi sơn tặc mò tới vương gia thôn phụ cận, muốn dính chút tiện nghi, kết quả bị trong thôn ba cái luyện khí thành công thôn dân cầm liêm đao một côn liên tiếp đổ hơn 10 người, chật vật mà chạy. Quả thực là đưa tới cửa tinh thần A. Nói xong, Vương Lục xoay người, trí giáo tình huống, ngươi đã cơ bản hiểu được đi, hiện tại, ý nghĩ của ngươi có không hề có một chút cải biến. Thất tinh trưởng môn cây đang nói, ngươi, còn là muốn ta gia nhập trí giáo. Vương Lục nói rằng, đúng vậy, lần này vẫn là chính thức mời, cứ việc cái này giáo phái thành lập thời gian không dài, nhưng chỉ cần mắt không mù nên nhìn ra được trí dạy phát triển tiền cảnh. Thất tinh trưởng môn hỏi, tại sao là ta? Lấy xuất thân của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được nhóm lớn ưu tú người theo, cho dù là vạn tiên minh vậy. Vương Lục nói rằng, ta đối vạn tiên minh xuất thân tu sĩ không có hứng thú. Hiện tại trí giáo cũng không cần những kia quen sống trong nhung lụa mắt cao hơn đầu cao cấp nhân tài, như các người thất tinh môn như vậy a kia cây cỏ lá thích hợp. Mà giống như người vậy tinh anh cây cỏ liền càng hiếm thấy hơn rồi, tuy rằng tư chất ngộ tính cũng chỉ là thường thường, nhưng có thể tu đến hư đan cảnh giới, tự nghĩ ra thất tinh kiếm pháp, cũng coi như là cái nhân vật rồi. Bị một cái luyện khí tiểu tu sĩ lao khí hoành thu phê bình, thất tinh trưởng môn dở khóc dở cười. Một cái giao phái phát triển một mực mượn ngoại lực là không thể thực hiện được. mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn linh thạch đập xuống, sau đó bỏ ra nhiều tiền thuê mướn một đám tu sĩ trước ngạo mạn sau cung kính, nhìn qua phong quang vô hạn linh thạch tiêu xài hầu như không còn, này giáo phái cũng là tan thành mây khói. so sánh lẫn nhau mà nói, ngã cũng là các ngươi thất tinh môn những này am hiểu ở tầng dưới chót sơ soạn lần mò tu tiên giới kẻ ra đời nhóm thích hợp hơn cất bước giai đoạn trì giáo. mà đối với các ngươi tới nói, đến tột cùng là phải tiếp tục nhốt ở núi hoang thuyền hỏng. Vẫn là ở nơi này bắt đầu mới tu hành, ta nghĩ kỳ thực không phải là cái gì lựa chọn khó khăn. Nói tới chỗ này, vương lục tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo, hay là đối với ngươi người trưởng môn này tới nói, vẫn tồn tại một cái đầu gà phượng đôi lương nan bất quá đối với thất tinh môn những người khác tới nói liền không tồn tại cái vấn đề này. Hơn nữa, ngươi những năm này khi, làm, người đứng đầu cũng nên đến đủ lâu, trong lòng tự hỏi, ngươi tha thiết ước mơ cái gọi là tự do, thật sự nắm trong tay sao? Thất Tinh trưởng môn đã trầm mặc rất lâu. "Cho ta một ngày." "Được a, ngày hôm qua cho ngươi, hiện tại có thể cho ta trả lời chắc chắn sao?" Chương 112, ngoại giao hình văn bảo. Vương Lục cũng chưa cho đối phương suy tính thời gian cùng cơ hội lựa chọn. Thất Tinh trưởng môn xác thực là một nhân tài, nhưng nói cho cùng bất quá là cái ở tu tiên giới lăn lộn khá không như ý tán tu, còn không tư cách để hắn ba lần đến mời. Vì lẽ đó Thất Tinh trưởng môn bất đắc dĩ, phi thường thức thời vụ lựa chọn khuất phục, lấy hắn hư đan cảnh giới phát xuống tâm ma đại thể, từ đây là vua Lục đi theo làm tùy tùng, cam tâm chó săn. Từ đây, Thất Tinh trưởng môn tên gọi hóa thành lịch sử, thay vào đó, nhưng là tên là lá Sơ buổi trí cục thuế cục phó. Ngoại trừ trưởng môn danh hiệu, Diệp Khinh Trần chính là một cái nhìn qua 40-50 tuổi, như Khinh Trần bình thường bình thường người trung niên, được bổ nhiệm làm trí giáo cục phó sau, Diệp Khinh Trần chỉ là cười khổ mà chống đỡ, biết mình cũng không lựa chọn. Vương Lục vì là lá Sơ buổi bố trí hạng thứ nhất nhiệm vụ Chính là lôi kéo hắn ngày xưa thủ hạ, lá sơ bụi mang theo thất vọng cười khổ xoay người rời đi, một bên cảm nhận tâm ma đại thể đối với nguyên thần vững vàng cầm cố, một bên cũng đang suy nghĩ, chờ một lúc thấy của mình lao cắt thuộc hạ, làm như thế nào mở cái miệng này. Nhìn theo lá sơ bụi đằng vân mà đi, vương lục ở trong rừng cây đứng một hồi, thở dài, tinh tướng thật là một việc chân tay con A. Thôi đi ba ơi, ai buộc ngươi xếp vào. Tiểu Linh Nhi âm thanh vừa đúng ở phía sau vang lên, không có dấu hiệu nào. Đối với quen thuộc lấy nguyên thần nhận biết linh khí biến hóa tu sĩ tôi nói, vị này thiếu nữ vĩnh viễn là như vậy xuất quỷ nhập thần, cũng là dựa vào điểm này, mới có thể dễ như ăn cháo mà đem lá sơ bụi này đường đường hư đan tu sĩ một đòn mà ngã, cũng... Ai, vừa nãy nhìn ngươi trầm mặt như long ngạo thiên dường như chỉ điểm giang sơn, rong rạc, thực sự là không thích tướng A. Vương Lục cười nói, ta cũng không thích thướng A, nói thêm gì nữa đều nên có có thai phản ứng. Bất quá đây chính là diễn viên tự mình tu dưỡng A. Muốn để lá sơ bụi loại kêu nhân vật vui lòng phục tùng đầu hàng, không chút hành động đúng vậy, có thể không, thành A. Tiểu Linh Nhi hừ một tiếng, đánh hai bữa liền đàng hoàng. Bất quá thiếu nữ đối với cái này hiển nhiên cũng không coi là thật, sững sờ một hồi, nhìn Vương Gia Thôn bay lên khói bếp, không khỏi thở dài nói, ngươi lần này chơi đến thực sự là không nhỏ, ta đoán môn phái bất luận cái nào trưởng lão cũng không ngờ tới sẽ có ngươi như thế để hoàn thành lịch luyện. Vương Lục Si cười một tiếng cho nên nói đây chính là chuyên nghiệp người mạo hiểm cùng phạm nhân trên lại rồi hiếm thấy rơi chuyến núi như một không đầu con rồi như thế chung quanh truyền loạn sau đó ngồi đợi cái gọi là cơ duyên nện vào trên đầu lại sau khi liền từ lần lượt kinh ngạc cùng sai lầm bên trong thu được cái gọi là trưởng thành không cảm thấy chuyện này thực sự ngu xuẩn được muốn chết sao tiểu linh nhi quay đầu nhìn vương lục một chút thiếu niên trên mặt mang một kia bất cần đợi nụ cười bất quá cũng không đáng ghét từ lần thứ nhất gặp mặt lúc vương lục chính là cái vĩnh viễn tự tin tăng cao người Có người cảm thấy người này hung hăng khó nhịp, nhưng tiểu Linh Nhi lại cảm thấy phi thường thú vị. Chỉ cần đi theo vương lục bên người, lại luôn là có đủ loại ngoài dự đoán của mọi người chơi vui sự tình, tỉ như lúc trước ở Linh suối chân cái kia điên cùng ngàn vạn bạch ngân, lại tỉ như thăng tiên trong đại hội từng hình ảnh ngoài dự đoán của mọi người biểu diễn. Lần này xuống núi Lịch lãm cũng giống như vậy, khi, làm, đại đa số Linh kiếm các đệ tử, còn tại đàng hoàng dựa theo sư môn cung cấp địa đồ tìm kiếm cơ duyên thời điểm. Vương Lục đã bắt đầu vì là toàn bộ thế giới thăng hoa mà phân đấu. Chuyện này quả thật quá xa đạo. Nghĩ tới đây, Tiểu Linh Nhi thực sự không nhịn được, đem trôn giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề hỏi lên. Này, Vương Lục, hỏi ngươi cái vấn đề nha. Linh Tỷ mời nói. Cái này trí giáo, ngươi là muốn đùa thật. Vương Lục điểm môi, hàng trăm hàng ngàn linh thạch đập xuống rồi, ngươi nói ta có phải là đùa thật. Vậy ngươi có thể nghĩ rõ ràng nha, đó cũng không phải có thể làm cho ngươi mê muội game. Sơn môn rèn luyện thời gian chỉ có một năm, ngươi không thể vĩnh viễn khi này cái trí giáo giáo chủ, trừ phi ngươi. Vương Lục nói rằng, chuyên nghiệp người mạo hiểm cơ bản tố chất một trong, chính là phòng mê mỗi lúc không cần điện giật Ta xuống núi lịch lãm liền chỉ là vì rèn luyện, không đến nỗi hoang phế chủ nghiệp, nói cho cùng, hứng thú của ta vẫn là tu tiên, mà không phải trưng thu ngu dân thông minh thuế. Thật sao? Tiểu Linh Nhi nửa tin nửa ngờ, cứ việc Vương Lục nói tới đẹp đẽ, nhưng khoảng thời gian này hắn đối với trí giáo tập trung vào sâu Làm sao cũng không giống là vui lùa một chút coi như, bất quá nếu hắn đều nói như vậy. Nói đến gần nhất của ta vô tương tâm pháp lại có đột phá dấu hiệu, e sợ trong vòng 2 tháng liền muốn thăng cấp luyện khí trung phẩm, chuyện này ta đã nói với ngươi rồi hả? Ba mẹ nó, nhanh như vậy liền thăng cấp luyện khí trung phẩm. Tiểu Linh Nhi giật mình đánh giá vương Lục, với ngươi tu tiên vô dụng thân phận khá là không hợp a. Nhờ ngươi không muốn như thế xem thường không linh căn, cùng đều là không linh căn đức thăng thái tổ so với... Ta này tiến độ đã chật đất khiến người ta rơi lệ. Đức Thắng Thái tổ thời gian 20 năm từ Phạm Nhân đến Trần Tiên, toàn bộ luyện khí kỳ mới dùng một năm không tới, ta tu hành 3 năm đến luyện khí trung phẩm, căn bản là rùa đen đang bỏ. Nhưng mà này còn là gần đây nhiều lần lần kích thích kết quả, đầu tiên là lấy thân thể thành lập linh khí thủy triều, sau đó lại lấy luyện khí chiến hư đan, đột phá thăng cấp là chuyện đương nhiên. Bất quá, Tả Hưu có chút thành tích, trở về núi cũng coi như có thể khai báo. Tiểu Linh Nhi con mắt hơi chuyển động, bé ngại bắt được vương lục chố nói yếu điểm, chi giáo chuyện ngươi không có ý định nói. Phí lời A người này nói. Để phương Lão đầu biết rồi khẳng định thiên lôi diệt thế có được hay không. A, bất quá có linh tỉ ngươi tại, ngã, cũng không cần quá lo lắng ha. Mẹ kiếp, đừng hy vọng lấy ta làm khiên thịt, ta cùng phương Lão đầu quan hệ cũng không tệ, hắn muốn thật đến, đến rồi, ta chuyện thứ nhất chính là đem ngươi khai ra đi ai, kỳ thực ngươi không nói cũng tốt, chuyện như vậy nói ra ngoài. Toàn bộ môn phái đều sẽ bị ngươi liên lụy, tuy rằng lý luận của ngươi rất có thể lắc lư người, nhưng chỉ bằng Kiền nguyên nhiên huyết công điểm này, vạn tiên minh liền tuyệt đối không thể thừa nhận ngươi. Vương lục đối với cái này chỉ là cười không nói. Không sai, kiến nguyên nhiên huyết công là trí giáo tử huyệt, cứ việc vừa mới lắc lư diệp khinh trần lúc nói đẹp đẽ, cái gì nhiệt huyết á, chấp nhất á, nhưng nó chung quy không phải một môn đường đường tranh tránh công pháp, dù cho có nhiều hơn nữa nhiệt tình đi thiêu đốt, chỉ là sáu cùng linh căn cũng không khả năng tu ra quá nhiều thành hiệu. Cuối cùng, trí giáo nhưng nằm ở tích lũy ban đầu giai đoạn, trên con đường tiên đạo có lẽ có kỳ tích, nhưng cũng không thuộc về phàm nhân. Bất quá vậy thì như thế nào đây? Cho dù là luôn luôn hào hiệp tiểu linh, kỳ thực cũng không chân chính biết được vạn tiên minh thứ khổng lồ này bản chất thuộc tính. Nghĩ tới đây, vương lục lắc lắc đầu, tư duy thực sự chạy có chút xa, ngược lại hiện tại trí giáo còn căn bản vào không được vạn tiên minh pháp nhãn, chờ ngày sau quy mô cũng khá lớn rồi, lại để giải quyết vạn tiên minh vấn đề đi. Lá sơ bụi phản chiến, làm cho thất tinh môn dương nghiệt nhóm không tiếp tục ý chí chống cự, thuận lý thành trường toàn quân bị diệt, theo hắn đến đây trinh phạt trí giáo hơn 10 vị trưởng lão đều bị vương lục chiêu ăn, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng trở thành trí giáo môn hạ. Đây đối với mới vừa vặn cất bước trí giáo tới nói, là một bút khổng lồ quá đáng nhân tài tài nguyên, nhưng mà có vương lục người giáo chủ này toa chấn, nhưng cũng không lo xảy ra loạn gì. Những này thất tinh môn các tu sĩ gia nhập sau khi, cũng không hề bị đánh tan biên chế, mà là thành lập một cái tên là thất tinh nơi bộ ngành thống nhất quy về lá sơ bụi thủ hạ quản lý. Đến với công việc của bọn họ, không phải là đi vào nhà cướp của cũng không phải dọa dâm vơ vét, mà là bằng tốc độ nhanh nhất tiêu hóa thất tinh môn di sản. ở nguyên trưởng môn lá sơ bụi quy hàng trước đây, thất tinh môn ở Đại Minh Quốc cảnh nội cũng coi như là hiếm có tà giáo tổ chức, thế lực xem như là khá là khổng lồ. Ngoại trừ đại bản doanh vị trí chủ nhà bên ngoài phủ, ở Đại Minh Quốc ngũ đại phủ cảnh nội đều có địa bàn của chính mình. Một tháng sau, những này điệu bàn liền hơn nửa đều bị trí giáo bỏ vào trong túi, cũng coi đây là cứ điểm, không ngừng đem trí giáo ảnh hưởng phóng xạ buôn phía. Lại qua một tháng, chí giáo tín đồ số lượng đã đột phá 10 vạn, đồng thời, ở chủ nhà phủ thất tinh môn nguyên bản bộ vị trí, vương lục tự mình ra tay, lấy diệp khinh trần thuyền hỏng làm căn cơ, đã thành lập nên một tòa mới pháp đàn, di động hình liệt phong pháp đàn, cấp bậc chỉ có bắt phẩm, nhưng danh xứng với thực, chính là di động hình pháp đàn ở bát phẩm pháp đàn bên trong xem như là không hơn không kém cực phẩm loại pháp đàn dựng thành lúc không biết bao nhiêu nguyên thất tinh môn người lệ rơi đầy mặt từng có lúc nắm giữ như vậy một tòa pháp đàn vẫn là thất tinh môn người không dám hy vệ. về nờ rê xa vời giấc mơ cũng là bởi vậy trí giáo bên trong lớn nhất không ổn định nhân tố dần dần tiêu trừ cứ việc mọi người đối với ban đầu thất tinh môn còn ôm hơi có chút lưu luyến thế nhưng mấy tháng nay trí giáo lại không có áp bức bóc lột bọn họ cũng không có đem bọn hắn ném vào lãnh cung. Ngược lại, nhưng lại yên tâm lớn mật mà đem rất nhiều mang tính then chốt công tác ném cho bọn họ tới làm, loại thái độ này thật là khiến người không lời nào để nói. Đồng thời, kèm theo di động hình liệt phong pháp đàn thành lập, trí giao phát triển tốc độ tiến một bước tăng nhanh, dùng vương lục lại nói, giáo phái từ đây liền tiến vào song mỏ thời đại. Hai tòa pháp đàn quần quận không đoạn cung cấp tài nguyên, đặc biệt là nào đó hỗn độn pháp đàn ở vương lục hoạt động dưới thường thường 11 liền nhiều chấn động, tuân ra cực phẩm linh vật, nói riêng về giàu có chí giáo thậm chí so ra mà vượt một ít vạn tiên minh cửu phẩm môn phái, chính là gọi là đất rộng của nhiều. Đương nhiên, cân nhắc đến trí giáo nắm giữ 10 vạn giáo đồ, một khi tính lên người đều, vẫn như cũ không ra gì, dùng vương lục lại nói chính là thế giới thăng hoa giai đoạn. Sơ cấp. Như vậy như vậy, lại qua một tháng, trí giáo thành lập đầy nửa năm thời điểm, đại minh quốc cảnh nội, có hơn một nửa địa bàn đều hôn lên trí giáo vết tích, giáo đồ số lượng càng là gần một triệu. Còn bị trí chỉ là còn vô duyên nhập môn chuẩn giáo đồ thì lại nhiều vô số kể. Nhưng mà như vậy tấn mãnh mở rộng, cũng không hề kéo đổ giáo phái, trái lại bởi vì giáo đồ tăng nhanh, làm cho giáo phái tài nguyên tích lũy tốc độ càng lúc càng nhanh. Năm đó thất tinh môn chiếm cứ phụ thành, một đêm trận dầu, nhưng mà cái kia trong thành tích lũy của cải, bất quá là dân chúng trong ngày thường tiện tay nhặt được nộp lên kết quả. Mà một khi hàng trăm hàng ngàn vạn người bị có trật tự điều động, linh thạch tích lũy tốc độ nhanh chóng, sẽ làm cho người chố mắt hoa mù. Chẳng trách tổ tiên sẽ ở, cửu châu địa lý trí, bên trong nhắc tới, cửu châu linh thạch tài nguyên, nhưng kia thành hình mỏ quảng chỉ chiếm một phần ba không tới, còn lại phần lớn giải rác ở cửu châu các nơi, chỉ là khó với liếm tụ, khai thác thành phẩm quá cao, khiến cho thường thường bị người lơ là. Mà bây giờ xem ra, vị kia địa lý đại sư Tựa hồ còn đánh giá thấp cửu châu linh thạch số lượng dự trữ, ở chi giáo thành lập nửa năm tổng kết sẽ trên, giáo chủ vương lục lấy được thống kê mới nhất báo cáo. Giáo phái đơn ngày linh thạch vật hái số lượng vượt quá 5.000 Cứ việc biết rõ loại này điền cuồng tốc độ là xây dựng ở không thể kéo dài khai thắc dưới Căn bản không khả năng kéo dài Nhưng bắt được báo cáo lúc vương lục vẫn như cũ thở dài Bây giờ này trí giáo phạm vi thế lực chỉ là dừng lại ở đại minh quốc bên trong Liền có như thế của cải năng lực sản xuất Cùng mình ban đầu lạc quan nhất mong muốn so với Cũng không kém rồi Cứ tiếp như thế Muốn vượt qua tích lũy ban đầu giai đoạn cũng không dùng được quá lâu Đón lấy chỉ cần đem khoản này của cái kinh người chính xác sử dụng, trí giáo sẽ có một cái bay vọt về chất. Đương nhiên, ở trí giáo bay vọt trong lúc, tự nhiên cũng tránh không được cùng những môn phái khác sản sinh phân tranh, bất quá vừa đến vương lục phi thường cẩn thận tránh khỏi sở hữu vạn tiên minh môn phái, đồng thời lại có diệp khinh trần cùng tại trí các trường lao không ngừng đứng ra a quan hệ xã hội, vì lẽ đó cũng không hề thu được quá nhiều đến từ thượng tầng áp lực. Còn những kia không đủ tư cách môn phái, có thể lôi kéo lôi kéo. Không thể lôi kéo tiện tay cũng là tiêu diệt. Có diệp khinh trần bực này hư đan cảnh giới tay chân, cùng với một quyền có thể thuấn sát hư đan thánh nữ, trí giáo ở vũ lực phương diện vẫn đúng là chưa từng sợ hãi qua ai. Bất quá phát triển thế như vậy tấn manh trí giáo, ở thành lập tháng thứ 8, cũng rốt cục gặp phải bình cảnh. Đại minh quốc triều đình, đã chú ý tới trí giáo tồn tại. Trên thực tế, ở trí giáo bên trong xem ra, đại minh quốc phản ứng thực sự có chút chậm, cứ việc trong 8 tháng này, Chí giáo trước sau khắt chế phát triển của chính mình phương hướng, lại không có đi khiêu chiến quan phủ quyền uy, cũng không có tạo thành quy mô lớn quần thể sự kiện, trên thực tế, bởi vì chí giáo tồn tại, đại minh quốc các nơi chỉ an trái lại có cực lớn cải thiện. Nhưng dù như thế nào, khi làm một cái giáo phái đã có thể ảnh hưởng đến quốc nội hơn 10 triệu người sinh hoạt lúc, triều đình mới rốt cục ý thức được sự tồn tại của nó, phản ứng này thật sự là sơ cứng chậm chậm cực điểm rồi. Bất quá, nếu đối phương đã chú ý tới chính mình Cái kia tiểu không thể không hề biểu thị, vương lục rất nhanh sẽ phái ra ngoại giao sứ giả, đi tới đại minh quốc thủ phủ, cùng quốc gia người này thống trị tiến hành tiếp xúc. Như vậy, chúng ta chi cục thuế cùng đại minh quốc ngoại giao trọng trách liền giao cho ngươi. Vương! Không đúng, ván, cục tòa, này phải đi thực sự có chút làm khó ta. Lâm thời ngoại giao sứ giả liều mạng tố khổ. Hưng, đưa ngươi này xây dựng cơ bản sử sử trưởng bổ nhiệm là ngoại giao sứ giả, xác thực sẽ có chút khó khăn. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ khắc phục. Được rồi rồi danh không nhiều lời nói, dũng cảm thiếu niên ái nhanh sáng tạo kỳ tích đi. Sau đó, ván, cục tòa đại nhân liền một cước đem đời mới ngoại giao sứ giả đá ra ngoài, để hắn bước lên từ từ hành trình. Bước lên từ từ hành trình văn bảo, chỉ cảm giác lại bị khang đa rồi. chương 113, trời giết ít hai đời. Từ khi hơn 8 tháng trước, văn bảo bị vương lục từ linh Suối chấn đã lừa gạt đến, chính là một cái hố cha tiếp theo một cái hố cha. Tỷ như mới bắt đầu giáo phái mới vừa thành lập thời điểm, liền lao dâm côn cấp độ kia vô dụng đều bị phân ra một cái trí cục thuế cục phó danh hiệu, một mực hắn cũng chỉ có thể làm một gã quang vinh trí cục thuế công nhân, tục xương lực sĩ, sau đó từ sáng đến tối phụ trách ở các nơi đào hầm cất phòng. Sau đó chi giáo quy mô mở rộng, hắn lại lắc mình biến hóa đã trở thành xây dựng cơ bản sử sử trường, nhưng phụ trách công việc vẫn là như thế, đào hầm cất phòng, xây dựng rầm rộ. Đương nhiên, văn bảo trong lòng cũng thanh s Vương Lục là đem môn phái hạt nhân công tác giao cho hắn, trí giáo hơn nửa năm này đến vơ vét của cải vô số, nhưng dùng tiền cũng như nước chảy, ngoại trừ phần nhỏ dùng cho chọn mua sáu cùng tán, bạ cồn linh những vật này, phần lớn đều đem ra làm chuyện gây xây xong. Năm đó Vương Gia Thôn kiến thiết lệnh thất tinh sử sử trưởng Diệp Kinh Trần Đại cảm giác kinh ngạc, thế nhưng phát triển đến nay, như Vương Gia Thôn như vậy thôn xóm, trí giáo giáo khu bên trong đã tiếp cận hai chữ số rồi, những này làng đều là linh khí nồng nặp nơi liên liên thuận lý thành trương đều kiến ra pháp đàn để trí giáo từ song mỏ lưu tiến hóa thành loạn mỏ lưu những này làng kiến thiết vương lục cũng không hề thần tự động thủ đều là giáo phái khiển tê -E cơ thơ của cải khổng lồ đập ra vật liệu sau đó phát động giáo đồ lấy kiền nguyên nhiên huyết công đổi lấy tu vi tăng lên sức lao động lớn hơn mau vào làm ra tới văn bảo làm xây dựng cơ bản sử sử trưởng ở trong đó đảm nhiệm mang tính khen chốt nhân vật những này nắm giữ pháp đàn thôn xóm là trí giáo hạt nhân khu vực ngoài ra Căn cứ các địa khu đặc điểm, như vườn thuốc, nông trang, tinh luyện kim loại xưởng, phòng luyện đan. Mọi việc như thế phương tiện đếm không xuể, cấp bậc không cao, nhưng thắng ở thực dụng. Văn bảo làm xây dựng cơ bản nơi trực tiếp người phụ trách, vì những công trình này ngày đêm vất vả, đại nửa năm trôi qua, cả người lại mập một vòng. Đương nhiên, không phải là bởi vì lười biếng, mà là vì văn bảo tu vi lại lên một tầng lầu, bây giờ sắp đột phá đến luyện khí lục phẩm, tiến vào trung phẩm hàng ngũ. Bực này tiến độ. Tương đối với văn bảo địa Linh căn tư chất tới nói, kỳ thực không tính là lạ kỳ, nhưng cân nhắc đến linh kiếm phái cái kia đối lập bảo thủ phương châm giáo dục xuống, môn hạ đệ tử phổ biến cảnh giới không cao hiện trạng, tốc độ này vừa vừa thực dọa người đến mức rất, năm đó dẫn đội đi tiểu thanh vân lịch luyện nhạc vân sư hình, nhập môn 4 năm cũng không quá là luyện khí lục phẩm. Như vậy tiến độ, tự nhiên là cùng hơn nửa năm qua vất vả không thể tách rời quan hệ, trí giáo xây dựng cơ bản công tác cũng không phải đơn thuần ra ngốc khí lực. Bất kỳ hạng nào công tác đều cần đối với linh khí cùng phát lực tinh diệu điều khiển. Văn bảo trước kia không am hiểu nhất chính là những việc này, kết quả hơn nửa năm công tác hạ xuống, mệt mỏi muốn chết sau khi. Văn bảo nhưng, cảm, giác đến nguyên thần của chính mình vững chắc rất nhiều, đối với lực lượng vận dụng cũng xem xét tỉ mỉ hơn. Lại sau đó, luyện khí kỳ tu vi cửa ải cứ như vậy thuận lý thành trương vừa tới. Tu vi tiến bộ, để văn bảo sâu sắc ý thức được lúc trước theo vương lục hạ sơn là cỡ nào lựa chọn chính xác. Vị kia miệng độc các sư huynh ở đối xử người mình thời điểm từ trước đến giờ không sai, chỉ có điều. Nên khang đa thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ nương tay an này ngoại giao sứ giả công tác giao cho ai không được, một mực ném cho không quen luôn từ chính mình. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó thần kỳ sửa chữa người tiết mục sao? Khi, làm, chính mình ở Đại Minh Quốc quang minh phủ lắp ba lắp bắp nói không biết lựa lời thời điểm, đột nhiên nhảy ra mấy người hô một tiếng, người bị đùa giỡn. Nghĩ thì nghĩ. Xem trong tay do Vương Lục tự tay viết thành ngoại giao sách, Văn Bảo chỉ có thể thở dài, biết mình không lựa chọn khác, nhắm mắt cũng phải lên. Từ trí giáo tổng bộ Vương Gia thôn đến Đại Minh quốc thủ phủ, coi như lấy tu sĩ cước trình cũng phải 3 năm ngày công phu, Văn Bảo gọi lên xây dựng cơ bản nơi hai tên trợ thủ đắc lực, thu thập đủ hành lý xuất phát ra đi. Sau 3 ngày, một nhóm ba người liền đi tới Đại Minh quốc khai bình phủ, vừa vào thành, bên cạnh nào đó trợ thủ liền phát ra cảm khái. Nếu có thể ở đây kiến thiết pháp đàn, Thu nạp giáo đổ, thật là sảng khoái hơn A. Vốn là lòng tràn đầy khẩn trương văn bảo nghe xong lời này, xì si vui vẻ, tiểu dương ngươi vẫn rất có giã tầm A. Trợ thủ Dương Tiêu giải thích, này khai bình phủ thành, có thể so với chúng ta chủ nhà phủ thành muốn phồn hoa hơn nhiều, riêng là trên con đường này cửa hàng, liền bị đông đạo phủ toàn thành gộp lại còn nhiều. Một người khác trợ thủ Quách Hồng Gật Gù nói bổ sung, có người nói này khai bình phủ thành trong nhân khẩu hơn trăm vạn, bị đông đạo phủ có thêm gần mười lần rồi. Hơn nữa nơi này là chân tránh phong thủy bảo địa A, trong vòng ngàn dặm địa mạch linh khí đều hội tụ nơi này, ta xem so với chúng ta trí giáo tổng bộ cũng mạnh hơn không ít, nếu có thể đem hốn độn pháp đàn chuyển tới đây, thật là sàng khoái hơn A. Văn Bảo gật gật đầu, là rất sàng khoái, nhưng đáng tiếc không hiện thực, Đại Minh Quốc tuy rằng không phải là cái gì thượng phẩm cường quốc, cũng không thể nào để cho chúng ta chiếm cứ nó thủ phủ đô thành. Dương Tiêu có chút không phục, giáo chủ đã nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Chúng ta trí giáo mặc dù mới mới vừa phát triển không lâu, thực lực không phải rất mạnh, nhưng sớm muộn cũng sẽ khắp kiểu châu, này đại minh quốc đô thành cũng không coi vào đâu. Văn Bảo bị chẹn họ một thoáng, ngã, cũng cũng không để ý, chỉ là trong lòng cảm thán sư huynh tẩy não công phu thực sự thật lợi hại, này dương tiêu cùng Quách Hồng đều là trước kia thất tinh môn tu sĩ, cũng không như bình thường ngu dân, kết quả gia nhập trí giáo không mấy tháng, so với bình thường ngu dân còn cuồng nhiệt hơn, mỗi ngày hô muốn trở thành trăm vạn người mở đường một trong. Công tác tính tích cực cao, khiến cho chính mình này làm lãnh đạo đều tự ti mặc cảm. Được rồi, chúng ta trước đi tìm đến Quang Minh Phủ, đem thư giới thiệu nộp lại nói. Cái gọi là Quang Minh Phủ, là Đại Minh Quốc chuyên môn thiết lập dùng để xử lý cùng tu tiên giới tương quan công việc cơ cấu, chức năng trên tựa hồ cùng Vạn Tiên Minh Trần Duyên Đường có trùng điểm chỗ, nhưng kỳ thật không phải vậy. Vạn Tiên Minh Trần Duyên Đường, càng nhiều là làm bạo lực bộ ngành, xử lý thế gian quan Phủ không cách nào xử lý vấn đề. Còn tu tiên giới nhân sĩ cùng thế gian bình thường vắng lai, thông thường đều là do các quốc gia quan phủ tự mình chế định quy tắc giải quyết. Mà Đại Minh Quốc Quang Minh Phủ, gánh nổi chính là như vậy trước trách. Một nhóm ba người ở trong thành đi chỉ chốc lát, đi tới Quang Minh trước Phủ. Cái này câu thông thế gian cùng tu tiên giới cơ cấu, tọa lạc tại Khai Bình Phủ thành vị trí trung tâm, hoàng thành bên cạnh, đặc thù vị trí địa lý trương hiển hơn người một bậc địa vị, liền ngay cả cửa ra vào vệ binh trong thần sắc đều mang một tia kiêu căng. Văn Bảo tiến lên biểu hiện tu sĩ thân phận, cũng trình thư giới thiệu lúc, nhân ra đều là nhạt. Văn Bảo bản thân hàm hậu quen rồi cũng không để ý lắm, nộp thư giới thiệu liền quay người rời đi. Quang Minh phủ chi hậu chủ động liên hệ chính mình. Nhưng hai cái trợ thủ nhưng trong lòng tức giận. Ngông cuồng cái gì a, không phải là cái tạm binh sao? Đúng đấy, chỉ là phàm nhân lại dám cho chúng ta sắc mặt nhìn. Văn Bảo cười khổ một tiếng, mặc dù là phàm nhân, chung quy là Quang Minh phủ phàm nhân a. Đại minh quốc không phải nhất đẳng cường quốc, nhưng cảnh nội cũng không có thiếu vạn tiên minh tu sĩ, nhân gia bình thường nên đón đưa tới, tiếp xúc đều là cao cấp nhân sĩ, tự nhiên xem thường chúng ta những này nhà quê. Nói tới chỗ này, tên béo trong đầu lình quang lóe lên, đúng là đoán được vương lục nhận lệnh chính mình vì là ngoại giao sứ giả nguyên do. Lấy chi giáo bây giờ phát tình trạng phát triển, còn xa không đủ để ở đại minh quốc cảnh nội hoành hành bá đạo, dù cho giáo đồ đông đảo, của cải kinh người, nhưng trước sau không thoát ly cấp thấp phát triển cách cục Môn phái bây giờ tu vi tối cao vẫn là hư đan cảnh giới diệp khinh trần, nói cách khác, chỉ cần đến mấy cái kim đan chân nhân, có thể để trí giáo ẩm ẩm nổ tán. Vì lẽ đó hôm nay tới đây bái phòng quang minh phủ, rõ ràng là muốn đến ra vẻ đáng thương, mà việc này giao cho ai cũng không bằng hắn văn bảo càng chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, văn bảo ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu là sư huynh khâm điểm ra vẻ đáng thương ứng cử viên, vậy mình chỉ phải làm tốt bản chức công tác là được rồi, ngược lại cụ thể giao thiệp nội dung. Vương Lục đều viết ở bên ngoài giao trên sách, đến thời điểm đưa cho Quang Minh phủ người phụ trách, chờ đợi nhân ra xử lý là được rồi. Vì lẽ đó văn bảo một bên động viên hạ thân một bên hai cái tức giận bất bình trợ thủ, một bên ở khai bình bên trong phủ tìm khách sạn ở lại, an tâm chờ đợi Quang Minh phủ liên lạc. Cái này cũng là môn phái nhỏ bi ai, nếu là đổi thành vạn tiên minh tu sĩ, cần thiền tói gì như vậy, trực tiếp là có thể vào cửa tìm người phụ trách nói chuyện. Chí giao phát triển, con đường từ từ tu xa này nha. Phóng bình tâm thái văn bảo, kiên trì chờ đợi quang minh phủ hồi phục, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đã đến ngày thứ tư, đừng nói hai cái trợ thủ đã đợi đến giận sôi lên, liền ngay cả văn bảo đều có chút ngồi không yên. Dòng dã ba ngày hải. Không phải là một phong thư giới thiệu sao, tổng cộng cũng không mấy trăm chữ, chính là thông báo một chút nhóm người mình lai lịch thân phận, yêu cầu cùng quang minh phủ tiến hành đối thoại, có khó xử như vậy lý sao? Cũng không phải nắm tay gì chữ viết. Rõ ràng là xem thường người. Không trọng thì a. Tuy rằng đã sớm đã làm xong ra vẻ đáng thương chuẩn bị, thế nhưng thật bị người cao quý lanh diễm một hồi, Văn Bảo trong lòng vẫn là cảm thấy bất ức. Văn Trường lão, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Hai tên trợ trong lòng bàn tay tự nhiên là gấp bội bất ức, ở vương gia thôn các nơi, bọn họ làm giáo phái cốt với, bị vô số giáo đồ quỷ bái, kết quả đã đến khai bình phủ liền ngay cả ra vẻ đáng thương tư cách đều không chờ được đến. Văn Bảo suy nghĩ một chút, kỳ thực lấy tính tình của hắn cũng không ngại chờ đợi thêm nữa thế nhưng vạn nhất cái kia phong thư giới thiệu thật bị người đem gắt xó đã chìm biển lớn lần này ngoại giao nhiệm vụ cũng là thất bại được rồi tái đi hỏi hỏi xem đi liên một nhóm ba người lần thứ hai binh phát sáng rõ ràng phủ dọc theo đường đi hai cái trợ thủ không ngừng cho thủ trưởng quạt gió thổi lửa cuối cùng lừa dối văn bảo đằng đằng sát khí rất nhiều không gặp người phụ trách liền đập đầu chết ở các ngươi trước khí thế kết quả đi tới quang minh cửa phủ đã thấy đến một cái quản sự bộ dáng người chính đang lớn tiếng vấn lời nói Hai người các ngươi xúc lại tinh thần cho ta, một lúc tiên sư tới chơi, tuyệt đối đừng cho ta xảy ra sự cố, không phải vậy bới ra ra cấp của các ngươi, nghe hiểu chưa? Hai tên vệ binh nôm nớp lo sợ đáp lại là, mà cách đó không xa văn bảo thì lại cùng trợ thủ hai mặt nhìn nhau. Dương Tiêu hỏi, tiên sư, nói là chúng ta sao? Văn bảo bật cười, làm sao có khả năng? Dầu gì cũng là một quốc gia thủ phủ, phải ở chỗ này khi, làm, tiên sư, chí ít cũng nên là kim đan chân nhân đi. Quách Hồng cũng nói, muốn thực sự là coi trọng như vậy, mấy ngày nay sao đem chúng ta gạt ở khách sạn chẳng quan tâm. Ta xem quá nửa là này cái gì tiên sư tới chơi, để cho bọn họ liền chuyện đứng đắn đều không biết được làm. Quách Hồng trong lòng tức giận bất bình, âm thanh cũng hơi lớn mấy phần, văn bảo vội vã lôi hắn một thoáng, nhưng đáng tiếc cửa vẫn lời nói quản sự vẫn là nghe được. Cũng còn tốt lúc này chính sự quan trọng hơn, cái kia quản sự quay đầu lại chừng ba người bọn họ một chút cũng không có lòng đi truy cứu mấy cái này không giải thích được tiết mục cây nhà lá vườn lại bắt đầu căn dặn hai tên vệ binh các loại chi tiết nhỏ lần này quang minh phủ đối với tiên sư tới chơi đặc biệt coi trọng phồn văn nhũng lễ cũng đặc biệt chú ý nhưng mà còn không chờ quản sự lại nhảy xong chỉ thấy một người vội vội vàng vàng chạy tới ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói vài câu quản sự sắc mặt đại biến dùng hung tợn ánh mắt lần thứ hai cảnh cáo hai tên vệ binh sau liền cung cung kính kính đứng ở bên cạnh không lâu lắm Xa xa tiếng người rộn ràng bài trừ, một đám người vây quanh hai tên người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, từ quần áo xem, đều đang là đại minh quốc quan lớn hiền quý, những quý tộc này thường ngày xuất hành không khỏi là tiền hô hậu hùng, người không phận sự làng tránh, lúc này lại rồn dập giả trang ra khuôn mặt tươi cười, trong tùy tùng giữa hai người kia đi được mồ hôi đầm địa, hình tượng hoàn toàn không có. Quách hồng có chút không phục ta xem hai người kia cũng chẳng có gì ghê gớm mà, cũng chính là luyện khí tu vi, còn hưng sư động chúng như vậy Quá nữa là cái nào cái đệ tử của đại môn phái hoặc là đại tu sĩ tử nữ, cắt, trời giết tu hai đời. Dương Tiêu cũng thuận theo gật đầu, này đại minh quốc quang minh phủ cũng quá không khí tiết, không đúng nịnh bỡ sắc mặt làm người buồn cười, so với chúng ta trì giáo. Thực sự là khác biệt một trời một vực. Đúng đấy, nếu để cho chúng ta trì giáo tới quản lý quốc gia này, làm sao cũng so với hiện tại cường trăm lần, ngàn lần rồi. Hai người nói một hồi, liền bắt đầu ý dâm ngày sau lẫn nhau phong vương tình cảnh. Càng nói càng là hư vấn. Nhưng mà một lát sau bỗng nhiên đều cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo thường ngày nhịp điệu, văn bảo trưởng lao sớm nên gọi ngừng, làm sao hiện tại lại không lên tiếng phát. Quay đầu nhìn lại, đã thấy văn bảo một mặt mờ mịt nhìn chầm chằm xa xa đi tới hai người kia, trong ánh mắt có vạn phần kinh ngạc, cùng với vạn thêm một phần chua sót. Chuyện này, là tình huống thế nào? Mà lúc này hai người kia cũng đến gần lại đây, tiếng nói chuyện vừa lúc dễ dàng nghe được. Nhạc sư mua phía trước chính là Quang Minh Phụ rồi. Hưng, đa tạ Chu Tần Sư Huynh vì ta liên hệ nơi này, không phải vậy ta thật không biết phải làm gì cho đúng. chương 114, hôm nay ta liền tới Hoành Đao Đoại đại Chu Tần Sư Huynh, đa tạ ngươi vì ta liên hệ Quang Minh Phụ, chỉ là hưng sư động chúng như vậy, tựa hồ có hơi. Bị mọi người vây quanh nhạc hình dao, biểu hiện hơi có chút bất an. Cứ việc xuất thân tu tiên thế ra, địa vị không kém tầm thường con cháu quý tộc. Nhưng tiền hô hậu ủng bầu không khí nhưng sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng không thích ứng. Bất quá thái tử chu tần đối với cái này liền bình tĩnh nhiều lắm, sư Muội khách khí, chuyện này trung quy là chúng ta không đúng trước. Nhận được sư Muội chính thức phong thư, trong vòng 10 ngày đều không thể có hồi phục. quang minh phủ công tác hiệu suất, đích thật là hẳn là chỉnh đốn một cái rồi. Lời vừa nói ra, vây quanh ở hai người bên cạnh quý tộc quan liêu nhóm nhất thời lộ ra vui mừng lo bất nhất vẻ mặt, cùng quang minh phủ tương quan quan chức tự nhiên lo hô buồn phiền mà có hy vọng thay thế được những người đó quan chức thì lại phảng phất nhìn thấy thiên đại kỳ ngộ bày ở trước mắt. Nhưng mà nhạc huynh giao nhưng nhẹ nhàng như mày, Chu Tần Sư Huynh, tuy rằng ta nhưng có thể không quá có tư cách nói những câu nói này, bất quả nếu chúng ta đã là tu sĩ, như vậy thế gian thân phận liền. Chu Tần cười cận, sư muội giáo huấn là ta đã không phải là đại minh quốc thái tử, chỉ là linh kiếm phái bình thường một thành viên tu sĩ. Vì lẽ đó ngươi xem, về nhà lần này, ta thậm chí không chưa kịp bái kiến cha mẹ, Mà là trước tiên cùng sư muội người một đạo ở quang minh phủ đăng ký đăng ký. Nhạc hình giao cũng gật đầu cười, đối với sư huynh tới nói như vậy quả thực có chút hoang đường, bất quá. Dù sao tiên phàm khác đường nha. Đối thoại trong lúc, bốn phía quan liêu lần thứ hai lâm vào vui mừng lo bất nhất bên trong, thái tử nếu là thật muốn từ bỏ thế gian quyền thế mà chăm chú tu hành, đối với đại minh quốc tới nói chính là đại sự kinh thiên động địa. Đúng rồi sư muội ngươi lần này tới đại minh quốc là phải xử lý chuyện gì tới? Là cái mới phát giáo phái, thật giống đắc tội rồi không ít người, nhưng tình huống cụ thể kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới cần quang minh phủ phối hợp đi điều tra. Cái kia giáo phái phi thường quái lạ, phát triển của nó thế mấy liệt, phát triển phương thức cũng cực kỳ đặc biệt. Có người nói ngăn ngắn mấy tháng thời gian giáo đồ số lượng liền vượt qua trăm vạn, có thể cho đến tận này thậm chí không người biết cái này giáo phái nhân vật lãnh tụ đến tột cùng là ai. Ồ, như vậy đặc biệt. Hơn nữa ngay khi Đại Minh Quốc bên trong. Sách. Quang Minh Phủ người đến cùng đang làm gì, chuyện như vậy còn cần nước khác người hủy thắc đến trên người ngươi. Đúng rồi sư muội, cái kia giáo phái là ngươi tên gì? Tên thật kỳ quái, trí giáo. Nhạc Hinh giao cùng Chu Tần vừa nói, vừa đi tiến vào Quang Minh Phủ, còn sót lại các quan lại thì tại cửa bồi hồi một lát sau từ từ tẳng đi, dồn dập nghị luận vừa mới lên chiều trên đường Thái tử Chu Tần đột nhiên giá lâm lúc đưa tới hỗn loạn, cùng với đến tiếp sau khả năng đưa tới các loại biến hóa. Sau đó, ở cách đó không xa, Toàn bộ hành trình vây xem tất cả những thứ này trí giáo tổ ba người thì lại lâm vào dài dòng buồn chán chờ mặc. Văn trưởng lão, đón lấy chúng ta nên làm gì? Xem ra là có người muốn cấu kết đại minh quốc quan phủ tới đối phó chúng ta à? Kha kha giáo chủ nói quả nhiên không sai, ở tân thế giới làn sóng xuống, không cam lòng biến mất thế lực cũ nhất định sẽ khởi sướng điên cuồng phản công. Thế nhưng ở giáo đồ đại dương mênh mùng dưới, bất luận sự chống cự nào đều là phi công. Văn trưởng lão, văn trưởng lão ngươi còn nghe thấy sao? đáng thương văn trưởng lão ý thức vẫn như cũ dừng lại ở vài phút trước chu tần cùng nhạc hinh dao vào quang minh phụ lúc chu tần đưa tay khoát lên nhạc hinh dao vai một màn kia văn trưởng lão chúng ta hiện tại phải đi về sao khách sạn trên bàn cơm quách hồng tiểu tâm rực rực hỏi mà dương tiêu cũng là đồng dạng quăng tơi ánh mắt nghi ngờ đối với cái này cái trực thuộc thủ trưởng cái này hai tên trợ thủ tiếp xúc rất nhiều hiểu rõ vô cùng tính tình của hắn hàm hồ ôn hòa nhưng phản ứng trì độn, thuộc về có thể làm việc không thể quyết định loại hình. Bây giờ gặp phải dữ liệu ở ngoài biên cố, hai vị trợ thủ đối với Văn Bảo có thể không xử lý đến, đều không ôm cái gì tự tin. Văn Bảo bản thân cũng là một mảnh mê man, hiện tại vấn đề thực sự quá nhiều quá phức tạp, vượt xa khỏi hắn xử lý năng lực. Nhạc Hinh Giao sư muội vì sao lại đến Đại Minh Quốc đến? Tại sao lại là nhằm vào trí giáo? Mấy tháng trước cách Khai Sơn môn thời điểm, hắn từng lén lút quan tâm quá Nhạc Hinh Giao hướng đi, nhớ không lầm nàng lúc đó là hướng đông một bên đi tới tham dự một cái cổ mộ thăm dò dự tính thời gian sử dụng sắp tới một năm chẳng lẽ là sớm đã xong sao cho tới Chu Tần xuất hiện ở đây cũng không không ngạc nhiên hắn vốn là Đại Minh Quốc Thái tử thừa dịp gian luyện thời gian còn đầy đủ về nhà thăm người thân là Nhân Chi Thường Tình chỉ là tại sao hắn sẽ cùng nhạc Hinh Giao tiến đến đồng thời hai người bọn họ ở trong núi lúc cũng chỉ là phổ thông sư huynh muội quan hệ ngoại trừ từng đồng thời ở Tiểu Thanh Vân gian luyện cũng không có càng nhiều tiếp xúc đây rốt cuộc đương nhiên Hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải cân nhắc những tư tình nhi nữ này, làm trí giáo trưởng lão, trí cục thuế thực quyền trưởng phòng, lúc này lấy giáo phái sự vụ làm đầu, cũng chính là. Ta muốn vào xem một chút tình huống. Ha! Quách Hồng cùng Dương Tiêu đều lấy làm kinh hãi, đi vào. Hừm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, không thể tùy ý Chu Tần cùng nhạc sư muội, Không đúng, không thể tùy ý bọn họ cùng Quang Minh phủ cấu kết, làm ra đối với giáo phái bất lợi âm mưu. các người đi về trước bẩm báo giáo chủ. Ta ở đây cùng bọn họ đọ sức. Trường Lão, người này quách hồng trận mắt lên, khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt vị này một mặt quyết ý Trường Lão. Dương Tiêu cũng là muốn nói lại thôi, Văn Trường Lão, tuy rằng thật là của người một vị ôn hòa phúc hậu, lại cần lao chịu với giáo phái Trường Lão, nhưng là có chút công việc, sự việc, thật không phải thích hợp ngươi đi làm đó à. Yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là linh kiếm. Chí giáo Trường Lão, Văn bảo dùng sức cắn răng, tuy rằng ta đích sắc không phải rất am hiểu chuyện như vậy thế nhưng chỉ cần trong lòng có mang thăng hoa thế giới lý tưởng vĩ đại, có thể không chỗ nào bất lợi đây là, đây là chúng ta trí giáo tinh thần bom nguyên tử. Quách hồng con mắt trợn lên càng lớn, trưởng lão, cái kia cái gì tinh thần bom nguyên tử lời giải thích thật giống bị phê phán quá, nói là cái gì nghiêng sai lầm, ta cảm thấy. Không sao, ta là thuận tay trái. Ha! Không, ta là nói. Ta có giáo chủ cho ta diệu kế cầm nang. Nói xong. Văn Bảo đột nhiên đem trong cái mâm cái cuối cùng sinh dán bao thả vào trong miệng, đứng thẳng người lên, thẳng tắp giết hướng quang minh phủ đi tới. Diệu kế cầm nang một chuyện cũng không phải là giả dối không có thật. Trong lúc đi, Văn Bảo từ nhận giới từ bên trong quả nhiên lấy ra một con túi gấm, mở ra sau, dù là vương lục lúc trước coi như chân bảo bình thường giao cho hắn, được xưng là có thể kích phát cực hạn tiềm năng, đặt đến khó mà tin nổi hiệu quả tờ giấy. Đối với vương lục sáng tạo kỳ tích năng lực, Văn Bảo từ không nghi ngờ vì lẽ đó cứ việc này diệu kế cẩm nang một chuyện tràn đầy khang đa khí tức nhưng văn bảo vẫn là đem coi vì mình trọng yếu lá bài tẩy bất quá vương lục cũng giản quá trừ không đặc biệt tình huống khẩn cấp bằng không không cần loạn hủy đi túi gấm chỉ là hiện tại cái này tình huống hẳn là có thể xương tụng khẩn cấp đi à nha Khe sư huynh xin ngươi giúp ta sau đó văn bảo mang theo lòng thành kính tình khẽ run mở ra tờ giấy mặt trên chỉ có một hàng chữ ngươi là giác tình hình văn bảo văn bảo thở dài ngón trỏ ngón cái một đống, điểm ra một kia ngọn lửa đem tờ giấy thiêu hủy. Mẹ trứng ta liền biết tên kia xưa nay đều là khang đa giới tông sư A giác tỉnh hình văn bảo. giáp tỉnh con em ngươi A ngươi với mà không cho ta một khối thịt kho tàu sau đó để cho ta biến thân đức thắng thái tổ A. Bất quá tức giận về tức giận, hiện tại cũng không có lựa chọn khác, nói đến so với hàm hậu ôn hòa chính mình, hay là giáp tỉnh hình còn càng có thể thành sự. Được rồi, ta là giác tỉnh hình văn bảo, ta là giác tỉnh hình văn bảo Ta là giác tình hình văn bảo, ta là giác tình hình văn bảo. Dọc theo đường đi, văn bảo đọc thầm không ngớt, dần dần trong ánh mắt cái kia phần nguội nước dường như hàm hậu thu lại, thay vào đó là khó nén hương phấn. Ha ha, nhạc sư muội, ta tới tìm ngươi. Đứng ở quang minh trước cửa phủ, đối mặt với các vệ binh cảnh giác mà ánh mắt nghi hoặc, văn bảo trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười thật thà. Trong nội tâm, một nửa là căng thẳng, một nửa là hương phấn liền ngay cả bản thân của hắn cũng không nói được chính mình này giác tình hình văn bảo nhân cách đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, ở hết sức căng thẳng dưới, sát thực thường có kinh người phát huy. Mà tất cả chuyện tiếp theo, liền muốn xem mình liệu có thể có đầy đủ kinh người phát huy. Xin hỏi, người là? Ở dài dòng buồn chán sau khi chờ mặc, một tên vệ binh rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, xin hỏi ngài là? Trước mắt tên béo xem ra dung mạo không sâu sắc, nhưng là cả đô thành một triệu người trong. Ngoại trừ người điên cùng ngu nốc, không sẽ có bao nhiêu người đồng ý ở quang minh phủ cửa ngưng lại. Đang tầm thường người xem ra, quang minh trong phủ đều là một ít điên cùng mà nguy hiểm thần côn hoặc là vui. Cho tới ở đây làm vệ binh thù lao cũng so với ở những nơi khác đang làm nhiệm vụ muốn cao hơn rất nhiều. Như vậy, nếu như cái tên mập mạp này không phải người điên hoặc là ngốc ép. a, ta tìm đến người. Tên béo cục lốc mà cười. Tìm người. Người có thân thích hoặc là bằng hưu ở trong phủ nhậm chức. Văn bảo cười cận, không có sẽ cùng vệ binh lãng phí thời gian nói nhiều, mà là đem trên đầu ngón tay một tia ngọn lửa thẳng bay lên trời, ánh lửa nứt toát sau, một đạo đặc hưu sóng pháp lực quy mô nhỏ khuyết tán đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, quan minh phủ cửa lớn từ nội bộ mở ra, nhạc hinh giao một mặt tò mò đi ra, nhìn thấy văn bảo sau kinh hãi. Văn bảo sư huynh, nhìn thấy thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt lúc, văn bảo cũng là ngẩn ra, chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có một nửa ý thức đều biến thành trống không. Mà nửa kiếp nhưng càng cao hơn độ trở nên hưng phấn, điều khiển hắn dùng chính mình tuyệt đối không thể có ôn hòa tâm thái chào hỏi. Ha ha, nhạc sư muội chào buổi sáng. Sư Minh chào buổi sáng. Thiếu nữ nghiêm túc đáp lại, sau đó hỏi, "Sư Minh là tìm ta?" "Đúng vậy a, tìm sư muội giúp một chuyện." Sư Minh mời nói. Văn Bảo cười chỉ chỉ nhạc huynh giao phía sau, hỗ trợ để cho ta tiến vào cửa. Nhạc huynh giao bật cười, Quang Minh phủ môn đích thật là không tốt tiến vào. Sau đó quay đầu Dùng trưng cầu ánh mắt nhìn cửa vệ binh, hai vệ binh lúc đó liền cảm thấy hai chân như nhuôn ra, cứ việc còn không trưng cầu thượng cấp ý kiến, ai có thể dám vào lúc này nói một chữ không. Văn bảo sư huynh cũng là vì là trí giáo sự tình mà tới sao. Vào phủ trên đường, nhạc hình giao không kiềm chế nổi hiếu kỳ hỏi một câu. Văn bảo nghe vậy nhất thời sững sở, trong lòng hoàng hốt, tâm nói sao ta còn chưa kịp che giấu, bí mật này liền bại lộ. Nhạc hình giao thấy thần sắc hắn mờ mịt. Nhưng cho rằng hắn là chưa từng nghe tới trí giáo, liền kiên trì giải thích, đó là gần nhất ở Đại Minh Quốc hưng khởi một cái giáo phái, phát triển tốc độ rất nhanh, gây không ít phiền phức ta còn tưởng rằng sư huynh ngươi cũng là vì nó mà tới. Lập tức lắc đầu một cái, thay đổi đề tài, mấy tháng này không gặp, sư huynh biến hóa thật lớn, tu vi lại có tinh tiến A. Văn bảo thấy đề tài rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt, khoảng cách lục phẩm cảnh giới còn có đoạn khoảng cách. Nhạc huynh giao nhưng càng thêm kinh ngạc. Sư huynh đã sắp muốn thăng cấp trung phẩm, thật là lợi hại à? Ta vốn cho là mình ở làn cây của mộ thu hoạch rất lớn, xem ra so sánh với sư huynh vẫn là không bằng. Ta hiện tại mới thất phẩm trung kỳ, khoảng cách phá quan còn rất xa xôi đây. Hai người đang nói, đống nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng cười. Nhạc sư muội quá quá khiêm tốn hư rồi, ngươi vì tu luyện nguyên thần mà hết sức áp chế luyện khí tiến cảnh, nhưng thực lực chân thật so với lục phẩm tu sĩ cũng không kém là bao nhiêu. Ở chúng ta đám này, trong các đệ tử nên xem như là người nổi bật. Theo tiếng nói chuyện, thái tử Chu Tần đại bước mà ra, nhìn thấy Văn Bảo sau nhếch miệng cười cợt. "Văn Bảo sư đệ, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Văn Bảo trầm mặc một chút, tương tự còn lấy nụ cười, "Chu Tần sư đệ, chào buổi sáng." Chu Tần vẻ mặt nhất thời cứng đờ, "Chu Tần sư đệ." Mập mạp chết bầm này, trước đây vẫn cung cung kính kính, "Chu Tần sư huynh trưởng, Chu Tần sư huynh" ngắn gọi không ngừng, "Bây giờ sao? Mấy tháng không gặp, ngoại trừ tu vi tăng trưởng, can đảm này cũng tăng không ít mà." Nghĩ đến đây, Chu Tần Nụ cười liền dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Văn Bảo cũng là cười gằn, ngu ngốc, chưa từng thấy giác tình hình Văn Bảo ba. Chương 115, quả nhiên giác tình hình nhất định là sống không lâu. Văn Bảo cùng Chu Tần rằng cô cũng không kéo dài quá lâu, ở Chu Tần nén không được lửa giận, chuẩn bị mở miệng đem cục diện chuyển biến xấu trước đó, nhạc sư muội đúng lúc nói đánh gãy, có lời gì, nếu không. Chu Tần sừng sốt một chút, cười nói, "Đúng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi vào nói đi." nói xong xoay người liền đi, cũng không trưng cầu Văn Bảo ý kiến. Văn Bảo sừng sốt một chút, cười nói, đi vào nói, tốt phê chuẩn, Chu sư đệ ngươi trước đi thôi. Chu Tần bước chân nhất thời hơi ngưng lại, mấy tháng không gặp, người sư đệ biến hóa của ngươi cũng thật là rất lớn. Bất quá cũng không phải sở hữu biến hóa đều là chuyện tốt, ta làm đồng môn cho ngươi một cái lời khuyên đi. Chúng ta Linh Kiếm Phái là Vạn Tiên Minh một trong ngũ tuyệt, môn hạ đệ tử ở cùng cảnh giới dưới thực lực vượt qua người ta một bậc. Vậy vậy ngươi sau khi xuống núi có lẽ sẽ có một loại ảo giác, chính mình muốn so với ở trên núi cường rất nhiều, nhưng loại này mạnh mẽ chỉ là đối lập những kia tam lưu tán tu mà nói, ngươi. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Văn Bảo đã rất không nhịn được đánh gãy, vừa nãy cho ngươi đi vào nói, ngươi không nghe à? Không muốn nói liền đi ra một chút, đừng chặn cửa. Sau đó nhanh chân về phía trước, nỗ lực đi vào trong phòng, Chu Tần có chút kinh ngạc nhìn hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn thử hắn một lần. Mấy tháng không gặp, Chu Tần tự nhiên cũng nhìn ra được văn bảo Tu Vi có cực lớn tiến cảnh, nhưng mà bất kỳ một tên linh kiếm phái tu sĩ đều hiểu đến Tu Vi cảnh giới cùng thực lực chân thật cũng không ngang ngửa đạo lý. Mấy tháng trước môn phái ngũ trưởng lao lấy cảnh giới kim đan Lung dung đánh bại thỉnh kinh tiên môn nguyên anh lão quái, càng làm cho rất nhiều người ký ức chưa phai. Văn bảo Tu Vi đang luyện khí thất phẩm đỉnh cao, mà Chu Tần vừa vận cũng là thất phẩm đỉnh cao trong 8 tháng này trải nghiệm của hắn so với nhạc hình giao còn muốn phong phú ly kỳ. Hơn 2 năm qua ở môn phái tích lũy bỗng nhiên bạo phát, không chỉ tu vi tăng mạnh, môn phái kiếm thuật phép thuật cùng với nguyên thần tu luyện đều có cực lớn tiến cảnh, thực lực so với 8 tháng trước đâu chỉ tăng gấp bội. Hắn vẫn đúng là không tin cái kia phế vật như thế tên béo đáng chết có thể trong 8 tháng vượt qua hắn, dù cho văn bảo linh căn cấp bậc sát xác thực càng tốt hơn. Vì lẽ đó hắn đứng lại bất động, đồng thời tay phải ngón út cùng ngón cái đối lập đụng vào, một đạo pháp lực sóng gợn tùy theo khuyết tán quanh thân, đem làn da của hắn trở nên cứng rắn như sắt thép đồng thời dưới chân cùng đại địa liên kết, vững như bàn thạch. Lúc này, coi như dùng loại kia cần có mấy chục tên tráng hán cộng đồng thúc đẩy công thành truy đến va hắn cũng tự tin sẽ không chuyển trên nửa bước. Bây giờ rất nhiều người đối với tu sĩ ấn tượng đều là ngự kiếm phi tiên, đi tới đi lui, trên thực tế nếu là lúc cần, tu sĩ hoàn toàn có thể so với bất luận người nào đều đứng được vững hơn. Chu Tần Sư Vinh, Văn Bảo Sư Minh, các ngươi, nhạc huynh giao muốn ngăn cản loại này không có chút ý nghĩa nào va chạm, Nhưng đáng tiếc ngay khi nàng tới kịp ra tay trước, văn bảo đột nhiên xông về phía trước một bước, cùng Chu Tần chính diện đụng vào nhau. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi, Chu Tần mang theo ánh mắt khó mà tin nổi lảo đảo lùi về sau, bước cuối cùng vừa vặn đạp ở ngưỡng cửa, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thâm hậu ngưỡng cửa bị trực tiếp giẫm đạp. Ngươi. Khắc. Chu Tần vốn định mở miệng nói cái gì, ai biết trước ngực một trận đâm nhói, khiến cho hắn ho khan không ngừng, lời gì cũng nói không ra vừa mới cái kia mảnh liệt va chạm, không chỉ có va nát pháp lực của hắn, còn để hắn khí tức đi xóa, tổn thương lá phổi. Thương thế không nặng, pháp lực xoay một cái liền có thể khỏi hẳn, nhưng mà đây cũng là thật thật tại tại thua một chiêu, hơn nữa không phải thua cho cái khác người, một mực là thua cho Văn Bảo trong lúc nhất thời chu tần sắc mặt mấy lần, lúng túng văn phần. Mà Văn Bảo thì lại với giòn lưu loát nhân cơ hội cất bước nhập môn, dư quang liếc về bên cạnh nhạc sư mỗi ánh mắt kinh ngạc, trong lòng nhấc lên sung sướng hải dương. Ha, ha ha ha, Chu Tần ngươi cái đại ngốc bước so với ta cái gì không được, nhất định phải so với này man lực lao tử ta làm 8 tháng xây dựng cơ bản sự sự trưởng, bản chuyên đều sắp chuyển ra kim đan đến rồi có được hay không nếu như so đấu phép thuật, hoặc là ở trên võ đài thủ đoạn ra hết một chọi một, một mình đấu, hay là ta còn không quá cao phần thắng, có thể ngươi muốn so với ta liệu man lực, coi như là bên trong cục những kia trúc cơ kỳ các trưởng phòng cũng không thắng được ta, ngươi này, luyện khí hạ phẩm tuyệt đối là tự tìm đường chết à, hạ hạ thật không tiện. Tuy rằng vương lục sư huynh luôn nói tinh tướng làm mất mặt là thế gian tối ba tục tiểu đoạn, nhưng lão tử liền là ưa thích. Ở lối vào cửa chính giao phòng, khiến cho chu tần khí thế đột nhiên chuyển yếu, sau khi ba người vào được trong phòng phân biệt ngồi xuống, quyền chủ đạo liền hoàn toàn nắm giữ ở văn bảo trong tay. Không để ý chu tần nỗ lực ngăn cản ánh mắt, văn bảo thoải mái ngồi ở nội đường chủ ngồi, mở miệng chính là lao khí hoành thu, như ông, cụ non ha ha, vốn tưởng rằng chúng ta sư huynh đệ muội lại lần gặp ỡ. Chỉ ít cũng là mấy tháng sau trở về núi thời gian, không ngờ rằng Thương Khê Châu rộng lớn như vậy, nhưng có thể ở đại minh quốc gặp gỡ, thực sự là xảo a. Chu Tần Hư lạnh một tiếng, ánh mắt về phía sau đường liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời. Nhạc huynh giao thì lại nhàn nhạt cười, đích sắc rất xảo, khiến cho người không tưởng tượng nổi. Văn Bảo còn nói, khó đến ba người chúng ta có thể tụ lại cùng nhau, không bằng tâm sự này 8 tháng đến đều đã trải qua cái gì, nghe nói nhạc sư mọi người thăm dò một cái cổ mộ. Có hay không gặp phải nguy hiểm?" Nhạc huynh giao sửng sốt một chút, rất không thích đứng cái này tích cực rộng rãi văn bảo, nhưng nghe hắn hỏi, vẫn là thành thật đáp, không thể nói là nguy hiểm gì. "Hữu kinh vô hiểm đi." Sư mội nói tới quá khiêm nhường đi, nếu là thật hữu kinh vô hiểm, nguyên thần của ngươi không thể vững chắc đến trình độ như vậy, tuy rằng tu vi chỉ là thất phẩm, nguyên thần nhưng so với bình thường lục phẩm tu sĩ cũng không yếu a. Nhạc sư mội nhưng lắc lắc đầu, sư huynh có thể chuẩn như vậy xác thực phán đoán nguyên thần của ta mạnh yếu. Chính nói rõ nguyên thần của ta lực lượng có thể thả không thể nhận, còn cần phải cân nhắc a." Văn Bảo nói, nguyên thần cùng luyện khí muốn đồng bộ tu hành mới có thể có hiệu quả tốt nhất, sư muội cũng không cần một lòng chấp nhất nguyên thần tu hành." "Hừ, tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Ngăn ngắn vài câu đối thoại, Văn Bảo sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, kỳ thực trong lòng đã có tin mừng sắp bất tỉnh đi, quá khứ hơn 2 năm ở Linh Kiếm Sơn trên, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng cùng Nhạc huynh giao từng có như vậy đối thoại. Hiện tại cái này châu bọ sư huynh Phạm Nhi bảy thực sự quá sảng khoái quá đáng nghiền. Giác Tình Hình Văn Bảo thực sự là thật khen a. Cùng lúc đó, bị áp chế kiêu ngạo Chu Tần thì lại vạn phần không hiểu nhìn Văn Bảo, thầm nghĩ chẳng lẽ này môn phái ra ngoài rèn luyện thật có thần kỳ như vậy, có thể làm cho một tên giác rưỡi thoát thai hoàn cốt. Thực sự là, thực sự là kỳ. Ba người tại đây Quang Minh phủ chính đường bên trong có một lời không một lời nói chuyện, thời gian rất nhanh trốn, trong lúc chỉ có nhạc hình giao thoáng bất an hỏi qua. Ở nhân gia làm việc công địa phương gì vật chạc, có thể hay không không tốt. Mà Văn Bảo thì lại thoải mái nói, Quang Minh Phủ là xử lý tu sĩ sự vụ địa phương, ba người chúng ta đều là tu sĩ, chúng ta nói chuyện có thể không phải là tu sĩ sự vụ sao. Ở đây nói chuyện chuyện đương nhiên mà. Mang theo hoàn toàn không thuộc về luyện khí tu sĩ hào khí, Văn Bảo ở chính đường chủ ngồi lên ngồi càng ngày càng hài lòng, tiếp đó, chỉ cần chủ đạo đề tài, đem hai người chú ý lực dẫn dắt đến hoàn toàn nói chuyện không đâu địa phương. Quên mất cái gì chết tiệt chỉ giáo, chính là thắng lợi. Chỉ chốc lát sau, Văn Bảo nói có chút khẩu với, tiện tay bưng lên tay bên chén trà uống một hớp, tuy rằng nguội, nhưng thực sự là trà ngon. Quay đầu đã thấy nhạc sư muội vẻ mặt lúng túng, Chu Tần sắc mặt trào phúng, đích thật là trà ngon, uống người ta ngụm nước trà đều không tự biết, Văn Bảo sư, huynh ngươi tu vi tăng nhiều sau khi, hổ thẹn độ cũng là rất nhiều tiến cảnh a. Văn Bảo sững sờ, vừa vặn vào lúc này, đường sau truyền tới một lạnh lùng thanh âm cô gái. Thái tử điện hạ, ta đã uống nước trà cứ như vậy tặng. bẩn, sao? Đang khi nói chuyện, một vị quần áo hào hoa phú quý nữ tử chậm rãi bước đi thong thả ra, cô gái kia đại ước 24-25, vóc người cao to, mặt mày thanh tú, nhưng mà trên mặt nhưng phảng phất lồng lên một tầng hàn xương, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Nữ tử tự đường sau mà ra, ánh mắt ở văn bảo trên người đánh giá một thoáng, giác tình hình văn bảo vốn là đối mặt chu tần thì đều có thể thành thạo điêu luyện, bị cô gái kia một nhìn chăm chú càng không lý do trong lòng phát lạnh, giác tỉnh nhân cách cũng rụt mấy phần. Nữ tử sau đó lại nhìn một chút văn bảo tay cái khác chén trà, một đôi đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, lại không nhiều nói, chỉ là cầm trong tay một tờ giấy đặc phong thư giao cho Chu Tần. "Điện hạ, đây chính là ngươi muốn tìm, gần đây Quang Minh phủ nhận được các loại phong thư." Nói còn chưa dứt lời, thái tử Chu Tần đã nhíu mày lại, "Cũng không bao nhiêu à, các ngươi một phủ người lẽ nào liền những này đều xử lý không đến? Không muốn cho nhạc sư muội chờ thêm 10 ngày lâu dài." Cô gái kia cười lạnh một tiếng, thái tử nghe người ta nói hết lời mới tốt, những này chỉ là phong thư mục lục, còn lại phong thư đều tại kho hàng gửi, ước chừng hơn 2.000 phòng, điện hạ muốn nhìn kỹ sao. Chu tần lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy. Đại minh quốc cùng tu sĩ tương quan sự vụ tất cả đều tập trung nơi này, có thể nào không nhiều. Triều đình kiêng kỵ quang minh phủ, không cho chúng ta khắp nơi thiết lập phân bộ, lớn đến vạn tiên minh, nhỏ đến chút tên cũng không nghe qua gà rừng môn phái muốn hết do này một phủ người từng cái xử lý. Như vậy có chỗ đến trễ cũng không thể tránh được. Chu Tần nhữ mày lại, thiên hộ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ồ, Thái tử Điện Hạ không hiểu. Vậy ta cũng nói rõ một chút được rồi, hiện tại Quang Minh Phủ, không đủ để thỏa mãn Điện Hạ nói lên các loại yêu cầu, hơn nữa nếu là triều đỉnh tùy ý tình thế chuyển biến xấu, như vậy Quang Minh Phủ công năng tan vỡ, bị vạn tiên minh trần duyên đường thay vào đó cũng là không chút nào lý kỳ. Chu Tần có chút quấn bách, những việc này, không cần ở đây nói đi. Thiên Hộ Đại Nhân không chút nào yếu thế hỏi ngược lại, vừa mới các ngươi ba vị có thể ở đây nói, tại sao ta liên quan với Quang Minh phủ chuyện của chính mình tình trái lại không thể nói? Này, mắt thấy Chu Tần bị bức ép hỏi sắc mặt đỏ lên, nữ tử trái lại thở dài, Thái tử điện hạ, ta vô ý cho ngươi lung túng, chỉ là muốn thông qua những vấn đề này cho ngươi rõ ràng một cái chuyện đơn giản thực. Hiện tại Quang Minh phủ đã không có năng lực xử lý Đại Minh quốc bên trong tu sĩ sự vụ, chỉ ít kiến ở đây Quang Minh phủ đối với cái này không thể ra sức. Nếu không tin, ta hiện tại là có thể đơn cử đơn giản ví dụ, lần này nếu không có ta sớm kết thúc bế quan, sợ là đều không phát hiện được một cái chuyện thú vị. Có, chuyện thú vị. Chu tần theo bản năng mà hỏi ngược lại, nhưng phát xuất hiện thanh âm của mình sốt sáng mà buồn cười. Cái này quang minh phủ thiên hộ đại nhân, khí chẳng thực sự quá mạnh, vừa mới ngồi ở chủ ngồi uống trà thời thượng chưa phát tác, lúc này khí chẳng toàn bộ triển khai, quả thực ép tới người nói không ra lời. Thiên hộ cười cận, phải duỗi tay một cái. Hai lá phong thư đột nhiên xuất hiện ở trắng miệng trong lòng bàn tay. Này một phong là nhạc hình giao đạo hữu ở 13 ngày trước trình tới được phong thư, trong đó nhắc tới tu vi của nàng cảnh giới, xuất thân môn phái, cùng với đến đây đại minh quốc vì chuyện gì? Vì trí giáo, đúng không? Nhạc hình giao gật gật đầu. Thiên hộ cười cợt, cảm ơn ngươi phối hợp, theo ta được biết danh môn chính phái đệ tử thường thường không muốn tuân thủ những này phiền phức quý củ. Mà một bên khác, ba ngày trước, nơi này lại nhận được một phong thú vị phong thư. Đang khi nói chuyện, hai ngón tay một đống, liền đem một phong thư bị dựng lên, chính là trí giáo đưa lên thư giới thiệu, trong thư nhắc tới bọn họ phái tới ba tên ngoại giao sứ giả, trong đó cầm đầu người kia. Đang khi nói chuyện, nữ tử ánh mắt chuyển động, vừa vặn theo dõi văn bảo đã chuyển thành mặt tái nhợt. Gọi là văn bảo, đúng không? Tên béo dùng hết khí lực toàn thân, ở khoe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng thì lại chỉ còn dư lại một thanh âm. Sư Minh, cứu ta! chương 116, tránh ra để chuyên nghiệp đến. Ngay khi văn bảo trong lòng cuồng hô cứu mạng trong phút chốc, vương lục âm thanh vừa đúng văng lên. Sư Minh! Đừng nóng vội, là ta! Ngươi ngu xuẩn này, đã quên thông linh bảo ngọc. À, cái kia, đó là... Đó là ta hoa vô số linh thạch mới từ huyền thiên quán mua tới cho các ngươi những trưởng phòng này phối hợp, dùng để ở lúc khẩn cấp khắc liên lạc tác dụng quý giá đạo cụ. Ban đầu ta tự tay cho ngươi trồng vào, ngươi lại đã quên. Này, quên ngã, cũng là không có quên. Nhưng sư huynh ngươi đã nói này bảo Ngọc giá trị liên thành, coi như bán đứng ta vậy. Vì lẽ đó không dám dùng. Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngu xuẩn à? Được rồi, thời gian có hạ, Quách Hồng cùng Dương Tiêu khẩn cấp đưa tin ta nhận được, vốn tưởng rằng ngươi giác tỉnh sau đó có thể xử lý đến, xem ra tình huống có biến, cụ thể chuyện gì xảy ra ngươi dùng thời gian ngắn nhất nói cho ta rõ, sau đó ta đến nghĩ biện pháp xử lý. Vương Lục vừa nhanh vừa vội, đổi lại bình thường văn bảo đã sớm kinh hồn vía. Lúc này lại cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được cán lòng. Chỉ cần sư huynh ra tay, nhất định không chỗ nào bất lợi. Trong đầu đối thoại chỉ dùng ngăn ngắn mấy hơi thời gian, Văn Bảo liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đơn giản bản giao thanh sở. Vương Lục ở bên kia đã trầm mặc một hơi, sau đó nói, hiện tại cái này tình huống cũng thật là phiền toái, cái kia Quang Minh phủ Thiên hộ là cái người tài ba, chỉ dựa vào bảo ngọc truyền âm hoặc là diệu kế cẩm nang là không giải quyết được. Bất quá không liên quan, ta tự mình đến. Văn bảo lấy làm kinh hãi, sư huynh ngươi tự mình đến. Ngươi bây giờ đang ở đâu? Vương gia thôn chứ, còn có thể chỗ nào? Cái kia, cái kia e sợ không kịp à? Phí lời, tự mình dáng lâm đương nhiên không còn kịp rồi, thế nhưng cần gì phiền phức như vậy, chờ một lúc đem ngươi nguyên thần trốn vào thông linh bảo ngọc, đón lấy giao cho ta là tốt rồi. Văn bảo sửng suốt một chút, trong đầu nỗ lực nhớ lại có quan hệ thông linh bảo ngọc chi tiết nhỏ, cái kia giá trị mấy ngàn linh thạch trung phẩm linh vật ngoại trừ dưới tình huống khẩn cấp có thể nguyên thần truyền âm ở ngoài lớn nhất tôi dùng chính là có nguyên thần dáng lâm công hiệu văn bảo trong cơ thể cắm vào thông linh bảo ngọc vương lục liền có thể như thao túng con rối bình thường đến điều động một lời một hành động của hắn bất quá giới hạn ở nguyên thần cường độ quá phức tạp động tác làm không được tối đa cũng chỉ có thể nói một chút vung vung tay mà thôi sư minh được không vương lục cười lạnh một tiếng đối phó bọn này cặn bã chỉ cần có thể nói chuyện như vậy đủ rồi được rồi ngươi có thể lui xuống còn lại liền để chuyên nghiệp đến đây đi nói xong văn bảo chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động liền bị thông linh bảo ngọc hút vào cùng thân thể liên hệ tuy rằng vẫn còn nhưng là chỉ có thể nghe không thể nói chỉ có thể nhìn không thể động thân thể quyền chủ đạo bị vương lục cầm tới sư huynh sau đó phải làm sao bây giờ văn bảo lòng tràn đầy căng thẳng nguyên bản giác tình hình văn bảo hầu như không chế được tình cảnh ai biết cái kia quang minh phủ thiên hộ vừa ra trận liền đem hắn đưa vào tuyệt lộ quả nhiên như sư huynh từng nói Từng cái giác tỉnh tiểu sau lưng đều cất giấu một cái cầm trong tay đại đao chuẩn bị nháy mắt giết cường hào, tuy rằng không thể lý giải kỳ cụ thể hàng nghĩa, đại khái hay là tại nói, phúc hề họa vị trí theo đi. Mà làm trễ mãi như thế mấy hơi thời gian, Quang Minh phủ chính đường bên trong tình thế lại có biến hóa, cái kia nữ thiên hộ đem Văn Bảo thân phận vạch trần sau, bất kể là nhạc hình giao vẫn là Chu Tần Đô tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Tần trầm mặc không có lên tiếng, nhạc sư muội nhưng trước một bước không nhịn được, Văn Bảo sư huynh, ngươi Tại sao phải cùng trí giáo người cấu kết? Cho tới quang minh phủ thiên hộ ở kéo dài trò hay màn che sau khi liền dẫn vẻ tươi cười lui về phía sau vài bước không nói một lời tiến vào xem cuộc vui hình thức. Văn bảo sư huynh trí giáo tình huống ta không hiểu nhiều, thế nhưng cái kia giáo phái hiển nhiên không phải là cái gì nghiêm chỉnh giáo phái, ngươi hay là bị người trèm mắt. Nhạc sư muội tính cách dịu dàng, không thích hướng về chỗ hỏng muốn người, càng không thích nói nhiều với khẩu. Lúc này nói như vậy, hiển nhiên trí giáo ở trong mắt của nàng tuyệt không chỉ là. Không đứng đắn môn phái đơn giản như vậy, có thể làm cho nàng lãng phí quý báu rèn luyện thời gian chuyên chạy tới đại minh quốc đến, đã đầy đủ nói do vấn đề. Chỉ một thoáng, Văn Bảo chỉ cảm thấy trong đầu đặc biệt tỉnh táo, vừa nghĩ lại liền nghĩ tới này rất nhiều. Có lẽ là bởi vì lúc này Vương Lục đang dùng thông linh bảo ngọc viễn trình điều khiển từ xa, cho tới Văn Bảo có thể chia sẻ đến chuyên nghiệp người mạo hiểm năng lực suy nghĩ. Bất quá càng là nghĩ đến nhiều, càng là cảm thấy sự tình vướng tay chân, trí giáo chuyện muốn như thế nào cùng nhạc sư muội giải thích. Thân là xây dựng cơ bản nơi trường phòng, văn bảo đương nhiên biết thế nhân đối với chi giáo phiến diện cứ việc kiển nguyên nhiên huyết công gần đây đã dần dần dùng đến thiếu, mà màn nên sơ phổ cập thời điểm cũng hơi công việc, sự việc, sửa chữa, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, chi giáo chính là không hơn không kém tà giáo hơn nữa là phát chi Hển thế mách liệt, nguy hại đặc biệt to lớn tà giáo. Như vậy, muốn cùng nhạc sư mội chăm chú giải thích một chút giáo phái tôn chỉ cùng lý tưởng sao. Chính mình đang giáo phái thân phận trưởng lão lại muốn giải thích như thế nào? Sư huynh cùng linh tỷ thân phận có muốn hay không gần giấu? Sau đó, ngay khi Văn Bảo vì thế cảm thấy nhức đầu thời điểm, Vương Lục, hoặc là nói do Vương Lục điều khiển Văn Bảo liền mở miệng. Nhạc sư muội kỳ thực ta gia nhập trí giáo, là vì ngươi. Phúc! Văn Bảo suýt nữa tại chỗ liền mất đi ý thức mà nhạc hình giao nghe xong lời này cũng là sức sờ. À! Sau khi, chỉ thấy Vương Lục điều khiển Văn Bảo, Bày ra một bộ đặc biệt như thường nụ cười nói rằng, nếu đều bị người vạch trần, ta cũng chỉ đành thẳng thắn á không sai, thật là của ta gia nhập trí giáo, hơn nữa đang giáo phái bên trong địa vị không thấp, là thực quyền trưởng lão. Nhạc hinh giao khó có thể lý giải được lệnh ra đã qua đầu. Tại sao? Vương Lục trầm giọng nói, vì ngươi, ta, thiếu nữ lẽ lên nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc, nhưng là, này cùng ta có quan hệ gì đây? Bởi vì ta thích ngươi a Văn bảo rốt cục không nhịn được tâm tình lên voi xuống chó, rứt khoát hôn mê. Vương Lục cười nói, bởi vì thích ngươi, vì lẽ đó muốn trở thành xứng với ngươi nam nhân mới đi, tuy rằng phụ thân ta là một quốc gia quốc sư, phàm là giữa quyền thế đối với tu sĩ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đúng là nhạc sư mọi người, xuất thân Vân Châu tu tiên thế già, cùng ngươi so với ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể một giới đại bần dân, không nỗ lực phấn đấu tại sao có thể. Bị đối phương lấy cực kỳ chân thành ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nhạc Hinh giao sắc mặt từng đỏ, không khỏi quay đầu đi, thực sự nói không ra lời. Mà trầm mặc thật lâu, Chu Tần thì lại chậm rãi mở miệng nói rằng: Ngươi sư đệ, ngươi lời giải thích này có chút gượng. Ép à, nếu như nói là phải cố gắng phấn đấu, ở Sơn môn tu hành không so cái gì đều cường. Hà Tất cùng tà giáo người thông đồng làm bậy. Vương Lục cười ha ha, nếu là ở trong núi tu hành liền so cái gì đều mạnh. trưởng lão Hà Tất sắp xếp trận này gắn liền với thời gian một năm rèn luyện. Nếu là rèn luyện. Nếu là người mọi người như Chu Thái Tử như Thế Tiền Hô Hậu Hùng, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cùng ở trong núi tu hành lại có bao nhiêu không giống. Đơn giản là nhiều kiến thức những người này, nhiều kiến thức chút chuyện, giống như khách qua đường bình thường cưới ngựa xem hoa. Ta nhớ được lúc trước ngũ trưởng lão trào phung trí phong chân nhân thời điểm, chúng ta đều ở bên cạnh nghe, trưởng lao giao huấn ngươi đã quên đi rồi sao? Bị vương lục hỏi ngược lại, Chu Tần nhất thời có chút ngẹn, một lát sau cười lạnh nói. Coi như muốn tự thể nghiệm này cựu châu đại lục tu tiên giới quan cảnh, cũng không đáng đem mình bỏ vào bùn nháo đường bên trong ba. Vương lục lại cười ha ha, Chu tần sư đệ chưa từng nghe tới ra nước bùn mà không nhộn sao. Xem ra tâm tình của ngươi vẫn chưa đủ a. Ta ra con em ngươi a. Chu tần suýt nữa xóa liêu khí thiệt thòi ngươi tốt ý nói. Nhạc Hinh giao cùng Chu tần bị liên tiếp với trở mình sau, cái kia lạnh lạnh giọng nữ không ngoài dự liệu chuyển vào bên thai. Ồ, chiếu cách nói của ngươi, Ngươi là vì tu hành mới gia nhập chỉ giáo Vương Lục trong lòng cười lạnh một tiếng Đợi đúng là ngươi rồi Có thể đem giác tình hình văn bảo ép lên tuyệt lộ Này đại minh quốc bên trong đích thật là có người tài bạ Đáng tiếc Đáng tiếc ngươi gặp phải chuyên nghiệp Không phải là vì tu hành Mà là vì người trong lòng Vương Lục nói hơi hợt phủ nhận thiên hộ giả thiết Thiên hộ cười gần Vì bản thân tư tình Vì lẽ đó ngươi liền Nhưng mà nói còn chưa dứt lời Đã bị Vương Lục nói đánh gãy Vì lẽ đó không chỉ là vì nhạc sư muội, cũng là vì ngươi. Thiên hộ trước kia chuẩn bị đại đoạn lời kịch nhất thời nghẹn. Ta! Vương lục tự nhiên nói ra, không sai, bởi vì ta thích ngươi A. Phúc! Mới vừa vặn tỉnh lại văn bảo triệt để xong đời. Cùng lúc đó, trong nội đường phản phất bị người thả kiếm diệt giống như vậy, tiên tĩnh không hề có một tiếng động Ngươi! Ngươi nói thiên hộ âm thanh gian nan mà với chắc chát, chát, ban đầu tính trước kỹ càng bị vương lục đột nhiên xuất hiện lên tiếng triệt để đảo loạn rồi. Nếu như là người bình thường, nàng chỉ cần cười lạnh một tiếng, nói cái gì lời nói ngu xuẩn sau đó phi kiếm chém giết chính là, nhưng đối phương nhưng rõ ràng là thái tử đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa lai lịch bất phàm, khiến cho nàng khá là kiêng kỵ. Vương lục thừa thắng sông lên, cười nói, ta thích ngươi à, cho nên mới muốn gia nhập trì giáo, đang cố gắng phấn đấu, trở thành xứng với nhạc sư muội nam nhân sau khi, cũng vì ngươi làm chút đủ khả năng chuyện. Ngươi, ngươi gia nhập trì giáo, cũng vì ta. Đúng vậy à. Vương Lục trầm mặc một hồi, nói rằng: Lý Nana, nguyên quán Thiên Nam Châu Cảng Kim Quốc, bậc cha chú chuyển nhà nơi đây, đến Đại Minh Quốc triều đình thượng thức, chấp trưởng quang minh phủ. Bậc cha chú sau khi qua đời do người kế thừa chức vị, giới hạn ở tuổi tác tư chất, thủ đoạn không đủ, làm cho quang minh phủ lòng người không đồng đều, triều đình trợ giúp cường độ cũng không lớn bằng lúc trước, quyền thế nước sông ngày một rút xuống, không phục ngày xưa huy hoàng. Không sai chứ. Lý Nana hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ ý thức được. Những tài liệu này cũng không thần bí, đối phương có thể tra được cũng rất bình thường. Trên thực tế, lúc này ở bên ngoài ngàn dặm vương gia thôn, vương lục đích thật là vừa bắt được lá sơ bùi khẩn cấp đưa lên tư liệu, một bên trở mình một bên niệm, sau đó một bên biên. Tư chất của ngươi rất tốt, lại có bậc cha chú truyền thụ cao mình công pháp, bây giờ tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, so với rất nhiều vạn tiên minh đệ tử còn nhanh hơn, càng khó được là từ nhỏ trải qua đạo lý đối nhân xử thế, so với tu sĩ bình thường muốn thông minh nhiều lắm. Nhưng là dù cho như vậy, người tại quang minh phủ nhưng thúc thủ chói buộc chân, liền ngay cả chúng ta trí giáo này núi như lửa mánh liệt phát triển, cũng không đủ sức ngăn cản, thậm chí suýt nữa không thể phát hiện. Đương nhiên, cũng không phải là người vô năng, thật sự là cái này dị dạng cơ cấu đã mục nát. Vì lẽ đó, ta tới giúp người. Người! Quang minh phủ bây giờ thiếu nhất là cái gì? Là nhân thủ, là có thể khắp toàn quốc lượng lớn chi nhánh cơ cấu, cùng với lượng lớn cơ sở người làm việc. Chính như quốc gia này quan lại hệ thống. Nhưng mà bởi vì quá nhiều nguyên nhân, Quang Minh Phủ những năm này bị không tưởng, giống như lâu đài trên không khuyết thiếu địa khí. Sau đó thì sao? Chúng ta chi giáo vừa vặn là cắm dễ cơ sở. Ở quốc gia này cơ sở nắm giữ không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Các người phát giác liên quan với giáo phái tin tức, bất quá là chúng ta từ khe hở bên trong tiết lộ ra một điểm vụn cắt thôi. Đương nhiên, thật muốn cải thiên hóa nhật, chúng ta vừa không có năng lực cũng không có cần thiết. Nhưng ta muốn kỳ thực trí giáo cùng quang minh phủ hẳn là thành lập một cái quan hệ hợp tác, theo như Nhu C, Âu mỗi Bên, lấy sở trường bổ sở đoạn. Các người cần trí giáo cơ sở chấp hành lực, mà chúng ta cũng cần quang minh phủ thượng tầng sức mạnh, ít nhất là cần một cái danh phận. Mà hai cái tổ chức hợp tác, nếu như chỉ dựa vào lợi ích điều động không khỏi không đủ ổn định, như vậy ở trong đó gia nhập tình cảm nhân tố không thật là tốt sao? Chuyện này, Lý Na Na chân mày nhíu chặt, hai tay dao ôm rơi vào trầm tư. Hiển nhiên đã bị lời nói này đánh động Hoang đường Lúc này lại là Chu Tần nói lời phản đối Ngươi đùa gì thế Đại minh quốc quang minh phủ muốn cùng ngươi tà giáo cấu kết Tà giáo Vương lục lại là cười lạnh một tiếng Ngoại trừ ta ra Ngươi có thấy tận mắt bất kỳ một vị trí giáo giáo đồ sao Ngươi đối với cái này giáo phái hiểu rõ Giới hạn với không biết bị bao nhiêu người sàng lọc Sửa chữa qua văn tự tư liệu Liền lớn mật chắc chắn đây là một không đáng hợp tác tà giáo Thậm chí không để ý ngươi ta tỉnh nghĩa đồng môn Chu tần sư đệ, đây chính là ngươi tại Hạ Sơn 8 tháng tu hành thành quả. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Ngươi, từ lúc mấy ngàn năm trước, Đức Thăng Thái Tổ đã nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không ngờ rằng cho tới hôm nay ngươi đều không học ngoan. Muốn biết tri giáo đến cùng phải hay không tà giáo? Rất đơn giản, đi theo ta, tự mình trải nghiệm một thoáng tri giáo sinh hoạt, thâm nhập điều tra, sau đó sẽ động não suy nghĩ một chút, làm ra kết luận. Làm sao, nhạc sư muội cũng thế, cùng đi đi, coi như là một lần thể nghiệm khó được thật rồi. Chu Tần sửng suốt rất lâu, bật cười nói, hoang đường, quả thực hoang đường, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh lạnh lạnh giọng nữ, tốt. Ngươi nói hợp tác, thật có của ta chút hứng thú. Chu Tần cảm giác hốc mắt của chính mình có chút không đủ dùng. Thiên hộ đại nhân, ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng a, Nhưng mà lý na na căn bản là không có lại để ý tới hắn. Chu Tần không thể làm gì khác hơn là quay đầu nỗ lực tìm kiếm một người khác trợ giúp, sư Muội, ngươi. Ai biết nhạc Hinh giao nhưng khinh khẽ cười nói, ta cảm thấy sư huynh nói không sai, không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng A. Ba mẹ nó không phải chứ? Hắn sẽ hại chết ngươi. Nhạc Hinh giao nghiêm túc lắc lắc đầu, dùng chính mình trong suốt ôn hòa ánh mắt nhìn đối diện, sẽ không, hắn đã nói, hắn yêu thích ta. Chương sau. Chương 117, nếu như âm như bị người nhìn thấu nên làm gì? Văn Bảo sau khi tỉnh dậy, cảm thấy thời đại mạt pháp tựa hồ muốn phủ xuống. Đồng thời đối với nhạc huynh giao cùng Lý Nana Na thông báo, sư huynh ngươi quả nhiên là không sợ tử ta không bỏ qua a vốn tưởng rằng khẩn cấp đều cứu sau đó có thể chạy thoát, kết quả sư huynh ngươi lên đến chính là một cước đem ta đá tới địa ngục đi tới a. Ai kế tiếp là bị nhạc sư muội nước luộc, vẫn bị Lý Nana Na kho. Nhạc sư muội ôn nhu hào phóng, hơn nửa chỉ là từ đây tuyệt giao, nhưng này cái quang minh phụ nữ thiên hộ xem ra hung hãn thu bạo. Hơn nữa tu vi không thấp, rất có thể sẽ cho mình đại hình hầu hạ, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ngu xuẩn, tỉnh lại đi. Vương lục câm thanh, đúng lúc để văn bảo tỉnh hồn lại, ta đã đem nguy cơ tạm thời khống chế được, nhưng còn còn lâu mới có được đến có thể thư giãn mức độ, thông linh bảo ngọc thời gian sắp đến đến rồi, ngươi cần phải đem cục diện ổn định, ta chính đang toàn lực chạy tới, dự tính sau một ngày đến. Sau một ngày, quá lâu a sư huynh đối mặt cái kia thiên hộ, ta liền một phút đều không chịu được nữa a Thật sao, vậy ta với giòn chậm một chút nữa lại đây được rồi, sẽ nhớ tới mang cho ngươi vòng hoa nha Văn bảo nhất thời không nói gì. Bất quá, hiện tại cái này cái tình hình, sư huynh ngươi là muốn chính thức hiện thân sao. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, thân phận của ta nếu là bại lộ, chẳng khác nào tiền công tận khí. Vì lẽ đó ngàn vạn nhớ tới, coi như người khác hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận ngươi ở nơi này cùng ta có bất kỳ quan hệ gì, lao tử căn bản là không có đã tới đại minh quốc. Ta một thoáng núi liền chạy đi thương Lan quốc nghỉ phép du lịch, nghe rõ sao? a thương Lan quốc? Không sai, ngươi người quốc sư này con trai còn bí mật an bài 72 sử nữ cung cấp ta dâm nhạc. Nói chung ta cùng trí giáo nửa su quan hệ đều không có dù cho có người nắm phi kiếm chỉ vào ngươi lão nhị buộc ngươi thừa nhận, ngươi cũng không có thể thừa nhận. À, văn bảo còn chờ hỏi kỹ, trong đầu vương lục âm thanh nhưng đã biến mất rồi, viên kia thông linh bảo ngọc cũng lờ mở tối tăm chết để mất đi hiệu dụng lấy lại tinh thần, văn bảo phát hiện mình vẫn ngồi ở quang minh phủ chính đường, lý nana nhạc hình giao, chu tần từng người đang trầm tư cái gì, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ chốc lát sau, lý nana đầu tiên phá vỡ yên lặng, ngày mai vào lúc này vẫn là nơi này, chúng ta tỉ mỉ nói chuyện nói chuyện hợp tác chuyện, xin ngươi chăm chú chuẩn bị kỹ càng vật liệu, này không phải có thể qua loa việc nhỏ, nói xong, thiên hộ đại nhân liền xoay người trở về hậu đường, lạng thinh không nhắc lại vừa mới ta thích ngươi đề tài cũng tiếng tốt bảo đại đại thở phào nhẹ nhõm liên nội đường cũng chỉ còn sót lại linh kiếm phái sư huynh muội ba người đã chờ mặt rất lâu sau đó chu tần thở dài muốn muốn nói chuyện không ngờ nhạc huynh giao nhưng trước một bước nói rằng chu tần sư huynh ta nghĩ cùng sư huynh đơn độc nói chuyện có thể không chu tần cảm giác mình trước ngực phảng phất có thêm tảng đá buồn bực đến người không thể hô hấp đối với nhạc huynh giao vị này dịu dàng hòa thiện sư muội muốn nói trong lòng không có biện pháp cái kia không thể nghi ngờ là gạt người Linh kiếm sơn trên nữ tu sĩ nhóm số lượng không ít, hơn nữa chất lượng cũng khá cao, nhưng chân chính vào được hắn mắt cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người thôi. Đương nhiên, muốn nói ý nghĩ này mãnh liệt đến đâu ngã, cũng cũng chưa chắc. Thế nhưng chơ mắt nhìn một vị bạn cùng mình quan hệ không tệ thiếu nữ, cứ như vậy tập trung vào một cái tên béo đáng chết trong ngực, thật sự là làm người khó mà tiếp nhận, phản phất nuốt sống một bản con rồi đâm thân. Chân chờ ở giữa, nhạc hình giao lần thứ hai dục Chu Tần Sư Minh, Phi Thường Thật Không Tiện Á. Chu Tần chỉ được miễn cưỡng cười nói, không có gì, ta đi ra sau ngồi một chút, các ngươi trước tiên tán gẫu, rời đi chính đường thời điểm. Vị này luyện khí thất phẩm, đoán thể kỳ cơ sở dị thường vững chắc tu sĩ trẻ tuổi lại lào đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Như vậy, cũng chỉ có hai người chúng ta nha, sư huynh. Bị Nhạc Huynh Giao lấy ôn hòa nụ cười vui vẻ nhìn chăm chú vào, Văn Bảo, cảm, giáp đến nguyên thần của chính mình đều phải tan hết. Trước kia Nhạc sư muội tuy rằng đối với hắn cũng rất tốt. Nhưng xưa nay không từng có loại này làm lòng người say ô nu. Sư huynh, ngươi thật là của ta thật lãnh đạo, thật sư huynh liền vì này như nước ánh mắt, để cho ta tức khắc chết rồi cũng ca nguyện a Nhưng mà sau một khắc, nhạc huynh giao chỉ dùng câu nói đầu tiên để văn bảo từ trên trời tiên nước rơi rụng, là vương lục sư huynh, đúng không? À, lời mới vừa nói chính là vương lục sư huynh, đúng không? Ha ha, sư mọi ngươi thật sự là. Văn bảo trước tiên liền chuẩn bị phủ nhận. Dù sao Vương Lục cảnh cáo phảng phất vẫn như cũ quanh quẩn bên hai, ngàn vạn nhớ tới, coi như người khác hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận ngươi ở nơi này cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng Văn Bảo không phải không thừa nhận, ở nhạc sư muội nhìn kỹ, muôn muôn nói rồi nói nghe thì dễ A duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ngậm miệng không nói thôi. Nhạc Hinh giao hiểu biết bảo trợ mặc, liền biết mình đoán được không sai, không khỏi cười nói, người sư huynh, vừa nãy nói chuyện phong cách, thật cùng ngươi không một chút nào tượng. Văn Bảo nản lòng thoát trí, Đúng vậy à, chỉ là một cái văn bảo, coi như thức tỉnh rồi thì lại làm sao có thể bù đắp được Vương Lục sư huynh một đầu ngón tay. Nhân ra chỉ là Nguyên Thần Giang Lâm, theo túng tự mình nói nói chuyện, liền giải quyết xong chính mình bó tay toàn tập tình thế nguy cấp. Mà bén nhạy nhận ra được văn bảo cảm xúc, Nhạc huynh giao vội vã giải thích, "Văn bảo sư huynh, ta chỉ là muốn nói, vừa nãy loại kia giàu có tính xâm lược lên tiếng cũng không phải phong cách của ngươi, so với Vương Lục sư huynh, ngươi muốn càng đu hòa giản dị." Đó cũng không phải khuyết điểm. Chỉ là một người đặc điểm, thật giống như chúng ta cựu châu đại lục người là tóc đen mắt đen, ở tây di đại lục nhưng có rất nhiều tóc vàng mắt xanh người, trong này cũng không hề phân chia cao thấp. Văn bảo nghe xong, miễn cưỡng nở nụ cười, thầm nghĩ có thể bị nhạc sư mội ôn nhu an ủi, này đã đăng giá. Vừa nãy là vương lục lời của sư huynh. Cái kia chi giáo cũng hẳn là hắn làm ra tới thành tựu đi, à, nếu như là lời của hắn sẽ không ly kỳ, vương lục sư huynh từ trước đến giờ thật là am hiểu làm chuyện như vậy. Lúc trước ở Thăng Tiên trong đại hội cũng thế, tuy rằng ta chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng sau đó sư phụ cho chúng ta giảng giải quá Đào Nguyên Thôn cửa ải, có người nói chỉ có hắn có thể đào móc ra Đào Nguyên Thôn ẩn dấu yếu tố, đúng là rất lợi hại. Văn Bảo Cường gật đầu cười. Đương nhiên, Văn Bảo sư huynh ngươi cũng rất lợi hại, có thể trước sau đi theo Vương Lục sư huynh bên cạnh cùng hắn một đạo rèn luyện thay đổi lời của ta, đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị quăng tụt lại phía sau đi à nha. Nhạc huynh Dao có chút thất vọng lắc lắc đầu, bất quá Dù như thế nào, nếu chi giáo là vương lục sư huynh tác phẩm, như vậy hẳn là có thể yên tâm, đại khái. Là đồn đại sai lầm đi. Làm phiền ngươi cùng vương lục sư huynh nói rằng, ta đồng ý tin tưởng hắn, vì lẽ đó thực địa điều tra thì không cần, bạch cho các ngươi thêm phiền phước. Ngược lại cũng đã qua nhanh 9 tháng, ta qua mấy ngày liền chuẩn bị trở về núi Á, chẳng qua ở Linh Suối Trấn Tu Hành, củng cố một thoáng cổ mộ thám hiểm thu hoạch. À! Văn Bảo sừng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, sư muội không thể. Nhạc Hinh Giao hơi mở to hai mắt, không thể. Văn Bảo trong lòng hoảng hốt, biết chính mình nói sai lời, thế nhưng nếu thật sự để nhạc sư muội như thế trở về núi đi tới, Vạn Nhất có quan trí giáo tình huống bị các trưởng lão đã được biết đến, đặc biệt là trưởng hình trưởng lão lão nhân gia người có thể tuyệt đối sẽ không như nhạc sư muội tốt như vậy nói chuyện mà càng chết là, bất luận cuối cùng Vương Lục sư huynh sẽ ứng đối ra sao, trưởng hình trưởng lão lửa giận, hắn Văn Bảo làm để lộ tin tức kẻ cầm đầu, quá nửa là chắc chắn phải chết. Rồi, như vậy. Bây giờ nên làm gì, làm sao bây giờ? Không nên hốt hoảng. Đúng, không nên hốt hoảng, ta là giác tình hình văn bảo, giác tình hình văn bảo. Sư muội, ta nghĩ. Cùng với sớm như vậy rời đi, không như lai trí giáo nhìn, cái này giáo phái phát triển thật sự rất thú vị, mấy tháng này rèn luyện khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Nhạc huynh giao vẫn là trần trở, nhưng là vương lục sư huynh. Có thể hay không chê ta vướng chân vướng tay. Văn bảo liền vội vàng nói. Ngươi xem ngay cả ta đần như vậy kém cỏi người đều vừa dứt lời, Văn Bảo đột nhiên che lại miệng, trong lòng đại hận, hận không thể dùng sức đánh miệng mình. Ngươi cái đại ngu ngốc, làm sao lại dễ dàng như vậy nói lộ ra miệng nói như vậy không phải là thừa nhận Vương Lục sư huynh tồn tại sao? Sư huynh rõ ràng cố ý từng căn dặn, coi như đối phương đã hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Mà đúng như dự đoán, nhạc sư muội trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý ánh sáng. Nếu như Vương Lục sư huynh có thể không chê vậy thì quá được rồi. Sau đó xin mời văn bảo sư huynh ngươi chiếu cố nhiều rồi. Văn bảo khóc không ra nước mắt, nhạc sư muội, ngươi ôn nhu như thế dễ thân người, làm sao cũng biến thành xấu đây này tính toán ta đần như vậy chứ không tính bản lĩnh A. Chu tần sư huynh phải làm sao? Cùng văn bảo cùng rời đi quang minh phụ lúc, nhạc hình giao có chút ít lo lắng hỏi. Chu tần sư huynh. Nhạc hình giao gật đầu nói, ta nghĩ vương lục sư huynh hẳn là không hy vọng trí giáo sự tình bị môn phái biết được chứ. Ê! À! Vương lục sư huynh cùng sư phụ của hắn rất giống, thường thường sẽ có ngoài dự đoán của mọi người lời nói, mà môn phái các trưởng lão cũng không phải đều nhìn ra thói quen, vì lẽ đó. Ta đoán hắn khả năng cũng không hy vọng trí giáo sự tình bị người phát ra đi, thế nhưng Chu tần sư huynh hẳn là rất nhanh cũng sẽ đoán được vương lục sư huynh cùng trí giáo khả năng có quan hệ, mà Chu tần sư huynh đây lại là khá là lưu ý môn phái quy của người, có thể sẽ lập tức cho môn phái viết thư báo cáo tình huống, vì lẽ đó ta mới muốn hỏi, phải làm sao đây? Văn bảo sững sờ một hồi, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nước, tiên đạo ở trên, ta chỉ là xây dựng cơ bản sự sử trưởng, am hiểu bản chuyên, bản chuyên cùng bản chuyên, miễn cưỡng có thể kiêm chức ra vẻ đáng thương, loại này cần động não sự tình thật sự không thích hợp ta à. Nhạc Hinh giao lại cười nói, như vậy, muốn cùng vương lục sư huynh liên lạc một chút sao. Văn bảo bất đắc dĩ đem mặt trôn ở hai tay trong lúc đó, ta, ta sai rồi. Sau một ngày, vương lục đúng giờ giá lâm. Ở văn bảo ở lại bên trong khách sạn. Vương Lục thân thiết hội kiến đồng môn sư muội nhạc huynh giao, sư muội hoan nên gia nhập trí giáo. Vương Lục ngay thẳng khiến nhạc huynh giao giật nảy cả mình, thiếu nữ có chút luống cuống tay chân, không ngờ rằng Vương Lục sư huynh càng sẽ nói thẳng, thân phận của hắn hẳn là độ cao bảo mật ba. Sư huynh, ta tin tưởng ta, bất luận ngươi trước đó đã nghe được cái gì, khi ngươi đích thân thể nghiệm qua của ta giáo phái liền sẽ phát hiện, chí không dậy nổi cho người thất vọng. Nói xong, Vương Lục liền đem chuyển đề tài, văn bảo. Văn bảo hai hùng khiếp vía sư huynh, ta nhớ được ngươi và na thiên hộ ước thời gian sắp đến rồi chứ. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này ngốc chờ cái gì? Nhân ra giàu gì cũng là chính phủ cấp lãnh đạo, ngươi cái tiểu sử trường dự định để người ta chờ ngươi sao? Nhưng là, ai nha yên tâm đi, loại cấp bậc này đàm phán, một hai ngày là nói chuyện không xong, ngày hôm nay nhiều nhất là trí giáo cùng Quang Minh phủ lẫn nhau dò xét cái đấy ngọn nguồn. Đem ngươi cũng biết liên quan với giáo phái sự tình tùy ý chọn một điểm cùng nàng nói rồi cũng là phải, nhớ tới kiếm lời hay nói, xúc nổi không một chút nào quan trọng hơn. Câu tâm đấu giác việc đợi sau này hay nói? Văn bảo hỏi, nếu như nàng đã hỏi tới ta không hiểu vấn đề, hoặc là hỏi vòng vèo giáo phái cơ mật nên làm gì? Cái này còn dùng ta giáo a Chỉ cần lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười sau đó không nói một lời là được rồi a Ta ít. Được rồi, đứa ngốc giáo trình chấm dứt ở đây, ngươi đi quyết định na thiên hộ. Ta cùng nhạc sư muội cùng đi quyết định chu thần, thời gian cấp bách, này tiểu xuất phát ba. chương 118, nghe nói ngươi muốn đâm thọc. chương 34, nghe nói ngươi muốn đâm thọc. Ở văn bảo vệ mặt đưa đám, mang tới hai tên trợ thủ đi tìm Na Thiên Hộ cầu hành hạ thời điểm, Vương Lục cùng nhạc hình giao cũng theo khách sạn xuất phát, đi tìm chu tần phiền phước. Vương Lục sư huynh ta. Trên đường, nhạc hình giao muốn giải thích cái gì, lại bị Vương Lục đưa tay ngăn lại, không cần nói xin lỗi có thể kéo đến nhạc sư muội mạnh như vậy với Minh, ta vui mừng cũng không kịp. Nhạc Hinh giao sửng sốt một chút, nụ cười không khỏi treo ở trên mặt. Không hổ là vương lục sư minh, căn bản không cần mở miệng, liền biết nàng muốn nói điều gì, hơn nữa càng có thể sớm một bước làm tốt an ủi. So với Hạ Sơn trước đây, hiện tại vương lục có vẻ càng khéo đưa đẩy cũng càng thành thục hơn rồi, vừa mới kêu phen lời nói, nếu là ở một năm trước đây, rất khó tưởng tượng hắn có thể nói được, mà như vậy vương lục, không thể nghi ngờ càng làm cho nàng hơn. Sư huynh, chờ một lúc muốn như thế nào cùng Chu tần sư huynh nói sao? Hán, chỉ sợ sẽ không quá dễ bàn lời nói. Vương Lục nói rằng, biết à, vì lẽ đó bên này mới chịu ta tự mình đứng ra, không phải vậy để văn bảo trên là được rồi, cái kia tên béo đáng chết đối đầu nữ nhân thời điểm dễ dàng dung chân, đối mặt nam nhân thời điểm vẫn là có thể dùng. Nhớ tới ngày hôm qua ở Quang Minh bên trong phủ, giác tình hình văn bảo đem đường đường Chu tần thái tử áp chế không còn cách nào khác. Nhạc Hinh dao không khỏi che miệng khẽ cười lên, văn bảo sư huynh này 8 tháng tiến bộ thực sự là thật nhanh, sư huynh ngươi biết cách chỉ đạo nha. Vương Lục cũng rất là tự hào vô vô bộ ngực, cách mạng đội ngũ giỏi nhất rèn luyện người. Cái gì đội ngũ? Không có gì. Nha, đã đến. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới chu tần nơi ở, chuyện đương nhiên, là Đại Minh Quốc hoàn Thành. Một quốc gia hoàn Thành, sâm nghiêm đề phòng liền xa không phải quang minh phủ có thể so với rồi. Canh dự ở cái kia rộng lớn khí phách cửa lớn hai bên, hai hàng hơn 10 tên vệ binh không những không là phạm nhân, tu vi càng là đạt đến chút cơ kỳ, trên người chế tạo khôi giáp cùng trường thương đều là trung phẩm pháp khí, có giá trị không nhỏ. Nhạc Hinh giao không nhịn được than thở, đại minh quốc ở Thương Khê Châu chỉ là trung phẩm quốc gia, không ngờ rằng Hoàng Thành cũng có như vậy khí thế, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong Hoàng Thành sợ là còn có kim đan chân nhân tọa chấn đi. Vương Lục nhưng không hề để ý. Đơn giản là từ huyền thiên quán dùng tiền thuê đến giữ thể diện thôi, kim đan chân nhân hay là có, chỉ sợ cũng không thế nào dùng tốt, thực tế năng lực nhiều nhất xem là hư đan mà tính. Nhạc huynh giao có chút không rõ, đây là nói như thế nào đây? Đơn giản tới nói, Đại Minh Quốc Triều Đình cũng không hề chân chính thuộc về mình tu tiên thế lực, bồi dưỡng mấy cái môn phái tu tiên, cũng đều không ra gì, điểm này từ quang minh phủ tình trạng quấn bách cũng có thể nhìn ra. Cho nên khi Đại Minh Quốc Triều Đình muốn lợi dụng tu sĩ sức mạnh lúc, cũng chỉ có đi mua đi thuê hiện tại huyền thiên quán chuyện làm ăn càng làm càng tốt chỉ cần chịu suất tiền kim đan cấp tay chân cũng có thể thuê mướn đạt được nhạc hình giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút kia đối với đại minh quốc tới nói cũng rất tốt ta nếu là bắt đầu lại từ đầu chính mình bồi dưỡng rất khó khăn lời nói thuê nhân gia săn có cũng rất tốt à. vương lục buông buông tay đối với thương lan quốc như vậy tối ngươi tiểu quốc đích thật là tạo không bằng mua mua không bằng thuê nhưng đại minh quốc giàu gì cũng là trung phẩm quốc gia không thể như thế không chí khí a Mượn này trong hoàng thành Kim Đan tới nói đi, nếu như ngày nào đó có tà giáo Kim Đan đến đô Thành, ngươi hy vọng cái này mướn được Kim Đan cho ngươi liều chết phấn đấu sao. Liều cái ba lạng chiêu bỏ chạy rồi, thực tế hiệu quả cũng chính là cái hư đan thôi. Lớn như vậy một cái quốc gia, mấy ngàn vạn lê dân bách tính, chỉ có một hư đan cấp tu sĩ đến chấn thủ, ngươi cảm thấy đáng tin sao? Nhạc hình giao gật gù, ta hiểu được, tạ sư huynh chỉ điểm. Hai người ở hoàng cửa thành thoải mái lôi kéo chuyện thiếm, tự nhiên rơi xuống các vệ binh trong mắt. Dồn dập quăng tới ánh mắt cảnh giác, bất quá vương lục hai người hiển nhiên xuất thân không phải bình thường, vừa không có đi vào hoàng thành cấm địa phạm vi, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Nhưng sau một khắc, vương lục một tay nhen lửa một tia ngọn lửa, đưa lên lưng trừng bầu trời ầm ầm nổ tung, liền để cho bọn họ cảm thấy làng khó, theo quy cụ ở hoàng thành quanh thân không được tự ý dùng pháp thuật, người vi phạm. Cũng còn tốt, không chờ bọn họ làm khó dễ muốn xử lý như thế nào người vi phạm. Trong thành liền bước nhanh đi ra một người tới nên tiếp hai người này khách không ngợi mà đến. Chu Tần trên mặt mang không ngoài dự đoán cùng Dương Dương đắc ý nụ cười, bước chân càng nhanh hơn rồi, phản phất không thể chờ đợi được nữa. Ngày hôm qua bị giáp tình hình văn bảo biểu hiện kinh người bị dọa cho phát sợ, trở lại hoàng thành sau Chu Tần đêm không thể chấp mắt, cuối cùng là ở mất ngủ chi trong đầu linh quang tránh qua, đoán được một chút đầu mối. Hắn không có nhạc hình giao như vậy bén nhảy trực giác, có thể trực tiếp thấy rõ đến thông linh bảo ngọc tồn tại nhưng hắn vẫn biết văn bảo cái kia tên béo đáng chết trên bản chất chỉ là cái vô dụng, tuy rằng tiềm lực không sai, nhưng chỉ bằng vào chính hắn có thể khai quật ra mấy phần. Ở trên núi thời điểm chính là không hơn không kém rắc rưởi. may mắn mà có vương lục giúp hắn mới có thể tu vi tăng nhanh như gió, bây giờ hạ sơn hơn 8 tháng, liền ngay cả tính cách đều đại biến. Sau lưng hiển nhiên là vương lục ở quay phá, mà cái kia trí giáo, chuyện đương nhiên cũng là vương lục ở thúc đẩy. Tối hôm qua hắn từ hoàng thất mật thám trong tay lấy được trí giáo tư liệu, chỉ cần là cái kia vượt quá trăm vạn giáo đồ số lượng tiểu khiến người sợn cả tóc gãy làm sao cũng nghĩ không ra có người nào đó có thể ở hơn nửa năm bên trong. Lạng yên không một tiếng động tương đối với đại minh quốc hệ thống tình báo mà nói, phát triển ra thế lực to lớn như thế nhưng nếu như cùng vương lục liên hệ tới, cũng có vẻ bình thường rất nhiều. Trên thực tế, dù cho chu tần như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận từ năng lực trên giảng. Vương Lục cái này đệ tử chân truyền thực sự bỏ qua hắn qua xa. Bây giờ đối mặt Văn Bảo Lúc, hắn Chu Tần còn có thể mang trong lòng mấy phần cảm giác ưu việt. Nhưng nếu là Vương Lục đến đến rồi, sợ là liền nhìn thẳng vào dũng khí của đối phương đều không có. Hắn và Vương Lục không có thâm cửu đại hận gì. Bất quá mấy năm qua lẫn nhau thảm miệng tháo, quan hệ cũng tuyệt không hòa thuận. Nếu là Vương Lục như hai năm trước như vậy ngoại trừ học phách không còn gì khác ngược lại cũng thôi. Có thể từ khi Tiểu Thanh Vân rèn luyện sau khi Chu Tần mỗi lần nhìn thấy. Vương Lục đều có chút kinh hồn bạc vía. Nhưng lần này rồi lại bất động, một khi nghĩ rõ ràng Vương Lục cùng trí giáo quan hệ, Chu Tần rất nhanh sẽ ý thức được chính mình bắt được Vương Lục lược điểm. Coi như Linh Kiếm phái đối với đệ tử chân truyền như thế nào đi nữa rộng rãi quản lý, trưởng hình trưởng lão cũng không khả năng bỏ mặc môn hạ đệ tử ở dân gian phát triển ra một cái quy mô quá trăm vạn tà giáo tổ chức việc này hiển nhiên là Vương Lục tự chủ trương. Hắn giống như vô tương phong vị kia ngũ trưởng lão bình thường lấy coi trời bằng vùng làm Vinh, nhưng hắn chung quy không phải ngũ trưởng lão hơn nữa coi như là ngũ trưởng lão cũng thường thường bị môn quy gõ vỡ đầu chảy máu hán vương lục lại có cái gì tiền vốn có thể chạy trốn môn quy trừng phạt đương nhiên chu tần trong tay vẫn không có tính thực chất chứng cứ chứng minh vương lục chính là trí giáo giáo chủ trên thực tế đại minh quốc hoàng thất đám mật thám lao lực tâm tư cũng chỉ có thể thẩm thấu đến trí giáo trung tầng đối với cái kia thần bí khó lường giáo chủ căn bản còn không biết gì cả nhưng chu tần vừa lại không cần chứng minh nhiều như vậy một phong thư hàm lần lượt về môn phái thì sẽ có trưởng lão Hạ Sơn điều tra. Vì lẽ đó đi ra hoàn thành, nhìn thấy Vương Lục Lục, Chu Tần trong lòng nhảy nhót vạn phần, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay à? Lần này chủ động đứng ra tìm ta, đại khái là muốn cầu ta bảo thủ bí mật, không muốn cho môn phái trưởng lão báo cáo. Ha ha, theo lý thuyết chúng ta đồng môn một hồi, vốn không nên bỏ đá xuống giếng, nhưng người nào để ta là tuân thủ nghiêm ngặt môn quy mô phạm đệ từ đâu? Ha ha, Vương Lục sư huynh ta liền đoán được là ngươi. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi đây. Vương Lục dừng bước lại, cười cận, sư đệ mời nói. Chu Tần ho khan một tiếng, làm bộ nói rằng, là như thế này, ta nghe nói khoảng thời gian này đại minh quốc bên trong có cái mới phát tà giáo tổ chức, phát triển thế cực nhanh, ngăn ngắn đại thời gian nửa năm, quy mô liền đã vượt qua trăm vạn. Vương Lục ngắt lời nói, trí giáo chứ. Ta cũng nghe người ta nói rồi. Không sai, chính là trí chí giáo. Chu Tần cắn răng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Lục. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi vẫn đúng là có thể giả bộ a. Như vậy, liên quan với chi giáo, ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Vương Lục chăm chú mà to mò nhìn Chu Tần, phảng phất thật cùng chi giáo không có bất cứ quan hệ gì. Chu Tần cười lạnh nói, là như thế này, Văn Bảo sư đệ không biết tại sao vậy, lại chạy đến cái kia tà giáo bên trong đi làm trưởng lão rồi ta nghĩ hắn và ngươi nốt hệ luôn luôn rất tốt, hay là ngươi sẽ biết chút gì? Vương Lục lông mày nhíu lại, bật cười nói: Cái tên béo đáng chết cũng không phải của ta con riêng, hắn đồng ý chạy đến đâu bên trong khi, làm, trưởng lão, liên quan gì tới ta. Nói không chắc là ở trên núi khi, làm, tiểu binh khi, làm, chán ngấy rồi, sau khi xuống núi trải nghiệm một cái làm lãnh đạo vui vẻ. Chu Tần tử nhìn tròng chọc Vương Lục, nói cách khác, Vương Lục sư huynh đối với cái này không biết gì cả doài. Vương Lục vây vây tay, không lên tiếng. Loại này không sao cả tư thái để Chu Tần đặc biệt cam thức vốn định cố gắng khiêu khích một phen vương lục, kết quả xem ra bị khiêu khích người phản phất là chính mình được rồi, không chơi, nói thẳng ta cảm thấy việc có kỳ lạ rồi lại cha không nổi danh đường vì văn bảo sư đệ an toàn càng chúng ta linh kiếm phái danh dự ta chuẩn bị cho môn phái các trưởng lao viết một phong báo cáo phong thư xin mời trưởng lão đứng ra điều điều tra rõ ràng lời vừa nói ra, chu tần trong lòng phản phất có tảng đá lớn rơi xuống đất lá bài tẩy của hắn đã lật ra đi ra Liền xem Vương Lục làm sao tiếp chiêu rồi. Mà Vương Lục phản ứng, chỉ là cười ha ha, sư đệ ngươi muốn cho trưởng lão đánh báo cáo. Không sai, đang muốn xin mời các trưởng lão Hạ Sơn điều điều tra rõ ràng, để tránh khỏi có gian nhân lợi dụng linh kiếm đệ tử cùng môn phái bảng hiệu làm sàng làm bậy. Chu Tần Chính Dương Dương đắc ý nói, dư quang xoay một cái, nhưng nhìn thấy Vương Lục bên cạnh nhạc hình giao những mảy. Vân vân, chính mình có phải làm sai cái gì hay không? Đáng tiếc không kịp để Chu Tần suy nghĩ nhiều. Vương Lục vừa cười một bên lại hỏi một lần, Chu Tần sư đệ, ngươi nói ngươi muốn cho trưởng lao đâm thọc, vân vân, tiểu báo cáo là có ý gì? Kém nhau một chữ đi một ngàn giảm a. Nhưng mà còn không chờ Chu Tần nói chuyện, Vương Lục liền quay đầu, một bộ trách trời thương người vẻ mặt, nhạc sư muội, Chu Tần sư đệ nói hắn muốn đâm thọc cài. Nhạc sư muội lông mày nhíu chặt hơn. Chu Tần tức đến cơ hồ thổ huyết, hắn đây mẹ cùng tiểu báo cáo có mào quan hệ, nghe người ta nói có được hay không? Vương Lục sư huynh. Ta cảm thấy ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải muốn. Vương Lục căn bản không để ý tới Chu Tần, chỉ là nhìn nhạc sư muội, kế tục hận thiết bất thành cương thở dài. Nhạc sư muội à, sư đệ hắn lại muốn ngay ở trước mặt nữ hài tử mặt đâm thọc. Chu Tần nhất thời trong gió ngủ ngang, ta đi. Làm chuyện xấu thì cũng thôi đi, một mực còn muốn ngay ở trước mặt nữ hài tử mặt, thực sự là. Cỡ nào xấu hổ? Ngươi mới xấu hổ, cả nhà ngươi đều xấu hổ. Nhạc sư muội. Ta không nhớ rõ chúng ta có vị nào trưởng lao đem đệ tử giáo dục thành hỷ hoan đánh tiểu báo cáo người, ngươi nhớ tới có sao? Nhạc Hinh giao khe khẽ lắc đầu. Nhạc sư muội, ngươi cảm thấy đâm thọc loại hành vi này đáng giá để sướng sao? Nhạc sư muội suy tư rất lâu, thật giống, là không tốt lắm. Đúng không, đánh tiểu báo cáo người rất bị khinh bị chứ? Cái này, sát thực dễ dàng gây nên đồng môn chê trách. Vậy nếu như sư tỷ của ngươi các sư muội biết có người đâm thọc, có phải là cũng sẽ xem thường hắn? Hừng, có lẽ vậy. Không chỉ là sư tỷ sư muội hoa vân trưởng lao tính cách sang sàng hào phóng, cần phải cũng không thích đánh tiểu báo cáo người chứ. Hừng, hoa trưởng lao đích thật là như vậy. Bị hoa vân trưởng lao chán ghét, ở linh kiếm phái liền không dễ giả mạo đi à nha. Ha ha, cái kia đích thật là. Ở linh kiếm phái đều không sống được nữa, vạn tiên minh tuy lớn, sợ là cũng không đất dùng thân à. Đáng tiếc, tại sao một ít người nhất định phải đi đâm thọc đây? Vương Lục cùng nhạc huynh giao một sướng một họa nói hài lòng, bên cạnh Chu Tần sắc khóc, tiên sư mày, đây cũng quá vô lại đi à nhà quả thực cái chảy cái tối nhưng mà đối mặt nhạc sư muội cái kia ôn hòa ánh mắt, hắn nhưng hết lần này tới lần khác nói không ra ta chính là muốn đánh báo cáo như vậy lời hung ác đến. Vương Lục, ngươi quá không biết xấu hổ, lại đem nhạc sư muội kéo qua sử dụng như thương ngươi, ngươi này có thể so với đâm thọc còn vô liêm sỉ gấp trăm lần. Nhưng mà có câu nói người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, bất đắc dĩ. Chu Tần không thể không túi đầu. Sư Minh, ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào đánh báo cáo, vì lẽ đó xin mời người không nên nói nữa. Vương Lục nụ cười càng thêm sẵn lạ, một lời đã định. Sau đó quay đầu đối với nhạc Hinh giao nói rằng, kết thúc công việc rời đi. Nhìn Vương Lục cùng nhạc Hinh giao đi xa bóng lưng, đứng ở Hoàng Cửa Thành, Chu Tần chỉ cảm thấy sau lưng thổi tới phong cách ở ngoài thê lương. chương 119, nói chuyện có thể còn giữ lời. chương 35, nói chuyện có thể còn giữ lời sư sí. một đường đi thật xa sau, nhạc huynh giao rốt cục không nhịn được cười ra tiếng sư huynh ngươi thật là hư dùng vô lại như vậy chiêu số đối phó chu tần sư huynh nghe xong vương lục vừa mới tấu đơn bình thường biểu diễn nhạc huynh giao quả thực phục sát đất đồng thời cũng hiểu tại sao vương lục sư huynh không phải phải mang theo chính mình đi tìm chu tần vương lục sư huynh thuần túy là lấy chính mình đi chắn chu tần miệng rõ ràng là một bộ giặc cướp logic nhưng liền dựa vào sự tồn tại của chính mình Trái lại đem Chu Tần nghẹn đến không lời nào để nói, loại này lẫn lộn đen trắng công phu thật làm cho người không thể không phục. "À, còn cần cảm ơn nhạc sư mọi người ra tay giúp đỡ à, không phải vậy muốn bắt nắm Chu Tần loại này bên trong nhị thiếu năm còn thật không dễ dàng." Nhạc Hinh giao lại nhịn cười không được một lúc, chợt hỏi, "Nhưng là như thế này không quan trọng lắm sao?" Sư huynh ngươi liền trực tiếp như vậy lộ diện lời nói, tóm lại là quá mạo hiểm nữa à? Vương Lục thở dài, "Không phải vậy còn có thể làm sao? Muốn áp chế Chu Tần Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Giáp tình hình văn bảo sao? Mập mạp kia hay là có thể làm cho chu tần phiên muộn, nhưng muốn để chu tần không thể động đậy, cũng chỉ có ta tự mình ra mặt. Ừm. Nhạc huynh giao gật gù biểu thị tán thành, thế nhưng chu tần sư huynh không thể liền như vậy trầm mặc đi, hắn khẳng định không cam lòng bị ngươi như thế treo trọng Vương lục cười cận, đúng vậy à, không qua mấy ngày, chỉ cần tỉnh táo lại, cho chính mình một người có thể thuyết phục lý do của chính mình khẳng định sẽ lén lén lút lút cho môn phái trưởng lão đâm thọc rồi. Nhưng ta cũng là chỉ cần này thời gian mấy ngày mà thôi. Nhạc sư muội nháy xinh đẹp con mắt, không hiểu nhìn Vương Lục. Ở nhạc hình giao xem ra, Vương Lục vấn đề thực sự không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể giải quyết, một người giáo đồ vượt quá trăm vạn khổng lồ, tà giáo thực sự quá chắc nhãn, một khi môn phái trưởng lão nhận được báo cáo tự mình hạ sơn kiểm tra, Vương Lục cái này hậu trường hắc thủ tất nhiên không giấu được sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó môn quy nghiêm chỉ dựa vào một cái ngũ trưởng lão có thể tuyệt đối bao che không tới. vào lúc này nhạc hinh giao thậm chí không kịp cân nhắc chính mình bây giờ vai trò nhân vật sẽ sẽ không được đến liên lụy, chỉ là đơn thuần là vương lục cảm thấy lo lắng, mà vương lục vẫn là hoàn toàn tự tin, chuyên nghiệp người mạo hiểm làm việc, cứ yên tâm, sư mọi ngươi chỉ cần yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. thật sao? tốt, vậy ta liền chờ mong sư huynh ngươi biểu diễn. à, đừng chờ mong ta, đón lấy hẳn là chờ mong văn bảo bạn học biểu diễn. Hắn vai trò nhân vật, nhưng là cực kỳ trọng yêu a Ở vương lục cùng nhạc hình giao hợp tác vui vẻ bắt lại Chu Tần đồng thời, văn bảo thì lại cùng hai tên trợ thủ ở Quang Minh trong phủ sống một ngày bằng một năm. Như vậy, ngoại trừ những việc vật này bên ngoài, văn trưởng lão còn có cái gì muốn nói đấy sao? Chính đường trong, thiên hộ Lý Na Na đầu ngồi ở chủ vị vị trên, tay nâng một chiếc chè thơm, khinh khẽ nhấp một miếng, tư thái tao nhã, nhưng khó nén giữa lông mày không kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Ngồi ở Lý Na Na bên cạnh văn bảo đã lạnh mồ hôi như mưa, há miệng run rẩy từ nhận giới tử bên trong lấy ra khăn tay sờ sờ mồ hôi, sau đó gạt ra một cái nhìn như ý vị thâm trường mỉm cười, không nói một lời. mà ngồi ở hạ thủ hai tên trợ thủ, trong ngày thường tuy rằng làm việc tích cực, lúc này lại cũng đều nút ở trong ghế hơi động không dám lộn xộn, khiến cho tình cảnh càng ngày càng lạnh lẽo. Ba người quân bách, thật sự là bởi vì cái này quang minh phủ thiên hộ đại nhân, khí tràng quá cường đại. Cứ việc tu vi chỉ là chút cơ kỳ, cứ việc nhìn qua chỉ là thần tài cao gầy nhưng có chút đơn bạc cô gái trẻ, nhưng lời nói cách nói chuyện nhưng hiển lộ ra không thua kém bực mày dâu khí phách, khiến cho ba vị tu mi xấu hổ không địa. Văn Bảo biến mất mồ hôi trắng sau, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, đặc biệt là đối mặt na thiên hộ càng ngày càng không kiên nhận ánh mắt, thực sự là hận không thể liền như vậy đi chết, cũng tốt hơn tại đây chính đường bên trong khổ thân. Một ngày trước, sư huynh nói rất thêm hay. Nói cái gì loại này cấp bậc đàm phán một hai ngày căn bản nói chuyện không xong, chỉ cần tùy tiện kiếm một điểm cùng trí giáo có liên quan đầu thừa đôi thèo ứng phó là được rồi. Nhưng trên thực tế cái nào có đơn giản như vậy a cái gọi là đầu thừa đuôi thẻo, nói rồi không mấy phút đối phương liền không kiên nhẫn được nữa, sau đó liền tránh khỏi những này không có ý nghĩa đề tài, bắt đầu không ngừng nghỉ ép hỏi. Giáo chủ của các ngươi là ai? Tuy rằng các ngươi cho tầng dưới chót giáo đồ nói khoác lúc công bố là thật tiền, Nhưng tối đa cũng chính là cái hư đan tu sĩ chứ. Vấn đề thứ nhất liền để văn bảo không thể không lấy ra pháp bảo, ý vị thâm trường mỉm cười. Kết quả vừa làm tốt vẻ mặt, na thiên hộ liền đặt chén trà xuống, lạnh nói, làm sao, không thể nói. Thú vị, thân phận không thấy được ánh sáng sao. Văn bảo mỉm cười. Là người đưa ra muốn cùng quang minh phủ hợp tác, nhưng bây giờ liền giáo phái nhân vật đầu não cũng không chịu tiết lộ thân phận, thần thần bí bí, không khỏi quá không thành ý chứ. Lời nói mau lẹ, Thần sắc nghiêm nghị chất vấn, tại chỗ liền để văn bảo tâm can run lên, quay đầu nỗ lực cầu viện hai vị trợ thủ, ai biết hai người kêu càng là không thể tạ, liền đầu cũng không dám ngừng lên. Cũng may na thiên hộ lắc lắc đầu lại thay đổi đề tài, giáo chủ thân phận không thể nói, vậy nói một chút ngươi đi, ngươi xuất thân linh kiếm phái. Như vậy ngươi gia nhập trì giáo, môn phái đối này là cái thái độ gì? Nhạc kiến kỳ thành sao? Văn bảo trong lòng hồi hộp một tiếng, nào dám tình hình thực tế nói, không thể làm gì khác hơn là kế tục mỉm cười. Na thiên hộ chân mày nhíu càng sâu, điều này cũng không có thể nói. Được, đổi lại một cái. Sau đó, đổi lại mấy cái đều là giống nhau, vị này thiên hộ đại nhân vấn đề thực sự quá mức sắc bén, từng cái đều là chạy giáo phái cơ mật mà đi, hơn nữa thái độ nói thẳng, khiến người ta liền qua loa cơ hội đều không có, văn bảo giống như là rót tắm như thế, bộ mặt càng là có rút gân khuyên hướng. Đồng thời, na thiên hộ căm tức cũng đang không ngừng tích lũy, nữ tử đặt chén trà xuống, ngón tay ở tay vịn trên không ngừng gõ trầm mặc một hồi lại đưa ra một vấn đề nghe đồn nói các ngươi trí giáo xui khiến giáo đồ tu hành kiền nguyên nhiên huyết công có hay không có việc này văn bảo quả là nhanh khóc nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu na thiên hộ ánh mắt sắc bén thân thể hơi về phía trước nghiêng khí thế bất người không muốn nói vậy coi như ngươi ngầm thừa nhận hoài. văn bảo nhanh chóng đều sắp thẻ ra quân rồi trong lòng sớm đem vương lục mắng máu chó đầy đầu trong ngày thường bị vương lục vung hấu ngược lại cũng thôi Thế nhưng lần này, tại vị này mặt mày lành lạnh nữ tử trước mặt vẻ khốn quẫn trông chết, văn bảo nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khuất đủ. Mẹ nó, tại sao ta muốn bị loại này tội a Ta chỉ là một cái nho nhỏ xây dựng cơ bản xử sử trường, am hiểu bản chuyên, loại này gây khó cho người ta công tác chính ngươi tới làm a hà tất giàn vặt ta. Hơn nữa còn là ở trước mặt nàng. To mọng thiếu niên lòng tràn đầy nôn nóng, thậm chí không có ý thức đến, ở hắn trong vấn tượng. Cô gái vị trí đã không giống Một lát sau Văn Bảo chợt thấy đối diện Na Thiên Hộ Trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng Cũng không phải đối với trí giáo hợp tác thành ý thất vọng Mà là Đối với Văn Bảo người này cảm thấy thất vọng Văn Bảo không hiểu chút nào Tại sao Có kỳ vọng mới có thất vọng Trên người ta có cái gì đáng đến kỳ vọng Ta chỉ là một cái Đồng nhiên Văn Bảo trong lòng bay lên một luồng kích động Khiến cho trong đầu hắn phảng phất có đồ vật gì đó nổ tung Sau một khắc Ở Lý Na Na ánh mắt kinh ngạc trong, văn bảo chậm rãi ngồi thẳng thân thể, sau đó mở miệng nói rằng, kiến nguyên nhiên huyết công việc, chỉ do lời nói vô căn cứ. Lý Na Na xứng sở chỉ chốc lát, mắt thấy văn bảo trên mặt những kia co rúm lại như tuyết động tan rã, thay vào đó là tượng trưng cho tự tin hờ hững cùng chẳng ổn. Nữ tử không khỏi nở nụ cười, chỉ do lời nói vô căn cứ. Đúng vậy, ta chỉ giao sát thực có độc môn công pháp, có thể làm người ra tốt tu hành, nhưng này công pháp đường đường chính chính, tuyệt đối không phải ma công chỉ sợ là có chút ghen ghét dữ dội tiểu nhân ở nghe sai đồn bậy, hủy ta trí giáo danh dự. Lý Na Na ý cười càng đồng, được, nếu chỉ có vậy liền không thể tốt hơn, không phải vậy tiểu coi như các ngươi đưa ra lại điều kiện tốt, chúng ta quang minh phủ cũng không khả năng cùng tà giáo hợp tác. Văn Bảo ngần ra, nhìn Thiên Hộ Đại Nhân nụ cười, rốt cuộc hiểu rõ vấn đề chỗ ở. Lý Na Na cũng không cần chân tướng, chỉ cần một cái nói còn nghe được giải thích, một mực trước hắn nhưng lại ngay cả này đều nghĩ không rõ lắm, bạch làm lỡ thời gian chẳng trách đối phương sẽ mất Liên kế tiếp vấn đáp rốt cục thông thuận lên ngươi xuất thân linh kiếm phái môn phái đối này thấy thế nào văn bảo cười nói không phòng lệ cũng không phản đối linh kiếm phái đối với đệ tử bồi dưỡng phương châm chính là độ cao tự chủ chỉ cần không trái với điểm mấu chốt bất cứ chuyện gì đều là trên con đường tu tiên rất có giúp ích trải qua cho dù là cùng thế tục cơ cấu hợp tác tiên phàm phân chia cũng không có tuyệt đối chí ít linh kiếm phái chưa bao giờ có như vậy cắt rời Chúng ta trưởng môn con gái còn tại thế gian kinh doanh khách sạn đây. Lý na Na ngã, cũng là thật sự lấy làm kinh hãi, còn có việc này. Thực sự là không tưởng tượng nổi. Như vậy giáo chủ của các ngươi thì là người nào? Văn Bảo nói rằng, tuy không phải chân tiên, hơn hẳn chân tiên. Từ chi giao phát triển cũng có thể nhìn ra bất phàm của hắn đi à nha. a ngươi nói muốn hợp tác, như vậy các ngươi cụ thể có thể cung cấp cái gì? Thâm hậu mà vững chắc quần chúng cơ sở, phong phú tu tiên tài nguyên cùng với một cái tiền đồ vô lượng chất lượng tốt hợp tác đồng bọn. Như vậy các ngươi cần gì? Văn Bảo sững sờ một hồi, cắn răng, tự chủ trương suy đoán nói, đến từ Đại Minh quốc chính thức tán thành. Một hỏi một đáp, thời gian nhanh chóng trốn, trong lúc vô tình, ngoài cửa sổ đã là mặt trời chiều ngã về tây. Thả xuống từ lâu nhiều lần tiêm nước, nhạt như bạch thủy trà, Lý Na Na thỏa mãn gật gật đầu, hôm nay nói chuyện phi thường vui vẻ. Văn Bảo như chút được gánh nặng mở miệng khí, ngoài miệng lại nói, tràn đầy đồng cảm. Như vậy, tha cho ta hỏi một vấn đề cuối cùng đi. Văn Bảo lên tinh thần, xin mời nói. Ngày hôm qua ngươi nói yêu thích ta, nhưng là thật. Phúc Văn Bảo tại chỗ liền văng, trên vả táo tràn đầy nước trà. Lý Na Na đầy hứng thú quan sát Văn Bảo quân bách, sau đó cười lắc lắc đầu, chỉ đùa một chút, không cần chú ý. Ngày mai vẫn là lao thời gian, xin mời không giữ quy tắc làm chi tiết nhỏ chuẩn bị kỹ càng càng nhiều vật liệu đi, cá nhân ta là nhà kiến kỳ thành. Nói xong, nữ tử đứng thẳng người lên. Tiễn khách đi. Liên tự có mấy tên hạ nhân vào được nội đường, đem Văn Bảo cùng hai tên trợ thủ mời đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Văn Bảo quay đầu lại nhìn nữ tử u điệu bóng lưng, trong lòng thất vọng mất mát. Chương 120, tên béo đáng chết vui quá hóa buồn. Chương 36, tên béo đáng chết vui quá hóa buồn. Mà đi ra Quang Minh phủ, vốn định trực tiếp về khách sạn, đã thấy Vương Lục cùng Nhạc Hinh giao sóng vai các loại, chờ ở một góc trô bóng tối. Văn Bảo vội vã đẩy ra hai tên trợ thủ Bước nhanh về phía trước, vương lục nhìn một chút văn bảo trên mặt còn sót lại một vệ mờ mịt, một mặt hài hước cười tên béo, quả nhiên là mùa đông đã đến, mùa xuân thì sẽ không xa a Sì, nhạc hình dao che miệng cười khẽ. Văn bảo quấn bách túi đầu, ánh mắt liếc về nhạc hình dao nụ cười trên mặt, trong lòng lại là một trận chua xót không kể. Đàm phán tiến hành như thế nào? Nhắc lên chính sự, văn bảo cũng là thu liễm trong lòng một chút ý nghĩ, nghiêm túc đem quá trình thuật lại một lần. Vương Lục Vũ vỗ, vỗ bả vai của Mập Mạp, "Đúng vậy, quả nhiên không khiến người ta thất vọng." Văn Bảo nhưng thất vọng lắc lắc đầu, "Đều là xây dựng ở sư huynh xây tốt trên cơ sở. Đối phương Kỳ thực sớm đã có ý hợp tác, ta hôm nay chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền, không có gì đáng nhắc tới." "Xuôi dòng đẩy thuyền cũng là môn bản lĩnh, đến ít người ta đồng ý cho ngươi đẩy à, vậy thì rất không dễ dàng." Cùng Vương Lục tiếp xúc lâu, Văn Bảo cũng nghe được ra trong lời nói của đối phương chế nhạo tâm ý, không khỏi quân bách "Sư huynh nói đùa." Căn bản không có chuyện. Không sao, sớm muộn cũng sẽ có. Nếu nàng đã hẹn ở ngày mai tiếp tục nói chuyện, vậy ngươi đêm nay liền chuẩn bị cẩn thận, ngày mai nỗ lực phát huy, để độ thiện cảm lại lên một tầng nữa. Văn bảo cả kinh nói, sư huynh ngươi đây là muốn buông tay bất kể hả? Không phải vậy chẳng lẽ muốn buông tay nhân gian? Vương lục vây vây tay, ngươi đã ngày hôm nay cùng đối phương nói chuyện đến không sai, liền không ngừng cố gắng chứ, đàm phán trong quá trình tùy tiện thay đổi người thật giống như tay bút chuyển hình như thế. Đối mặt cực lớn nguy hiểm. Này, này cùng vừa bắt đầu đã nói không giống nhau a Vương lục vô vô văn bảo vai, vậy thì rất nhanh thức thời đi. Này, mắt thấy văn bảo vẫn là trong lòng bất an. Vương lục chí ít chăm chú giải thích, giai đoạn hiện nay, cùng cái kia thiên hộ đàm phán, ngươi là người được chọn tốt nhất, bởi vì ngươi hay nói chuyện, bất luận nói ra kết quả gì đều có điều đỉnh chỗ chống. Phía sau ngươi còn có ta, Lý Na Na phía sau còn có đại minh quốc triều đỉnh. Thư yếu. Ta cùng Lý Na Na đều là quỷ xúc công tính tình, hai công gặp gỡ tất có gặp lại, có thể chúng ta là đến đàm phán, không phải đến đánh nhau hoặc là bị người bẻ con queo. Vì lẽ đó vào lúc này liền cần như ngươi vậy mập mạp được đứng ra đến hòa hoãn không khí, ngươi xem ngươi hôm nay phát huy liền rất tốt à. Văn bảo dở khóc dở cười, suýt nữa liền nhục nước mất chủ quyền nữa à. Lần thứ nhất khá là chúc chắc thôi, sau đó theo thói quen thức tỉnh rồi, vui vẻ liền dần dần đến, đến rồi, húng chi tiểu coi như ngươi nhục nước mất chủ quyền. Còn có ta người giáo chủ này cho ngươi là tẩy, ngươi sợ cái gì? Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, cái kia thiên hộ rất thích ngươi, ngươi muốn hảo hảo lợi dụng được cảm, giắc, độ ưu thế. Văn bảo bất đắc dĩ, sư huynh ngươi con mắt kia nhìn ra nàng yêu thích ta. Không phải vậy ngươi coi chính mình dựa vào cái gì không có nhục nước mất chủ quyền. Văn bảo nhất thời sững sở. Văn bảo dù như thế nào tranh luận, trung quy không có thể đem việc xấu từ chối đi ra ngoài. Vương lục đem đàm phán trọng trách không chút lưu tình đặt ở văn bảo trên vai, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, mà nhạc Hinh giao thì lại không nghi ngờ chút nào đi theo vương lục bên người, liền văn bảo chỉ được mang theo cô quản cùng đau thương một mình phấn khởi chiến đấu. Bất quá đón lấy hai ngày thời gian bên trong, cùng Lý Na Na đàm phán cũng không hề tưởng tượng như vậy gian nan. Lý Na Na tính cách xác thực cường thế, đàm phán lúc vô số lần ép hỏi, đánh gãy, để văn bảo mồ hôi lạnh chảy ròng, cuốn bách dạng. Thế nhưng mỗi một lần nguy cơ đều là hữu kinh vô hiểm, Lý Nana na cho Văn Bảo để lại nguyên vẹn quay về chỗ trống, không đến nỗi để hắn quá mức lúng túng. Này có lẽ là bởi vì nàng hợp tác ý nguyện rất mạnh, cũng hoặc là bởi vì nàng thật sự thẩm mỹ biến thái, sẽ thích Văn Bảo như vậy mập mạp thiếu niên. Nhưng Văn Bảo nhưng căn bản vô hạ đi suy nghĩ những này vụn vật chi tiết nhỏ. Đại biểu trí giáo cùng Quang Minh phủ tiến hành hợp tác đàm phán chiếm cứ hắn toàn bộ tinh lực, cần phải giải quyết vấn đề thực sự quá nhiều còn tranh chấp lợi ích mâu thuẫn càng là đến không xuể cho tới trong hai ngày này văn bảo cùng lý nana là chốc lát không đứt suốt đêm suốt đêm thẳng nói chuyện cho hắn này luyện khí thất phẩm đoán thể đại thành tu sĩ khẩu với lơi khô mồm giải phao ngâm hai ngày sau đàm phán kết quả cuối cùng công bố thương đương khả quan quang minh phủ đã nhận được cho đến tận này ở cơ sở cực kỳ có nhất lực trợ giúp trí giáo vượt quá trăm vạn danh giáo đồ tạo thành mạnh mẽ internet sẽ vì sử dụng lý nana làm quang minh phủ người phụ trách được hưởng cùng trí giáo phó giáo chủ giống nhau quyền hạn. Đầu tiên một điểm chính là có thể tùy ý lật xem giáo phái tư liệu, trừ số ít bị vương lục liệt vào tuyệt mật bộ phận ở ngoài, còn lại đều là hoàn toàn cởi mở. Đơn trích điểm này, đối với Lý Na Na tới nói giá trị liền không cách nào đánh giá. Huống chi phó giáo chủ quyền hạn còn xa không chỉ dừng lại tại đây, chỉ cần nàng nghĩ, hiện tại có thể hiệu lệnh giáo đồ vì là xây dựng rầm rộ, hoặc là vật hái tài nguyên. đương nhiên, trí giáo thu hoạch cũng là không nhỏ. Điểm trọng yếu nhất là. Quang Minh phủ nguyện ý vì trí giáo cung cấp Đại Minh Quốc chính thức tư chất chứng thực. Dùng một cái pho giáo chủ quyền hạ, đổi lấy Đại Minh Quốc chính thức tán thành, xem ra tựa hồ là bị thiệt lớn, nhưng trên thực tế đối với hiện tại trí giáo tới nói, chính thức chứng thực là khâu trọng yếu nhất, có nó, trí giáo mới có thể yên tâm lớn mật mà từ nông thôn, thị trấn, hướng về phủ thành phát triển. Trên thực tế, mãi đến tận song phương đạt thành hợp tác trước đây, trí giáo căn bản là không hơn không kém tà giáo, ở Đại Minh Quốc cảnh nội phát triển. Nhưng không có đại minh quốc tán thành, càng không có vạn tiên minh chú sách đăng ký, đây không phải tà giáo là cái gì. Cùng thất tinh môn nhưng thật ra là cá mẹ một lứa. Chẳng qua hiện nay có quang minh phủ tán thành, trí giáo liền lắc mình biến hóa trở thành hợp pháp giáo phái, thình lình tẩy trắng, coi như là ở phủ thành thậm chí thủ đô phát triển giáo đồ, cũng là lẽ thẳng khí hùng. Mà đôi này, chuyện này đối với giai đoạn hiện nay trí giáo tới nói, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Cứ việc giáo đồ số lượng vượt quá trăm vạn. Đồng thời phát triển thế vẫn như cũ mánh liệt, nhưng trí giáo bình cảnh kỳ thực đã không xa, đại minh quốc hẻo lánh nông thôn hầu như đều bị trí giáo bao trùm, một ít nhỏ hơn một chút thị trấn từ lâu luôn hãm, những thứ này đều là ở rất nhiều môn phái xem ra mỡ không đủ, không đáng chú ý khu vực. Còn những kia giàu có thị trấn thậm chí phụ thành, trí giáo vẫn không có chia sẻ tư cách, không đụng tới cũng được, đụng vào chính là phiền phước, còn đến nước khác ra phát triển thì càng vô căn cứ, không phải ai đều có thể như đại minh quốc giống như vậy đối với môn phái tu tiên làm như không thấy. Đại Minh quốc triều đình đối với các tu sĩ xoắn xuýt thái độ. Kỳ thực cũng là trí giáo mãnh liệt phát triển tốt đẹp tê. Hổ nhưỡng. Bây giờ có quang minh phụ cho phép, trí giáo duy nhất bình cảnh không ở. Ngày sau giếng phun bình thường phát triển cũng là có thể dự thấy. Bởi vậy bàn song xuôi hợp tác văn bảo cực kỳ hưng phấn. Đêm đó rồi cùng hai tên trợ thủ uống say mềm, lấy tu vi của hắn, thế gian rượu ngon hầu như vô dụng. tên béo đáng chết là ra sức uống tiên ngưỡng, Một buổi tối liền uống mấy trăm linh thạch cùng xa cực rủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Văn Bảo chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đây là linh khí rượu ngon nếu là chút ít dùng để uống, chẳng những có thể làm người tâm thần sảng khoái, càng có thể tăng tiến tu vi, nhưng say rượu thừa thại nhưng sẽ thương đến nguyên thần. Văn Bảo hiện tại cũng cảm giác vốn là bước đầu cô đọng nguyên thần có tan dạ dấu hiệu, sợ là không có ba, năm ngày tu dưỡng khó có thể hồi phục. Bất quá ngay cả tục hai ngày đêm đàm phán vốn là hao tổn tinh thần liền ngay cả trúc cơ kỳ na thiên hộ cũng cả người đều mệt đã hẹn ở sau 3 ngày bàn lại bước kế tiếp hợp tác chi tiết nhỏ thời gian nghỉ ngơi còn đủ từ phòng khách đi ra văn bảo thật dài ngáp một cái chuẩn bị lên tinh thần ở trong thành đi dạo một là trong lúc rảnh rỗi thứ hai coi như là khảo sát điều nghiên ngày sau trí giáo phát triển tất nhiên sẽ ở đại minh quốc thủ phủ thiết lập phân bộ chính hắn một xây dựng cơ bản trưởng phòng tránh không được còn bận rộn hơn một phen hiện tại sớm chuẩn bị sẵn sàng không là chuyện xấu Bất quá chưa kịp đi ra khách sạn cửa lớn, Văn Bảo trong lòng liền đột nhiên nhảy một cái, nội phủ Nguyên Thần run rũ phản phảng phất có đại khủng bố sắp sửa giáng lâm. Sau một khắc, một cái âm thanh uy nghiêm ở hắn Nguyên Thần bên trong vang lên, "Văn Bảo." Cái thanh âm này thực sự quá quen thuộc, bao nhiêu lần trong ác ngộng, thanh âm này đều là làm chủ giác lên sàn, Văn Bảo lúc này cảm giác ngực khó chịu, tam sư thuốc. Chương 121: Đệ tử cả gan xin mời sư bá ban kiếm. Chương 37: Đệ tử cả gan xin mời sư bá ban kiếm. Văn Bảo ở Linh Kiếm Phái thuộc về đệ tử nội môn, ở Phiêu Miểu Phong nhị trưởng lão Lưu Hiển môn hạ, hắn Tam sư thúc tự nhiên là môn phái Tam trưởng lão, trưởng hình trưởng lão Phương hạ. Mà Dung Vương Lục lại nói chính là bí thư kỳ ủy, Lưu Hiển là không hơn không kém nghiêm sư, ở sơn môn tu luyện cái kia hai năm Văn Bảo không ít bị mắng, nhưng cùng Lưu Hiển giao hấn đối với Tiết trưởng hình trưởng lão không thể nghi ngờ muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lúc này nghe được Phương hạ cầm thanh, Văn Bảo thực sự là run như run cầm cập Vé người phòng khách. Ta và ngươi sư phụ đều tại. Văn bảo trong lòng mười ngàn cái muốn chạy trốn, nhưng chung quy là run dậy trở về phòng khách, mở cửa, trước mắt chính là một hác. Nào chỉ là sư phụ cùng tam sư thúc, liền ngay cả ngũ sư thúc đã ở, chỉ có điều so với ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm túc vẻ giận dữ lưu hiển cùng phương hạc, vương vũ tư thái thành thạo điều luyện nhiều lắm. Vừa thấy mặt đã cởi chào hỏi, này thu phiêu gián đến phúc hậu. Lúc này chính là đầu mùa đông lúc, gián thu phiêu mùa sớm quá khứ mấy tháng chúng chi mấy tháng này xây dựng cơ bản xử sử trưởng làm chính là lao tâm lao lực, suýt nữa mệt đến hắn gầy vòng tiếp theo. lúc này nghe được ngũ sư thúc chê đùa, văn bảo miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười. ngũ sư muội, không cần nói không quan hệ đề tài. phương hạc lạnh giọng đánh gãy, sau đó liền nghiêm nghị nhìn văn bảo, ngươi biết ta và ngươi sư phụ vì sao mà đến? văn bảo sừng sốt một chút, liền bất đắc dĩ gật đầu, trưởng lão cũng đích thân tới, còn sợ chính mình ngụy biện sao? thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. Vì vậy liền đem ra nhập trí giáo đầu đôi câu chuyện đều nói ra, từ vũ hầu huyện trí cầm lao dâm côn đến hai ngày trước cùng na thiên hộ nói chuyện trắng đêm, có thể nói hầu như đều nói rồi, ngoại trừ kiến nguyên nhiên huyết công loại này quá nhạy cảm hàm hồ quá khứ, còn lại cũng không có gì bảo lưu. Cái này cũng là văn bảo học thông minh một điểm, nếu lần này môn phái Hạ Sơn chính là người đệ tử bối tu sĩ, nói không chừng cũng phải giác tỉnh một phen với đọ sức, thế nhưng đối đầu nghiêm minh ngay ngắn trưởng lão bất kỳ tiểu hoa chiêu đều là tự tìm đường chết. Hơn nữa nếu bọn họ còn nguyện ý nghe tự mình nói, liền chứng minh sự tình còn có chuyện cơ. Quả nhiên, nghe nói bảo nói xong, Lưu Hiển cùng Phương Hạc cũng không có làm tức nổi giận, chỉ là yên lặng gật gật đầu, sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm. Chỉ có ngũ trưởng lão vẫn như cũ không buồn không lo, đôn béo ngươi thật có thể lấy à, hiện tại lại cũng đường đường xử cấp với bộ rồi, quả nhiên đại cơ cấu chuyển xuống với bộ lên trước chính là nhanh. Vừa dứt lời, Lưu Hiển rốt cục không nhịn được nổi giận, Ngũ sư mọi ngươi còn tại ăn nói linh tinh vừa nãy văn bảo ngươi cũng đều nghe rõ. Chu Tần báo cáo nói không ổn ngươi cái kia bảo bối đồ đệ quả nhiên là chọc thiên đại tai họa. Ngũ trưởng lao nháy mắt, có sao? Con giả ngu cái kia gặp quỷ trí giáo là chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lao kế tục nháy mắt, ta cho rằng đây là một lần điển hình tự chủ gây dựng sự nghiệp hành vi, là người lao động chủ yếu theo dựa vào vốn liếng của mình, tài nguyên, tin tức, kỹ thuật, kinh nghiệm cùng với các nhân tố chính mình khởi đầu thực nghiệm giải quyết vấn đề nghề nghiệp vương lục thông qua thành lập trí giáo thành công ở đại minh quốc nhất lên một luồng tu tiên làn sóng giải quyết xong hơn triệu người vấn đề nghề nghiệp ta nhận thức vì môn phái phải làm giúp đỡ khen ngợi cổ vũ cũng tiện thể cho ta cái này làm sư phụ trưởng hai cấp trợ giúp còn chưa nói hết lưu hiển liền tức giận đến không có hình tượng chút nào khí chất đập lên bàn thả ngươi rắm ngũ trưởng lão kinh ngạc ở đây không hay lắm chứ vũ lưu hiển trưởng lão kiếm khí đột nhiên phóng ra chỉ lát nữa là phải mở luyện Phương Hạc thở dài, duỗi tay để chặt Lưu Hiển. Sư huynh bất giận. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu không phải trách cứ Ngụ Sư Mội, chúng quy phải tìm được người trong cuộc mới tốt. Sau đó quay đầu hỏi Văn Bảo, ngươi và ngươi Vương Lục Sư huynh có thể có phương pháp liên lạc? Văn Bảo đáp, trước đây có, nhưng Thông Linh Bảo Ngọc hai ngày trước mới vừa dùng qua. Hiện tại ta cũng liên lạc không được hắn. Lưu Hiển ngẫm nghĩ trong lát, có biết hắn là đi nơi nào? Văn Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thực sự không rõ ràng. Bên cạnh hắn đây. Nhạc sư mội đi theo hắn. Nhạc hình giao. Phương Hạc lông mày liền sâu sắc nhăn đi lên, đứa bé kia làm việc luôn luôn thận trọng, làm sao sẽ cùng Vương Lục tiến tới với nhau. Lưu Hiển hư lạnh một tiếng, bị kích động chứ, nhạc hình giao đứa bé kia chúng quy không có bao nhiêu rèn luyện, mà Vương Lục cái miệng đó ba, so với sư phụ hắn nhưng là trò giỏi hơn thầy rồi. Ngũ trưởng láo cười lạnh một tiếng, trò giỏi hơn thầy. Nhị sư huynh cũng quá nhỏ nhìn ta. Lưu Hiển cũng không để ý tới, nếu biết là cùng nhạc hình giao đồng thời vậy hay để cho Hoa Vân sư muội tìm đến đi, mà hậu chiêu chỉ về trước một điểm, không gian liền tạo nên từng vòng sóng gợn, sóng gợn ở giữa, Hoa Vân khuôn mặt dần dần nổi lên. Ồ, sư huynh ngươi tìm ta. Hoa Vân một mặt kinh ngạc, giúp ta tìm một cái nhạc linh dao. Lưu Hiển nói tóm tắt, mà Hoa Vân cũng không hỏi tại sao, gật gù sau nhắm hai mắt lại vừa mở, liền có đáp án. Ngay khi ngươi không xa à, nguyên thần quét qua liền phải biết đi à nha. Nói xong khuôn mặt nhỏ còn hiện ra mấy phần hiếu kỳ các ngươi là đàng chơi đùa người game sao? lưu hiển đương nhiên không tâm tư chơi trò chơi gì, nghe hoa vân báo ra đáp án, trên mặt ngần ra, lập tức lấy nguyên thần đảo qua, quả nhiên phát hiện nhạc hinh giao cái kia đặc biệt sóng pháp lực, đương nhiên, ở nhạc hinh giao bên người, một đạo nhàn nhạt, nhạt, nhưng dị thường tiên minh sóng pháp lực cũng bị hắn bắt được, chính là vương lục lấy lưu hiển nguyên thần sự cường hãn, nếu là thật toàn lực quét hình, toàn bộ đại minh quốc đều chạy không thoát thần thức của hắn, chỉ là ở tha hương nơi đất khách quê người tùy tiện vận dụng nguyên thần quét hình. Công suất còn mở to lớn như thế, đối với địa phương tu sĩ nhưng tương đương thất lễ, thậm chí khả năng ảnh hưởng mấy người tu hành, vì lẽ đó trừ phi tình hình khẩn cấp, bằng không lưu hiển sẽ không vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng nguyên thần, cũng liền khiến cho hắn đang tìm người. Thời điểm, chỉ có thể xin nhờ cùng tất cả vị đệ tử nguyên thần liên kết môn phái trưởng lão. Ngũ trưởng lão đương nhiên cũng là bởi vì lý do này một đạo mà đến, đáng tiếc ngũ trưởng lão căn bản không phối hợp. Cũng may chung quy là tìm đã đến. Hơn nữa là, Vương Lục chính mình đưa tới cửa. Không lâu lắm, Vương Lục liền vào phòng. Bên cạnh Nhạc Hinh Giao phi thường khéo léo đứng qua một bên, đón lấy phát sinh tất cả. Nàng chỉ là cái kháng giả. Nhìn thấy Vương Lục, Phương Hạc nhất thời ngồi không yên, đứng thẳng người lên. Vương Lục, ngươi cũng biết sai. Vương Lục ngạc nhiên không khỏi sừng sốt một lát, lập tức túi đầu nói, đệ tử sai ở quá mức ưu tú, khiến cho hắn sư đệ sư muội lờ mờ tối tăm, đánh mất trên con đường tu tiên, kế tục động lực để tiến tới. Phương Hạc nghe song suýt nữa một chiêu kiếm chém này nghịch đồ. Ngũ sư muội nhìn, đây chính là người dạy dô đồ đệ tốt. Ngũ sư muội vui mừng gật gật đầu, đúng vậy, đúng mực, có ta phong độ. Chó ma đúng mực, Phương Hạc nổi giận đùng đùng, nguyên thần khói động, suýt nữa bị hàng này miễn cưỡng tức chết. Bất quá, mắt thấy ngũ sư muội là quyết định chủ ý muốn bao che vương lục, đó cùng nàng tiểu không có cái gì có thể nói, ngũ sư muội, ngươi có thể rời khỏi. Ồ, sớm như vậy, còn không ăn cơm chưa Lan. Ngũ sư mội không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại hai vị trưởng lao cùng ba tên đệ tử, trưởng hình trưởng lao Phương Hạc từ trên xuống dưới quan sát Vương Lục, thực sự không nhịn được thở dài, ngươi là thông minh tuyệt đỉnh hải tử, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Vương Lục nghiêm túc hỏi ngược lại, xin hỏi sư bá, ta đến tuột cũng đã làm sai điều gì đây? Phương Hạc trầm mặt một hồi, xác định Vương Lục cũng không phải là muốn kê tục nói chêm chọc cười, lại đúng là đang chất vấn chính mình không khỏi có chút tức giận, ngươi tại thế gian sáng lập tà giáo, còn hỏi ta đã làm sai điều gì? Vương Lục thì lại kiên định lạ thường phản bác, trí giáo tuyệt đối không phải tà giáo, xin mời sư bá minh xét. Phương Hạc vỗ bàn một cái, hoang đường ngươi tại đại minh quốc hành động, Chu Tần cũng đã viết thành báo cáo đưa về sân môn, hiện tại ta để chính ngươi nhìn, có hay không viết sai. Một phong thư giấy đột nhiên xuất hiện ở Vương Lục trên tay, Vương Lục không có gì bất ngờ xảy ra bước lên đến, chúng nhạc hình giao quốcer, thiếu nữ túi đầu nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ sư huynh quả nhiên dự liệu không sai. Chu tần này phong tiểu báo cáo là rơi xuống công phu đem chi giáo này 8 tháng tới phát triển quá trình miêu tả thất thất bát bát, lại không có thêm mắm giảm mối, cũng không có đông dưng như hại, loại này nhàm chán thủ đoạn sẽ chỉ làm hắn ở trưởng lão trong lòng giảm phân, hơn nữa Vương Lục hành động, làm sao cần thêm mắm giảm mối. Vương Lục xem xong đoạn báo cáo này, hỏi ngược lại, môn phái sắp xếp lần này rèn luyện, có cấm chỉ đệ tử khai tông lập phái sao? Tuy rằng ta tu vi non Nhưng khai tông lập phái cũng không được môn quy cấm chỉ. Phương Hạc hơi nhướng mày chính muốn nói chuyện, tự mình bày ra lần này, Lịch Luyện Lưu Hiển đã không nhịn được cả giận nói: "Môn phái sắp xếp rèn luyện là vì để cho các ngươi tăng tiến từng trải, tăng cao tu vi, mà không phải yêu ngôn hoặc chúng, siêu cao thế nặng ngươi mới bất quá luyện khí kỳ, còn xa không tới sốt ruột tích lũy tài phú mức độ ta thật là không có nghĩ đến. Trong ngày thường xem ra tối có chủ kiến ngươi, lại bị Hồng Trần cảnh tượng mê hoa mắt, vô tương phong cứ như vậy nghèo. Sao?" Vương Lục xi cười một tiếng, sư bá yên tâm, vô tương phong mặc dù nghèo, nhưng đệ tử trí chưa từng nghèo, lịch luyện mục đích cũng trước sau chưa từng quên. của ta trí giáo lợi nhuận tình hình mặc dù không tệ, nhưng đệ tử chưa từng từ đó lấy ra xu, tuyệt đối không phải vì vơ vét của cải mà thành lập giáo phái. Xin mời sư bá minh xét. Nghe Vương Lục nói như vậy, Lưu Hiển chỉ là hừ một tiếng, không là tài, vì Quyển cũng giống như vậy. Điểm này Vương Lục ngã, cũng không phủ nhận, tuy nhiên tại Linh Kiếm phái trong, hắn là đệ tử chân truyền. Địa vị đối lập siêu nhiên, nhưng là so với trí giáo giáo chủ, một lời có thể di động một triệu người quyền uy, thực sự không thể thường ngày mà nói. Hồng Trần thời loạn lạc, là nhất có thể tôi luyện lòng người, ta đem bọn ngươi phái xuống núi, là vì để cho các ngươi ra nước bùn mà không luộm, mà không phải trà trộn Hồng Trần liền như vậy chấm luân. Kết quả Vương Lục chưa kịp trưởng Lao hơn nói xong, liền phi thường thô bạo đánh gãy, đệ tử chưa bao giờ mê mội quyền thế của cải, 8 tháng đến tu hành không ngừng, tu vi rất nhiều tinh tiến nói xong liền chủ động thả ra luyện khí lục phẩm sóng pháp lực. tuy nhiên tại nguyên anh chân nhân trước mặt, giống như muối bỏ biển, nhưng so với trong phòng còn lại hai vị đệ tử, tu vi như vậy tốc độ đã cực kỳ ưu tú. nhưng lưu hiển thấy, nhưng khịt mũi con thường. vương lục, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi không phải bình thường đệ tử nội môn, ngươi là môn phái chân truyền mới luyện khí lục phẩm liền để ngươi đắc chí. ngươi cũng biết, coi như bất hòa còn lại chân truyền so với, coi như cùng ngươi cùng một kỳ nhập môn trong các đệ tử, tu vi của ngươi cũng không phải cao nhất. Vương lục đúng mực, ta nhớ không lầm, chính là sư bà giáo dục các đệ tử, không thể mê tín tu vi cảnh giới. Đệ tử cảnh giới mặc dù không cao lắm, nhưng thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải những rửa dẫm đó kỳ ngộ tu vi tăng vọt sư đệ sư muội có thể so với. Xin mời sư bá minh xét. Nay đường hoàng vô liêm sỉ ngôn luận, khiến cho lưu hiển dòng giã thời gian một nén nhang bên trong không nói nên lời. Tuy nhiên tại hạ sơn trước liền biết vương lục đứa nhỏ này bị sư phụ hắn độc hại không nhẹ. Nhưng lúc này thấy nhưng phát hiện mình còn đánh giá thấp hắn bất hảo còn lại bất luận, riêng là thái độ đối với sư bá, tự khiến người căm tức Đặc biệt là một bên trưởng hình trưởng Lão Phương Hạ, càng là trận mắt chừng chừng trong lòng nhanh chóng tính toán Vương Lục đã phạm vào bao nhiêu đầu môn quy. Ở thế gian khi, làm, giáo chủ nên phải lâu, ngươi đã tự mình bành trướng đến mất lý trí rồi. Vương Lục cười một tiếng, có phải là mất lý trí nói buốc nói phét, kỳ thực sư bá thử một lần liền biết đệ tử cả gan. Xin mời sư bá ban thưởng ta một chiêu kiếm." Một lời ra, cả phòng phải sợ hãi. Chương 122: Vấn Tâm Chi Kiếm. Chương 38: Vấn Tâm Chi Kiếm. "Ngươi muốn ta ban thưởng ngươi gì kiếm?" Lưu Hiển sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mà hỏi. "Vương Lục đáp, Vấn Tâm Kiếm." Lưu Hiển hơi như mày, ánh mắt nghiêm nghị ở Vương Lục trên người xem kỹ một lúc lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Ngươi muốn dùng cái này tự chứng nhận thuật khiết." "Được, ta đáp lại ngươi." Lưu Hiển vừa gật đầu, Phương Hạc liền trần chờ nói, sư huynh, này không khỏi không hợp quý củ. Lưu hiển hư một tiếng, ta biết, một cái luyện khí kỳ đệ tử, chạy tới hướng về nguyên anh trưởng lão cầu ban thưởng vấn tâm kiếm, đích thật là kinh thế hai tụ, nhưng nếu là hắn sở cầu, môn quy cũng không quy định nói liền không thể được. Có thể vấn tâm kiếm cần vận dụng phiếu miểu tiên tâm, dù cho chỉ là mảy may, cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể chịu được a. Cái gọi là vấn tâm kiếm, thật là nhiều môn phái đều có quý củ, khi làm. Một người không cách nào tự biết lúc, liền có thể hướng về môn phái trưởng bối cầu ban thưởng vấn tâm kiếm, trưởng lao lấy tiên tâm ngự kiếm, lấy kiếm vấn tâm, nếu là đệ tử có thể ngăn cản trưởng lão một chiêu kiếm, liền không chứng nhận hiển nhiên. Đương nhiên, chiêu kiếm này thần hiệu như thế, tự không dễ tiếp, vấn tâm kiếm lợi hại không ở chỗ người ngự kiếm dùng rất mạnh lực đạo, nhiều sắc bén kiếm ý, mà ở kiếm bên trong ẩn chứa tiên tâm lực lượng, trực tiếp tra hỏi nguyên thần. Hỏi nguyên là có hay không thẹn trong lòng? Nếu có Chiêu kiếm này liền trực tiếp xuyên thủng trái tim, phá ngươi nguyên thần, khiến cho ngươi không chiến tự tan. Nếu như không có xấu hổ, dù cho vấn tâm kiếm ra lúc, thiên điệu biến sắc, núi cao đủ vỡ, như ngươi cũng không quá là lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ. Nhưng một người muốn làm đến trong lòng không thẹn, nói nghe thì dễ. Cho dù là người vô tội, trong cuộc sống từng giọt nhỏ cũng có thể khiến cho hổ thẹn trong lòng, tỉ như tu hành lúc thoáng chốc lười, tỉ như cùng những đồng môn khác sau lưng nghị luận người nào đó, mặc dù cùng yêu cầu việc không quan hệ, Nhưng tuần ở trong lòng hổ thẹn nhưng sẽ đang vấn tâm giới kiếm không thể nào đột hình, trở thành kẽ hở khổng lồ. đương nhiên, vấn tâm kiếm cũng sẽ cho người lưu lại một chút chỗ trống, khiến cho đệ tử có thể lấy tự thân tu vi kiếm pháp đến trung hòa mấy phân uy lực. Như vậy dù cho trong lòng hơi hổ thẹn, miễn cưỡng cũng có thể bù đắp được đi. Bởi vậy cứ việc tạo thành vấn tâm kiếm không phải trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng có chiêu thức này vấn tâm kiếm, trung quy vẫn là tránh khỏi không ít oan khuất. Bởi vậy rất nhiều môn phái đều bảo lưu lại vấn tâm kiếm chỉ là tìm khắp vạn thiên minh, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái dám to gan cầu ban thưởng vấn tâm kiếm luyện khí tu sĩ. Bởi vì với luyện khí tu sĩ tôi nói, những có thể đó trung hòa uy lực thủ đoạn căn bản là không dùng được luyện khí luyện khí, chủ yếu luyện chính là thiên địa linh khí, luyện là tự thân pháp lực, nguyên thần tu hành chủ yếu là ở trúc cơ kỳ sau đó. đương nhiên, không phải nói luyện khí tu sĩ là có thể không nặng nguyên thần, nhưng mặc dù như nhạc hình giao như vậy đem nguyên thần tu vi đẩy mạnh đến rất nhanh, trong thực chiến trừ phi phối hợp trận pháp bằng không cũng không thể hiện được quá. Nhiều tác dụng đến, đương nhiên, Nhạc huynh giao căn bản cũng không theo đuổi năng lực thực chiến, nàng tu hành kế hoạch là vì chính mình chế tạo riêng, tự có dụng ý. Vương Lục lấy luyện khí trung phẩm tu vi, xin mời ban thưởng vấn tâm kiếm, theo Phương Hạc thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương Hạc hỏi, ngươi coi chính mình sở tu vô tương công sức phòng ngự mạnh, có thể chống đối vấn tâm kiếm? Vương Lục đáp, đệ tử không dám như thế ngông cuồng, bởi vậy Xin mời sư bá đem chiêu kiếm này định ở sau 3 ngày. Sau 3 ngày. Đúng vậy, đệ tử cần bố trí 3 ngày, mới có thể đỡ lấy chiêu kiếm này. Lưu Hiển cười lạnh một tiếng, muốn ra vẻ, kéo dài thời gian. Vương Lục nói rằng, không dám, đệ tử đem ở trí giáo tổng bộ bố trí tất cả. Xin mời sư bá yên tâm quan sát. Trí giáo tổng bộ, Vương ra thôn. Được, lúc này đi. Lưu Hiển trong lòng một nửa là thiếu kiên nhẫn, một nửa cũng là hiếu kỳ Vương lục bây giờ biểu hiện ra chấn định tự nhiên, cũng không phải giả bộ, lưu hiển một đời duyệt vô số người, làm sao không nhìn ra vương lục là thật sự định liệu trước vẫn là phô trương thanh thế. Chỉ là, lấy hắn luyện khí tu vi, dựa vào cái gì tới đón hắn vẫn tâm kiếm. Lấy cái kia do phạm nhân cùng sáu cùng tu sĩ xây dựng non nớt giáo phái, có thể có cái gì lợi hại bố trí. Ba ngày. Đừng nói ba ngày, coi như cho hắn thời gian ba năm, trừ phi hắn có thể tu ra ngọc phủ, do luyện khí thăng cấp trúc cơ bằng không mặc cho hắn làm sao bố trí, Vấn Tâm Kiếm đều sẽ là một đạo thiên tiệm. Trên thực tế, đối với tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ tôi nói, coi như là có hư đan cảnh giới, Vấn Tâm Kiếm vẫn cư năng giải, cho dù là thật trong sạch. Vương Lục lấy luyện khí tu vi, Newton đi hư đan việc. Hắc, hắn coi chính mình là kiếm tâm thông minh sao? Trong tiếng cười lạnh, Lưu Hiển một tay nhấc lên Vương Lục, hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng lóng thẳng hướng về Vương Gia thôn phương hướng bay đi rồi. Phương Hạc lắc lắc đầu, cũng thân hòa anh kiếm, theo sư huynh một đạo bay đi. Cho tới lưu trong phòng văn bảo cùng nhạc huynh giao, thì lại hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tên béo thậm chí không lo được ở nhạc sư muội trước mặt làm cái gì khổ tâm bách chuyển, chỉ là hỏi, sư muội mấy ngày nay sư huynh đến cùng làm cái gì đi tới. Nhạc huynh giao cười nói, người đây có thể hỏi nhầm người, cái kia hai ngày ta cũng không đi theo sư huynh bên người, rời đi trong thành sau, liền đi theo hắn thủ hạ người đồng buồn tây bảo đi tới, ký không ít chữ, thấy không ít người. Nhưng cụ thể là làm cái gì, thành thật mà nói ta là đầu góc mơ hồ. Còn sư huynh bản thân liền càng không cần nói á. Thần bí như vậy. Văn bảo lấy làm kinh hãi, như vậy nhìn đến, sư huynh cũng thật là chăm chú bố trí một phen, chỉ là đối mặt thế tới hung hăng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hắn coi như bố trí nhiều hơn nữa, lại thật có thể cải tử hồi sinh sao. Ta nghĩ cùng với hỏi ta, không bằng hỏi một chút ngũ trưởng lão à, nàng hẳn là so với bất luận người nào đều hiểu rõ hơn vương lục đi. Mà khi văn bảo đến khách sạn nhất lâu, tìm tới nhậu nhẹt ngũ trưởng lao lúc, nữ tử chỉ là cười, yên tâm đi, không có việc gì. Nghe ngũ trưởng lao nói như vậy, văn bảo nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng kế tiếp. Coi như vương lục bị phương Lão đầu trộm tới làm châu làm ngựa, quan 10.000 năm cầm đoán, ta chỉ muốn công bố đối với chuyện này không biết chút nào là không sao á, liên lụy không tới ta đấy. Văn bảo cả kinh, ngũ sư thúc, người nói không có việc gì, lẽ nào? Đương nhiên là chính ta không có việc gì vương lục chết sống ăn thua gì đến ta a hắn ở Đại Minh Quốc làm tự chủ gây dựng sự nghiệp kiếm nước mỡ, có thể một khối linh thạch đều không cho ta gửi đưa quá. Nguyên Anh chân nhân người kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành thuật, chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền từ Đại Minh Quốc thủ phủ đi tới hẻo lánh cầu nhị núi Vương Gia Thôn. Chỉ là bay tới Vương Gia Thôn bầu trời, lưu hiển tiểu không khỏi ngần ra. Ánh vào tầm mắt, cũng không phải là những tùy ý đó có thể thấy được núi hoang thôn nhỏ, cũng không phải suy đoán trong động trưng xa hoa dâm rật, tà giáo cung điện. lấy vương gia thôn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều là linh điển. trong ruộng sinh trưởng nhiều loại linh thảo, linh dược. tuy rằng cấp bậc không coi là nhiều cao, nhưng hiển nhiên là bị tỉ mỉ chăm sóc quá, mộc khả quan. càng khó được là này linh khí tuy rằng không tính đặc biệt nồng nặc, lại bị cực tốt lợi dụng, hầu như mỗi một phần cũng sẽ không lãng phí, đều đều mà có trật tự phân bố ở trong núi các nơi, mà vương gia thôn ở giữa cái kia kỳ dị pháp đàn, thì lại như trái tim giống như gợi ra linh khí thủy triều, vì là toàn bộ làng cùng bốn phía linh điển cung cấp quần quận không dứt linh khí. Không sai. Trên không trung xem một hồi, dù là lưu hiển đối với vương lục lãng phí tinh lực đi kinh doanh tà giáo vô cùng không phản đối, không thừa nhận cũng không được cái này tà giáo tổng bộ kinh doanh đến thực là không tồi. Tuy rằng cùng đại môn phái không cách nào so sánh được, nhưng so với những cựu phẩm đó môn phái, cũng chưa chắc đã kém bao nhiêu. Vương lục cười cận, giảng giải, vương gia thôn mặc dù là trí giáo hưng khởi nơi Nhưng tự thân điều kiện cũng không tính cực kỳ tốt, bởi vậy phát triển quy mô có hạn. Bất quá, trải qua ta đây sau một phen điều chỉnh, nơi đây phong thủy cách cục đã biến, không ra 50 năm, địa mạch linh khí đem càng ngày càng nhiều, nơi đây liền là chân tránh động thiên phúc địa rồi. Lưu Hiển xem một hồi, gật gù thừa nhận Vương Lục lời giải thích. Cựu Châu đại lục thiên địa linh khí cũng không phải cố định bất biến, tổng sản lượng thủ hàng, địa mạch linh khí cũng đồng dạng, cũng không phải ngươi nhiều ta liền ít, ngươi tạm thời ta liền nhiều. Chỉ cần thiện thêm thống trị, một chỗ linh khí hoàn cảnh là có thể càng ngày càng chuyển biến tốt, từ một chỗ bình thường không có gì lạ nơi biến thành phong thủy bảo địa. Bây giờ Thịnh Kinh tiên môn vị trí Trung Châu Thịnh Kinh, ở 10 triệu năm trước cũng không quá là cửu châu đại lục trên tùy ý có thể thấy được bình nguyên thôi. Đương nhiên, có đời này không có như vậy nhiều lý tưởng có thể nói, đại đa số thời điểm cho dù là lẽ gian nên siêu thoát các tu sĩ, cũng càng quen thuộc với cướp đoạt tính khai phá, ngược lại cửu châu to lớn. Coi như cướp đoạt một đời cũng không cách nào cuối cùng. Vì lẽ đó, theo Lưu Hiển, trí giáo rõ ràng chỉ là tà giáo, Vương Lục rèn luyện thời gian rõ ràng chỉ có một năm, nhưng cam nguyện làm loại này tính toán lâu dài. Thực sự khiến người ta rất khó tin tưởng hắn đúng là vì quyền thế hoặc tiền tài. Nghĩ tới đây, Lưu Hiển hỏi, muốn ta tới nơi này, là vì khoe khoang thành tích của người sao? Lời tuy như vậy, lại không ngừng thẩm thị Vương Gia Thôn, trong ánh mắt rất có khen ý. Vương Lục cười nói, ngoại trừ trong thôn cái kia do vận may run rủi có được phát đàn, vương gia thôn thật đúng là không có gì đáng giá khoe khoang như vậy làng chí giáo có ít nhất hơn 10 cái nơi này chung quy là tiên thiên điều kiện trên lệch chút cách cục có hạ lưu hiển hư một tiếng không để vương lục kế tục khoe khoang an tâm làm người bố trí đi cho ngươi ba ngày thời gian ta cùng tam sư đệ liền ở ngay đây nhìn ngươi có thể tùy ý bố trí chỉ cần không rời đi phương viên chăm dặm vương lục cũng không nhiều lời rất nhanh sẽ tại trong thôn tìm tới chí giáo cao tầng Nhanh chóng bắt đầu rồi của mình bố trí Chính như Lưu Hiển suy nghĩ Lấy luyện khí tu vi đi đón vấn tâm kiếm Coi như là vô tương công cùng không linh căn tổ hợp Trên lý thuyết cũng chỉ là đầm rồng hang hổ Như vậy nghịch thiên khen chốt Tự nhiên chính là ba ngày nay bố trí Vương lục bố trí không phải bình thường Đối với vương gia thôn chi đến mà nói Quả thực là cải thiên hoán địa bình thường động tác lớn Nếu không có từ lúc mấy ngày trước Vương lục liền sớm thông chi trí giáo cao tầng Cũng làm ra tương ứng nhân lực vật lực bố trí. Lúc này muốn thực hiện Vương Lục kế hoạch, dù như thế nào cũng là đến không kịp. Bất quá dù là như vậy, lấy chi giáo thực lực bây giờ, muốn thỏa mãn Vương Lục yêu cầu cũng tương đương gian nan. Giáo phái cao tầng ở một ngày trước đã bị khẩn cấp gọi đến đến trong thôn, bắt đầu điên cuồng công tác tiến hành tiền kỳ chuẩn bị, mà các loại, chờ, Vương Lục tự mình trình diện, đem kế hoạch toàn bộ công bố lúc, những nhìn quen rồi đó chi giáo cao tốc phát triển, kiến thiết kỳ tích phó giáo chủ cùng các trưởng lão quả thực muốn đem con mắt trường ra ngoài. Có thể nói vương lục trợ thủ đắc lực nhất diệp sơ trần nhẹ rộng nỉ non, giáo chủ, chuyện này. Công trình số lượng cũng quá to lớn rồi, kỹ thuật trên nan để cô mà bất luận, chỉ là đầu nhập tài nguyên vậy. Kha kha kha, diệp huynh ngươi là muốn tự thừa vô năng, kết thúc không thành giáo chủ nhiệm vụ. Lúc này nói chuyện là trí giáo một người khác phó giáo chủ, rõ ràng vân đạo nhân, đạo nhân này là thường khê châu tu tiên giới một cái tương đối có danh tiếng tán tu, tu vi cảnh giới là hư đan hạ phẩm, tính cách có chút điên điên khủng, khủng làm việc không chính không tà, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy đau đầu. Năm tháng trước rõ ràng Vân Đạo Nhân không ngợi mà tới, lúc đó Diệp Sơ Trần còn tưởng rằng là đến phá quán, lấy làm kinh hãi, kết quả lại phát hiện người này dĩ nhiên là mộ danh mà đến, xin nhập giáo liền giật mình càng thậm chí hơn với mộ ai tên. Phí lời đương nhiên là giáo chủ Vương Lục tên này rõ ràng Vân Đạo Nhân cũng không biết tu ma công nào dẫn đến nguyên thần vật mẹo, rõ ràng là hư đan cảnh giới cao thủ, một mực đối với Vương Lục cái này lui nở khí tiểu tu tôn sùng đầy đủ, rất nhanh sẽ trở thành trung thực chó săn, đi theo làm tùy tùng. Mà Vương Lục cũng không khách khí, trực tiếp đề bạc khi làm phó giáo chủ, phân quản đánh nhau hậu đả các loại công việc. Rõ ràng Vân Đạo Nhân tu vi cảnh giới so với Diệp Sơ Trần hơi thấp một phần, nhưng năng lực thực chiến nhưng cao hơn mấy bậc, là chân tránh kim bài đả thủ. Vì lẽ đó vừa nghe rõ ràng Vân Đạo Nhân mở miệng, Diệp Sơ Trần liền cảm thấy đau đầu, gia hỏa này điên điên khủng khủng, ngoại trừ Vương Lục ai cũng không nghe. Căn bản giảng bất thông đạo lý, còn thường thường miệng ra ác ngôn đang giáo phái bên trong là cao cấp nhất kẻ ác. Mà Diệp Sơ Trần cũng không khách khí, người này con hiểu đánh đánh giết giết mãng phu đúng là đứng nói chuyện không đau eo, ngược lại không tới phiên người xuất lực. Vương Lục nở nụ cười, Phó giáo chủ lời ấy sai rồi, lần này Minh Vân như thế phải ra khỏi lực, chúng ta ở đây bất luận thường ngày phân quản công việc gì, chỉ cần có tu vi tại người, ai cũng chạy không được. Diệp Sơ Trần hơi kinh ngạc, Minh Vân thuần túy là thêm phiên A. Minh Vân trừng mắt lên, trong ánh mắt điên cuồng khiến Diệp sơ trần có chút sợn cả tóc gái. Vương Lục cười nói, ha ha, đương nhiên phải cho Minh Vân thích hợp công việc của hắn. Nói xong liền đem một trang giấy ném cho Minh Vân, rõ ràng Vân Đạo Nhân liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn chú ý, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn, khi thì phát sinh sắc bén tiếng cười. Đuổi rồi rõ ràng Vân Đạo Nhân, Vương Lục liền nói với những người khác, lần này công trình số lượng dị thường to lớn, đầu nhập tài nguyên đối với bây giờ giáo phái cũng hầu như thương Nhưng những công việc này là cần thiết, coi như khổ nữa lại mệt mỏi cũng phải hoàn thành, nghe rõ ràng chưa? Hiếm thấy giáo chủ thật tình như thế bố trí, ở giữa sân người cũng ý thức được sự tình không phải chuyện nhỏ, bọn họ không thấy phi trên không trung linh kiếm hai trường lao, nhưng mơ hồ cảm giác được, trí giáo tựa hồ đối mặt sống còn đại khảo nghiệm. Nếu là đổi lại bọn họ còn thân là tán tu thời điểm, đối mặt nguy cơ đã sớm tan tác như chim mưng rồi, nhưng lúc này làm trí giáo cao tầng đám tu sĩ nhưng trong lòng dâng lên phồn thịnh ngang dương ý chí chiến đấu ba ngày thời gian trong chớp mắt ba ngày nay đại khái là trí giáo cao tầng bận rộn nhất ba ngày đặc biệt là làm kiến thiết chủ lực phó giáo chủ diệp sơ trần cùng dưới tay hắn phân quản thất tinh nơi quả là nhanh phải bận rộn đoạt khí trong đó trưởng phòng lao dâm côn hà quân bi thảm nhất ở liên tục tăng giờ làm việc sau vốn định lấy xong tu đại pháp đến khôi phục pháp lực lại phát hiện mệt mỏi đã qua đầu cường không thể lao dâm côn tại chỗ liền khóc ngất đi rồi Ba ngày nay Diệp Sơ Trần Kiêm Nghiệm xây dựng cơ bản sử sử trưởng, dẫn dắt thất tinh nơi các tu sĩ xây dựng rầm rộ, ở vương gia thôn bên cạnh một cái quần sơn vờn quanh nơi điên cuồng tiểu xây dựng trận, vì là sau 3 ngày vẫn tâm kiếm làm tất cả chuẩn bị. Trần pháp bản vẽ xuất từ vương lục tay, bao hàm vị này linh kiếm học phách làm người xanh mục kết thiệt điên cuồng cấu tứ, ở bắt được bản vẽ thời điểm Diệp Sơ Trần liền suýt nữa đem cầm nện vào trên bản chân trên bản vẽ, hơn 300 cái cửu phẩm tụ linh trận hoàn hoàn liên kết tạo thành khung xương. Hơn 60 cái bát phẩm hợp thành nguyên trận xuyên qua trong đó, cộng đồng tạo thành chủ thể. Ngoài ra, An Thần Đèn, Thanh Tâm Tháp, Khải Linh Địa, hơn trăm loại bất đồng kiến trúc tọa lạc tại trong trận pháp, lẫn nhau tạo thành kỳ diệu liên tiếp, tuy rằng cấp bậc cũng không tính là cao, nhưng ở xảo diệu thiết kế dưới, nhưng có thể phát huy khó mà tin nổi hiệu quả. Đồng thời, ba ngày nay bên trong, Lưu Hiển cùng Phương Hạ Yên tỉnh nhận thân trên trời, yên lặng nhìn Vương Lục bố trí, sau đó, chính mắt thấy chi giáo cường nhiệt các giáo đồ ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong, với trong khe núi dựng lên một tòa thành. Dĩ nhiên không phải cái gì đại thành, quần sơn ở giữa đất trống cũng không rộng rộng rãi, nhưng này hơn trăm căn kiến trúc, cùng với rầm rạp chẳng trí trận pháp vòng tròn, công trình số lượng so với kiến tạo một tòa thành chỉ càng to lớn hơn. Có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành tất cả những thứ này, trí giáo đầy đủ vận dụng vượt quá ba vạn người, đây là giáo phái không tiếc tất cả, đem quanh thân có thể điều động nhân thủ toàn bộ tụ tập lại kết quả. Trong đó luyện khí thành công tu sĩ liền vượt quá 1.000 người đồng thời, trí giáo còn từ huyền thiên quán giá cao thuê hơn trăm tên có chút cơ tu vì thông thạo công nhân, rất lớn phong phú sức mạnh. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, phó giáo chủ Diệp Sơ Trần cùng hắn lãnh đạo đội ngũ, từ trên xuống dưới đều không ngoại lệ thân vào hiện trường, làm khổ nhất mệnh nhất gian nan nhất công tác, đồng thời không ngừng cổ vũ sĩ khí, đào đới ra kỳ tích bình thường công tác hiệu suất. Mà một người khác phó giáo chủ rõ ràng vân đạo nhân cũng không dễ dàng Hắn mang theo của mình tay chân đoàn đội trong ba ngày khai sơn đục sông, đem cái cố này điên phá hoại dục vọng thỏa thích thả ra ngoài mà Vương Lục thì lại theo sát tổ này người ở mỗi một chỗ dấu vết hư hại trên lưu lại vết chân của chính mình. Sau ba ngày, Vương Lục phân phát hết thể giáo đồ một thân một mình đi vào trong núi thành trì mới đứng ở vì hắn xây lên cao cao trên tế đàn. ở hắn đỉnh đầu Lưu Hiển vẻ mặt lạnh nhạt bệ nghệ Vương Lục có tất cả chuẩn bị xong chưa? Vương Lục trầm mặc một hồi mở mắt ra chậm rãi há mồm. Mà ở tiếng nói phun ra trước đây, quần sơn rít gạo, phong vân biến sắc, vạn lý tinh không trong thời gian ngắn đen như mực, ngày đêm lu chuyển, một đạo màu tím bầm ánh chấp từ trên trời giáng xuống giống như thiên kiếp giáng lâm. Vương Lục dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường. Chương 123, không thẹn với Lương Tâm. Chương 39, không thẹn với Lương Tâm. Thật là can đảm. Đối mặt thiên địa này biến sắc một màn, Lưu Hiển chỉ là không mặn không nhạt nói ba chữ, nhưng lại ngay cả mí mắt đều lười nhất một thoáng. Sau một khắc, tử thanh lôi xà rít gào nhào đến, nhưng đang đến gần đến lưu hiển quanh người 10 mét lúc liền ầm ầm tán loạn, vô thanh vô tức. Lúc này, ở phương xa vây xem trận chiến này trí giáo phó giáo chủ diệp sơ trần, thì lại không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Vương lục tiếp dẫn xuống đạo kia tử thanh ánh chớp, tuy rằng không phải thiên kiếp, uy lực nhưng tuyệt không thể khinh thường tuy rằng vương lục bản thân chỉ là luyện khí tu vi, nhưng vừa mới tiếp dẫn ánh chớp cũng không phải vương lục chính mình. Mà là Vương Lục thông qua dưới chân tế đàn liên thông toàn bộ thành trì mới, lại mới thành khởi động phạm vi mấy chục dặm mạch linh khí, đương nhiên bạo phát cái kia cô năng lượng. Đạo kia tử thanh ánh chấp tẩn chứa uy năng, đủ để đưa hắn Diệp Sơ Trần biến thành cho bùi 10 lần, hư đan tu sĩ si ở đằng kia ánh chấp trước mặt liền như phàm nhân một loại yếu đuối. Dựa theo Diệp Sơ Trần suy đoán, đòn đánh này hung ác như thế, Vương Lục phát động lúc lại vô thanh vô tức, xuất kỳ bất ý, đối thủ cho dù có tu vi nguyên anh sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân chứ. Nhưng trên thực tế, Lưu Hiển thậm chí không cần vì thế nhấc một ngón tay, chỉ là dựa vào hắn đối với thiên địa linh khí tự nhiên thổ nạp, liền đem ánh chớp sụp đổ. Đồng dạng là thổ nạp thiên địa linh khí, tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới vượt xa hư đan tưởng tượng, đã đến Nguyên Anh kỳ, tu sĩ sẽ không còn câu nệ thổ nạp linh khí bao nhiêu, bởi vì ngọc trong phủ pháp lực tự sinh, quần quần không dứt, tu sĩ càng quan tâm là thổ nạp chất lượng, nhấn mạnh là đối linh tức giận nhỏ bé không chế lực. Mà đối với Lưu Hiển tới nói, Quanh người 10 mét không gian cơ hồ là một cái tuyệt đối lĩnh vực, đều ở hắn nắm giữ. Tử thanh ánh chấp tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là vương lục thủ xảo mà phát, trong đó không có nguyên thần ngưng tụ. Như vậy đối với Lưu Hiển tới nói liền chỉ là một đoàn vô chủ ly tán linh khí, một lần hô hấp liền có thể đem sụp đổ. Bất quá, đối với vương lục này gan to bằng trời lớn tiếng dọa người, Lưu Hiển vẫn là âm thầm gật đầu, ở nghịch cảnh thậm chí trong tuyệt cảnh đều có thể duy trì phản kích dục vọng, này không chỉ là can đảm vấn đề mà là một lúc lâu lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng chỗ ngấu chốt. Vương Lục đứa nhỏ này, tâm tính thật sự là lợi hại. Hơn nữa cái kia Tử Thanh Ánh Chấp tuy rằng không uy hiếp được hắn, vốn lấy luyện khí tu vi có thể tiếp dẫn hạ xuống cũng có thể nói kỳ tích, cho dù là xây dựng ở một tòa thành trì mới trợ giúp dưới. Ánh Chấp tiêu tan sau, Lưu Hiển thậm chí không có vội vã động thủ, mà là lấy ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Lục một chút. Nhưng lần này, nhưng đến viên Vương Lục đối với cái này thở không động lòng, một chiêu vô hiệu. Hắn lập tức nối liền chiêu tiếp theo, lần này Vương Lục động tác càng lớn, hơn 10 ngón tay chỉ phía xa trên tế đàn mười cái tế trụ, trước sau trên dưới di chuyển, này 10 cái tế trụ là cả thành trì mới đầu mối, dưới sự chỉ huy của Vương Lục, kéo cả tòa thành trì mới phát sinh ầm ầm vang trầm, hơn trăm tòa thành bên trong kiến trúc bắt đầu biến hóa vị trí, ở tụ linh trận cùng hợp thành nguyên, trận tổ hợp thành hùng vĩ tranh vẽ trong, tìm kiếm vị trí của chính mình. Cùng lúc đó, tiếp dẫn tử thanh lôi lúc biến thành bầu trời đen nhánh bỗng nhiên phát sáng lên. Cũng không phải là bóng đêm tiêu tan, mà là trong bóng đêm vô số chén minh tinh thắp sáng, phong ánh như Ngân Hà. Phương Sa Diệp sơ trần lần thứ hai tháng phục, cái kia là của hắn tinh bao hàm A. Ở Vương Lục trong tay, dựa vào thành trì mới cùng địa mạch lực lượng, dĩ nhiên diễn hóa thành mãn thiên tinh sông. Sau một khắc, Ngân Hà vẫn lạc, Vương Lục phất tay, đem hàng trăm hàng ngàn tinh bao hàm cùng nhau lấy xuống, tạo thành làm người hoa cả mắt mưa sao xa, đánh về Lưu Hiển. Lưu Hiển hơi nét khỏe môi lên một thoáng. Chiêu thức này ngân hà vẫn lạc, uy lực không hẳn so với vừa nãy tử thanh lôi càng mạnh bao nhiêu, càng không nghi càng lộ vẻ công lực, mặc dù là có trận pháp giúp đỡ, nhưng bình thường luyện khí sĩ tuyệt đối không thể điều động đạt được lớn như vậy tình cảnh. Chuyển qua tui nét đương nhiên, linh kiếm phái đệ tử nhất định không thể cùng tu sĩ bình thường đánh đồng với nhau, nhưng vương lục sở tu vô tương công, công nhược thủ cường dã là nổi danh, có thể có lần này tình cảnh rất không dễ dàng, mặc dù coi như cũng có mấy phần hết sức khỏe khoang hiểm nghi. Chỉ thiết, Vương Lục phí hết tâm tư xây dựng tình cảnh tuy rằng rực rỡ phi phàm, nhưng không có ý nghĩa thực tế. Lưu Hiển vẫn không có động một ngón tay, chỉ dựa vào Nguyên Anh thổ nạp linh khí, liền khiến Ngân Hà tăng dã, màn đêm lùi tán. Mà một chiêu này sau khi Lưu Hiển rốt cục động, được, ta đã xem được rồi, tiếp kiếm đi. Sau một khắc, một đạo vô hình chi kiếm xuyên phá Vương Lục bố trí tỉ mỉ mấy chục tầng phong ngự, nhẹ nhàng gõ ở Vương Lục ngạch trung tâm, chính là Lưu Hiển vấn tâm kiếm. Vấn tâm kiếm bản chất là nguyên thần chi kiếm. Phát động lúc chỉ cần Lưu Hiển nguyên thần xoay một cái, liền ngay cả sóng pháp lực cũng sẽ không có. Luận về lặng yên không một tiếng động, so với Vương Lục thời khắc đó y ám toán tử thanh lôi còn muốn khó lòng phòng bị. Vương Lục cùng trí giáo các trưởng lão tuy rằng đều hao tốn không ít tâm tư, trung quy là phỏng đoán không tới Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ, bố trí phòng tuyến ở Lưu Hiển trước mặt không đỡ nổi một đòn. Vẫn tâm kiếm hàm chứa Lưu Hiển một tia phiêu miệu tiên tâm, mặc dù chỉ là một tia một tia, nhưng đối với Vương Lục tới nói lại như trưởng Giang Đại Hạ, thế tới hung hăng. Vương Lục chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, đã bị vấn tâm kiếm của quận kiếm ý nuốt chửng, nguyên thần nhìn thấy, ngũ giác đi tới tất cả đều là đen kịt một màu. Ẩm. Vừa lúc không sai lúc, một tiếng trầm muộn phá nát tiếng vang, đem Vương Lục từ đen kịt một màu bên trong tỉnh lại, chỉ thấy tế đàn thập đại tế trụ đã vỡ một trong số đó, đồng thời phá nát còn có toàn bộ thành trì mới một góc, vượt quá 30 cựu phẩm trận pháp ở trên mặt đất biến mất, cộng đồng dẫn để nổ rồi một cái vang vọng nội phủ nguyên thần phá diệt tiếng chuông. Thảm như vậy đau tổn thất Bất quá là đem Vương Lục từ trong thất thần tỉnh lại nháy mắt, mà như vậy ngăn ngắn nháy mắt, đã đầy đủ Vương Lục làm ra ứng đối, ngón cái tay phải ngón giữa nhẹ nhàng đụt vào, vô tương tâm pháp ứng với cơ mà phát, chín tòa tế trụ ầm ầm mà động, khiến cho cả tòa thành trì mới phảng phất bao phủ ở một mảnh xanh biết ánh sáng bên trong. Thật, bầu trời lưu hiển không nhịn được than thở một tiếng. Vương Lục trận pháp bố trí cấp bậc không cao, nhưng mấy trăm cái trận pháp hoàn hoàn liên kết, nhưng thể hiện ra cực kỳ vững chắc trận pháp kiến thức cơ bản, đơn chỉ một điểm này. Lần này lịch luyện trong các đệ tử liền chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể chịu được đánh đồng với nhau, nhưng những sở trường đó trận pháp trong các đệ tử, lại không người có thể có vương lục như vậy tinh chuẩn nắm bắt thời cơ cùng bố cục năng lực. Phá diệt chi chung là sớm tiểu chuẩn bị tốt, chỉ cần vương lục thất thần liền tự mình phát động, hiện nhiên hắn đã sớm liệu định chính mình không ngăn được vấn tâm kiếm sắc bén kiếm ý. Tiểu tử này ngược lại có tự mình biết mình, mà mặt sau tầng kia xanh biếc ánh sáng, nhưng là tỉnh thần quang, ánh sáng bao phủ chỗ có thể làm người tinh thần phân chấn, trắng đêm không ngủ. Vương Lục lấy này quang bao vây chính mình, là vì phòng ngừa đang vấn tâm kiếm ép hỏi dưới đã hôn mê, ứng đối cũng là thỏa đáng. Càng khó hơn chính là phát động chỉ cần một thủ thế, đối với một cái luyện khí lục phẩm đệ tử thật sự mà nói đáng quý. Đến một bước này, Lưu Hiển làm sao không nhìn ra Vương Lục dự định. Ba ngày bố trí, hiện lộ hết chi giáo cái kia kinh người tổ chức động viên lực, một cái độ cao kỷ luật hóa tổ chức, sao có thể là những trong thế tục đó tả giáo có thể so với? Cứ việc ở thành trì mới kiến thiết lúc, bởi vì quá nhiều người phát động kiến nguyên nhiên huyết công, để cả cái sơn cốc động đầy dẫy một luồng mùi máu tanh, nhưng phồn thịnh hướng lên ý chí chiến đấu, nhưng hiện lộ hết chi giáo cùng với những cái khác tà giáo bất đồng. Sau đó Vương Lục tự mình ra trận, một tia sét, một hồi tinh vũ, dĩ nhiên không phải không biết tự lượng sức mình nỗ lực lay động một người nguyên anh trưởng lão, mà là khoe khoang cái kia kinh người nhỏ bé năng lực khống chế cùng nắm bắt thời cơ năng lực, những thứ này đều là tu vi cảnh giới không thể hiện được nhưng trong thực chiến Nhưng Phi thường then chốt sở kỳ hiệu. Đây là tại thỏa thích biểu diễn này 8 tháng đến rèn luyện đoạt được, mà Lưu Hiển cũng thừa nhận, chỉ từ nơi này vài điểm đến xem, Vương Lục dĩ nhiên là này một nhóm trong các đệ tử nhất Lưu nhân vật, chí ít cũng không phải mê muội quyền tài mê hoặc mà xa đoạ không tiến lên rắc rưỡi. Đây chính là Vương Lục tự chứng nhận thuần khiết. Thật là không tệ a Lưu Hiển trên không trung nhẹ giọng than thở. Mà lúc này lại nhớ tới 3 ngày trước, Ở khách sạn trong khách phòng vương lục cái kia khiêu khích bình thường một lời chín đỉnh, trong lòng buồn bực liền tiêu tan rất nhiều, làm truyền công trường lão, đối với đệ tử ưu tú đều là có mấy phần yêu chuộng, mà đứa nhỏ này, ngông quần cũng thật có ngông quần tiền vốn, chỉ có điều. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm linh kiếm phái đệ tử chân truyền, vẹn vẹn làm đến bước này còn xa xa chưa đủ, cùng mặt khác cái kia hai tên chân truyền so với, còn xa xa chưa đủ. Hướng chi, vấn tâm kiếm thử thách vừa mới bắt đầu. Vừa mới khiến Vương Lục trực tiếp hôn mê kiếm ý, bất quá là vấn tâm kiếm sắc ngoài, chân chính hạt nhân cũng chính là đến từ phía miểu tiên tâm sức mạnh còn dấu ở phía sau. Bây giờ, thân ở tỉnh thần quang chi bên trong Vương Lục thì đang ở trực diện vấn tâm sức mạnh. Trong lúc hoàng hốt, thành trì mới cùng thung lũng như mây mù giống như tiêu tán, thay vào đó nhưng là một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Vương Lục đứng ở không biết bao nhiêu người hài cốt trên núi, bốn phía âm phong chắc chắn, quỷ khóc thần đảo. Vương Lục không cần nghĩ cũng biết Đây là vấn tâm kiếm chế tạo ra ảo cảnh, khảo nghiệm chân chính từ nơi này mới coi như bắt đầu, mà đang vấn tâm dưới kiếm, chính mình quá quan độ khả thi thực sự không cao. Thành thật mà nói, có lúc trước cái kia từng vòng từng vòng biểu diễn, chính mình đã sớm chứng minh thực lực, coi như hiện tại từ bỏ, bị vấn tâm kiếm đánh tan tâm phòng cũng không thể gọi là rồi, vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành, kết thúc không thành cũng không phải tội lỗi. Lưu Hiển sư bá là nhất tái tài, hơn nữa khiển trách chính mình một phen thì cũng thôi đi. Nhưng Vương Lục nhũ độ Như thế nào đơn giản như vậy? Vấn tâm kiếm mà thôi, liền đến chính diện gặp gỡ đi. Liên Vương Lục mặc cho âm gió gào thét, dưới chân thi sơn rung động, từng bộ từng bộ khởi tử hoàn sinh thi hải từ máu và xương pháo đài bên trong giấy rùa khoang ra, đầy khắp núi đồi cũng hướng về Vương Lục vị trí đỉnh núi chậm rãi áp sát. Kinh khủng như thế dọa người tình cảnh, trực tiếp phóng ở trong nguyên thần, đủ để khiến đại đa số tâm trí không kiên tu sĩ hồn phi phách tang, nhưng Vương Lục lại nơi nào có nửa điểm sợ hãi rằng rớp Trái lại là nhét miệng lên cười gằn, hai tay giao ôm chờ thi hải nhóm tới gần. Đã qua mấy hơi thời gian, khoảng cách gần nhất thi hải chạy tới vương lục trước mặt, cái kia càng mang theo huyết đục xương sọ lúc la lúc lắc, cũng từ trong miệng thốt ra mơ hổ không rõ âm tiết. Giáo, chủ, vương, lục. Vương lục hừ một tiếng, mở miệng cười nói, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ta biết các người muốn nói cái gì, để ta cái này khi, làm, giáo chủ. Cho các ngươi bọn này bởi vì trí giáo mà chết người chết đền mạng đúng hay không?" Vừa dứt lời, nụ cười đột nhiên thu lại, hóa thành mặt lạnh như sương, thường mẹ ngươi, an cất đi thôi." Nói xong, duỗi tay một cái, liền đặt tại gần nhất một bộ hài cốt trên đầu, sau đó đột nhiên đẩy một cái, liền đem đẩy xuống núi. Hải cốt thùng ngủ cùng ngục cổ động, nửa đường liền vỡ thành đầy đất huyết nhục chó cạn. Vương Lục Hung ác nhất thời trọc giận thi hải, ngàn vạn chiếc thi hải cổ vũ lên, khiến cho trong hoàn cảnh khí tức âm trầm càng nặng thêm vài phần. Này vấn tâm kiếm ảo cảnh không sợ nhất chính là bạo lực phá giải, bởi vì một khi bị khảo nghiệm nhân tướng phương pháp giải quyết nói nhiều bạo lực, hơn nửa chính là nội tâm đã hư mà vấn tâm kiếm ảo cảnh mạnh yếu, vừa vận quyết định bởi với đối phương nội tâm mạnh yếu, một khi chột dạng, như vậy ở trong ảo cảnh, rất mạnh đối thủ chế chế. tiểu coi như ngươi là đại thừa kỳ mã nhân, vấn tâm kiếm cũng có thể hình chiếu ra 17 18 vị chân tiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng vương lục bạo lực sau lưng, nhưng là kiên định làm người khó có thể lý giải được tự tin cả nhóm, các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta giết đảo? một tiếng này trung khí mười phần gào thét, ở trong nào cảnh như sấm nổ bình thường tự đỉnh núi ép đè xuống, khiến cho hết thảy thi hải cổ vũ vì đó mà ngừng lại. mà không đợi chúng nó có động tác nữa, vương lục mày kiếm dựng đứng, đưa tay trước chỉ, các ngươi là chết ở trí giáo mở rộng trinh phạt trong chiến tranh bại vong người, các ngươi hoàn khí ngập trời, đem tử vong thống khổ quy tội ta, hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây mà ta không tránh không trốn. Đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận phần này sắc nghiệt, chịu đựng các ngươi oán hận bởi vì kẻ địch thống khổ chính là ta vui sướng, địch nhân lời oán hận chính là ta tự nhiên tiên âm nếu đứng ở đối. Địch trên lập trường, đối với các ngươi dết chóc, ta không thẹn với lương tâm. Nói xong, ngón tay phương hướng biến đổi, mà các ngươi, là chết ở trí giáo mở rộng trong chiến tranh trí giáo chiến sĩ, các ngươi mang trong lòng hối hận, ảo tưởng nếu không có gia nhập trí giáo, nếu không có đứng ra tiền tuyến, liền có thể tham sống sợ chết vì vậy liền đem tử vong oán hận quy tội ta đối với các người ta thản nhiên mà chống đỡ mang trong lòng hèn mọn bởi vì vượt quá các ngươi gấp 10 gấp trăm lần giáo phái liệt sĩ không oán không hối mà vì giáo phái vì là lý tưởng kính dân sinh mệnh cùng bọn họ so với các ngươi khinh như hạt bụi còn chân chính chiến sĩ ứng với đem oán hận để cho kẻ địch ứng với đưa mắt vĩnh viễn cố định phía trước ứng với ở chết rồi cũng triệu tập bộ hạ cũ từ địa ngục giết về nhân gian khi các ngươi buông tha cho đối với kẻ địch oán hận chuyển thành hối hận thời gian Các ngươi sẽ không kết thành vì là chiến sĩ, không xứng được hưởng trí giáo vinh quang đối với đoạn lạc giả chết đi, ta xem thường. Về phần các ngươi, các ngươi là kiến nguyên nhiên huyết công giới chết trẻ tu sĩ, các ngươi tự cho là chịu đến lừa bịp, tự cho là hoan như 6 tháng phi tuyết, tự cho là ta tống táng các ngươi sống lâu trăm tuổi đối với các ngươi, ta chỉ có lạnh nhạt hèn mọn bởi vì là ta ban cho các ngươi chạm đến tiên đạo cơ duyên, là ta ban cho các ngươi những người phạm tục tiến thêm một bước khả năng, là ta để cho các ngươi từ nhất định yên lặng mà chết run rế bên trong thăng hoa, trở thành cựu châu đại. Lục Thăng Hoa đặt móng người hướng hổ kiền nguyên nhiên huyết công chưa bao giờ mạnh mẽ mở rộng, là tầm thường vô vi do nhân, vẫn là long lánh lóa mắt anh hùng dù cho chỉ có trong nháy mắt, quyết định ở trong tay các ngươi các ngươi lựa chọn long lánh, liền không có tư cách đi hối hát. N long lánh đánh đổi bây giờ cổ Vũ sẽ chỉ làm các ngươi vong ân phụ nghĩa, chết không hết tội. Liên tiếp giết gào, chấn nhiếp ngàn vạn thi hải, Vương Lục khí thế vào đúng lúc này nhắc tới đỉnh điểm. Dù cho đất này ngục bình thường thây chất thành núi, máu chạy thành sông, đều đang không chống đỡ được hắn hoảng sợ hùng biện ngàn vạn thi hài càng dâm chân tại chỗ, mà địa ngục âm phong cũng suy yếu rất nhiều, thiên không huyết vân sau lưng lộ ra một luồng hào quang màu vàng nóng phản phất lúc nào cũng có thể vân phá thiên mở, dương quang phổ chiếu. a thú vị a Cùng lúc đó, bàn quan tất cả những thứ này lưu hiển cười một tiếng, gật gật đầu. Thú vị. Ta xem tất cả đều là cái chảy cái cối phương hạc đối với cái này thì lại không phản đối. Lưu Hiển nói rằng, mặc dù là cái chạy cái cối, nhưng không phải đơn thuần khoe khoang nôn từ chi lợi, có thể đang vấn tâm dưới kiếm đường hoàng đêm lần này đạo lý tố chi với khẩu, có thể thấy được hắn sâu trong nội tâm cũng là như vậy cho rằng, dù cho đối mặt thây chất thành núi, máu chạy thành sông, cũng không thẹn với lương tâm A. Phương Hạc càng là lấp đầu, hỏi như vậy tâm không thẹn, chỉ có thể nói rõ nội tâm và mèo. Lưu Hiển lại nói, sư đệ nhưng là lấy người bình thường tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Đừng quên đứa nhỏ này trùng quy cũng là đứng đầu một giáo, có câu nói từ không nắm giữ binh, nếu không có như vậy vặn vẹo tâm tình, làm sao kinh doanh một cái giáo phái. Hoặc là nói, Cửu châu đại lục, người nào thành công lãnh tụ, không hề có một chút cố chấp cùng vặn vẹo đây. Phương Hạc chỉ là lắc đầu, cũng không cùng Lưu Hiển cãi lại rồi. Lưu Hiển còn nói, yên tâm đi, người cũng không phải không biết, vấn tâm kiếm uy lực xa không chỉ dừng lại tại đây, vương lục đứa nhỏ này cũng chỉ có thể ở cửa thứ nhất lúc kiên cường một điểm kế tiếp thử thách hắn không chống chịu được. Nay cũng là chuyện đương nhiên, Vấn Tâm Kiếm nếu là chỉ dựa vào nội tâm cứng rắn liền có thể chống đỡ quá khứ, cũng sẽ không có tự chứng nhận thuần khiết công hiệu. Bởi vì coi như một người lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần kiên tin chính mình giết bữa có lý, cửa ải này cũng có thể ứng phó, chỉ là không hẳn có thể có vương lục loại này thi sơn rít gào quyết đoán thôi. Một người không thẹn với lương tâm, tuyệt không phải là chẳng biết xấu hổ, bởi vì Vấn Tâm Kiếm hỏi cũng không phải là một người thất khiếu linh lung tâm, mà chỉ nói tâm Cái gọi là đạo tâm, là tu tiên lúc, đối với tiên đạo cảm ngộ cùng lý giải, cứ việc tiên đạo có thể phân đại đạo ba ngàn, nhưng bất luận một loại nào đều có điểm mấu chốt cùng cơ sở, nếu muốn tuần hoàn những này đạo, liền phải tiếp nhận cái này đại thiên thế giới quy tắc, không thể dùng ý nghĩ của chính mình bao trùm ở đại thiên thế giới quy tắc bên trên, không thể dùng dị dạng ba quan đến lý giải đại đạo, cũng tiểu không khả năng lẽ thẳng khí hùng làm chẳng biết xấu hổ đồ, trừ phi tu hành ma, công, hoặc là nguyên thần tu hành đã đến trong vắt không một hạt bụi đó mới coi là chuyện khác. Vương Lục lại không có tu hành ma công, nguyên thần cũng xa không tới trong vắt không một hạt bụi mức độ. Bởi vậy khi làm vẫn tâm kiếm uy có thể chân chính bày ra lúc cái kia cường thế uy thế nhất thời duy trì không được. Trong ảo cảnh, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông cùng ngàn vạn thi hài hết mức biến mất, chỉ còn dư lại vô biên vô tận hắc ám. đã qua không biết bao lâu, khi làm Vương Lục ở vô biên vô tận trong bóng tối, thậm chí bắt đầu ý thức mơ hồ thời điểm một thanh âm ầm ầm nổ vang. Ngươi có tội. Vụ. Vương lục suýt nữa tại chỗ hồn phi phách tán ba chữ này vang lên lúc, thiên thiên vạn vạn hình ảnh tràn vào trong đầu, hắn nhìn thấy ở trí giáo mở rộng đồ đao dưới dên dị tu sĩ, nhìn thấy tu hành kiền nguyên nhiên huyết công quá khích, tại chỗ chết vội bình dân, càng nhìn thấy liêu nhân giáo phái đẩy nhanh tốc độ, ngày đêm vất vả mà quá sớm tử vong trí giáo công nhân, cùng với ở hắn quan tài bên thuốc thít thân thuộc. Đây đều là thật thật tại tại nhân quả, bất luận ngươi có thừa nhận hay không trong tay máu tươi đều sẽ không bởi vậy mà tẩy trắng. Vương lục tự nhiên biết cửa ải này gian nan, lập tức giữ chặt tâm phòng, toàn lực chống đỡ. hắn nguyên thần tu vi không đủ, không cách nào trực diện vấn tâm thử thách, vì lẽ đó lúc này thủ đoạn ra hết, thành trì mới còn sót lại chín cái tế trụ đột nhiên bay lên giữa không trùng, mà nhưng ngược lại ứng với, liền không chỉ là thành trì mới, mà là chu vi liên miên núi non chập trùng non xanh nước biếc đều tại tế trụ ánh sáng dưới run rẩy, tiện đà từ trong địa mạch nghiền ép ra nhiều linh khí hơn. Theo thành trì mới tụ linh trận hoạt động, sông lớn vào biển bình thường dâng tới vương lục. Lúc này linh khí chi mãnh liệt, so với ngày đó xây dựng hỗn độn pháp đàn lúc linh khí thủy triều còn muốn mãnh liệt mấy lần, tầm thường luyện khí tu sĩ sợ là ngay lập tức sẽ muốn bạo thể mà chết, nhưng Vương Lục thân ở tế đàn ở giữa, nhưng vững như núi thái, đem toàn bộ linh khí đều nạp vào thể nội. Trong khoảnh khắc nội phủ bên trong màu bạch kim mưa xối xả nhấc lên một hồi hồng thủy này, do không linh căn chuyển hóa đặc thù pháp lực, đều đang có chút không kịp phát huy. Đương nhiên Chân chính nhân vật chính là do hơn 200 dễ, cái kiếm cốt để luyện ra kim dịch, kiếm cốt sơ thành lúc, vương lục thổ nạp linh khí kim dịch là từng giọt nhỏ tích lũy, bây giờ nhưng phản phất mở ra 206 cái thoát lũ miệng cống, ở bên trong trong phủ hình thành đại dương màu và nóng. Cùng lúc đó, nội phủ bên trong bị đen kịt bao phủ nguyên thần bắt đầu điên cuồng chuyển động, phản phất hải nhãn khuấy động cả mảnh hải dương, một lát sau nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi càng bức lui hát cám. Thật! Thời khắc này! Lưu Hiển cùng Phương Hạ cùng Theo lên ủng hộ